t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi mốt vĩnh viễn không nói bại t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi mốt vĩnh viễn không nói bại và à chương đồng học còn cất giấu thật nhiều lá bài t ẩ y thôi một chiêu này rất hoa lệ a đào quang phong bạo a la đồng học hội ứng đối như thế nào hắn sẽ không thụ thương đi khán đài bên trên vang lên một mảnh thở n h ẹ lúc trên lôi đài đ à o quang kia trong gió lốc đột nhiên một đạo huyết nhận phá xuất đem phong bạo phá vỡ tán huyết nhận trực tiếp hướng phía trước quét về phía trương thiên giật trương thiên giật vội vàng một cái nghiêng người né tránh để huyết nhận từ trước mắt mình trải qua đem vốn là không có còn lại bao nhiêu địa phương lôi đài trở nên càng hẹp hỏi hắn cắn răng nhìn lại chỉ gặp la diêm đi ra biểu hiện trên mặt không vui không bớn một mặt bình tĩnh la diêm càng bình tĩnh trương thiên giật liền lộ ra càng vô năng hắn liên tục sử dụng phụ chém dừng lại dừng lại cho ta bảy tám lần sau la diêm đã đi tới trước mắt hắn la diêm nhất lộ đi tới trừ quần áo bị hao tổn bên ngoài trên thân ngay cả một vết thương cũng không có cái này to lớn cảm giác c áp bách để trương thiên giật cầm kiếm nhật tay đều đang run dày đặc biệt là lúc này la diêm liền đứng tại hắn trước mặt giống như một tòa không cách nào vượt qua cao phong giống như để hắn sinh ra một cỗ cảm giác bất lực trương thiên giật quắt to một tiếng còn muốn xuất thủ lại phát hiện trôi đao không nhúc nhích t túi đầu nhìn lại nguyên lai、like、la diêm đưa tay nâng ở trôi bưng lên để hắn kiếm nhật không cách nào rút ra một giây sau la diêm tay trái khuất k hiệu tay bày hoành thân đầy đỉnh phanh một tiếng đem trương tiên giật đụng bay ra ngoài rơi xuống dưới lôi đ à i trương tiên giật đầu nao trống giống nhìn xem chính mình kiếm nhật bị la diêm cầm trong tay chật cảm thấy trên mặt không ánh sáng lúc này trọng tài tuyên bố trương tiên giật bên ngoài sân p h é thắng bách chiến học viện la diêm một mảnh tiếng hoan hô vang lên khán đài bên trên mọi người vong tỉnh kêu to đánh cho quá đẹp la đồng học trương tiên giật lần này quá sức hắn ra bao nhiêu nào lại chỉ là xé nát y phục của người ta trái lại bị người ta một khựu tay đẩy xuống lôi đài đổi thành ta là hắn đoán chừng sẽ rơi xuống bóng ma tâm lý mà lại các ngươi phát hiện không có la đồng học ngay từ đầu liền q u a n kiếm đây có phải hay không là nói đối phó trương thiên giật hắn ngay cả vũ khí đều không cần xác thực có ý tứ này thật quần vọng a nhưng người tuổi trẻ liền nên như thế hăng hái từng tiếng gieo họ như là cái tắt giống như quất vào trương thiên giật trên khuôn mặt hắn quắt to một tiếng nhảy dựng lên kêu lên họ la ngươi không nên đ á ý đây là bởi vì tranh tài ta không dám hạ từ thủ nếu là chiến trường tương bác ngươi chết sớm tám trăm về khuyết thiên cơ nhữ mày lại nói trời giận thua chính là thua không cần nhiều lời trở về khắc khổ tu luyện về sau lại chứng minh chính mình chính là lúc này trên lôi đài la diêm đột nhiên b ộ c phát một cỗ nguyên lực ba đ ộ n dẫn tới người người đều hắn nhìn lại la diêm n g n g đầu lấy tay bên trong kiếm nhật trong nháy mắt vung lên t lưới lao lướt qua vạch ra một đạo hơi mỏng hào quang c ự c tốc x n g tập phá không mà đi mọi người chỉ gặp một đạo ngân hồng trung thiên lên như diều gặp gió chín à y tướng vị tại không chúng chiếu ảnh mãi vòm phá hư lập tức chỉ gặp kim qua thành trên không do chiếu ảnh mái vòm tạo nên tới bầu trời hình ảnh thiếu thốn một mảng lớn tựa như bầu trời bị la diêm nhất đao chém ra đường mày khe hở giống như la diêm đem kiếm nhật ném còn cho trương thiên giật lãnh đạm lưu lại ba chữ ta cũng là trương thiên giật con n g ư ô i hơi có mở rộng hắn đương nhiên cảm giác được vừa rồi la diêm một đao này tại phương diện tốc độ không thể so với hắn thần tốc rút đao chậm bao nhiêu mà tại uy lực cùng về khoảng cách nhưng vượt xa hắn thần tốc rút đao dù là hắn uy lực cao nhất đoạn không cũng vô pháp cùng la diêm một đao này tương đối nếu như ngay từ đầu la diêm liền dùng một chiêu này vậy hắ sân vận động đầu tiên là an tĩnh một lát tiếp lấy buộc phát ra so vừa rồi càng lớn vỗ tay cùng tiếng hoan hô nhìn a la đồng học còn cất giấu một tay một chiêu này là cái gì rất xuất khi a a a hắn xuất thủ quá nhanh a cũng không có sớm thông báo một tiếng không phải vậy ta liền có thể đập xuống đến thả trên mạng một đao này nói như thế nào đây có loại tam quân lui tránh cảm giác tốt giờ này khác này ta muốn lánh một câu thơ y miệng cho láo tử vỗ tay lúc này trọng tài giơ tay lên để người xem an tĩnh tiếp lấy tuyên bố buổi sáng hôm nay hai trận tranh tài năm thứ hai bộ cùng năm nhất bộ đều là bách chiến học viện chiến thắng bởi vậy ta tuyên bố bách chiến học viện tân cấp nghe được trọng tài tuyên bố lan g xuyên học viện người người t h ở d à i bọn hắn đường x a mà đến nghĩ đến rết vào tâm giáp chưa từng nghĩ đến hôm nay lại gây kích tại bách chiến học viện dừng bước tại vòng bán kết khuyết thiên cơ lúc này đi ra khẽ cười nói các vị đồng học mọi người không cần một c t r í tranh tài chắc chắn sẽ có thắng thua hôm nay chúng ta mặc dù là phe thua nhưng chúng ta cũng đem lan g xuyên tinh thần đem phụng người mới tinh thần hiện ra cho người xem tựa như hôm nay chúng ta đối mặt hai trận tranh tài đối mặt hai vị cường địch cho dù không có phần thắng nhưng chúng ta lan xuyên học sinh cũng không sợ chiến chúng ta cảm t、so、lấy bọn hắn làm gương làm mục tiêu truy đuổi bóng lưng của bọn hắn một ngày nào đó chúng ta nhất định có thể cùng bọn hắn sánh vai thậm chí vượt qua bọn hắn lang xuyên, vĩnh viễn không nói bại. lưu vọng nguyện lập tức phụ họa lang xuyên vĩnh viễn không nói bại vĩnh viễn không nói bại vĩnh viễn không nói bại lúc này bị lăng xuyên học viện không sờn lòng tinh thần cảm động khán giả nhao nhao tự phát đứng dậy lớn tiếng kêu lên lăng xuyên học viện các ngươi là tốt tuy bại nhưng linh không cần nhộn trí a đúng vậy a đ ấ u đôi kháng mặc dù thua còn có cấm địa thực chiến đâu ủng hộ vỗ tay văng lên nghe được vỗ tay cùng cổ vũ lăng xuyên học sinh đều hai mắt đỏ bừng lôi đài một bên khác nhìn xem những cái kêu lăng xuyên học sinh la diêm giơ tay lên vỗ tay lên bách chiến học viện các học sinh cũng nhao nhao vỗ tay là đến từ phụng tân thành các học sinh vỗ tay k u y ế t thiên cơ hướng la diêm nhìn lại nhẹ nhàng gật đầu sau đó liền dẫn các học sinh tại người xem cùng đối thủ cạnh tranh trong tiếng vỗ tay rời đi hội trường bọn hắn cực điểm trói lọi tại vỗ tay cùng gieo hò bên trong rời sân sau đó còn có cấm địa thực chiến đang chờ bọn hắn nhận ủng hộ lăng xuyên học sinh người người ánh mắt sáng tỏ mà quyền sát trường rất nhanh tới xuống buổi trưa buổi chiều có ngọc kinh cùng ứng thiên hai viện tranh tài la diêm bạch ngọc lâm vi bọn người tiến về hội trường q u a n chiến dù sao sau đó bọn hắn bách chiến học viện đối thủ chính là cái này hai viện một trong số đó đi vào là học viện chuẩn bị khán đài la diêm nhất tiền đến liền phát hiện nơi này ngồi đầy người lần trước đến quan sát học viện khác thời điểm tranh tài nơi này khán đài còn không có bao nhiêu người nhưng hôm nay lại là ngay cả lối đi nhỏ cũng đứng đầy học viện khác học sinh có thể thấy được ứng t i ê n cùng ngọc kinh một trận chiến có thụ c h ú mục chương 462. t h ầ n phong mời chương 462, t h ầ n phong mời người thật nhiều a Buổi chiều mặc y phục hàng ngày mang theo con thỏ mũ bạch ngọc dắt hai con thỏ lỗ thai nhìn chung quanh trên khán đài không ít học sinh nhỏ giọng nói chuyện đó là bạch ngọc đ ồ n g học nàng bình thường đều là ăn mặc đáng yêu như vậy sao thật đáng yêu muốn ôm một chút a người coi trường bị đánh bạch ngọc đ ư n g học ngồi bên này ta chen cái vị trí cho ngươi bằng cái gì trên vị trí của ta ngươi người này có khác phái không nhân tính cũng không ít nữ sinh nhìn về hướng la diêm la đồng học dáng vẻ nhìn thật hung hà ta cho là hắn ở trên đài mới có thể d ạ n g này ngươi biết cái gì nam nhân như vậy mới có hương vị mùi vị gì ngươi hưởng qua chớ nói lung tung các ngươi cũng quá hỏng t ê u loạn trong khán đài la diêm nhìn thấy không ít khuôn mặt quen thuộc có dịch thủy học viện triệu thần dương khuê cũng có sáng sớm vừa đã từng quen biết khuyết thiên cơ trương thiên d ậ t còn gặp được cái kia ưa thích gặm cà rốt mập mạp l ô n minh lúc này khán đài đột nhiên yên tĩnh trở lại người người hướng chỗ cửa lớn hướng la diêm phía sau bọn họ dò xét sau đó có âm thanh vang lên đồng học có thể làm cho chúng ta đi qua sao la diêm m ấ y người xoay người nhìn thấy bên ngoài đại môn tới một đạo nhân mã nam nam nữ nữ bảy tám người từng cái đều phong độ nhẹ nhàng tại trong những người này la diêm thấy được thiên nam học viện năm nhất sinh tần phong nhìn là thiên nam học viện bọn hắn cũng tới q u a n chiến nếu như ta nhớ không lầm nhiều chàng như vậy tranh tài bọn hắn là lần đầu tiên đến như vậy nhiều người. người nhớ không lầm sáng sớm lang xuyên đối với bách chiến học viện bọn hắn đều không có người đến xem tranh tài vậy khẳng định a trong lòng bọn họ địch giả tưởng không phải hướng trời chính là ngọc kinh học viện khác căn bản không vào pháp nhãn của bọn họ tại các học sinh nghị luận ở m ý thời điểm thiên nam học viện người lần lượt từ la diêm bọn người bên người đi qua tần phong đi tại cuối cùng khi hắn trải qua la diêm bên người thời điểm ngừng lại mỉm cười nhìn về phía la diêm đạo la đồng học hy vọng chúng ta có thể cùng đài thi đấu khán đài không khỏi an tĩnh người người đô triều tần phong xem ra sau đó nghị luận ở m ý không thể nào tần phong đây là xem trọng la diêm đồng học sao hắn cảm thấy bách chiến học viện có thể đi đến giải q u â n không nên à ngọc kinh cùng ứng trời năm nhất trong bộ cũng có phi thường trói mắt nhân vật tần phong vì sao độc hướng la diêm hạ chiến thư trong khán đài học sinh nghị luận không ngừng về phần người trong cuộc tần phong cùng la diêm đồng đều m ặ t tỏ thái độ người trước cười cười nhẹ nhàng gật đầu liền quay người rời đi người sau đã m ặ t kích động cũng không có làm ra đáp lại đồng thời hướng trên lôi đài nhìn lại tựa hồ quan tâm hơn sau đó lưỡng đại học viện tranh tài thiên nam học viện những học sinh kia bên trong một cái lão luyện thành t h ụ tóc đen sau trải học sinh nhìn về phía t h á phong tại sao phải cho cái kia năm nhất sinh hạ chiến thư ngươi cảm thấy hắn có thể đi đến trước mặt chúng ta sao tần phong cười nhạt một tiếng ta không biết long việt học trưởng nhưng ta hy vọng hắn có thể một cái tết tóc đuôi ngựa mang theo hai nghe nữ hải cười hì hì nói nếu là ngọc kinh phó viêm cùng ứng trời hàn bách hai vị đồng học nghe được tần phong học đệ lời nói chỉ sợ sẽ giơ chân đi dù sao bọn hắn đều là lấy tần phong học đệ làm đuổi theo mục tiêu tần phong nhẹ nhàng sờ mũi một cái cười nói nghiêm nhị học tỷ ngươi cũng đừng rêu cận ta ta cũng không có bản lánh lớn như vậy có thể làm phó viêm hàn bách hai vị tia đồng học mục tiêu tại lúc này trong hội trường vang lên một tiếng còi âm thanh để đám người nhìn sang la diêm nhìn hướng hội trường sáng sớm bị hắn phá hư lôi đài hiện tại đã khôi phục đồng thời hiện trường cũng thanh lý qua trên cơ bản nhìn không ra vết tích lúc này trọng tài đi đến này xin mời ứng thiên hoàng ngọc kinh hai bên học viện phái đội trưởng lên đ à i tốt quyết định sau đó tranh tài hình thức lập tức liền ngay cả người xem cũng khẩn trương đứng lên cái này gần với thiên nam học viện hai tòa trường học rốt cuộc muốn cùng đài thi đấu có thể khẳng định cái này sẽ là gần với giải quán quân phấn khích tranh tài trận này long tranh h ổ đấu cuối cùng thắng được sẽ là cái nào học viện chẳng mấy chốc sẽ có đáp án tiếng tháo khói đặc liên miên vỏ quýt hỏa diễm têu dên, têu thảm, pha hắn hai mắt vằn vẹn tiêm máu trên mặt trên tay quấn lấy băng vải cầm lấy bên cạnh một cái ấm nước hắn uống một ngụm thanh tẩy xuống khoang miệng sau đó đem nước phân ra trong nước mang theo mấy sợi tơ máu lao đi miệng hà hạo mở ra một bao chiến địa đồ ăn ăn như hổ đói hai ba miếng giải quyết liền mặc vào điều k h i ể n phục đi ra lều vải phía ngoài lều trong doanh địa phiêu đã mở nhà sương mù trong sương mù thỉnh thoảng hiện hiện từng tia từng sợi xích h ồ n g đó là nồng đậm đến đã có thể bị mắt thường quan sát được đỏ độc hà hạo đội nón ăn toàn lên phòng ngừa chúng độc tiếp lấy tìm được một cái đồng học tình huống thế nào đồng học kia rung ph Rất tồi tệ, c hà ú chúng thú chúng n cùng căn liên bốn thượng bọn g giờ giai ta triệt mất tại ta tại tìm tới phía, hai đi bồi hồi, hệ. để đầu cứ có cự chỉ l Bây bị về t hạo ờ i gian vấn đề. Hà h sắc mặt không thay đổi mọi người trạng thái thế nào tô t h i ể u đồng học nhiệt độ cao không lùi nương theo đường hô hấp trên nhiễm trùng cùng ho khan các loại triệu chứng chỉ sợ rất khó lại tham gia chiến đấu mấy cái khác trạng thái tốt một chút nhưng nơi này không được bạn học kia chỉ chỉ đầu bọn hắn rất sợ sệt đã không dám ra chiến nếu như là bình thường hà hạo đã mắng lên nhưng bây giờ lại một mặt trầm mặc chỉ có trải qua tuyệt cảnh chiến trường người mới có thể biết cái địa phương q u ỷ quái này khủng bố đến mức nào dù là cấm địa bên trong cũng không phải thường xuyên có thể đụng vào thượng giai cự thú nơi này tùy tiện trượt cái ngoặt liền có thể đụng tới tới qua tuyệt cảnh chiến trường h à hạo mới biết được cự thú chiến lược p h ụ ở chỗ này đầu nhập vào bao nhiêu nhân lực vật lực lại có bao nhiêu cơ giáp sư không màng sống chết ngày tiếp n ố i đêm chiến đấu mới không có để tuyệt cảnh chiến trường chuyển biến xấu để người phía sau bọn họ đạt được thời gian thở dốc cùng không gian để các tòa địa thành tất cả sở học viện có thể tranh thủ đến thời gian bồi dưỡng mới cơ giáp sư làm cho nhân loại có thể nhìn thấy hy vọng cho nên ở chỗ này lâu sẽ biết sợ, sẽ sợ chiến nhân c h i thưởng t ì n h mà thôi không thể kéo dài được nữa hà hạo trầm giọng nói chúng ta khoảng cách căn cứ không xa ta ra doanh dẫn dắt rời đi cái kia hai cái cự thú các ngươi lập tức trở về doanh đ g h i ệ p hà đông học ngươi điên rồi đó là thợ ư n g g i a i không phải hạ giai những pháo hồi kia đúng vậy a hà đông học ngươi làm như vậy quá mạo hiểm đúng lúc này trong một cái lều vải còn tại truyền dịch tô t i ể u dẫn theo truyền dịch đỡ đi ra ngươi đ ừ n g sinh cường khu khụ ta cùng ngươi cùng tiến lên trong mũ giáp tô t i ể u khuôn mặt bỏ bừng hô hấp xa so với ngày thường gấp rút thỉnh thoảng ho khan vài tiếng hà hạo cười bên dưới hiện tại cậy mạnh chính là ai yên tâm ta không hứng thú đi chịu chết ta sẽ trở về cho nên cứ làm như thế không nói lời gì hà hạo q u e n người liền hướng cơ g i á p của mình chạy đi tô tịu i cắn môi một cái từ trong miệng gạt ra hai chữ đồ đẩn chương bốn trăm sáu mươi ba thảm liệt tranh tài chương bốn trăm sáu mươi ba thảm liệt tranh tài hiu hiu hiu từng viên pháo sáng từ cơ g i á p hắc lôi sau lưng đạn trong khoang thuyền dâng lên từ từ lên cao đi đến không trung đằng sau mới bỗng nhiên sáng tỏ theo đã thanh lãnh lam bạch quan g mang chiếu sáng chiến trường lập tức phụ cận quanh quẩn một chỗ hai đầu thượng giai cự thú toàn bộ hướng quang mang dâng lên phương hướng nhìn lại thấy được chính bước nhanh đi xa hát lôi hai đầu cự thú lúc này buộc phát huy áp không có gào thét không có gào thét lại nhanh chóng hướng hát lôi đuổi theo bọn chúng hành động đồng thời triển khai riêng phần mình phản màng nhất giả đủ mọi màu sắc sắc thái lộng l â y tựa như một cái xinh đẹp bọc khí nhưng ở cái này b ọ t khí bên trong trên mặt đất những rừng c â y kia lại hoặc là không cẩn thận bại lộ tại phản màng trong phạm vi động vật biến dị tất cả đều nhanh chóng hư thối chết đi Nó giống n h sau một lát tại bọn hắn hậu phương vùng núi bên trong bắt đầu vang lên liên miên tiếng oanh minh đại địa đều tại lay động để người bên trong xe nếm tận lắc lư tư vị nhưng không có người phàn nàn bởi vì bọn hắn biết mình có thể trốn tới là bởi vì có người thay bọn hắn nâng lên gánh nặng qua mấy phút đầu đằng sau tại doanh địa bên ngoài mảnh kia trên mặt đất trống c r ả i mới xuất hiện mấy bóng người đó là từng đài trở về căn cứ cơ giáp trong đó một máy thân hình cồng kềnh một cánh tay không có bọc thép pha tạp chỗ ngực có một đạo to lớn vết nước bên trong tỉnh h thoảng phung điện hỏa hát lôi nhìn xem thân ảnh này xuất hiện ở cuối chân trời bên trên tô t i ể u lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp lấy người hôn mê bất tỉnh lưới m ắ t thành bạch mã sân vận động la diêm từ lối ra đi ra phía sau bạch ngọc lâm vi mấy người sắc mặt nghiêm túc thậm chí phía sau đi ra người xem phần lớn đều không có nói chuyện tranh tài kết thúc nhưng buổi chiều ngọc kinh c ù n g ứng t r ờ i hai viện đối kháng muốn xa so với trước đó tất cả tranh tài đều thảm liệt la diêm đại khái đoán được nguyên nhân dù sao xế chiều hôm nay tranh tài sẽ quyết định bọn hắn có thể hay không đi vào giải quán quân tuy nói toàn bộ đại vận động sẽ chia hai đại hạng mục coi như học viện đấu đối kháng thất bại cũng có thể từ tiếp xuống cấm địa trong thực chiến kéo về điểm số nhưng đối với ngọc kinh cung ứng trời hai cái học viện mà nói học viện khác có thể đang đối kháng với thi đấu thất bại vô duyên tam giáp nhưng bọn hắn không được làm cùng thiên nam đồng liệt tam đại viện trường học bọn hắn có sự kiêu ngạo của chính mình vô luận cấm địa thực chiến hay là học viện đối kháng bọn hắn đều lấy tam giáp không đều lấy quán quân làm mục tiêu cho nên vào hôm nay buổi chiều bọn hắn đánh cho đặc biệt thảm liệt đấu đối kháng mệnh lệnh rõ ràng không thể giết người không có khả năng trọng thương đối thủ nhưng buổi chiều trong trận đấu ngọc kinh cùng ứng trời hai viện đều xuất hiện cá biệt người trọng thương về phần trung độ cường độ thấp thương thế càng là người người có phần tại hai cái niên cấp bộ đối kháng bên trong hai viện đều có học sinh cho la diêm lưu lại ấn tượng phi thường khắc sâu ngọc kinh bên kia năm thứ hai có một cái gọi là thơ đường thơ nữ sinh vóc người ôn nhu thanh tú thật không nghĩ đến trên lôi đài hảo dung không thua nam tử đang quyết định thắng bại cuối cùng đối kháng bên trong cùng đối thủ không ngừng đối cứng cuối cùng để đối thủ vô lực t á i chiến chính mình cũng mó phun năm bước thảm n i ệ t không gì sánh được mặt khác năm nhất sinh bên trong một cái gọi lưu đông kiệt nam sinh cảnh giới so đối diện hơi thấp một tầng lại cùng đối phương đấu cái lưỡng bại cầu thương chính hắn bị đánh gãy một đầu cánh tay nhưng cũng để đối thủ đầu gối bị vỡ nát gãy xương loại này lấy thương đ ổ i thương đấu pháp cuối cùng chiến lược hơi thua đối phương lại đem đối thủ bức bình ứ n g thiên học viện bên trong cũng không có sợ chết m á n h nhân sinh viên năm thứ hai bên trong một cái gọi t r ư ơ n g chính nam sinh liều mạng một bàn tay bị đối thủ chặt đứt đổi lấy đem đối thủ hốc mắt đánh nổ cơ hội năm nhất sinh bên trong một cái gọi chu mạng lữ hải thân chúng bại đao máu nhuộm trường sang cũng còn chiến không lùi như vậy đủ loại để khán giả thấy được từng tràng thảm liệt tranh tài đồng thời cũng cảm nhận được hai học viện này quyết tâm sau đó tất cả học sinh đều cho đưa đến phòng điều trị may mắn không có người nào trọng thương bất trị nhưng đa số đều được nằm lên một đoạn thời gian sau đó khẳng định là không thể tham gia trận đấu trở lại khách sạn lý tý giơ lên bên dưới thật d à y thấu k i n h nói thật thẳng a ta không có khả năng lý giải thứ tự đối bọn hắn có trọng yếu như vậy sao muốn đánh đến loại này phân thượng phần này chém giết kình giữ lại đi cấm đ ị a giết cự thú không tốt hơn sao ngụy phong hoa k h á i thấu hai tiếng nói bởi vì bọn hắn trên thân lưng đeo quá nhiều vinh quang cho dù là bọn họ lão sư liên tục phân phó bảo trọng chính mình nhưng những học sinh này có ai nguyện ý dứt lại phía sau người khác trên người bọn họ phần bình quang kia cảm giác khu xử bọn hắn đi c h é m g i ế t cái này cũng bởi vì là võ đại nếu không tình huống sẽ chỉ càng thêm thảm l i ệ t phải biết tại từng cái địa thành cơ giáp sư bên trong từ cái này ba cái đại học tốt nghiệp học sinh tỷ lệ chết trận là cao nhất bọn hắn bình thường đều phụ trách nhiệm vụ nguy hiểm nhất thậm chí là một chút hẳn phải chết nhiệm vụ nhưng cũng bởi vì có bọn hắn bỏ ra cùng hy sinh cho nên chúng ta đánh thắng rất nhiều mấu chốt chiến dịch bởi vậy bình thường cái này tam viện nhập học khảo thí đều sẽ khảo nghiệm tân sinh dũng khí nếu như sợ chết sợ chết là không thành được cái này tam viện học sinh năm thứ hai triệu bình đạo buổi chiều ngọc kinh thắng được nói cách khác chúng ta ngày mai đối thủ chính là bọn hắn mặc dù ta cảm thấy không nên c ư ờ i trên nỗi đau của người khác nhưng buổi chiều ngọc kinh đánh cho thảm liệt như vậy ngày mai chúng ta hẳn là sẽ nhẹ n h õ n một chút nghe nói như thế không ít học sinh đều biểu thị đồng ý ngụy phong hoa cởi bên dưới nói nếu như các ngươi nghĩ như vậy lời nói ngày mai khẳng định sẽ thua rất thảm ngọc kinh học viện sẽ không đơn giản như vậy nếu là dạng này bọn hắn liền không cách nào tiến lên lời nói vậy bọn hắn cũng sẽ không là ngọc kinh học viện cho nên ngày mai các ngươi phải làm cho tốt khổ chiến chuẩn bị mặt khác nếu như tình huống nguy cấp không cần vậy mạnh nên nhận thua liền nhận thua chúng ta bách chiến có thể đi đến một bước này đã vượt qua mong muốn hiệu trưởng đều vui như điên cho nên nếu như ngày mai thủ thắng vô vọng cũng đừng gấp chúng ta tại cấm địa thực chiến thêm ít sức mạnh là được các ngươi có thể đi vào tam giác đã rất khá mặc dù lao sư nói như vậy có thể người tuổi trẻ ai nguyện ý nhận thua dù là đối thủ là ngọc kinh bọn hắn cũng kích động la diêm cũng không ngoại lệ hắn tham gia đại vận động biết mục đích chính là đi theo từ cái khác đại học cao thủ thiên kêu i luật b à n dùng cái này ma luyện chính mình tự nhiên cũng không nguyện ý tùy tiện nhận thua đội trưởng sa l â n chiến chương bốn trăm sáu mươi bốn đội trưởng xa luân chiến sáng sớm hôm sau la diêm cùng hướng lúc một dạng bảy điểm liền tỉnh lại dựa tiếp trải đằng sau thay đổi y phục mang lên binh khí liền đến khách sạn phòng ăn dùng cơm khách sạn này là chuyên môn lấy ra chiêu đãi học sinh nhưng thiên nam ngọc kinh ứng trời ba chỗ danh giáo bởi vì học sinh đông đảo bởi vậy không ở nơi này ở c h u n g đi vào phòng ăn la diêm gặp được không ít người quen cho ă n họ la ngọc kinh năm nhất bộ lợi hại nhất là họ phó gọi phó viêm hôm qua hắn không có tham gia tranh tài có phải là vì giữ lại thực lực hôm nay ngơi đối đầu tốt nhất cẩn thận một chút đ ư n g chở bổ nhào vừa vào cửa liền đụng phải dịch thủy học viện dương khuê hắn cầm một cái đĩa phía trên đồ ăn có thể chất lên một ngọn núi nhỏ nghiêm trang cùng la diêm nói hai câu này sau liền bưng hắn đổ vật tìm cái bàn không người ăn như hổ đói bắt đầu ăn la diêm đi đến bọn hắn bách chiến học viện phía bên kia đem long tượng b u ô n g xuống chính mình đi lấy bữa sáng bữa sáng ăn chính là t h ị t đứng món ăn rất phong phú từ nhỏ c h á o bánh quẩy bánh bao dạng này thường gặp bữa sáng đến chi s i hấp tôm hùm hấp cua nước sườn dê nướng dạng này tiệc cái gì cần có đều có phía sau những cái kia tiệc thế nhưng là bình thường ăn không được cho nên những ngày món ăn bữa ăn không được la diêm không có đi tham gia n ắ n nhiệt hắn cho mình đánh bắt cháo gạo cầm mấy cái bánh bao thịt lại đến hai cây bánh quậy liền muốn đi trở về la đồng học ngươi bữa sáng liền ăn một chút như thế à cầm một cây cá rốt tại g ầ m mập mạp lôi mình hướng la diêm trong mâm mắt nhìn sau đó nói hôm nay đối đầu ngọc kinh ngươi khẩn trương sao la diêm rung phía dưới hắn liên b á chủ cự thú đều giao đâu qua mà lại không chỉ một lần như thế nào lại bởi vì đối đầu danh giáo học sinh liền khẩn trương lúc này bên cạnh có cái thanh âm lãnh đạo nói ngươi tốt nhất k ẩ n trương điểm ngọc kinh năm nhất cái kia phó viêm không phải đèn đã cạn dầu là lang xuyên học viện trương thiên giật hắ Vước x u ố người câu học. Ngọc đều nói này liền đi đúng vậy à, là đồng học. Ngọc Kinh học viện Phó đi Viêm, à, vậy là riêng phần mình đại học năm nhất bộ nhân vật học nam hôm nay đụng vào nhất định phải coi trường lôi minh nói xong cắn hắn cả r ố t đi phó viêm la diêm đương nhiên biết hắn làm ngọc kinh học sinh khá giỏi sớm đã có tình báo tiết ra ngoài hiện tại đã có ba người để cho mình coi trường phó viêm thậm chí ngay cả cái k i a trương thiên giật cũng nói như vậy la diêm cũng liền lưu thêm mấy phần tâm tư dùng qua bữa sáng sau xuất phát tiến về hội trường đi vào trong phòng nghỉ hôm nay các học sinh đều rất an tĩnh nhưng nhìn ra được tất cả mọi người rất khẩn trương đây là chuyện rất bình thường dù sao muốn đối với trận chính là ngọc kinh học viện trừ la diêm bạch ngọc những n à y đi lên chiến trường học sinh bên ngoài đại đa số học sinh không có trải qua sóng to gió lớn hiện tại muốn bọn hắn giao đấu danh giáo học sinh tự nhiên khẩn trương triệu bình đi ra cho mọi người cổ vũ sĩ khí ta biết hôm nay muốn đối với trận ngọc kinh tất cả mọi người rất khẩn trương nói thực ra ta cũng rất khẩn trương bất quá mọi người ngâm lại xem chúng ta lại có thể cùng ngọc kinh dạng này danh giáo cùng đái thi đấu cái này lại xuất phát trước đó ta đoán rất nhiều người đều không có nghĩ qua cho nên hôm nay mọi người không ngại ôm hưởng thụ thái độ đi khi a g a t bọn c hắn g ta không cần có l đi, có có đi, đi vào hội trường thời điểm từng đợt d i e o họ vang lên người xem cũng không có bởi vì bách chiến học viện không phải danh giáo liền coi thường bọn hắn tương phản còn cho cho khích lệ c ự lớn trong tiếng hoan hô la diêm đám người đi tới lôi đài phụ cận lúc này trọng tài xin mời song phương đội trưởng lên đài hai bên học viện tất cả sáu tên đội trưởng đi vào trên đài ngọc kinh bên kia một người mặc quần áo luyện công màu đen mái tóc đen dài dối tung cả người tản mát ra khí tức bén nhọn học sinh đạo ta là sinh viên năm thứ hai ly tuấn bách chiến các bạn học các ngươi tốt ta có một cái đề nghị các ngươi suy tính một chút các ngươi cũng nhìn thấy hôm nay chúng ta nhân số dự thi chỉ có một nửa cho nên ta muốn không chúng ta đừng lãng phí thời gian chúng ta một hai niên cấp bộ đều phái ra ba tên học sinh tạo thành một c h i đội ngũ đánh xa lân u chiến các ngươi cảm thấy thế nào đương nhiên nếu như các ngươi không n g u y ệ n ý muốn đánh dạng gì hình thức cứ việc nói ra chúng ta ngọc kinh phụng đổi tới cùng lập tức la diêm bọn người trao đổi một phen á n h mắt cuối cùng mấy người hướng lý bạch hàng nhìn lại muốn nghe xem ý kiến của hắn lý bạch hàng cười bên dưới nói lý tuấn học trường có thể làm cho chúng ta thương lượng một chút sao hai tay ôm ở ngực lý tuấn mỉm cười gật đầu phong độ mười phần nói xin cứ tự nhiên thế là la diêm các loại sáu tên đội trưởng đi tới một khối lý bạch hàng triều ngọc kinh bên kia mắt nhìn nói bọn hắn hôm nay nhân số mặc dù thiếu nhưng chúng ta chưa hẳn liền có thể chiếm được tiện nghi nói thực ra chúng ta chiến lược so với dịch thủy lang xuyên như thế học viện còn có một chút không đủ chớ nói chi là ngọc kinh dạng này danh giáo cho nên trừ phi đánh đội trưởng thi đấu nếu không ngọc kinh bên kia không có rõ ràng thế yếu mà coi như đánh đội trưởng thi đấu chúng ta chưa chắc phải nhất định có thể thắng la diêm rất là tán thành nếu như sinh tử tương bác lời nói hắn ngược lại không cho là mình thất bại nhưng tranh tài hạn chế nhiều lắm chỉ là uy lực quá lớn tuyệt học không thể sử dụng liền để la diêm thiếu đi bao nhiêu ưu thế lại thêm nguyên thần hư ảnh kiếm ảnh những át chủ bài này cũng không thể dùng đối đầu ngọc kinh phó viêm la diêm thật đúng là không dám nói mình tất thắng lưu nhược hàm quá quyết nói vậy liền nghe bọn hắn đánh xa l u ô n chiến đi đến một lần lấy đó tôn trọng thứ hai chúng ta mạnh nhất sáu người xuất chiến cũng giảm bớt rất nhiều biến số quyết định này rất nhanh thông qua thế là trở lại trên trận triệu bình tiến lên đại biểu bách chiến học viện nói ra hôm qua ngọc kinh học viện các vị để cho chúng ta thấy được danh giáo phong thái chúng ta từ đáy lòng kính trọng các vị cho nên tốt t chúng ta tán thành q u ỹ trường học đề nghị bên ta do sáu tên đội trưởng xuất chiến dùng một trận xa luân chiến phân thắng thua rất nhanh quyết định này công bố tại trên màn hình lớn đồng thời công bố còn có song phương đại học xuất chiến danh sách ngọc kinh phương diện người xuất chiến là lý tuấn trương tiểu huyện vệ phòng phó viêm tô lị bắc dương tử kỳ bách chiến học viện bên này thì là triệu bình bạch ngọc lưu nhược hàm la diêm lâm vi lý bạch h à n g sau đó trọng tài cao giọng nói xin mời các đội trận đầu người lên lại bách chiến trong học viện la diêm thủ đề long tượng trầm giọng nói ta s u p h o n g chương bốn trăm sáu mươi lăm hắn đang cười t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm hắn đang cười lao la người muốn đánh trận đầu la đồng học người chăm chú nghe được la diêm muốn đánh trận đầu tăng sơn lý bạch h à n g đều dọa nhảy nhìn chung sáu tên đội trưởng không hề nghi ngờ la diêm chiến lược mạnh nhất nếu như do hắn xuất r a đầu tiên nếu là có thể một chỗ sáu đánh xong cả tràng xa luân chiến ngược lại là không sao nếu là nửa đường n g o à i ý muốn nổi lên cái tia bách chiến học viện liền phiền thoái phía sau không có chấn được tràng diện đại tướng có khả năng toàn đội bị đối diện nổ tận gốc lúc này triệu bình lại vươn tay làm thủ thế để lý bạch hằng bọn người không nên nói nữa nói tiếp đi thôi la đồng học hết sức liên tốt đừng có quá lớn gánh nặng trong lòng la diêm nhìn người học trưởng này một dạng có chút gật đầu liền dẫn theo long tượng lên đ à i la đồng học người muốn đánh trận đ ầ u sao nhìn thấy la diêm lên đ à i trọng tài cũng thật bất ngờ không khỏi hỏi nhiều một câu la diêm nhẹ gật đầu thế là trọng tài tuyên bố bắt chiến học viện la diêm trận đầu toàn bộ bạch mã sân vận động lập tức sôi trào lên người người đứng dậy dối cổ cho là mình nhìn lầm nghe lầm chuyện gì xảy ra la diêm lại để cho xuất g a đầu tiên hắn muốn một chơi sáu sao, sao điều đó không có khả năng đi ngọc kinh cũng không phải học việc khác không nói lý tuấn phó viêm những này đỉnh tiêm học sinh dù là những đội trưởng khác cũng không phải ăn chay không biết la đồng học là nghĩ thế nào nhưng ta cảm thấy hắn rất đẹp à đối mặt ngọc kinh dạng này danh giáo còn dám xuất r a đầu tiên đây mới là nam nhân thật sự phía dưới lôi đài lý bạch hàng cười khổ nói triệu bình học trưởng ngươi hẳn là rể cho ta nói hết la đồng học trận đầu đối với chúng ta bất lợi a triệu bình trầm giọng nói ta biết nhưng ngươi nhìn kỹ một chút la đồng học hắn mặc dù không nói lời nào nhưng là hắn đang cười hắn đang cười lý bạch hàng mấy người sửng sốt một chút n a o n a o hướng la diêm nhìn lại quả nhiên thấy la diêm khỏe miệm dơ lên lộ ra dáng tươi cười, la đồng học có rất ít dáng tươi cười. nhưng bây giờ hắn thật cao hơn g à? có thể cùng cấp cao nhất học phủ đ ọ sức có thể cùng đứng tại đ ỉ n h phong người đồng lứa luật bàn hắn đã kìm nén không được đồng thời muốn dùng trạng thái tốt nhất đi chiến đấu triệu binh nắm chặt nắm đấm nói ta có thể lý giải hắn bởi vì ta cũng nghĩ như vậy nhưng nói thực ra ta cùng la đồng học cùng ngọc kinh người bên hắn k i a kém không phải một điểm nửa điểm cho nên ta muốn la đồng học nếu cao hứng như vậy liền để hắn lên trận đi vô luận thắng thua chỉ cần không có t i ế t lối lần này đại vận động sẽ chúng ta liền không có b ạ lai phía sau bạch ngọc đã lớn tiếng kêu lên la đồng học ủng hộ la đồng học ủng hộ t ừ một tuấn mỹ nam tử ngầm đầu lên không phải rất nguyện ý nói ta liền lưu đến cuối cùng đi giống như vậy khiêu chiến lý tuấn học trưởng ngươi hẳn là càng ưa thích mới đúng a cùng làm ộ t năm kỷ ghim hai cây màu đen đôi ngựa dài thở ô n rên g m dài phó viêm đành phải mang theo hắn yêu đao đi đến lôi đài la diêm đôi mắt hiện hiện vòng vòng ánh lửa vô vọng chức nhãn mở ra đọc đến đối diện tin tức phó viêm hai mươi tuổi ngọc kinh học viện năm nhất sinh cảnh giới cao cấp một tầng công pháp hoang lửa quyết bí phát bốn cao cấp nhất trọng bí pháp tuyệt học tại thân người học sinh này là la diềm trừ tần phong bên ngoài gặp được qua tin tức xa hoa nhất học sinh phó viêm gặp đối thủ nhìn mình chằm chằm cố gắng gạt ra dáng tươi cười la đ ồ n g học ta là bị người đá ra ta không muốn cùng ngươi đánh thật ngươi quá mạnh đánh với ngươi ta một chút phần thắng cũng không có không phải vậy chúng ta tùy tiện qua mấy chiều coi như xong phía d ư ớ i lý tuấn hông nói phó viêm ngươi dám biếng n h á c ta quay đầu để lão sư hủy bỏ ngươi hết thể phúc lợi lãnh ộ a đừng đừng ta chăm chủ đánh ta chăm chủ đánh phó viêm lắc đầu thở dài nói lý học trường cái gì cũng tốt chính là quá nghiêm khắc lúc này trọng tài nhìn một chút s a u g phương nói ra quy tắc các ngươi hẳn là đều biết nhưng ta vẫn là cường điệu một lần nữa đây là tranh tài không phải sinh từ đấu tận lực điểm đến là dừng mặt khác tuyệt học là cấm dùng ai dùng dù là đánh bại đối thủ cũng làm bại luận trước đó trọng tài căn bản không có nâng lên tuyệt học thứ này nhưng hôm nay lại cố ý nhắc nhở hơn nữa còn nhìn la diêm một chút đối với hôm qua la diêm dùng trương thiên giật kiếm nhật sử dụng một vùng trường hồng sự tình trọng tài còn rõ mồn một trước mắt đồng thời cảm t h ắ n hiện tại tiểu hài thật ghê gớm tuổi trẻ không lớn lại thân phụ tuyệt học la diêm nhìn chằm chằm đối thủ nhẹ nhàng gật đầu biểu thị chính mình rõ ràng sau đó tại trọng tài tuyên bố tranh tài lúc bắt đầu trực tiếp buộc phát nguyên lực sử dụng bí pháp khai nguyên vọng lúc này tại phó viêm trong nhận thức la diêm như đồng nhất tọa núi lửa bộc phát kinh người lực gáp bách đập vào mặt hắn cười khổ nói la đồng học sát khí thật nặng a không hổ là tham gia qua nhiều tràng chiến dịch người hiện tại không cần lý học trường uy hiếp ta cũng không dám tiêu cực biếng nhắc ca đang khi nói chuyện hắn đồng dạng buộc phát nguyên lực vận chuyển công pháp lúc này bốn phía hiện hiện hư hào liệt diễm hiện nhiên đồng dạng là nhất trọng nhưng phó viêm tầng này cảnh giới gần như viên mãn bởi vậy hiện ra liệt diễm dị tượng tại công pháp tiến độ tu luyện bên trên la diêm muốn r ứ t lại phía sau một chút nhưng dùng khai nguyên vòng bộc phát đằng sau la diêm lại chủ động phóng tới đối thủ loại kia tích cực tiến công chỗ tạo nên tới cường đại xâm lược cảm giác để phó v i ê m một mặt bất đắc dĩ la đ ồ n g học ta cũng không muốn cùng người liều mạng nói đi liền muốn dùng bộ pháp tạm thời tránh mũi nhọn nhưng ở lúc này la diêm trong tay long tượng vỏ kiếm đột nhiên oanh bắn đi ra giống đạn pháo một dạng bắn về phía phó viêm phó viêm vội vàng n g qua liền muốn tiểm ly nguyên địa đông cảm thấy đại khí bỗng nhiên trầm xuống phán phất có một tòa vô hình sơn nhạt đè é đem hắn ép tới trong lúc nhất thời không thể động đậy lúc này hắn mới nhìn đến la diêm long tượng bên trên long tượng c h i tư ngư đ i ể u sở kinh tặng cái chữ nhỏ phát ra mênh mông ánh sáng nhạt long tượng c h ấ n áp c h i lực phó viêm này sẽ quả thực dọa nhảy thần binh ngươi lại có thần binh cấp vũ khí khá lắm liền ngay cả chúng ta năm thứ hai bộ các học trường học tỷ cũng lấy không được dạng này hàng cao đẳng ngươi lại có lúc này la diêm na giống như núi lửa nổ tung giống như khí thế đột nhiên lại tăng ba phần sau lưng của hắn hiện lên mấy cái vải rồng mở ra hóa rồng không hoàn chỉnh tư thái đồng thời một kiếm s á chém để trong hư không vang lên kinh lôi một giây sau có t r á n g kiện như là như thân cây to lớn lôi đỉnh phá vỡ không khí viêm dương kinh mang tới nhiệt độ cao để bốn phía tràng cảnh đều có chút mơ hồ không hoàn chỉnh hóa dòng tư thái để lôi đ ỉ n h nhận hiện hung thú chi tư trong trước mắt cái k i ê u đạo nhiệt độ cao điện quang giống như thiên lôi giáng thế giống như đánh phía phó viêm Chiến khí, kiếm động phong lôi, chương 466. Bắt trước trang, nệ cổ mạ tạ. Chương 466, bắt trước trang, nệ cổ cái phong nghệ nghệ Nhìn kiếm lôi, lôi đài động Nguyễn Trang, Nguyễn Trang, trên kỹ, kêu mạ mạ xem đạo 466. 466, Bắt bắt tạ. tạ. khá lắm la đồng học còn có tay này ta đều không phân rõ đây là chiến kỹ hay là huyền thuật các ngươi nhìn phó viêm tựa hồ bị c h ấ n trụ động đều không động được hắn sẽ không muốn đón đỡ một chiêu này đi phó viêm nguy từng đợt kinh hô chuyển đến trên lôi đài trên đài phó viêm c ắ n chặt h ẳ m rằng ánh mắt kiên quyết nguyên lực bộc phát hét lớn một tiếng thân ảnh lấp lóe vê anh trên lôi đài nhấc lên mãnh liệt hư h à o hòa diễm sau đó như là thiền kiếp giống như lôi quang trụ đánh xuống lôi đài trên lôi đài lập tức điện quan đại tác hỏa diễm bốc lên quang ảnh tiêu tan lộng lây t r ó mắt liền ngay cả trọng tài cũng trong lúc nhất thời thấy không rõ trên lôi đài tình huống. qua mấy tức sau lôi đ ỉ n h biến mất h ỏ a diễm biến mất lôi đài một mảnh cháy đen bị nhiệt độ cao năng lượng xâm nhập mặt đất cũng bắt đầu vỡ vụn từng viên nhỏ vụn hạt tròn lăn xuống bãi cỏ l ă n đến một bóng người bên cạnh phó viêm hôm nay nam học viện năm nhất sinh thế mà chủ động nhảy xuống lôi đài nha ta làm sao đến dưới lôi đài khẳng định là vừa rồi quá khẩn trương phạm hồ đồ rồi phó viêm xoay người một mặt bi phẫn đối với đồng học cùng các học trưởng nói ra ta cô phụ mọi người kỳ vọng ta có lôi với mọi người mời các ngươi thỏa thích cở trách ta đi trên lôi đài la diêm trận mắt hốc mồm lấy hắn nhìn đến những tin tức kia hắn mới không tin phó viêm sẽ phạm loại sai lầm cấp t h ấ p này cái gì không cẩn thận nhảy đến dưới lôi này vậy cũng là chuyện ma quỷ căn bản chính là chính hắn nhảy đi xuống ngọc kinh học viện học sinh cũng toàn thể hóa đá giống như không n ú c n í c h qua mấy giây sau sinh viên năm thứ hai lý tuấn lúc này mới cắn răng nghiến lợi nói ra phó viêm ngươi coi ta không biết điểm này tính toán nhỏ nhặt sao ngươi không đã nghĩ lấy có thể giữ lại hoàn chỉnh t h c lực lấy trạng thái tốt nhất cùng tần phong đối chiến nhưng ngươi có nghĩ tới không vạn nhất hôm nay chúng ta thua ngươi còn thế nào đối chiến tần phong phó viêm lần đầu thu hồi vẻ mặt c ấ nhà nhưng ngươi sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh không phải sao lý học trường lý tuấn hử một tiếng không làm đáp lại lúc này trọng tài mới giơ tay lên tuyên bố ngọc kinh học viện bên ngoài sân trận đầu p h e thắng bách chiến học viện la diêm khán đài bên trên vang lên một trận vỗ tay mặc dù không biết chuyện gì xảy ra nhưng la đồng học thắng ta liền cao hứng la đồng học lại xử lý mấy cái ngọc kinh học viện về phần ngươi sao chẳng phải bởi vì thi không vào ngọc kinh học viện vừa rồi chuyện gì xảy ra các á i gì cũng không thấy rõ quản hắn la diêm nhu b ư c liền xong rồi toàn bộ hội trường kêu loạn thẳng đến trọng tài giơ tay lên khán giả mới yên t ĩ n h trở lại t r ọ n g tay nhìn về phía la diêm đạo ngươi còn muốn tiếp tục không la diêm gật gật đầu t r ọ n g tay liền nhìn về phía ngọc kinh học viện xin mời ngọc kinh học viện vị thứ hai tuyển thủ lên đ à i ta lên đi k h í chất lãnh diêm thân cao thiêu xuyên lấy đến gối tất đen dương tử kỳ nói ra nàng hung hăng chừng phó v i ê m một chút vô luận như thế nào cũng phải cho chúng ta năm nhất bộ giành lại chút mặt mũi mới được phó viêm lại khôi phục cái k i a vẻ mặt cợt nhà bộ g á n g kỳ kỳ ủng hộ dương tử kỳ hư một tiếng nâng lên chân dài nhẹ nhàng điểm hạ mũi chân nàng mặc một đôi màu đen đúng ắ n cái tia dày chạm đến mặt đất thời điểm bốn phía nhắc lên một vòng không quá rõ ràng khí lưu thổi đến bốn phía c ỏ xanh một trận vũ động trận chiến thứ hai ngọc kinh học viện dương t ử kỳ đối với bách chiến học viện la diêm tranh tài bắt đầu khán đài bên trên lúc này thổi lên một mảnh tiếng huýt sáo là ngọc kinh học viện dương t ử kỳ dáng dấp thật là dễ nhìn a đặc biệt là chân kia rất muốn nàng dâm trên mặt ta a cút xa một chút từ b i ế n thái bất quá ta có chút lo lắng a la đồng học sẽ không bị s ắ c đẹp dụ h o ặ c đi muốn ta ở trên đài khả năng liền t h ẳ n rồi dương tự kỳ sinh trường ở ta thẩm mỹ lên a lúc này trên lôi đài dương tự kỳ giống mẹo một dạng hai tay chắm đất đột nhiên trên đầu bắn lên hai cái lông sủ lỗ thai mèo hai tay dâng lên hắc quang hóa thành một đôi mèo màu đen t r ả o cuối cùng từ bờ m ô n g dương lên hai đầu mèo màu đen đôi lập tức dương tử kỳ biến thành miếu nữ la diêm trong mắt ánh lửa l o e xuống dương tử kỳ trên đỉnh đầu liền đã nổi lên một chút tin tức dương tử kỳ mười chín tuổi ngọc kinh học viện năm nhất sinh cảnh giới trung cấp đại viên mãn thần tàng n ệ cổ mạ ta bắt trước ngụy trang hệ bốn bắt trước ngụy trang thần tàng tại ngũ hệ thần tàng bên trong bắt trước ngụy trang thần tàng tương đối thưa thớt thức tỉnh bắt trước ngụy trang thần tàng cơ giáp sư bình thường đều sẽ điều khiển ma cơ loại cơ giáp. t h ư ợ n h ư năm thứ ba tô rượu mà tại đại vận động sẽ lên đây là la diêm đụng phải cái thứ nhất sử dụng bắt chức ngụy trang thần tàng đối thủ lúc này dương tử kỳ bắt đầu chạy nàng chạy tư thế cũng giống mèo mà lại tốc độ cực nhanh la diêm mắt thường căn bản bắt không đến nàng đột nhiên la diêm nghe được sau đầu tiếng gió khói động vội vàng túi đầu dương tử kỳ tựa như một đầu nào về phía con mồi mèo đen giống như từ la diêm trên đỉnh đầu phong qua người giữa không t r u n g nàng đ ỗ n g nhiên xoay e o quay người hai đầu chân dài xoay chuyển cá quét đã hướng la diêm cái chán la diêm trên chán lập tức hiện lên một viên vải rồng không kịp né tránh hắn lập tức ăn dương tử kỳ mất phanh nhưng một cước này xuống dưới la diêm văn ti bất động dương tử kỳ lại là biểu lộ biến đổi nàng chỉ cảm thấy một cước đá vào cứng rắn thiết giáp hợp kim bên trên mũi chân ẩ n ẩ n làm đau trừ phi nàng trên chân đôi dậy này là trọng khí cấp trang bị không phải vậy một cước này đá xuống đi không có cố ý rèn luyện qua thể chất nàng có thể sẽ đá g â y chính mình xương ngón chân thật cứng rắn dương tử kỳ người giữa không trung hai tay rơi xuống đất khẽ trống nhất chuyển hai đầu chân dài giống máy bay trực thăng cánh quạt giống như xoay tròn phanh, phanh phanh phanh trong chốc lát không biết quét chúng la diêm bao nhiêu lần mà lúc này la diêm tài ngầm đầu có thể thấy được nữ hải này tốc độ công kích được nhiều nhanh cứ việc không có t r ư ơ n g thiên giật thần tốc rút đao khoa t r ư ơ n g như vậy nhưng so với rất nhiều người đến dương tử kỳ tốc độ như cũ ưu tú đây là nệ c ổ mạ t ả m a n g tới thân thể cơ năng nàng lúc này như là trong truyền thuyết miêu yêu giống như một trận bà công la diêm có chút hiếp mắt lại con người trọng kiếm r ơ lên nổi lên cuộc phong hướng dương tử kỳ chọn lấy đi qua một chút cũng không có bởi vì nàng là nữ sinh tiện tay bên dưới lưu t ì n h dương tử kỳ lúc này thu chân toàn thân lan mình một cái để long tượng chọn lấy cái không thừa dịp trọng kiếm không có thu hồi nàng quay người nút chân dài khét t ố n g người liền biến thành đoàn tàn ảnh nào về phía la diêm nữ hài này hai tay giam ở la diêm b ả vai người hướng la diêm đỉnh đầu lật lại muốn m ư ợ n lực đem đối thủ vai ra nhưng la diêm hạ thấp trọng tâm theo đã đưa tay hướng dương tử kỳ ngược bắt đi muốn đem nàng bỏ qua dương tử kỳ gặp vung bất động la diêm lập tức biến chiêu tay trái bung ra tay phải tại la diêm trên bờ vai xoay tròn để la diêm một tay bắt c h ố n g không đồng thời quỳ gối chống đối c h u n g môn mở rộng đối thủ phanh la diêm ngược bị dương tử kỳ đầu gối đục vào hắn hơi lắc lư lúc này hất đầu lấy một cái hung ác đầu truy đập tới chương bốn trăm sáu mươi bảy kế tiếp a i đến chương 467, kế tiếp ai đến đầu truy đập tới dương tử kỳ hai tay nhấn một cái đẩy liền đem chính mình đẩy ra một lần nữa cùng la diêm kéo dài khoảng cách toàn bộ sân vận động a n tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được sau một lúc lâu người xem mới buộc phát vô tay thật mạnh tiểu cô nương kia quá mạnh thấy ta hoa mắt hôn luận a cái này cái gì tốc độ ta cảm giác la đồng học theo không kịp đều ăn xong nhiều chân ăn ngay nói thật ta cũng muốn để dương đồng học đá nhiều như vậy chân người người đá một cước liền phế đi dương tử kỳ cao tốc công kích lúc này trên lôi đài la diêm thân chu bỗng nhiên tản mát ra một mảnh huyết quang lập tức toàn bộ lôi đài phản phất ngâm mình ở trong huyết thủy giống như thư ảo huyết thủy sôi trào quay cuồng tản ra ngập trời sắc khí máu phủ đố la diêm lần nữa sử dụng cái này thượng phẩm mỹ pháp toàn thân đấm máu giống như như là một tôn từ tu la trong địa ngục đi ra ma thần tản ra kinh người hùng diễm ác ý làm la diêm đối thủ dương tử kỳ cảm thụ càng sâu tại la diêm sử dụng bí pháp này sau nàng toàn thân mơ hồ có trùng kim châm giống như tê dại cảm rất đau đồng thời còn phảng phất nghe được một loại nào đó giã thú ngay tại nuốt nước miếng thanh â m tựa như là tại hạ một giây một con hung thú liền sẽ nhào lên đem chính mình gặm nuốt sạch sẽ cùng lúc đó la diêm trọng kiếm bãi xuống lòng tượng bên trên cái k i a tám cái chữ nhỏ phát ra thanh quang toàn bộ lôi đ à i khí áp n g h n g trọng liền ngay cả phụ cận trọng tài cũng cảm thấy giống như là bị một t ò a vô hình núi cao đẻ ở trên người d ư tử kỳ thì càng không cần phải nói nàng kém chút không có bị lòng tượng chấn áp chi lực đẻ sấp trên mặt đất lúc này nữ hải hai mắt sáng lên quan g mang màu xanh nàng sử dụng bí pháp nào đó đối kháng long tượng trọng áp lúc này mới khá hơn một chút hư một tiếng nữ hải thân ảnh tránh đi tốc độ so vừa rồi chậm hơn một chút nhưng vẫn khó mà bắt lần này nàng nhào về phía la diêm d ơ lên nàng trên hai tay cái kia do nguyên lực ngừng tụ ra vớt m ẹ o bắt một cái phía dưới bốn phía không gian đồng thời xuất hiện từng đạo lấp lóe với c ả o la diêm trên thân thể của n áo lập tức bị xé mở một đạo đạo lỗ hổng hắn dường như không đ ị lại dựng thẳng lên long tượng hộ ở diện mạo người không ngừng lùi lại dương tử kỳ đem thân pháp vận dụng đến t ự c hạn cả người tại la diêm thân chu không ngừng thoáng hiện tốc độ nhanh nhất thời điểm trên trận thậm chí đồng thời xuất hiện bốn đạo tàn ảnh nàng l i ê u mạng ngăn chặn la diêm cũng muốn đem la diêm bước xuống đài đi sau một lát la diêm đã thối lui đến bên lôi đài lại lui liền muốn hạ tràng nhìn đến đây vô luận là bách chiến học viện hay là vận động quán người xem đều thay la diêm lao vệt mồ hôi dương tử kỳ lần nữa buộc phát bắn vọn muốn nhất cổ tác khí đem la diêm bước xuống lôi đài lúc này nàng nhìn thấy la diêm bờ môi động bên dưới tựa hồ nói câu gì tiếp lấy la diêm dơ cao long tượng nguyên lực bộ phát trọng kiếm đánh xuống lỗi ô n đại tác phóng tới đối thủ n ữ hải trên đỉnh đầu bầu trời điện quan g n g h y nhót sau đó từng đạo lôi quang phá không xuống phủ kín một cái khu vực hình quạt dương tử kỳ vừa v ậ n ở vào khu vực này bên trong đột nhiên nàng minh bạch la diêm vừa rồi căn bản không phải bị nàng bước lui mà là chính mình lui hướng bên bờ lôi đài mục đích đúng là tại vì giờ khắc này làm nền khi la diêm ở vào bên bờ lôi đài thời điểm mình có thể hoạt động không gian chính là la diêm tiền phương mảnh này khu vực hình quạt chính mình nóng lòng câu thắng không có trước tiên phát giác được ý đồ của đối thủ cuối cùng rơi vào trong cạm bẫy nhưng vậy thì thế nào dương tử kỳ linh hoạt tại kinh lôi t h i bi pháp này trong phạm vi la diêm mỗi lần công kích đều sẽ dẫn phát một lần huyết nhận công kích thế là dương tử kỳ dưới chân huyết chỉ sôi trào lên sóng máu dâng lên hoa thành từng trôi đâm về bầu trời huyết nhận lôi đình hướng xuống huyết nhận hướng lên cả hai giao thoa ở giữa dương tử kỳ thân pháp lại linh động cũng vô pháp tránh đi tất cả công kích lập tức nàng bị một thanh huyết nhận trên đỉnh trở đi không chờ nàng di động một đạo điện quang liền bổ vào trên người nàng mặc dù có hộ thân nguyên lực ngăn lại chặn lại dương tử kỳ vẫn đánh toàn thân r u lên cái này tuy không phải chân chính lôi điện nhưng khí kình sâu thể trùng kích toàn thân đối với thể chất bình thường dương tử kỳ mà nói cũng đủ nàng chịu đúng lúc này la diêm thừa cơ nhảy dựng lên đưa tay bắt được dương tử kỳ chân trái quay người hất lên liền đem nữ hải ngã vang ra ngoài dương tử kỳ lúc này khôi phục lại đoàn thân quay cuồng tan mất lược đạo thân thể tại mặt đất xoay tròn một vòng ngừng lại nhưng nàng cũng đã rơi xuống trên đồng cỏ ngọc kinh học viện bên ngoài sân phe thắng bách chiến học viện la diêm trong tay tiếng cõi vang lên sau lập tức công bố kết quả lập tức khán giả tiếng vỗ tay như sấm tiếng vỗ tay như sấm để dương tử kỳ như là hóa đ á giống như thật lâu trong đôi mắt đẹp mới tuân ra một giọt nước mắt lại vì nàng cấp tốc đ a u nàng đứng lên giải trừ bắt t r ư ớ c ngụy trang thần tảng tâm tình x a sút về tới trong đội ngũ tại sao muốn túi đầu lý tuấn thanh â m chuyển đến nữ hải không khỏi ngầm đầu liền nhìn thấy năm thứ hai học trưởng ôm cánh tay nói ngươi không phải đã hết sức đi so tại sao nếu hết sức liền không cần gợ trách chính mình so với cái nào đó tiêu cực biếng nhác ra hòa đến tử kỳ ngươi đã đánh cho tương đường xinh đẹp dương tử kỳ thân thể nhẹ nhàng chấn bên dưới sau đó mới lộ ra dáng tươi cười lúc này trên lôi đ à i vang lên la diêm thanh â m kế tiếp ai đến sân vận động bên trong người xem nghị luận ầm ý la diêm đồng học chủ động tác chiến a nhìn ra được hắn rất hưởng thụ tranh tài sẽ không hôm nay ngọc kinh muốn bị la diêm một người toàn đánh ngã đi ta đoán chừng không có khả năng ngọc kinh học viện cũng không phải rau cải trắng la đồng học như thế nào đi nữa cũng không có khả năng đánh ngã bọn hắn sáu người Các n g ư ơ i cũng chớ xem thường lý tuấn h ã n tại ngọc kinh giống như không có danh k h í gì nhưng trên thực tế chúng ta ngọc kinh người đều biết lý tuấn chi cho nên không có danh k h í gì là bởi vì năm thứ ba trần l u y ệ n qua trói mắt có thể trên thực tế cái này sinh viên năm thứ hai mạnh đây trên lôi đài trọng tài nhìn về hướng ngọc kinh học viện trong đội ngũ cùng là năm nhất nhìn g ầ y g ò yếu ớt tô định bắt đi ra mỉm cười nói ta tới đi nếu là ta cũng không được lời nói vậy cũng chỉ có thể dựa vào các học t r ư ở n g tô định bắt đi lên lôi đài mỉm cười đối với la diêm lên tiếng chào la đồng học hôm nay trạng thái không tệ à chỉ sợ ta cũng không phải đối thủ của ngươi bởi như vậy bởi vì người nào đó tiêu cực biếng nhác chúng ta ngọc kinh năm nhất bộ đều muốn bị một mình ngươi đánh xong la diêm nhìn về phía lý tuấn ánh mắt lộ ra mang thất vọng sau đó mới nhìn hướng về phía chính mình cái này đối thủ cho ăn hắn đang nhìn lý tuấn học t r ư ở n g a hắn nhìn giống như rất thất vọng chẳng lẽ hắn trận thứ ba muốn khiêu chiến đối thủ là lý tuấn học t r ư ở n g thật phách lôi a cái này năm nhất hắn cảm thấy đánh xong hai trận sau còn có thể cùng lý tuấn học t r ư ở n g đ ọ sức chương bốn trăm sáu mươi tám nô linh chương bốn trăm sáu mươi tám nô linh ngọc kinh học viện trong đội ngũ đã kéo ghế ngồi ở phía sau cầm chai nước uống, uống. hoàn toàn không lo lắng chính mình học viện sẽ bị thua tranh tài phó viêm cười híp mắt nhìn về phía đưa lưng về phía chính mình lý tuấn kỳ thật lý tuấn học trưởng muốn chính mình bên trên a vừa rồi nhìn thấy la đồng học xuất r a đầu tiên thời điểm lý học trương nắm đấm nắm chặt lại bông ra lặp lại rất nhiều lần rõ ràng rất do dự nếu như đây không phải quan hệ đến học viện v i n h nục lời nói ta đánh cực lý học trưởng khẳng định cái thứ nhất lên đ à i hắn cũng n g h ĩ sử dụng hết trình trạng thái cùng la đồng học tranh tài đáng tiếc A, trần liên học trưởng trước khi đi một câu ngọc kinh giao cho ngươi để lý tuấn học trưởng không thể không lấy đại cục làm trọng hắc đại cục nhàm chán đồ vật cùng lúc đó trên lôi đài la diêm đã đọc đến đến đối thủ tin tức tô định bắc ngọc kinh học viện năm nhất sinh cảnh giới trung cấp tầng năm thần tàng nôn linh hệ thần bí công pháp thận cảnh công bốn hệ thần bí la diêm có chút n g o à i ý m u ố n hệ thần bí thần tàng cũng không phổ biến thần tàng ngũ hệ siêu cảm siêu thể bắt t r ư ớ c nguy trang tự nhiên thần bí trong đó cái gọi là hệ thần bí là đem không cách nào đưa về còn lại bốn loại thuộc loại thần tàng thống nhất xưng là hệ thần bí cho nên hệ thần bí thần tàng đủ loại tiểu bạch ngự quỷ có thể điều khiển tám loại quỷ dị tô định bắc nôn linh lại có thể làm cái gì luôn xuất phát tùy sao la diêm nắm thật chặt trên tay long tượng ngọc kinh học về i người n quả nhiên không giống đội ngũ khác không có một cái nào là đèn đã cả dầu nhẹ giọng trong cảm thán la diêm nghe được trọng tài tuyên bố tranh tài bắt đầu hắn bỗng nhiên tiến về phía trước một bước đặt đi muốn cách động công kích lúc này nghe được tô định bác hỏi la diêm đồng học ngay cả đánh ba trận ngươi mệt không la diêm rung phía dưới sau đó vận chuyển công pháp ngay lúc này thân thể của hắn đột nhiên lung lay bên d ư ớ i có loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác m ệ n mọi lõe lên trong đầu để hắn mí mắt như là nặng n g à cân muốn nằm xuống đất nghỉ ngơi thật tốt chuyện gì xảy ra la diêm rất rõ ràng mặc dù ngay cả chiến hai trận nguyên lực thể năng có nhất định tiêu hao nhưng còn chưa tới loại tình cảnh này hắn bỗng nhiên nhìn về phía tô định bắc chẳng lẽ nói đó là hắn nôn u linh phía dưới lôi đài lý tuấn trầm tiếng nói bắt đầu định bắc đã sử dụng nôn u linh là vấn đáp thức dương tử kỳ nói ra định bắc nôn u linh phát động phương thức chia làm vấn đáp thức khẳng định thức cùng tranh thủy m ặ c ba loại vấn đáp thức cần đối thủ làm ra đáp lại vô luận là ngôn ngữ hay là động tác chỉ có khi đối thủ làm ra đáp lại mới có thể phát động đồng thời tại ba loại phát động phương thức bên trong vấn đáp thức hiệu quả là mạnh nhất lý tuấn gật gật đầu còn lại đội ngũ đ phía sau phó viêm ngáp một cái tô định bắc nôn linh rất phiền phức nhưng vô luận vẫn đáp thức hoặc khẳng định thức nếu như đối thủ tâm trí kiên định trên cơ bản liền biến thành bãi xước tranh thủy mặc hơi phiền phức điểm sẽ dẫn phát các loại tự nhiên thậm chí hiện tượng siêu tự nhiên bất quá chỉ cần cảnh giới nguyên lực đủ mạnh có thể tự lấy lực phá cục họ tô phiền thoái nhất địa phương ở chỗ hắn ngôn linh phối hợp thận cảnh công có thể sáng tạo ra đến gần vô hạn tại hiện thực huyết cảnh nếu là không cẩn thận dù là cảnh giới chiến lược cao thâm cũng sẽ mắc lửa lúc này trên lôi đài la diêm mở ra vô vọng trước nhãn nhìn chăm chú tô định bắc rất tốt hắn đáp lại cứ như vậy ta vẫn đáp thức ngôn linh liền sinh ra tác dụng tiếp tục dụ sứ hắn trả lời vấn đề nói không chừng rất nhanh liền có thể kết thúc trận đấu này lúc này tô định bắt một mặt lo lắng hỏi la diêm đồng học ngươi thế nào ngươi nhìn qua rất mệt mỏi ngươi muốn ngủ biết sao la diêm túi đầu dùng long tượng chống đỡ thân thể hắn h ừ một tiếng phía sau hiện hiện vải rồng lúc này trong lòng dâng lên một cỗ ác nghiệm h u n g diễm cỗ này ác ý lúc này tách ra cái k i a cỗ không hiểu r i rời la diêm tải một lần nương ngầm đầu nhìn về phía tô định bắc tô định b ắ c trong lòng lột bột một tiếng hắn không có trả lời hắn đã nhìn thấu ta ngơ linh gặp quỷ, ta còn muốn chức dùng vấn đáp thức để tâm thần của hắn nhận ảnh hưởng to lớn mới dùng tranh thủy mặc thu thập hết hắn dạng này không có biện pháp tô định bắc lập tức trầm giọng nói la diêm đ ư n g học người rất suy yếu người muốn nghỉ ngơi người phải n g ồ bên trên một giấc khẳng định thức lúc này la diêm cảm giác được có chút cảm giác bất lực cảm giác mệt mỏi nhưng dạng này cảm giác trong nháy mắt liền bị không hoàn chỉnh hóa r ồ n g tư thái bên dưới trộn dâng lên cái kia cố h u n g diễm khí tức tách ra t ô định b ắ c không nghĩ tới chính mình khẳng định thức ngôn linh một chút tác dụng cũng không có quyết định thật nhanh q u á t to một tiếng gió lốc trên lôi đài đột nhiên tiếng gió đ ạ i tác cắt bay đá chạy như là một cái phong bạo đột nhiên giáng lâm thổi đến la diêm liên tiếp lui về phía sau hắn vội vàng buộc phát nguyên lực chấm eo x u n g tấn lúc này mới tại trong c u ồ n phong ổn định thân hình nhưng lúc này lại nghe t ô định bác hét lớn một tiếng lôi bạo thế là trong gió l trong ừ n g kia từng cung phong la diêm lập tức bị một tia chớp đánh trúng nhưng này đạo điện quang bị hắn nguyên lực phân hóa không ít còn lại những cái kia chỉ là để hắn cơ bắp có các bên dưới quan sơn hải rèn luyện hóa dòng tư thái cường hoành n ộ t thân khiến cái này có thể làm cho người thét lên dòng điện đối với la diêm tới nói cũng liền có chút nói nói thôi la diêm hừ một tiếng hai mắt sát khí đại tố long tượng ông một tiếng g i lên phá vỡ c u n phong liền muốn hướng tô định bắc đánh xuống tô định bắc lúc này quắt to một tiếng địa chấn lập tức lôi đài chấn động m á n h liệt lắc lư để la diêm nhất kiếm đánh xuống lúc lệch điểm rồi trọng kiếm tràn ra một mảnh hàm ý nặng nề gần sóng phá vỡ cồn phong cùng lôi đ ỉ n h từ tô định bắc bên người quét tới tô định bắc cái chán toát ra tinh mịn vết mồ hôi vừa rồi la diêm kiếm khí phá không n ộ t ngạt tốt m i n h để hắn âm thầm l a o một vệ mồ hôi cái này muốn bị đánh trúng chỉ sợ đến đụng xuống lôi đài đi lúc này hắn duy trì lấy ba loại ngôn linh đã tương đương cố hết sức bất quá hắn hiển nhiên không nghĩ tới dựa vào n ô n linh để thủ thắng tô định bắt thầm vận công pháp trên lôi đài rất nhanh dâng lên hư hảo mờ đồng thời bởi vì c u ố n phong nguyên nhân gia tốc bao phủ lại lôi đài bao phủ lại trên đài người đây là tô định b ắ c công pháp hiệu quả công pháp của hắn thận cảnh công có thể chế tạo ảo giác phối hợp hắn ngôn linh có thể cho đối thủ lâm vào đến gần vô hạn tại hiện thực huyễn cảnh bên trong tô định b ắ c muốn sáng tạo một cái để la diêm chính mình đi xuống lôi đài huyễn cảnh chương bốn trăm sáu mươi chín đào người chương bốn trăm sáu mươi chín đào người làm cái gì trên đài tất cả đều là sương mù đều không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì đây là cái gì là công pháp hay là thần tảng cho ăn không nhìn thấy chiến đấu a đến cùng thế nào khán đài bên trên mọi người bất mãn p h ả n nàn đứng lên nao nhau, nhau yêu cầu trả vé trong v õ đài la diêm lại nghe không thấy thính phòng bất kỳ thanh em gì cồn phong địa chấn lôi bạo cùng mê vụ để tinh thần của hắn không dám có một lát thư giãn không biết là có hay không bởi vì tô định bắc không thể cùng thời gian thời gian duy trì ba loại ngôn linh nguyên nhân trên lôi đài gió dần dần lắng lại mặt đất không còn chấn động lôi bạo cũng ngừng lại chỉ có cái kia nồng đậm sương mù còn tại đúng lúc này la diêm nhìn thấy trong sương mù d à y đặc có tô định bắc thân ảnh xuất hiện la diêm đ ư n g học ngươi không còn khí đ ư c đi lại là n ô n linh la diêm không có trả lời chỉ là mở ra vô vọng t r ư ớ c nhãn đồng vụ có thể mê hoặc ánh mắt của hắn lại không làm khó được hắn t r ư ớ c nhãn không muốn vô vọng t r ư ớ c nhãn vừa mở trong tầm mắt đồng vụ diệt hết lúc vừa rồi t ô định bắt thanh â m chuyển đến phương hướng k i a căn bản không a i chỉ có một đạo hư hảo hình ảnh ảo giác la diêm khỏe miệng không khỏi nổi lên dáng tươi cười t ô định bắt t h ê mà m đối với mình sử dụng ảo giác đơn giản chính là muốn chết lập tức la diêm trong tầm mắt những cái tia như là giống như hỏa diễm quang mang bị điều động hướng phía cái tia đạo hư ả o thân ảnh hội tụ nhanh chóng nhuộm đỏ đạo thân ảnh kia một giây sau liền đem đạo thân ảnh kia đốt thành cho cùng lúc đó lôi đài một bên khác chính vận chuyển thận cảnh công phối hợp chính mình ngôn linh định đem la diêm l ử a gạt xuống đài tô định b ắ c đột nhiên kêu thảm một tiếng thân thể bỗng nhiên phun lên màu đỏ rực hòa diễm còn tốt đây không phải phá vọng chỉ là ảo giác bị phá phản vệ lại thêm la diêm nhất phát liền thu tô định bắt chỉ là bị phi diễm thiêu đến quần áo t h à n h cho cánh tay cùng ngực mảng lớn làn ra bỏng nếu không chỉ sợ lần này liền sẽ đem hắn đốt thành trọng thương tô định bắt một thủ thương liền không cách nào lại duy trì thận cảnh công trên đài nồng vụ rốt cục t h n đi người xem một lần nữa nhìn thấy trên lôi đài tràng cảnh ngụng xem ra cho điểm thiên đang giống như nhìn rất đau a la đồng học đi tới là muốn cho hắn một k í c h cuối cùng sao trên lôi đài la diêm đi tới tô định bắt trước mặt trọng kiếm đặt ở trên cổ của hắn tô định bắt c ư ờ i khổ âm thanh thở dài ta đ ổ i hàng lôi đài bên ngoài trọng tài lập tức tiếng còi ngọc kinh học viện nhận thua p h é thắng bách chiến học viện la diêm tô định bắt đi xuống lập tức bị tổ chữa bệnh khiêng đi đưa đi kiểm tra la diêm điều chỉnh bên dưới hô hấp nhìn về hướng ngọc kinh học viện còn có ai lý tuấn không n ú c n í c h tí nào trầm giọng nói vệ phòng người bên trên sau đó la diêm lại liên chiến hai trận đem ngọc kinh năm thứ hai bộ vệ phong cùng trương tiểu h u y ề n đều đánh xuống đài đi khi trương tiểu h u y ề n bên ngoài sân lúc khán đài sôi trào quá mạnh đi la đồng học một chuỗi năm à hắn thật muốn đem ngọc kinh học viện nổ tận d ễ y a la diêm đồng học là rất mạnh cái kia hai cái năm thứ hai bộ đều là cao cấp cảnh thế mà bị hắn đánh rơi xuống bất quá các ngươi nhìn la diêm đồng học cũng không dễ dàng vô luận là nguyên lực hay là thể năng thậm chí phương diện tinh thần hắn cũng đã gần đến cực h ạ n đúng vậy trận đấu này tuyệt đối không thoải mái năm nhất bộ trừ phó viêm v ẫ nước bên ngoài mặt khác hai cái năm nhất sinh đã để la diêm có nhất định áp lực vừa rồi hai cái năm thứ hai bộ tất cả đều là cao cấp cảnh la diêm đem bọn hắn đánh xuống ngôi đài không phải một chút đại giới cũng không có hắn hiện tại thể năng nguyên lực chỉ còn lại có hai thành t à hữu phương diện tinh thần bởi vì ngay cả đánh năm trận một mực căng thẳng cũng phi thường mỏi mệt hắn nắm long tượng tay đã có chút đang run rẩy lại nhìn về phía lý tuấn đạo lần này được ngươi lên đi nghe được câu này khán giả buộc phát tiếng vỗ tay như sầm k h á lắm la đồng học còn muốn khiêu chiến lý tuấn tuất la đồng học ủng hộ tại các loại chợ uy âm thanh cùng trong tiếng vỗ tay lý tuấn quay đầu nhìn phó viên một chút sau đó cởi bỏ áo ngoài của mình đã rơi xuống giày cuối cùng ở trần hoàn toàn chỉ mặc một cái quần đi chân trần leo lên lôi đài la đ ồ n g học sau trận đấu muốn hay không cân nhắc chuyển đến ngọc kinh lý tuấn t h ô n g thả tranh tài dù là trọng tài đã hô bắt đầu hắn vẫn là nói ra so với các người bách chiến đến chúng ta ngọc kinh học viện vô luận là giáo viên hay là tài nguyên đều so với các người chỉ mạnh không yếu ngươi tại bách chiến học viện quá mai một nhân tài đến ngọc kinh đi đến năm thứ ba thời điểm ngươi chính là một cái k h á c trần n g u y ê n có lẽ sẽ còn so học trường xuất sắc hơn đến lúc đó sau khi tốt nghiệp một cái long kỵ danh lạch là trốn không thoát ban giám khảo đầu kia Dịch trên lôi o sư k h n đài la diêm đối với lý tuấn đề nghị bất vi sở động không nói trước hắn là bởi vì địch chính quan hệ mới có thể tiến vào bách chiến học viện học tập mà lại lại đang quảng lăng sinh sống một năm đối với tòa thành thị kia cùng người ở đó đã sinh ra tình cảm liên nói hát vũ đội trưởng một chuyện hắn liền không khả năng rời đi quảng lăng rời đi bách chiến học viện thế là la diêm trầm mặc nói ra có thể bắt đầu chưa có thể lý tuấn cũng đã làm giòn không tiếp tục thuyết phục lúc này trên thân thể của hắn đã tuân ra đại lượng mồ hôi cả người tựa như đột nhiên mất nước một dạng đảo mắt mồ hôi đ ầ m địa trong tay khẽ giật mình hỏi lý đồng học ngươi có chỗ nào không thoải mái sao ta không sao lý tuấn hạ thấp trọng tâm mười cái ngón chân nhẹ c h ụ mặt đất đủ dễ nhấc lên bày ra quyền kích tư thế la diêm đồng học thật cao hơn có thể cùng ngươi cùng đài thi đấu mặc dù ngươi là năm nhất sinh nhưng ta mười phần tôn kính ngươi cho nên ta sẽ dốc toàn lực đến đánh ngã ngươi la diêm hít một hơi thật sâu viêm dương kinh vận chuyển nguyên lực bộc phát rút kiếm liền hướng lý tuấn phóng đi lý tuấn đồng dạng bộc phát nguyên lực khởi s ư ớ n g công kích hắn mỗi một bước giống trên lôi đài lúc đều sẽ lưu lại một cái trải rộng mồ hôi dấu chân cái dấu chân k i a nhìn qua lại có chút dầu dính lúc này la diêm cùng lý tuấn hai người đã tại trong võ đài ở giữa gặp nhau la diêm không rên một tiếng long tượng quét ngang qua gọt hướng đối thủ n ự c lý tuấn cúi đầu thấp người bước lướt q u a n người cái này liên tiếp động tác phi thường trôi chảy nước chảy mây trôi mà lại tơ lũa không gì sánh được Phán、phất ả n thô giáp dưới đất là đánh tịch t ấ m ván gô giống như lý tuấn không những tránh đi la diêm một kiếm còn huy quyền thống kích tại đối thủ trên eo lý tuấn nắm đấm lúc này huy sái ra một chùm mồ hôi k i a từng viên mồ hôi đột nhiên nội bộ có ánh lửa sáng lên sau đó bành trướng phun ra hỏa diễm hình thành một cái mánh liệt bạo tạc ò n thân thể giống diều dây một dạng bay về phía bên sân, liền muốn bay ra bên ngo bị bay, bay bay tập thể đứt một phía ra dây diều về lập tức người liền ngừng lại tiếp lấy hướng trên lôi đài rung động cũng liền về tới trên lôi đài cũng không có chờ hắn điều chỉnh tốt tư thế lý tuấn lại lao đến la diêm nhất kiếm bộ tới lại bị hắn l ấ y kỳ quái thân pháp giống một đôi chân trượt như chạch cá một dạng tránh đi tiếp lấy một q u y ề n đánh tới hướng la diêm la diêm lần này có chuẩn bị một kích không t r ú n g lập tức sử dụng bộ pháp trôn trôn lướt nước lập tức tránh ra để lý tuấn một q u y ề n vung không lúc này lý tuấn quyền phong lần nữa chấn khởi một trùn mồ hôi sau đó phát sinh mánh liệt bạo tạc khán đài bên trên không ít người đứng lên dối cổ hướng trên lôi đài nhìn lại chuyện gì xảy ra lại nổ tung đây là công pháp gì các người phát hiện không có lý tuấn đồng học động tác rất tơ lụa a giống nuôi cá c h ạ c h giống như cho ăn trước mặt đừng cản trở ta à còn có để hay không cho người xem so tài lôi đài một bên ngọc kinh học viện bên trong dương tử kỳ nắm chặt n ắ m đấm nhỏ giọng nói lý học trường ủng hộ đừng thua à. trên trán bao hết vòng băng vải vệ phong cười nói yên tâm đi lý tuấn rất mạnh mà lại la đồng học đã đến nghèo nọ chi mạc sẽ không thua trương tiểu h u y ề n thở dài ta nếu là có lý tuấn thiên phú liền tốt ta quá ngung ố c kéo mọi người chân sau tại phía sau bọn họ ngồi trên ghế phó v i ê cười lạnh bên dưới thiên phú tiểu huyện học tỷ người đây là đang vũ nục lý tuấn học trưởng a lý tuấn học trưởng cũng không phải dựa vào thiên phú đi đến hôm nay hắn là một cái bước chân một cái bước chân đi qua đến bằng tất cả đều là nghị lực cùng mồ hôi a lý tuấn học trưởng thần tàng là siêu thể hệ bản thân cũng không phải là cái gì năng lực cường hãn là lý tuấn học trưởng liệu mạng khai phát chính mình thần tàng năng lực chọn lựa thích hợp công pháp trải qua khắc khổ huấn luyện mới có thành tựu i của ngày hôm nay đó cũng không phải là nhẹ nhàng thiên phú hay c h ữ liền có thể khái quát đi qua trên lôi đài la diêm lấy chuồn chuồn l ư ớ t nước trong chớp mắt cắt vào lý tuấn bên người long tượng lôi ra một đạo đen nhánh d ả i sáng mang theo kinh khủng gào thét vẽ hướng lý tuấn dưới sương sườn hắn thông qua chiến đấu mới vừa rồi phát giác được lý tuấn phản ứng kỳ thật không phải nhanh như vậy cho nên hiện tại hắn cắt vào lý tuấn thị giác điểm mù dù là lý tuấn nghe tiếng mà động cũng trốn không thoát một kiếm này la diêm dự đoán đến không sai lý tuấn phản ứng chậm nửa nhịp chờ hắn quay đầu nhìn lên long tượng đã dán hướng ra của hắn la diêm quả quyết kéo động trọng kiếm lúc này lý tuấn hét lớn một tiếng nguyên lực bốc lên long tượng đụng vào hắn nguyên lực bên trên tựa như là đụng trọng kiếm đột nhiên t r ư ợ đi la diêm lực lượng không cách nào lại tập trung long tượng trượt hướng về phía một bên này sao lại thế này la diêm con ngươi khẽ nhất lúc lý tuấn đã thừa cơ trượt ra cũng nhấc cánh tay một q u y ề n q u é t ngang la diêm thân thể ngựa ra sau né tránh lý tuấn một q u y ề n này lại tránh không xong hắn dưới q u y ề n kia huy sai xuống mồ hôi những cái kia mồ hôi bỗng nhiên b n g phát một cỗ mánh liệt hỏa diễm hướng la diêm nhào tới trước mặt la diêm phía sau hiện hiện b ả y rồng long tượng hộ trước người liền cảm giác toàn thân mánh liệt chấn động cộc cộc cộc liền lùi mấy bước lý tuấn sai chỗ sau đó xoay người t r ư đến từ tiêu tán trong ngọn lửa đụng đi ra hai tay hơi t sau đó như là súng máy bắn phá giống như vung ra vô số quyền ảnh lập tức lý tuấn phảng phất ngàn cánh tay con âm bách tí la hàn giống như ngàn vạn quyền ảnh cơ hồ không có khoảng cách khác ở la diêm trên thân trên thân kiếm mỗi một lần quyền phong đánh trúng mục tiêu lý tuấn đều sẽ dẫn phát một lần bạo tạc thế là la diêm thân thể chấn không ngừng bị dây đặc không gì sánh được bạo tạc chấn động đến hai chân cách mặt đất la đồng học phiền thoái các ngươi nhìn hắn đã bị lý tuấn ngăn chặn chạy đều chạy không được không so vậy càng phiền t h á i hơn la đồng học hiện tại hai chân cách mặt đất lý tuấn thật mạnh à tốc độ r a quyền lại nhanh mà lại mỗi lần quyền kích đều sẽ dẫn phát bạo tạc la đồng học đều cho nổ hai chân cách mặt đất tới lý tuấn phải dùng đại chiêu khán đài bên trên một tràng thốt lên liền gặp trên lôi đài la diêm bị tạc đến lơ lửng đằng sau lý tuấn thân thể hơi về sau trượt lui một bước nhỏ cả người co lại thành một đoàn sau đó giống lò so giống như thân hình tăng vọt hữu quyền như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo ranh đi lên phương trên không la diêm đã đến cực hạn lại vẫn nổi giận gầm lên một tiếng phấn khởi dữ lực dơ cao long tượng sau đó một kiếm dẫn động điện khí lôi quang hướng phía lý tuấn nắm đấm chém xuống Chiến kỹ, Kinh lôi. lập ô i l tức lôi đài hai bên khán đài bên trên toàn bộ sân vận động tất cả mọi người một trái tim đều nâng lên tiếng nói mắt chỗ khi nắm đấm cùng trọng kiếm thời điểm đụng trạm không có đám người theo dự liệu trầm đục chuyển đến la diêm kiếm tại trên quyền phong đ n g nhiên trượt đi bị lệnh phương vị biến thành bổ về phía lý tuấn bả vai lý tuấn nắm đấm cơ hồ không có đình trệ liền khắc ở la diêm nơi bụng la diêm biến sắc sau đó kịch liệt chấn cảm cùng mánh liệt hỏa diễm đồng thời xuất hiện la diêm không bị khống chế bị lý tuấn một quyền oanh lên giữa không trùng xa xa bay ra lôi đài hạ xuống bãi có chỗ lý tuấn bả vai đồng dạng phun ra một đồng huyết vụ dù là hắn đã bị lệnh cùng phân tán la diêm na một kiếm y lực lại vẫn là cho kéo ra khỏi một vết thương bịch la diêm ném xuống đất lan đến hai lăn long tượng t ơ tay hắn hình chữ đại nằm ở trên đ ư n g cỏ lúc này hắn nghe được trọng tài tiếng còi b á c h chiến học viện la diêm bên ngoài s â n p h é thắng ngọc kinh học viện lý tuấn nghe được kết quả la diêm run lên sau đó nhìn trên đỉnh đầu ảnh toàn ký mái v ò mồ m p h ỏ n g ra bầu trời cười lên ha hả đây là hắn tham gia đại vận động sẽ đến nay đánh cho nhất tận hứng thống khoái nhất lâm ly một trận tranh tài mặc dù không có đem lý tuấn cũng đánh xuống nhưng đối với la diêm tới nói hôm nay kinh lịch m ư ờ i phần quý giá lúc này tổ chữa bệnh chạy tới đem la diêm trên kệ cáng cứu thương sau đó đưa đến trong phòng điều trị kiểm tra một phen kiểm tra xuống đến xác định la diêm chỉ là thể năng nguyên lực kịch thao tổn vết thương trên người ngược lại không nhiều bác sĩ mới thả hắn ra la diêm tiên uống một bình công năng đồ uống nghỉ ngơi một trận khôi phục một chút thể lực sau mới đi đến được hội quán bên trong khi hắn đi ra tới thời điểm tranh tài đã kết thúc tại hắn rời sân sau bách chiến học viện p h á ra bạch ngọc nhưng lý tuấn đỉnh lấy quỷ dị công kích hao tốn một phen tay chân vẫn là đem bạch ngọc vứt xuống lôi đài bạch ngọc một thua còn lại học sinh lại không người là lý tuấn đối thủ la diêm đi ra thời điểm vừa v ẫ n nghe được trọng tài tuyên bố tranh tài kết thúc hôm nay tranh tài phe thẳng vâng ngọc kinh học viện sân vận động bên trên tiếng vỗ tay vang lên người xem lớn tiếng la lên lý tuấn làm được rất tốt à. bác h chiến học viện cũng đừng được trí à, các ngươi rất mạnh tất cả mọi người phải cố gắng lên tiếp tục đi tới đi lúc này bác h chiến học viện các học sinh đi tới triệu bình nhìn thấy la diêm sờ một cái gái hót nói thật xin lỗi la đồng học người cho chúng ta sáng tạo ra tốt như vậy cục diện đều chỉ kém một chút chúng ta vẫn là bị lý tuấn học trường đánh bại bạch ngọc cũng bung thóng đầu nói ta nếu là cẩn thận hơn điểm quỷ dị hoán đổi tốc độ nhanh hơn chút nữa có lẽ liền có thể đánh bại lý học trường la diêm đưa tay sờ bên dưới đầu của nàng nói không quan hệ chúng ta còn có thể tại cấm địa thực chiến thắng trở về triệu bình quyền chỉ tay kích nói la đồng học nói đúng mà lại mặc dù chúng ta thua nhưng chúng ta đánh vào tam g i á p à? chúng ta nhanh lên về khách sạn hỏi một chút ngụy lao sư đánh vào tam giác có cái gì ban thường đi chương bốn cần cù bù kém cỏi chương bốn cần cù bù kém cỏi trong khách sạn mọi người vất vả nguyễn phong hoa mỉm cười nói các ngươi làm được rất tốt đang đối kháng với thi đấu bên trong đánh vào tam giáp điểm ấy liền ngay cả hiệu t r ư ở n g cũng không có nghĩ đến lưu nhược hàm nhất tay nói lao sư vậy ngươi nghĩ tới chúng ta sẽ tiến tam cường không có các học sinh lập tức hi hi ha ha cười lên nguyễn phong hoa nhìn la diêm một chút sau đó nói đây là tự nhiên thậm chí tưởng tượng qua các ngươi đoạt giải quản quân phong thái triệu bình thở dài nói chúng ta cùng danh giáo ở giữa t r ê n lệnh q u á xa trên thực tế giống dịch thủy lan xuyên dạng này học viện chúng ta cùng bọn hắn so cũng có nhất định t r a n lệnh nếu như không phải có la diêm cùng tiệm b ạ c h chúng ta chỉ sợ còn vào không được tăng cường ngụy phong hoa ho khan hai tiếng nói ra có thể nhìn thấy chính mình cùng đối thủ t r á n h lệnh cái này rất tốt nhưng cũng không cần tự coi nhẹ mình sau khi trở về h ả o h ả o tu luyện các ngươi cũng sẽ giống như bọn hắn mạnh dương lập giai nhảy ra nói lão sư ngươi vẫn chưa trả lời lưu đồng học vừa rồi vấn đề đâu nói hướng lưu nhược hàm chen lấn nhắm mắt con ngươi người sau một mặt im lặng ngụy phong hoa cười ha h a nói cái này sao phải trở về đằng sau để hiệu trường công bố bất quá tam ớn đồ tốt hẳn là không thể thiếu các ngươi dù sao có thể đánh vào tam giác nếu như các ngươi tại cấm địa thực chiến lấy được thành tích tốt ta nhìn trở lại nói không chính xác có thể c h u y ể n không hiệu trường tiểu k i m n cố nghe được lao sư nói như vậy các học sinh lập tức nhiệt tình tăng vọt đứng lên lúc này lý bạch h à n g cảm thán nói ta vừa điều tra lý tuấn học trường thần t à n g siêu thể hệ dầu phụ kỳ thật không phải đặc biệt mạnh năng lực loại này thần t à n g năng lực có thể cho lý tuấn học trường bãi t i ế t ra chứa đại lượng tinh chất của vật chất có chứa dầu vật chất m a hôi nguyên bản tác dụng là để tự thân tại thời điểm chiến đấu trở nên chất nhãn khó mà bắt cùng có nhất định giảm lượng tác dụng nhưng hiển nhiên lý tuấn học trưởng đối với thần tàn g vận dụng cũng không có dừng lại tại mặt ngoài mà là đào sâu năng lực của mình hắn tu luyện công pháp cao cấp cũng là viêm dương kinh lý bạch hàng hướng la diêm nhìn lại lý học trường mượn nhờ viêm dương kinh nhiệt độ cao hiệu quả phối hợp chính mình mồ hôi bên trong t i n h chất của vật chất có chứa dầu vật chất từ đó để cho mình công kích sinh ra bạo tạc hiệu quả mặt khác hắn thời điểm chiến đấu tời bỏ dày ta cho là nên n là để lòng b à n chân cũng che kín dầu mồ hôi từ đó giảm bớt cùng mặt đất lực ma sát làm ra các loại linh hoạt cùng động tác ngụy phong hoa gật gật đầu bạch hàng phân tích rất chính xác ta cũng muốn nói với các ngươi chỉ cần tìm đúng phương pháp liền không có gần gà thần tảng siêu cảm cùng siêu thể hai hệ thần tảng so với cái khác tới là ở thế yếu nhưng chỉ cần giống lý tuấn như thế không ngừng đào sâu chính mình thần tảng năng lực lại thông qua đại lượng luyện tập phối hợp thích hợp công pháp và bí pháp liền có thể kéo ngắn cùng nó thần tảng khoảng cách thậm chí vượt qua cái khác thần tảng sau khi trở về các ngươi muốn tổng kết kinh nghiệm sau đó vùi đầu vào tiếp theo học kỳ tu luyện học tập bên trong lập tức các học sinh nao n h o ứng là ngày thứ hai la diêm đám người đi tới sân vận động hôm nay là học viện đấu đối kháng giải quán quân thiên nam cùng ngọc kinh đem tranh đoạt đấu đối kháng quán quân bảo t o ọ n tự nhiên hôm nay tranh tài nhiệt độ viễn siêu dĩ vãng la diêm bọn hắn từ xe trường học xuống tới lúc phóng nhãn nhìn lại người người n h ồ náo vô số người xem chính tràn vào sân vận động bên trong bọn hắn đang m u ố n tiến về đặc biệt khán đài liền nghe đến có người kêu lên la đồng học la diêm đồng học hai người trung niên chạy tới lau mồ hôi chất đống cười nói la diêm đồng học chúng ta là dịch thủy học viện chủ nhiệm la diêm đồng học người tại đại hội thể dục thể thao bên trong biểu hiện phi thường đột xuất không biết ngươi là có hay không có chuyển viện dự định nếu như ngươi nguyện ý chuyển tới chúng ta dịch thủy học viện tới chúng ta sẽ cho ngươi đẳng cấp thứ nhất cư dân đãi ngộ mặt khác tại công pháp dược t ề các hạng trên tài nguyên cũng là thiên nam học viện loại cấp bậc kia đúng đúng đúng học viện chúng ta có hai cái long kỵ danh lệch đến lúc đó tự nhiên không thể thiếu ngươi một cái bọn hắn vừa mới nói xong liền có người kêu lên dịch thủy học viện mở đi ra điều kiện chúng ta lang xuyên học viện chiếu cho không lầm la diêm đồng học có hay không hứng thú chuyển viện trông thấy mấy cái đại học lão sư đều tràn đầy phấn khởi lại gần la diêm vội vàng túi đầu đi theo đồng học tiến vào hội trường chờ đến đặc biệt khán đài la diêm đã có hương mô mẫu ngoại hiệu liên đại bọn hắn tìm tới chỗ ngồi xuống thời điểm đột nhiên sân vận động bên ngoài vang lên tiếng cảnh báo tiếp lấy kim qua thành phát thanh vang lên kiểm tra đo lường đến thứ ba cảnh giới khu trên không có diêm phụ không ở giữa ngay tại thành hình tự thú sắp đưa lên cảnh báo không ngừng vang lên la diêm chờ đến từ quảng lăng t h ị học sinh đều đ ỗ n g nhiên đứng dậy suy nghĩ phải chăng đến tiến hành sự cần thiết liền nghe phụ cận dịch thủy học viện triệu thần cười nói các bạn học các ngươi không cần phải gấp thứ ba cảnh giới khu cách chúng ta cái này xa đâu đánh không đến nơi này đến an tâm xem so tài đi la diêm bọn người khẽ giật mình nhìn một chút phía dưới cái khác quan sát trên đài người xem đều không có bối rối tựa hồ đối với bọn hắn tới nói giống bây giờ loại chuyện này sớm tập mãi thành thói quen cuối cùng bọn hắn an tâm ngồi xuống nhìn thấy trên sàn thi đấu ngọc kinh cùng thiên nam hai cái học viện đội ngũ phân biệt từ khác nhau thông đạo chạy ra ngọc kinh học viện bên kia đều là ngày hôm qua khuôn mặt cũ nhưng hôm nay trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương chỉ có phó viêm hoàn hảo không chút tổn hại lý tuấn h ô m qua mặc dù một chỗi sáu nhưng trên bờ vai bị la diêm vẽ một kiếm địa phương khác cũng có để bạch ngọc quỷ dị gây thương tích mặt ngoài nhìn như hồ không ảnh hưởng chi nhưng la diêm biết cao thủ tranh chấp dù là lại không có ý nghĩa thương thế cũng sẽ ảnh hưởng phát huy thần phong thần phong thần phong đột nhiên phụ cận trên khán đài bộ phát ra một mảnh thất lên để la diêm không khỏi quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên kia khán đài một đoàn nữ sinh vọt tới lan can bên cạnh d ơ cao lên các loại tiếp ứng đồng cùng áp phích đều nhịp địa đại kêu thái phong danh tự rất có thiên thai trước truy tình thiếu nữ khí thế triệu thần lập tức chua c h u nói thần phong nhân khí thật cao a bên cạnh nhân cao mã đại hai tay ôm ở ngực dương khuê hử một tiếng nói giám dấp đẹp trai lại không thể coi như ăn cơm tự thú rất hắn hay mới mặc hắn dáng rất đẹp trai kệ dáng đẹp lúc à hài là hài này này. xấu xong, đâu. sau quật kêu khuê đây đồng đứng Bên bên lên lên, cạnh nữ nhỏ giọng nói, đây là Dương đồng học sau cùng cường Nói xong, nữ hài này cũng đứng lên với tay kêu lên, tấn phong, nhìn bên này. Dương、khuê、cùng triệu thần hai người học tức sắc hai một mặt tâm trầm. tay triệu với lập l A. này trọng tài nâng lên hai tay ra hiệu đám người an tĩnh nói tiếp hôm nay là đối với kháng thi đấu tổng quyết tái đối với một đường đi đến nơi này ngọc kinh học viện cùng cái khác tham gia trận đấu lại vô duyên giải quán quân các học sinh ta đại biểu tổ ủy hội h ư ớ mọi người nói một tiếng vất vả như vậy sau đó xin mời thiên nam học viện cùng ngọc kinh học viện song phương đội trưởng lên đài lấy quyết định hôm nay hai viện giải quán quân tranh tài hình thức lúc này mọi người hưng phấn mà kêu lên đánh thi đấu đoàn thể đi để cho chúng ta thấy danh giáo phong thái đánh cái gì hình thức tranh tài không trọng yếu trọng yếu là để dương tử kỳ ra sân a ta muốn thấy nàng tranh tài tại một mảnh gieo hò cùng trong tiếng vỗ tay thiên nam cùng ngọc kinh hai viện tất cả sáu tên i đội trưởng đi tới trên đài thiên nam học viện bên kia một vị sinh viên năm thứ hai đi ra mỉm cười nói chúng ta bên này đề nghị là đánh đội trưởng quyết định thi đấu mà lại chỉ đánh một trận dùng cái này đến quyết định chúng ta hai viện thắng lại n thi lúc này lý tuấn đi ra trầm giọng nói nếu thiên nam các vị nguyện ý để cho chúng ta chiếm tiện nghi vậy chúng ta liền cung kính không bằng tuần mệnh lý tuấn không có vì mặt mũi mà cự tuyệt chuyện tốt như vậy hắn từ trước đến nay là cái thiết thực người hiện tại ngọc kinh học viện trạng thái giảm lớn cho dù là hắn trạng thái cũng so với hôm qua kém quá nhiều trước mắt chiến lược hoàn hảo trạng thái tốt nhất cũng chỉ có hôm qua vậy nước năm nhất sinh phó viêm thiên nam học viện bên kia người đội trưởng kia gật đầu chuyện này liền như vậy quyết định sau đó thiên nam học viện người đi trở về chỉ có năm nhất sinh tần phong lưu tại trên đài lý tuấn nhất giật mình các ngươi dự định để tần phong xuất chiến q u á i này không được lý tuấn sẽ ngoài ý mớn cái khác người xem càng thêm nghi hoặc không hiểu thái phong mặc dù là thiên nam học viện siêu cấp tân tinh nhưng để một cái năm nhất sinh ra diễn chính thiên nam học viện điên rồi sao có phải hay không là thiên nam học viện nhìn ngọc kinh bên kia chỉ có một cái phó viêm trạng thái tốt đẹp cho nên để tần phong xuất chiến mục đích là giao đấu phó viêm cái kia muốn như vậy thiên nam học viện có thể rất có phong độ à, dù là đánh đội trưởng thi đấu cũng không chiếm đối thủ t h i ệ n nghi ta cảm thấy còn có càng sâu một tầng h à nghĩa đó chính là thiên nam người cho là dù là xuất chiến không phải phó viêm tần phong cũng có thể ứ n g đối đã đi xuống lôi đại thiên nam học viện đám người vị đội trưởng kia xoay người lại mỉm cười nói đúng vậy chúng ta đem quyết định quán quân ai thuộc trận đấu này giao cho tần phong học đệ lập tức ngọc kinh học viện bên trong có người tiến lên một bước lý tuấn học trường để cho ta lên đi lý tuấn quay đầu nhìn lại chính là phó viêm hôm nay ánh mắt hắn b ư ớ c lên lấy chiến ý cùng hôm qua hoàn toàn không giống lý tuấn chiều những người khác nhìn lại dương tử kỳ bọn người nhẹ nhàng gật đầu lý tuấn mới nói tốt phó viêm giao cho ngươi sau đó cũng không nói nhiều liền dẫn những đội trưởng khác xuống dưới dương tử kỳ tại trải qua phó viêm bên người thời điểm trầm giọng nói ngươi nếu lại về nước trở về coi chừng chúng ta rút ra của ngươi phó viêm cười ha ha một tiếng dùng chính mình nghe được thanh n m nói làm sao lại chúng ta hôm nay thế nhưng là đợi rất lâu à nếu song phương đã có quyết định trọng tài liền dứt khoát lưu loát tuyên bố học viện đấu đối kháng giải quan quân thiên nam học viện đối với ngọc kinh học viện tranh tài bắt đầu tiếng nói mới rơi phó viêm buộc phát nguyên lực hiện hiện hư hảo hòa diễm dẫn đầu phóng tới đối thủ tích cực chủ động cái kia cố k ì n h cùng hôm qua hắn tưởng như hai người phó viêm sử dụng chính là trường nào tấn phong dùng thì là trường thương đối thủ công tới lúc hắn cũng không có lãnh đạo đồng dạng buộc phát nguyên lực lại phụ cận không gian nhảy nhót rất nhỏ hồ q u a n điện những cái kia hồ q u a n điện tại tần phong bốn phía mơ hầu ngưng tụ ra một tôn hình người hư tượng nhưng hẳn là hắn tu vi còn thấp nguyên nhân tôn kia hư tượng chỉ nhìn ra tương tự viên hầu con dài cánh rơi hai tay cầm bữa nhưng không nhìn thấy cụ thể ngũ quan cùng chi tiết lúc này phó viêm đã vọt tới tần phong thân ảnh tranh một thanh em v ă n g lên trường đao lắc không mang theo khí thế kinh người hướng tần phong bổ tới tần phong không có nhượng bộ run run cổ tay trường thương trong tay lăng lệ lâm thẳng khi phó viêm đao bổ vào tần phong trên đầu t ư ơ n g hư hảo h ỏ a d i ễ m đụng nhau linh động hồ q u a n g điện va chạm ra đầy trời lấp lóe điện quang hỏa hoa trường đao hoạt động phó viêm dán đối thủ thân thương lôi ra trường đao thuận thế gọn hướng tần phụ c á i cảm tần phong rút thương né tránh phó viêm lúc này quát lên một tiếng lớn trường đao bắn lên lấy khí thế một đi không trở lại lần nữa đánh rớt tần phong lần này lệnh phía dưới để trường đao từ trước mắt mình trái qua đồng thời trường thương nghiêng đi lên trọn hóa thành một đạo kích điện điểm hướng phó viêm cổ họng phó viêm lộ ra dáng tươi cười tay trái khuất cánh tay vừa nhấc nô lên đối thủ trường thường để đầu thương từ chính mình bên mặt xe qua man đem trường đao c h ấ n khai sau đó thu thương triệt thoái phía sau kéo dài khoảng cách trọng c h ỉ n h trận thế phó viêm cũng không có truy kích đưa tay ở trên mặt lao đi nhìn xem hai ngón điểm m ấy sợi tơ máu cười lên ha h a hai người vừa rồi giao thủ nhanh hơn thiểm điện thương đến đo a hướng ai cũng không có khiếm n ư ợ n g tuy là lôi đài tỷ thí lại đánh ra một cỗ s a trường tranh hùng thảm liệt hương vị thấy khán giả đều ngừng thở cho tới bây giờ mọi người mới thở phào một hơi tiếp lấy v u a tay vang lên đặc sắc quá đặc sắc đây mới là giải quán quân hẳn là có dáng vẻ thần phong đồng học phó viêm đồng học các n g u y ệ đều muốn ủng hộ a đặc biệt trên khán này la diêm trong mắt lộ ra lấy một tia tiết b ố i bên cạnh bạch ngọc nhìn xuống hắn nhỏ giọng nói ra về sau sẽ có cơ hội nàng biết la diêm là tại thương tiếc hôm qua không có bắt lấy phó viêm đọ sức nhìn ra được cái này năm nhất ruột tay cao minh hôm qua hắn lại là cái thứ nhất lên đài có thể la diêm chỉ là ra một chiều đối phương liền chính mình rời khỏi tranh tài bằng không mà nói hôm qua trận đầu la diêm liền có thể thống khoái mà cùng phó viêm đánh nhau một trận lúc này trên lôi đài phó viêm tùy ý mà thanh đao gác ở trên bả vai mình cho ăn họ tần làm nóng người liền đến nơi này ngươi cảm thấy như thế nào thần phong mỉm cơi đáp lại từ nên như vậy phó viêm khỏe miệng d ơ lên trên trường đao chỉ hét lớn một tiếng nóng rực luyện ngục mở vê anh từng đạo xích hồng sắc hư hảo hòa trụ từ bốn phương tám hướng dâng lên thoáng qua trải rộng toàn bộ lôi đài thậm chí liền nhìn trên đài người xem cũng có thể cảm nhận được từ lôi đài bên kia vọt tới kinh người sóng nhiệt trên lôi đài mặt đất đã huyên hóa thành một phiến đất hoa vu nhìn tựa như là nóng rực luyện ngục một góc xuất hiện ở nhân gian hòa tinh phiêu linh bên trong phó viêm tóc bốc cháy lên hư ả o hòa diễm hắn trường đao thân thể của hắn đều phiêu đãng lên từng sợi xích hồng l u ệ n diễm hắn giờ phút này, uy áp bá liệt. đơn giản là như từ nóng rực trong địa ngục đi ra á c quỷ lúc này la diêm nghe được một thanh â m đạo bí pháp nóng rực luyện ngục cùng diêm ma khăng khít máu phủ đồ hợp xương tam sát pháp la diêm quay đầu mắt nhìn khuyết tiên h cơ mỉm cười nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục nói cái này ba loại bí pháp đều là sát khí trung tiên hùng diễm vô biên tu luyện viên mắn lúc danh xưng ơ luyện ngục hiền thế tàn sát chúng sinh cùng la đồng học máu phủ đồ khác biệt phó viêm đồng học nóng rực luyện ngục tự mang nhiệt độ cao đặc tính phối hợp công pháp của hắn thần tảng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh hiện tại nóng rực luyện ngục mở tần phong hoàng lôi linh đều cung h ẳ n là cũng muốn tới đi tiếng nói mới rơi, trên lôi đài, đột nhiên một tiếng oanh minh sau đó điện x à cổ vũ ngay tại tần phong trên đỉnh đầu hoàn toàn hư hảo đám mây dày đặc l ạ g yên hiện hiện đ ạ i lượng tiệm điện từ trong tầng mây oanh minh xuống trong chốc lát trên lôi đài thiết thụ ngân hoa nở rộ điện quang lấp lóe cùng phong gào thét để đặt mình vào trong đó tần phong giống như lôi thần giáng thế chương bốn trăm bảy mươi ba kịch chiến chương bốn trăm bảy mươi ba kịch chiến lôi đài một bên ngọc kinh học viện bên trong dương tử kỳ hư một tiếng nói g i a hỏa kia rốt cục mở bí pháp ta còn tưởng rằng hắn lại phải vẫy nước nữa nha đáng giận hôm qua ra hỏ này hảo hảo đánh cũng sẽ không để bách chiến la diêm một chúa còn học Tuấn trường thương. để Lý tuấn học trường bị、thương. vậy hôm nay lên đài chính là lý tuấn học trường lý tuấn cười bên dưới nói phó viêm thiên phú hơn người ta năm nhất thời điểm nhưng so sánh hắn kém xa mà lại đối thủ là t ầ n phong coi như ta trạng thái tốt đẹp đi lên cũng không nhất định là đối thủ của hắn hắn nhìn về phía trên lôi đài lôi điện chính hướng tần sau tụ lại tại t ầ n phụ hai bờ vai tất cả tạo thành một đầu lôi điện băng rùa tần phong hoàng lôi linh đều cùng là so tam sát pháp cao minh hơn bị pháp tu luyện tới cực h ạ n thời điểm có thể hình thành lôi điện chư thần ở linh cung h ữ ảnh sẽ ở phía sau hình thành lôi đình quang luân có thể dẫn động tiên tượng đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới dù là phó viêm đem nóng dược luyện n g ụ c tu luyện tới cực hạn cũng vô pháp đạt tới loại cảnh giới đó bất quá bây giờ tần phong bi pháp khoảng cách viên mãn giai đoạn còn rất xa phó viêm ngược lại là chưa hẳn thua bởi hắn trên lôi đài khí thế nguyên liệt phó viêm không rên một tiếng nâng đ a o liền hướng đối thủ phóng đi nhưng lần này tần phong lại giành trước xuất thủ hắn thân ảnh nhoáng một cái mang theo đạo đệ ạ o đ quang trong chốc lát đã vọt tới phó viêm trước mặt tốc độ nhanh chóng cùng trước đó hoàn toàn là hai loại khái niệm giờ phút này tần phong trường thương trong tay trêu chọc hướng phó viêm hai mắt đầu thương nổ tung đệ quang trong không khí tiếng oanh minh bên t a i không dứt. Một thương này, mang theo nổ tung bắt phương khí thế để phó viêm không dám coi nhẹ phó viêm hét lớn một tiếng toàn thân nổ lên liệt diễm sinh sinh phanh lại vọt tới trước thân hình cũng tại trong c h ư ớ c mắt này ra sức nhỏ lui nửa bước quả thực là tại không thể có thể chúng kéo ra khỏi một chút giảm sốc không gian sau đó trường đao càng quét mang theo một mảnh lửa nóng hưng hực cùng t ầ n phong thương đâm vào một khối ầm ầm một tiếng nổ đùng bên trong hai người đều là chấn động toàn thân nhưng n ộ i vàng xuất thủ phó viêm hay là ăn phải cái lô vốn chỉ cảm thấy thể nội ngũ tạng lục phủ chấn động phải đều đang lăn lộn dù là như vậy hắn vẫn không lùi mà tiến tới trong chọi đối thủ t r ư ờ n g thương thời điểm đem đẩy đến một bên sau đó vừa người đánh tới dùng bả vai vọt tới tần phong ngực phó viêm lại buộc phát ra một đoàn liệt diễm mơ hồ hóa thành một tấm g i ữ t ậ n m ặ t quỷ phát ra im ắng gào thét tần phong cười bên dưới kéo thương nhanh l ù i lại mở bí pháp đằng sau tốc độ của hắn tăng nhiều tiến thối ở giữa nhanh như thiểm điện lập tức liền rời khỏi m ộ mươi m để phó viêm đụng cái không ngay tại phó viêm đụng không tư thế lộ vẻ mất cân bằng thời khắc tần phong lại trở tới trường thương nổ tung điện hỏa một thương tiếp một thương công về phía đối thủ đặc biệt trên khán đài la diêm có chút híp mắt lại con người tần phong hoàng uy lực cùng sen lẫn lôi điện công kích ba loại tại lôi điện ra chỉ bên dưới tần phong tốc độ tăng nhiều so la diêm mở gió liêm bí pháp còn nhanh hơn ba phần mà lại bí pháp này còn gồm cả uy lực nhiều khi vô luận bí pháp hay là chiêu thức tốc độ nhanh uy lực liền nhỏ uy lực lớn tốc độ liền c h ư m tựa như trương thiên g i ậ t p h ủ chém x u ấ t đao tốc độ là nhanh nhưng uy lực cũng liền có chuyện như vậy nhưng tần phong bí pháp lại gồm cả tốc độ cùng uy lực cả hai hỗ trợ lẫn nhau phía dưới cũng không phải là một một đơn giản như vậy húng chi hắn mỗi lần công kích đều sẽ dẫn động lôi điện để tần phong đánh nhau càng lạ như hổ thêm cánh vào mắt trên lôi đài Phó viêm cùng trên ầ n phong hai người đã giao thủ hơn hai thủ giao đã t ă m lần đang sử dụng sử i g đằng phần pháp mình hai người chiến người bí sau, lôi ư ợ c tăng nhiều, mỗi lần xuất thủ, tiên Trên nhiều, lần kinh động điện. mỗi đều l đài đao quang thương ảnh giao thoa điện quang hỏa diễm giao ánh song phương ngươi tới ta đi binh khí lẫn nhau đụng lực lượng chạm vào nhau làm cho cả lôi đài rất nhanh chia năm xẻ bảy va chạm điện quang cùng hòa lưu thỉnh thoảng bắn tung tóe hướng khán đài có đi xa trăm mét sau liền thế tận mà rơi cũng có một chút thế đi không chỉ đánh út về phía trên khán đài người xem khiến mọi người thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc bất quá tổ ủy hội sớm làm chuẩn bị tại bốn phía khán đài cũng có cao thủ bảo hộ người xem lúc này từng mặt ống dẫn dâng lên cản lại những cái k i a điện quan g hỏa lưu để khán giả sợ bóng sợ gió một trận lại một lần nữa toàn lực oanh k í c h sau trên lôi đài thần phong cùng phó viêm đồng thời lui ra phía sau người trước tóc quần áo đều có thiêu đốt qua đi vết tích người sau trên quần áo thì xuất hiện nhiều đạo lỗ hổng tiếp lấy phó viêm phun ra một n g ụ m nhỏ máu tươi hắn lao đi liếm liếm b ở môi lại đến lúc này thể nội phảng phất có ngọn núi l ử a buộc phát giống như ở mầm vàng lớn từ phó viêm thể nội chuyển đến ra trên người hắn những hỏa diễm tia bỗng nhiên dâng lên, đứng lên chiếu sáng phó viêm như là hỏa thần tài thế. hắn vũ động chừng đao khiên động liên hỏa hóa thành một thanh liệt d i ễ m tiên đao xa xa hướng tần phong chém tới tần phong phiêu giật l ư ớ c ngang sau đó dừng bước q u a y người trường thương đảo ngược ra sức hướng đối thủ ném đi thương r a như rồng trường thương lúc này liên lụy vô số đ i ệ n quang ngưng tụ thành một đầu dương nanh múa vớt lôi điện trì lòng hung á c vô cùng nào h về phía phó viêm phó viêm hét lớn một tiếng liệt d i ễ m bộc phát trường đao u é t ngang quét ra từng đạo hỏa lưu cái kia đạo đạo hỏa lưu lần lượt trúng mục tiêu lôi long cuối cùng hội tụ hợp thành một đạo viêm hạ đâm vào lôi long bên trên phó viêm trường đao tủ tay t người càng là bay ra ngoài lại lúc rơi xuống dẫm tại trên đồng cỏ trên khán đài lập tức có người kêu lên bên ngoài sân phó viêm rơi xuống bên ngoài sân đừng kêu thần phong cũng giống vậy nguyên lai lôi đài vỡ nát thần phong cũng rơi vào trên đồng cỏ lúc này hai người đều đã không có binh khí nơi tay lại đồng thời phát hô xông về đối phương phó viêm hai tay thiêu đốt lấy hai đoàn xích hỏa tần h phong giữa hai tay thì bắt dắt đạo đạo lôi điện song phương đều chuẩn bị đánh cận chiến lôi đài bên ngoài trọng tài hướng ban giám khảo bọn họ nhìn lại hắn đã không biết lúc này như thế nào quyết định ban giám khảo bọn họ một trận thương lượng sau đánh ra tiếp tục tranh tài thủ thế trọng tài liền gật gật đầu đem bên miệng cái còi lại cầm xuống tới tại nguyên bản lôi đài vị trí bên trên tần phong phó viêm đã gặp nhau phó viêm một cái hỏa quyền trực kích tần phong bộ mặt người sau nhấc cánh tay đầy nghiên cứu tay kia thì bắt lấy đại đ ồ n g lôi điện hướng phó viêm n g ợ c vô tới song phương ngươi tới ta đi quyền cước tăng theo cấp số cộng mặc dù không có binh khí nơi tay cũng đã có cực kỳ lộng lây l ó a mắt lúc này tần phong một cước mang theo điện quang đá tới phó viêm không tránh không né đồng thời nhấc chân liền đá góp chân càng là phun ra một đạo hòa diễm để hắn ra tốc cũng vượt lên trước một b điện hỏa giao minh mạnh liệt bạo t ạ c s ó n g chấn động điện hỏa bốn phía lan tràn sông tập b ắ t phương đánh thật hay kịch lý ta hai người đánh cho đều rất đẹp trai a không nghĩ tới tần phong tư tư văn văn khởi s ư ớ n g hung ác đến cũng không thua bởi người khác các người phát hiện không có bọn hắn đều không có phòng thủ đều là lấy công kích đối công k í c h a điên rồi hai người đều điên rồi trên khán đài người xem kinh hô nổi lên bốn phía đặc biệt là hàng trước người xem mỗi một lần ống dẫn nhận trục kích bọn hắn đều muốn lo lắng cái kia huyền thuật vách tường có thể hay không cho sông phát nổ dù sao sân vận động ở giữa cái kia hai đạo giao chiến thân ảnh đánh cho thực sự quá kịch liệt chương 474 liên tục q u á n quân chương 474, liên tục q u á n quân ủng hộ a t ầ n phong đồng học đường thua a phó viêm tốt đặc sắc thật kích thích a giờ k h ắ c này khán giả đều bị tần phong phó viêm hai người quên mình kịch chiến cảm nhiễm nhao nhao vì chính mình trong suy nghĩ người ủng hộ cổ động ủng hộ trong hội trường sấm xét v a n g rội hỏa diễm quay cuồng tần phong cùng phó viêm hai bóng người cơ hồ là quấn quýt lấy nhau bọn hắn công kích đã không cực hạn tại quân cước bà vai đầu gối hữu tay thậm chí cái khác thân thể từng cái bộ vị đều biến thành tấn công địch lợi khí song phương va chạm để trong sân không ngừng vang lên phá hư nổ đủng hai người mỗi lần va chạm sinh ra dư ba đều đang khảo nghiệm lấy khán đài phía trước từng mặt ống dẫn cường độ tại hai người chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm mọi người rất khó phân ra thân ảnh của bọn hắn tần phong cùng phó viêm thân ảnh của hai người cơ hồ đan vào một chỗ lôi đ ỉ n h liệt diễm bạo tạc cuốn phong đá vụn khói bụi có chuyện vật quấy tại một khối để bọn hắn chỗ vùng không gian tiêu biến thành một khối cấm địa để ngoại nhân rất khó nhung tay một tiếng kinh khủng a n h minh sau trong hội trường tất cả bình c h ư ớ vô hình đồng thời tuyên cao phá thoái ống dẫn bị đánh nổ lúc hình thành trúng k người xem nhao nhao ô m đầu đẻ thấp trên người có tu vi người thì vội vàng xuất thủ thế thân bên cạnh nhân hóa giải nguy cơ đợi đến gió lốc biến mất sau mọi người mới dám t h ò đầu ra hướng phía dưới chiến trường nhìn lại nơi đó khói đặc c u ầ n c u ộ n điện quang lấp lóe hỏa tinh bay múa tần phong cùng phó viêm đều tại t h ở phì phò đột nhiên đồng thời bộ phát nguyên lực lần nữa v ọ t tới đối thủ lần này phó viêm quanh người hỏa diễm lượt lờ nương theo lấy hắn một quyền đánh ra hỏa diễm huyên hoa ra một tôn quỷ thần mặt xanh manh vàng chắn sinh độc giáp người khoác triển đến giáp gầm thép vọn tới tần phong tần phong thì xong trưởng đầy đi theo hắn tôi đậu, bốn phía lôi đỉnh gào thét mà đến. tại song t r ư ở n g của hắn ở giữa ngưng tụ thành một đầu lôi long song phương quyền trưởng giao thoát lúc liệt diễm quỷ thần cùng lôi đình thần long cũng quân q u y ế t lấy nhau Quỷ t h ầ n một quyền nện ở thần long trên thân thần long thì há miệng c ă n lấy quỷ thần chốt cổ sau đó trên chiến trường tiếng gió khuấy động một đạo do thiểm điện cùng hỏa diễm hình thành gió xoáy phóng lên tận trời năng lượng bàng bạc khí tức oanh minh quyết tán để mặt đất bạo liệt toát ra như làm ạ n g nhện giống như vết rách đợi đến tiếng gió dần dần hơi thở điện quang hỏa diễm tạm biến mọi người mới nhìn đến phó viên một quyền nện ở đối thủ trên khuôn mặt tần phong thì song trường vô chúng đối diện ngực sau phó viêm liên tục thối lui ra khỏi mấy bước đột nhiên con mắt đi lên khẽ đảo đi theo người bịch n ã xuống đất tần phong mặc dù bay ra ngoài nhưng rơi xuống mặt đất đằng sau liền bò lên chỉ là thân thể run không ngừng giống như là lúc nào cũng có thể sẽ nằm xuống lúc này trọng tài tới kiểm tra xuống phó viêm trạng thái tiếp lấy tiếng còi ngọc kinh học viện phó viêm ngất xịu bên thắng thiên nam học viện thần phong sân vận động an t ĩ n h bên dưới tiếp lấy người người lên đồng t h à n h cao hứng hai tay dùng sức vô tay quá đặc sắc các người đánh trò đều rất người ta t ầ n phong rất đẹp ta yêu người chết mất phó viêm tốt lúc này trên mặt đất đã hôn mê phó viêm bỗng nhiên mở hai mắt ra một phát cá chép nhảy lại nhảy dựng lên liền muốn nào h về phía tần phong một bàn tay đem hắn nhấc lên phó viêm bay đầu thấy là lý tuấn không khỏi tiêu to ngươi làm gì ta còn không có đánh xong đâu lý tuấn cười bên dưới đánh xong tiểu tử ngươi vừa rồi chỉ ít có hai giây mất đi ý thức ngươi thua phó viêm sửng sốt một chút tiếp lấy tiêu lên cái gì t a n g ất ta mất đi ý thức còn dòng g ã hai giây phó viêm tiếp lấy tiêu lên trọng tài để hắn cũng nghỉ ngơi hai giây sau đó chúng ta lại đánh qua lý tuấn tại học đệ trên đầu gó cải ôm đem người cắt lên đối với tần phong đạo thất lễ để cho ngươi bị chê cười sau đó kẹp lấy phó viêm đi trở về lý tuấn học trường thả ta xuống lý tuấn mau b u ô n g ta xuống không phải vậy ta trở mặt lý đại ca ta văn ngươi nhiều người nhìn như vậy đâu ngươi muốn cho ta xã tự a đối mặt phó viêm cầu khẩn lý tuấn bất vi sở động đi trở về ngọc kinh học viện bên kia trọng tài đi theo tuyên bố cho tới hôm nay mới thôi học viện đấu đ ố i kháng bộ phận liền đánh xong quan quân vẫn như cũng là thiên nam học viện buổi tối hôm nay xin mời các bạn học rời bước dịch thủy học viện học viện vì mọi người chuẩn bị một trận t ệ t tối mời mọi người cần phải có mặt đến lúc đó tổ ủy hội đem tuyên bố đấu đối kháng tam giác ban thưởng tranh tài kết thúc người xem rút lui đi tại trên lối đi la diêm trong t hai tất cả đều là mọi người thảo luận vừa rồi tranh tài chi tiết tấn phong cùng phó viêm không hổ là diên phần mình học viện siêu cấp tân tình hai người vừa rồi đánh cho khó hòa giải đây là đại hội quy định không thể dùng tuyệt học bằng không mà nói trang diện tuyệt đối không chỉ ngân ấy nhìn vừa rồi tranh tài la diêm tài biết phó viêm hôn qua vậy nước nghiêm trọng đến mức nào hiện tại hắn có chút lý giải dương khuê bởi vì nhìn qua tranh tài sau hắn đều muốn bí mật đi tìm phó viêm đân đ đ ê m ngày hôm qua không có đánh trận kia tranh tài cho đánh trở về vừa đi ra cửa lớn còn chưa lên xe trường học liền nghe đến tin tức bách chiến học viện học sinh năm thứ ba toàn bộ trả lại mà lại trực tiếp kéo đến bệnh viện nghe được tin tức này la diêm lập tức cùng những người khác một khối tiến về bệnh viện đi vào bệnh viện bọn hắn liền bị bác sĩ cả lại đợi một hồi mới nhìn đến hà hạo tô t h i ể u từ phòng kiểm tra bên trong đi ra nhìn thấy bọn hắn còn sống la diêm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tiếp lấy phát hiện hà hạo trên thân cuốn đầy băng bải, một cánh tay băng cao một cánh tay khắc còn phải chống đỡ một cây quà trượng liền cái này còn đi được một quẹ một quẹ hà hạo học trường tô tử học tỷ các ngươi không có sao chứ lưu nhược hàm nhìn thấy hà hạo hình tượng tê h lương liền ngay cả tô t i ể u trên mặt cũng có vết thương không khỏi lo lắng mà hỏi thăm hà hạo ngẩng đầu thấy là la diêm bọn hắn lúc này cười ha ha một tiếng có thể có chuyện gì có thể chạy có thể ngủ thí sự không có triệu bình khỏe miệng co giật xuống nghĩ thầm ngươi bộ dáng này cũng không có gì sức thuyết phục à hỏi tiếp hà hạo học trưởng tuyệt cảnh chiến trường rất nguy hiểm đi ngươi thường đến nặng như vậy hà hạo ánh mắt hướng trên đỉnh đầu tung bay cũng cũng liền như vậy đi tóm lại ta rất hưởng thụ mặt khác đừng nhìn ta giống như bị thương thật nặng giống như kỳ thật ta không sao một chút việc cũng không có tô t i ể u nhìn hắn một cái sau đó dôi ra một ngón tay tại hà hạ o phần e o nhẹ nhàng nhấn xuống a hà hạ o phát ra rít lên một tiếng nhìn thấy hành lang người người hướng hắn trông lại lúc hắn cắn răng nói ta không sao chỉ là có chút nữa những vật này quá khó chịu la diêm nhìn xem ra hỏa này khỏe mắt treo nước mắt đều không có ý tứ vạch trần hắn bất quá nhìn thấy người quen biết từ tuyệt cảnh chiến trường trở về la diêm hay là từ đ ấ y lòng cảm thấy cao hứng lúc này hắn nghe được tiếng bước chân quay đầu nhìn lại là lý tuấn bọn người bọn hắn vội vàng chạy tiến trong một cái phòng bệnh cũng không lâu lắm Cái mấy triệu chữ năm ngoái quốc khánh đi sau sách cho tới hôm nay không sai biệt lắm năm tháng số lượng từ rốt cục hơn trăm vạn xem như cầm tới một cái nho nhọ sự kiện quan trọng cùng nhau đi tới cảm tạ sự ủng hộ của mọi người để bản này thành tích so h á c vụ chi hạ tốt hơn nhiều hy vọng nó có thể khỏe mạnh trưởng thành ta sẽ trong lòng cái kia ầm ầm sống dậy cố sự dần dần hiện ra cho mọi người cảm ơn đã ủng hộ chương 475 dịch thủy tiệc tối chương 475, dịch thủy tiệc tối trong khách sạn la diêm đồng học ngươi đồng phục vừa trở lại gian phòng của mình la diêm liền nhận được do học viện nhân viên công tác đưa tới đồng phục hắn hơi kinh ngạc dù sao nhập học một năm cũng không mặc qua đồng phục nhìn hắn kinh ngạc bộ dáng nhân viên công tác cười nói ban đêm muốn tham gia dịch thủy học viện tổ chức tiệc tối tất cả đại học học sinh đều sẽ mặc vào đồng phục ra sân bình thường xác thực không có quy định nói muốn mặc đồng phục nhưng cùng loại trọng đại như vậy hoạt động hay là vừa vạn hiện một chút học viện đoàn thể tinh thần la diêm nhẹ gật đầu t từng cái, từng cái màu màu cùng cùng mặt khác còn phối hợp có quần dài màu đen áo sơ mi trắng màu đen cả vạn hắn lại mở ra một cái khác va li sách tay bên trong để đó một chút phối kiện màu đen non lính cùng màu đai lưng cùng cùng chiến cùng một đôi bao tay trắng đem những n à y sau khi mặc vào la diêm hướng trong gương xem xét gần như s ắ p không nhận ra chính mình đồng phục phi thường vừa người có thể nhìn ra được là an toàn dựa theo thân hình của hắn kích thước hàng đặt theo yêu cầu đi ra màu đen quân trang gió đồng phục để la diêm nhìn qua càng sắp bén giống như là một n g ụ m phong mang tất lộ bảo kiếm nón lính bên dưới hai tròng mắt đỏ ngầu bên trong phảng phất thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng khuôn mặt trẻ tuổi đường còn càng lạnh lùng cùng trên người quân trang gió đồng phục hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh nhắc lại bên trên long tượng la diêm tựa như là một cái chờ xuất phát quân h â n một cỗ sát phạt chi khí tự nhiên sinh ra lúc này tiế bên ngoài bạch ngọc kêu lên la đ ồ n g học ngươi tốt sao mọi người muốn lên đường la diêm ứng tiếng vội vàng bước đi mở cửa bên ngoài bạch ngọc kéo lại trên đỉnh đầu cái mũ ngay tại làm sau cùng điều chính nữ sinh đồng phục đồng dạng là quân trang gió chỉ là quân đội thành b á n h ngắn mà cao hơn đầu gối ống dài vớ đen cùng cùng màu ngắn n g để bạch ngọc nhìn qua tại nghiêm túc bên trong mang theo một chút dí dọm nó lính bên dưới mang theo bị t mắt màu đen bạch ngọc da thịt như ngọc bởi vì bị la diêm nhìn chăm chú mà hiện lên nhàn nhạc hưởng vân nàng kéo xuống bên dưới nó lính hai cái không chỗ sắp đặt tay nhỏ phóng tới sau lưng nhỏ giọng nói ta mặc như thế có phải là kỳ quái hay không sẽ không đẹp mắt la diêm ngắn bọn nói bạch ngọc ngừng đầu nháy mắt tiếp lấy mừng d ỡ nói ra có đúng không vậy ta an tâm lúc này triệu bình bọn hắn đi vào trông thấy la diêm để lấy long tượng triệu bình một mặt nhức đầu nói thanh kiếm bông u xuống chúng ta là đi tham gia hiến hội không phải đi đánh nhau la diêm nhìn về phía bọn hắn các bạn học đều mặc lên đồng phục trên khuôn mặt trẻ tuổi t r i ề u khí phồ thịnh thẳng tắp như đao thế đứng tản ra nhàn nhạt uy nghiêm cảm giác gật gật đầu la diêm đem long tượng thả lại phòng ở liền cùng đám người cùng nhau rời đi khách sạn ngồi lên xe trường học tiến về dịch thủy học viện sau một lát xe trường học tiến nhập học viện dịch thủy học viện hoàn cảnh đũ nhã nhập môn một đầu đại lộ xuyên qua toàn bộ giá o khu có đại lượng cây xanh pho tượng tiểu đình thậm chí còn có một máy xuất ngũ cơ r á c b à y tại cửa lớn lối vào làm học viện mang tính tiêu chí vật phẩm tiếp tối nơi tổ chức ở chỗ đại lễ đường thế là xe trường học đứng tại đại lễ đường trước mặt phun ao trên quảng trường địa thành mái vòm màn trời đã chiếu ảnh ra ban đêm cảnh tượng trong học viện tự nhiên đèn đốt sang trưng liền liên phun ao trên quảng trường cũng là như vậy la diêm bọn người từ trên xe trường xuống tới nhìn thấy lần lượt có học viện khác xe trường học tiến vào quảng trường nhất sở sở học viện trường học sinh không ngừng từ xe trường học bên trong vọt xuống đến những n à y tương lai tuổi trẻ cơ giáp sư bọn họ m ặ t mỗi người đều mang đặc sắc đồng phục để la diêm mở rộng tầm mắt lan g xuyên học viện khả năng bởi vì ở vào địa thành p h ụ mới duyên cớ làm trải qua gặp chắc trở cùng chiến hỏa thành thị lan g xuyên học viện đồng phục có nồng đ ồ n g chiến tranh khí tức bọn hắn tại hàng dệt sợi tổng hợp trên cơ sở tăng thêm đại lượng kim loại nguyên tố t h như bả vai cùng ngực đều có rõ ràng kim loại hộ giáp để trương thiên giật bọn người thoạt nhìn như là muốn đi đến chiến trường chiến sĩ. ngọc kinh học viện đồng phục thì nếp xưa mười phần người người hất lên váy dài trường bảo đương nhiên vì hành động thuận tiện vẫn làm chút sửa đổi cùng biến động t ỷ như bảo thân không có giải đến lau nhà nhưng coi như thế những người khác mặc c ò n tốt lý tuấn nhìn liền lộ ra khó chịu sau đó tới ứng thiên học viện thiên nam học viện đồng phục cũng mỗi người đều mang đặc sắc làm chủ nhà dịch thủy học viện đồng phục cũng là đi quân trăng gió nhưng bọn hắn trang phục lấy màu trắng làm chủ áo khoác cũng không phải s o n g bài c h ụ áo dài mà l ạ ăn mặc vào cảng để triệu thần dương khuê bọn người nhìn già dặn lăng lệ khi la diêm đi vào đại lễ đường thời điểm trong né mắt vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn lại đó là bách chiến học viện la đồng học hoa、wow, hắn mặc vào quân trang gió đồng phục rất bá khí a áo đen đỏ mắt không được ta luôn hãm đến từ từng t ừ cái học viện nữ hải nhìn thấy anh tư bừng bừng phân chấn giống như quân thiếu giống như la diêm người người mắt say thần m ê thậm chí có chút lớn gan nữ hải dùng sức huy động cánh tay kêu la diêm nhìn nơi này la đồng học rất được hoan nghênh a lý bạch hàng có chút cảm t h ắ n nói kỳ thật hình tượng của hắn cũng không kém mà quân trang mang theo kính mắt hắn rất có chủng tham nhự khí chết nhưng la diêm vô luận là đang đối kháng với thi đấu bên trong biểu hiện hay là hiện tại hình tượng đều quá mức lóa mắt đến mức các nữ hải trên cơ bản đem bách chiến học viện cái khác nam tính đều không để ý đến triệu bình cười hát hát nói có thể không được hoan nghênh sao tiểu tử này thế nhưng là kém chút một người đánh xuyên qua ngọc kinh học viện không được hoan nghênh mới là lạ dương lập g a i lo lắng nhìn về phía nữ thần lưu n h ư ợ c hàm gặp nàng không cùng cái khác nữ sinh một dạng mê say nhìn về phía la diêm mới có chút nhẹ nhàng thở ra bạch ngọc thì phương má giống con hộ ăn m è o con giống như thở phì phò t r ứ n g mắt những cái kia cao hơn nàng n ư ợ c so với nàng lớn nữ sinh thật muốn để làm tiêu đem các nàng toàn ném ra bên ngoài lúc này bạch、ngọc、ngửi được một cỗ nh là cái nữ t ử cao gầy mặc màu đen đặc suýt màu thủy lam hoa văn hoa phục bạch ngọc nhớ kỹ đây là ứng tiên h học viện đồng phục lại nhìn nữ t ử kia nét mặt tươi cười như hoa khuôn mặt như vẽ phượng mục loan loan đặc biệt vũ mị nàng đi đến la diêm trước người vừa tay la đồng học chào buổi tối ta là ứng tiên h học viện hà na nghe chúng ta các học đại học m u ố i nói ngươi tại trên đại hội kém chút một người đánh xuyên qua ngọc kinh thật khiến cho người ta giận mình a lúc này đại lễ đường bên trong nghị luận ở mỹ là hà na ứng tiên học viện giáo hoa a nghe nói các nàng hàn gia hay là địa thành quý tộc đây là tới mời chào la diêm sao có nghe đồn hàn gia muốn cho hàn na tìm tới cửa con rể chẳng lẽ hàn gia chọn chúng la diêm đừng nói chuyện ăn dưa ăn dưa la diêm nhìn một chút hàn na vươn ra tay ngọc nhớ tới ngụy phong hoa nói qua tham gia tiệc tối lúc phải tận lực lễ phép thế là nắm chặt hàn na tay thản nhiên nói ra nếu như ngọc kinh phó viêm ngay từ đầu liền dốc hết toàn lực lời nói ta đoán chừng là gặp không đến lý tuấn học trường chương bốn trăm bảy mươi sáu rộng lớn sân khấu cách đó không sa ngọc kinh nhóm người kia bên trong phó viêm lỗ thai kéo ra quay đầu mắt nhìn nói họ la mấy cái ý tứ nói là coi như ta bật hết hỏa lực Hắn còn có thể đánh xuống, chính còn xuống, có lý à chưa hẳn nhìn thấy l tuấn học trường đưa ú n không? g h Xem t ờ người n g đây là, tay tìm tính xét Tuấn hắn sổ đi. đưa Lý a ngay tại phó viêm trên đầu gõ xuống thiếu cho ta mất mặt xấu hổ ngươi cái này vậy nước còn không biết xấu hổ tìm người ta tính sổ phó viêm ôm đầu nói lý tuấn học trường ta đây không phải lấy lui làm tiến mục đích đúng là giúp chúng ta tại trận chung kết bên trên dùng tốt đẹp trạng thái cùng tấn phong đánh một ván thôi dương tử kỳ bất động thanh sắt cho hắn m ộ t cước vậy nước còn vạch ra đạo lý tới đúng không hôm nay ngươi là ra sân cũng không gặp ngươi đánh thẳng a phó viêm lại bưng bít lấy chân nói ta kỳ kỳ c h â nói ngươi ngươi n dài đúng, ngàn s tiếp vạn sai đều l nghĩ nghĩ, càng nghĩ càng con con mặc dù ta rất hy vọng la diêm đồng học có thể chuyển trường đến chúng ta ứng ngày qua bất quá nghe nói rất nhiều học viện đã ăn bế một canh mặt ta ra mỏng liền không nói cái này ban đêm đi chơi vui vẻ muốn ngày nào đến chúng ta thanh mục nhất định phải tới tìm ta bạch ngọc hiện x tại tâm tình phức tạp nhìn hàn na chủ động đưa tay cùng la diêm rút ngắn quan hệ lúc nữ hải một mặt cảnh giác có thể thấy được hàn na thoải mái mời chính mình cùng nhau đi thanh mục thành chơi nàng vừa nghi nghi ngờ nam chắc không đến cái này đại tỷ tỷ giống như nữ tử trong lòng đánh chính là dạng gì tâm tư nàng rất mạnh la diêm thanh âm vang lên bạch ngọc hướng hắn nhìn lại liền nghe la diêm trầm tiếng nói nàng cũng đi tuyệt cảnh chiến trường thế nhưng là ngươi nhìn hà hạo tô diệu bọn hắn một thân thương trở về ngọc kinh học viện thậm chí có người chết ở trên chiến trường nhưng cái họ này hàn nữ nhân một chút thương cũng không nhìn thấy điều này nói rõ nàng rất mạnh thật sự là quá tốt bạch ngọc trên đầu thoát ra từng cái dấu chấm hỏi la diêm khỏe miệm nổi lên một cái dáng tươi cười thế giới này có nhiều như vậy người cường đại thật sự là quá tốt một ngày nào đó ta muốn đổi kị bọn hắn sau đó vượt qua bọn hán thì ra là như vậy bạch ngọc che ngực nghĩ thầm ta thật sự là lo lắng vô ích con tưởng rằng la đồng học ưa thích cường thế nữ sinh nguyên lai la đồng học chỉ là đem hàn na xem như một cái đuổi theo đối tượng ân đây thật là quá tốt rồi lúc này có âm thanh vang lên các bạn học đ ế từ không bạn học viện các bạn học mọi người chào buổi tối đại lễ đường lập tức yên t ĩ n h trở lại bao quát la diêm ở bên trong người người đô chiều phía trước sân khấu nhìn lại lúc này đại lễ đường bên trong lửa đèn đ m đạp xuống chỉ có một chùm sáng rơi vào trên sân khấu rơi vào một người nam tử trung niên trên thân h ắ n cầm mịt rộ phôn mỉm cười nói ta là dịch thủy học viện phó hiệu trưởng tống m ộ c sinh ta đại biểu dịch thủy học viện đại biểu kim qua thành hoan n g n đến của các ngươi vỗ tay lập tức vang lên một lát sau tống m ộ c sinh mới tiếp tục nói tại quá khứ hai tuần thời gian bên trong ta thấy được từng chàng đặc sắc tranh tài thấy được các bạn học tại trong hội trường huy sái mồ hôi ra sức phấn đấu bộ dáng ta thật cao hứng cũng rất kích động bởi vì xem lại các ngươi l i ê n phản phất nhìn thấy nhân loại sau này thiên hai đã qua bốn năm mà trong tương lai ai cũng không biết phải chăng còn sẽ có đồng dạng thậm chí càng thêm t a i họa thật lớn phát sinh mà chúng ta khoảng cách khu trục ự thú đoạt lại ra viên mục tiêu còn rất xa rất xa chúng ta những người này ở trong không biết có bao nhiêu người có thể tận mắt thấy một khắc này nhưng ta tin tưởng có đang ngồi các bạn học có các người đứng ra vì nhân loại m à chiến giờ khắc này một ngày nào đó sẽ tới lại là một trận vỗ tay đằng sau tống mục sinh giơ tay lên mỉm cười nói lần này đại hội thể dục thể thao đối kháng thi đấu bên trên mọi người biểu hiện xuất sắc đặc biệt là bách chiến học viện la diêm bạch ngọc lang xuyên học viện trương t i ê n l i n h Giật, khuyết thiên cơ ngọc kinh học viện phó viêm lý tuấn cùng cấp học có thể nói biểu hiện của các ngươi cũng có thể vòng có thể điểm bất quá ta hy vọng mọi người không cần tự mãn giới này đại hội thể dục thể thao chỉ là b ắ t cảnh thập bắt thành tham dự tại phương nam còn có mặt khác đại học mà liền xem như bị các ngươi xưng là cơ giáp sư đỉnh điểm thiên cương long kỵ cũng chỉ là chúng ta mảnh đất này đỉnh phong m à thôi các bạn học thế giới này là phi thường sự rộng lớn tại những khác trên thổ địa cũng có cùng loại thiên cương long kỵ cơ giáp tập đoàn tồn tại tự do c h i dực thứ chín cơ quan thánh thập tự quân tư ba đạt thiết huy quân các ngươi nạc cứ điểm thiên bản anh thiên long bát bộ các loại cho nên hôm nay đại vận động sẽ chỉ là các n g ư ơ i leo lên thế giới sân khấu một cái không đáng chú ý bậc thang tuyệt đối không nên coi là mình đã đứng tại trên sân khấu các ngươi khoảng cách cái k i a ẩm ẩm sóng dậy đại võ đ à i còn có khoảng cách tương đương xa các ngươi muốn không tiêu không nạo cố gắng tu luyện không ngừng tiến lên như vậy một ngày nào đó ngươi sẽ đứng tại đó cái trên sân khấu hướng thế giới hiện ra các ngươi phong thái đại lễ đường bên trong hoàn toàn yên tĩnh không nói la diêm liền ngay cả cấp cao lưu nhược hàm triệu bình đẳng nhân đều một mặt kinh ngạc tựa hồ bọn hắn cũng là vừa mới biết trên thế giới trừ thiên cương lòng kỵ bên ngoài c ò những, nắm nắm hắn, hắn những người khác cũng như la diêm giống như kích động tuổi trẻ trên gương mặt hai đôi mắt kia bên trong thiêu đốt lên kích t ì n h hòa diễm bọn hắn cũng nghĩ hướng về phía trước rộng lớn hơn sân khấu tiến quân đợi mọi người sau khi bình tĩnh lại tống mộc sinh cởi bên dưới nói như vậy sau đó ta đem tuyên bố đấu đối kháng tam giác ban thưởng phần thưởng là do c ự thú chiến lược phủ cung cấp bọn chúng theo thứ tự là bốn đấu đối kháng người thứ ba bách chiến học viện ban thưởng người dùng thần binh cấp trang bị một kiện người thứ hai ngọc kinh học viện ban thưởng thần binh cấp trang bị một kiện bí pháp hai bộ quan quân thiên nam học viện ban thưởng thần binh cấp trang bị hai kiện thông huyền cảnh công pháp một bộ chương bốn trăm bảy mươi bảy trước khi chiến đấu hội nghị chương bốn trăm bảy mươi bảy trước khi chiến đấu hội nghị thần binh cấp trang bị là thần binh cấp trang bị a bắt chiến trong học viện triệu b i n h đẳng người hưng phấn mà nói ra không tệ a mặc dù chỉ có một kiện mà lại là người dùng nhưng có một kiện thần binh cấp trang bị vô luận đối với người nào tới nói tăng lên đều rất lớn nhưng chỉ có một kiện cho ai a la diêm chủ động nói không cần cho ta ta có long tượng là đủ rồi lưu nhược hàm nhắc nhở hắn la đồng học thần binh cấp trang bị không cực hạn tại vũ khí cũng có đồ phòng ngự hoặc cái khác phụ trợ dùng sự vật ngươi mặc dù có long tượng nhưng giả bộ chuẩn bị cái khác giống đồ phòng ngự hoặc phụ trợ phẩm lời nói chiến lược cá nhân sẽ tiến một bước phóng đại la diêm hay là dung phía dưới có thể tiến vào tam g i á p không phải ta một người công lao bất quá thần binh cấp trang bị có đồ phòng ngự hoặc phụ trợ phẩm lời nói ta ngược lại thật ra đề nghị phân phối cho tiểu bạch nếu như nàng có thể cường hóa phòng ngự hoặc là có cái khác để mà bảo mệnh phụ trợ lại phối hợp nàng ngự quỷ tiểu bạch chiến lược sẽ trực tiếp tăng lên một bậc thang bạch ngọc vội và nói ta quỷ dị năng lực toàn diện vô luận phòng ngự hay là phụ trợ kỳ thật đối với ta tác dụng không phải quá lớn hay là cho cái khác đồng học đi dương lập giai vừa cười vừa nói các ngươi cũng đừng lẫn nhau nhún nhường lần tranh tài này chí ít đấu đối kháng bên trong là thuộc la diêm cùng bạch ngọc công lao lớn nhất những người khác cũng không có mặt cầm a cho nên la đồng học không cần liền cho bạch ngọc đi đương nhiên sau khi trở về còn phải nghe nghe ngụy chủ nhiệm ý kiến những người khác nhao nhao gật đầu bởi vì ban t h ư ở n g này cũng không phải là trực tiếp cho học sinh cá nhân mà là cho học viện cho nên cuối cùng ban thưởng rơi xuống trên tay người nào còn muốn học viện định đoạt dương lập giai lúc này lui trở về cười hì hì đối với lưu nhược hàm nói lưu đồng học ngươi nếu là coi trọng kiện nào thần binh trang bị Không ngại nói với trong a ta ta ta tự t muốn Hàm muốn, chuẩn Lưu nếu biện người đến.、Lưu、Nhược、Hàm、nói không cần, nếu như ta muốn, ta sẽ tự mình bị đi pháp cho sẽ a Giai lập tức vẻ mặt đau n Dương h thủ. khổ. tức mặt t Lập lập vẻ r đại lễ đường các học sinh nghị luận nhiều nhất lại là thiên nam học viện phần thưởng cái thứ hai kiện thần bình trang bị hay là thứ yếu lần này phần thưởng bên trong lại có thông huyền cảnh công pháp phải biết đại đa số học viện nắm giữ trong tay cấp bậc cao nhất công pháp cũng chính là cao cấp cảnh thông huyền cảnh cùng lại hướng lên công pháp trên cơ bản đều nắm giữ tại c ự thú chiến lược phụ trên tay chỉ có tại diên phần mình địa thành binh đoàn bên trong làm ra công hiến mới có thể từ chiến lược phụ hối bái cao tầng thứ c ô n pháp không nghĩ tới lần này chiến lược phủ thế mà ban thưởng thiên nam học viện một bộ thông huyền cảnh công pháp cái này tựa hồ cũng phóng xuất ra một cái tín hiệu trong tương lai chiến lược phủ có thể sẽ dần dần vung lòng quy định để mỗi cái học viện đều khống chế thông huyền cảnh công pháp cái này có thể là vì ứng đối ngày càng tình thế nghiêm trọng nhưng bất kể như thế nào chí ít hôm nay danh liệt tam g i á p học viện thu hoạch cũng không tệ đối với các học sinh tới nói đây chỉ là chiến lược phủ cho ban thưởng sau khi trở về còn có học viện nội bộ khen thưởng bởi vậy khi tống mộc sinh tuyên bố h ế n hội bắt đầu sau đại lễ đường bên trong một chút liền náo nhiệt sau phần dạ tiệc các học sinh sẽ ở địa thành bên trong nghỉ ngơi ba ngày sau đó tiến về mặt đất cấm địa tham dự sau đó đồng dạng trong vòng hai tuần cấm địa thực chiến sáng sớ m ngày thứ hai dùng qua bữa sáng la diêm liền thu đến thông c h i cùng những bạn học khác đi tới khách sạn chuyên môn vì bọn họ chuẩn bị trong một căn phòng hội nghị hôm nay ngụy phong hoa muốn cùng đám người giảng giải cấm địa thực chiến lúc phải chú ý trọng điểm chỗ khó hắn đi tới thời điểm thấy được băng bó thạch cao hà hạo xem ra tam niên cấp sinh cũng tới dự tính hà hạo thương thế không có m ư ơ i ngày nửa tháng mơ tưởng có khởi sắc ngược lại là tô cự những cái kia tam niên cấp sinh hiện tại đã có thể ăn biết nhảy đ ợ i đến học sinh đều đến đông đủ sau ngụy phong hoa cầm một cái cái chén đi đến trước sân khấu trong chén tung bay mấy quả màu đỏ c ầ u kỳ hắn uống một ngụm làm chớt n h ế t hầu phương đạo tiếp xuống cấm địa thực chiến đối với các ngươi không có bất kỳ hạn chế gì bởi vì đối thủ là cự thú cho nên mỗi cái học sinh đều có thể đem chính mình bản lĩnh cuối cùng lấy ra tuyệt học bí pháp c h i ế n kỹ bất luận cái gì át chủ bài đều có thể dùng tới la diêm n g h e được có chút hiếp mắt lại con ngươi cứ như vậy lời nói hắn rốt cục có thể toàn lực phát huy nhưng bởi vì khu thi đấu có thể dung nạp cơ giáp có hạn bởi vậy mỗi cái học viện chỉ có thể phái ra một chi cơ giáp tiểu đội cơ giáp tiểu đội do ngũ đài cơ giáp tạo thành khi tiểu đội thành viên cơ giáp xuất hiện hư hao thời điểm có thể cho cái khác cơ giáp thay thế cho nên cấm địa thực chiến không có cách nào để tất cả đồng học ra sân ở chỗ này ta tuyên bố hạ xuất chiến đội viên cùng dự khuyết phi công danh sách xuất chiến đội viên là la diêm bạch ngọc lâm vi lưu nhược hàm cùng triệu bình dự khuyết đội viên thì là hạ vân tiêu nam chu phong tăng sơn l ý tý thẩm d ụ lâm thành bạch h à n g lần này ta không có đem ngươi liệt ra tại xuất chiến hoặc dự khuyết trong danh sách ta hy vọng lấy ngươi làm trung tâm tổ kiến một cái tham mưu đoàn là xuất chiến tiểu đội cung cấp tin tức trợ giúp cùng chiến cuộc phân tích lý bạch h à n g gật gật đầu không có bởi vì chính mình không cách nào xuất chiến mà tức giận trên thực tế cái này ngược lại phát huy hắn sở trường ngụy phong hoa đốn bỗng nhiên cười nói tại cấm địa thực chiến sau khi bắt đầu đề nghị của ta là để la diêm đồng học đơn độc đi săn. La diêm, đến lúc đó La La lúc Diêm Diêm, ngươi săn. học thứ ậ n k ả năng nhiều càn những chung như thú. cái kia chung đề quét cấp cử thú. Làm t cử vậy, n hai ấ t thể t có vì v ệ n trong ạ đoạn i giai t ư ớ c liền thu h ạ đại c h l ư ợ điểm t í cấm h Thứ hai, lũy. trong c địa c ử thú có hạn chết một cái thiếu một chỉ chúng ta giết đến càng nhiều học viện khác có thể cầm tới điểm tích lũy liền giảm bớt chỉ là ta đánh cược thiên nam tam viện khẳng định cũng sẽ có một cái cùng loại ngươi dạng này nhân vật cho nên đến lúc đó hẳn là sẽ phát sinh xung đột ngươi phải có chuẩn bị tâm lý la diêm gật đầu lão sư cái kia danh giới cuối cùng là điểm đến là rừng đương nhiên nếu là đối phương làm được quá mức ngươi có thể vô hạn p h ả n kích có chuyện gì học viện phụ trách ngụy phong hoa lại cười xuống bất quá điểm ấy hẳn là sẽ không phát sinh đến lúc đó toàn bộ tranh tài quá trình đều sẽ toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp toàn bộ khu thi đấu đều tại dưới màn ảnh trừ phi không muốn tiền đồ của mình nếu không, không có người gặp qua tuyến ngụy phong hoa uống hai ngụm nước lại nói la diêm đi săn những người k h á c liền tổ đội xuất kích các ngươi tận lực chọn chúng giai cự thú ra tay các học sinh ném đi hỏi thăm ánh mắt ngụy phong hoa cười bên dưới nói trận đấu này hạ giai cự thú là ba phân trung giai cự thú là tám phân trong h phòng họp ngụy phong hoa để ly xuống đạo sau đó nói một chút cấm địa tin tức lần này thực chiến địa điểm là m ộ ư ơ i một hào cấm địa cực kỳ bi ai q u ố c nguy phong hoa nghiêm túc nói ra các ngươi không nên khinh t h ư ở n g ta biết trong các ngươi có ít người tham dự qua nhiều trận cấm địa chiến đấu nhưng m ộ ư ơ i một hào cấm địa cực kỳ bi ai q u ố c hủy dị lại nguy hiểm các ngươi tiến vào cấm địa hoạt động muốn thường xuyên lưu ý máy vi tính nhắc nhở cực kỳ bi ai q u ố c chia làm khu an toàn khu nguy hiểm cùng khu hạch tâm ba cái khu vực lần này cấm địa thực chiến không còn giới hạn trong khu an toàn các ngươi có thể tiến vào khu nguy hiểm nhưng khu hạch tâm tuyệt đối không thể tiến vào cho dù là khu nguy hiểm cũng muốn bạn phần coi chừng nhìn thấy nguy phong hoa nghiêm túc như vậy nghiêm túc la diêm không khỏi h ế u k toàn này mười một hào cấm địa đến cùng là dạng gì tồn tại ngụy phong hoa lúc này để trên màn hình lớn xuất hiện một chút tin tức danh hiệu ngạo giã đẳng cấp bá chủ b ố n cấp loại hình sâu g i ó g đặc thù minh ngữ ngự hồn ngự thi thống khổ thống linh nhược điểm không biết trong phòng họp vang lên một mảnh tiếng h ắ c khí chỉ xem con cự thú này tin tức cũng làm người ta cảm thấy quỷ dị âm t r ầ m n g ngụy phong hoa nói ra ngạo giã sơn hải kinh bên trong có nhớ lại tây hai mươi dặm viết ba nguy chi sơn bà thanh điệu ở chi là sơn giã rộng viên trăm dặm trên đó có thú chỗ nào nó trạng thái như châu màu trắng bốn góc nó hào như khoác hoa tên cứ gọi nạo rã là ăn thịt người bá chủ cự thú mặc dù cùng sơn hải kinh bên trong ghi lại có chút sai lệch nhưng tổng thể tới nói hình tượng rất tương tự nạo rã giống đầu mọc ra bốn cái sừng đầu bạc trên người lông tóc vừa thô vừa cứng nhìn giống c h à n một kiện áo tơi sâu g i ó g loại cự thú vốn là rất khiếm đánh làm bá chủ cự thú nạo rã c à n g là như vậy đồng thời bởi vì nạo rã đặc tính từ đó để cực kỳ bi hai cốc xuất hiện đặc thù quỵ dị sinh thái ngụy phong hoa cho cái chén tăng thêm điểm nước nóng đem nó đắp lên nói tiếp thứ nhất tiến vào cấm địa đ ằ n sau Các được khóc, của các cho các cảm xúc cảm người sẽ thỉnh thoảng nghe được tiếng、khóc. những âm thanh này sẽ ảnh hưởng tình người, người dần dần sẽ sẽ sẽ tâm xút, thấy để âm xa bất quá tại trong khu vực an toàn thời điểm tiếng khóc rất ít xuất hiện dù là xuất hiện tiếp tục thời gian cũng sẽ không rất dài cho nên tại trong khu vực an toàn cơ bản không cần lo lắng cần thiết phải chú ý chính là khu nguy hiểm tiến vào khu nguy hiểm tiếng khóc sẽ thường xuyên xuất hiện xuất hiện thời gian cũng sẽ tiếp tục thật lâu bình thường tiếp tục một đến ba cái giờ tả hữu nhưng điểm này vẫn tương đối tốt tương đối các ngươi chỉ cần beo lên máy trợ thính cái gì liền có thể giảm bớt hoặc ngăn chặn tiếng khóc đối với các ngươi ảnh hưởng đến lúc đó tham mưu đoàn cuối cùng lưu tại trong khu vực an toàn cũng đừng có tiến vào khu nguy hiểm sau khi nói xong ngụy phong hoa cho học sinh tiêu hóa tin tức thanh â m chính hắn mở ra nắp chén uống hết mấy mụn nước qua một trận mới tiếp tục nói thứ hai ngạo giã lấy bi thương làm thức ăn đối với n ó tới nói bi thương loại tâm tình này chính là tốt nhất lương thực bởi vậy tiến vào cấm đ ị ệ nhân viên phải tận lực bảo trì tâm cảnh sáng sủa đồng thời cũng muốn tận lực tránh cho để trong cấm đ i ệ tiếng khóc ảnh hưởng đến cảm xúc đến lúc đó mỗi cái học viện đều sẽ có vừa đến mấy vị tâm lý đạo sư tùy hành nếu như ngươi phát giác được tâm tình của mình có biến hóa muốn tích cực đi cùng tâm lý đạo sư tìm kiếm trợ giúp thứ ba cấm địa ban đêm rất nguy hiểm dù là khu an toàn cũng có nhất định tính nguy hiểm bởi vì đến ban đêm trong cấm địa có một loại đồ vật sẽ tới chỗ quanh quẩn một chỗ loại đồ vật kia gọi ma cọc v ô bọn chúng sẽ lấy bị nạo ra hốt an tâm tình bi thương mà chết nhân loại hình tượng xuất hiện bọn chúng tại ban đêm ẩn hiện cấm địa bốn chỗ khu vực hạch tâm nhiều nhất khu vực khác theo thứ tự giảm dần Bọn chúng bản chúng thứ â n cũng không c mặt mặt, không không tư phải cẩn thận trong cấm địa ẩn hiện người xa lạ cho dù là bọn họ hành động như thường có thể giao lưu nhưng có khả năng bọn hắn không phải người mà là nhận ngạo ra khống chế thi thể ngạo ra tan họ truyền bá đại lượng thụ nó khống chế thi thể xuất nhập khu hạch tâm cùng khu nguy hiểm những thi thể này đã là thay mắt của nó cũng là hộ vệ của nó đồng thời có tính công kích có lẽ một g i â y trước chính của ngươi bắt chuyện một g i â y sau liền đem đao đâm vào cổ của ngươi bên trong phân biệt thi thể hoặc người sống mấu chốt ở chỗ quan sát thi thể làn da không có con t r ạ c h có chút cũ thì thậm chí đều đã hư thối nhưng chúng nó bình thường đều sẽ mặc áo choàng lấy trình độ lớn nhất che lấp chính mình khác biệt một cái khác đặc thù là không có hô hấp cho nên chỉ cần không nên kinh thường lời nói trên cơ bản là có thể phân rõ được đi ra húng chi bởi vì loại đặc tính này cực kỳ bi ai cốc trên cơ bản không có kiếm tiền người hoặc mạo hiểm đoàn thể t ế n à o tại nó phụ cận tại những cấm địa kia bên trong cũng liền quỷ phát thành tương đối quỷ dị nhưng tòa này cực kỳ bi ai cốc nghe thấy miêu tả liền so quỷ phát thành càng quỷ dị hơn cái này khiến hắn không khỏi sinh ra một cái nghi vấn nếu như cực kỳ bi ai cốc khoảng cách kim qua thành không xa nói vì cái gì kim qua thành hoặc là thiên cương long kỵ không đem cấm địa phá hủy đâu thời gian kế tiếp ngụy phong hoa chỉ đạo học sinh hợp thành tham l ư u đoàn giữ đi ban hậu cần ban các loại tạo thành một cái là s u ấ t chiến tiểu đội phục vụ cỡ nhỏ quân lữ hệ thống đảo mắt đã qua hai ngày hôm nay là xuất phát tiến về cực kỳ bi a i cốc thời gian la riêng bọn người lần nữa mặc đồng phục leo lên xe trường học từng chiếc xe trường học mở ra địa thành cùng trường chính cơ giáp xe vận tải tụ hợp sau đó tại kim qua thành hộ vệ đội xe bảo vệ dưới chung chung điệp, điệp hướng m ư ơ i một hào cấm địa mở đi ra hai ngày sau giữa trưa đội xe đã tới ở vào cấm địa phụ cận do kim qua thành khống chế căn cứ Căn cứ này là vì giám trong h ị địa, cấm cũng làm vật tư t u chuyển n tồn g thêm mà tại, lại d địa t h à h h trực tiếp k n căn h cho nên tại phong cách khác ế cùng cái c nên bên trên tại mặt đất căn cứ con ó rất r t lớn khác nhau. khác g căn cứ con đường trực tiếp rộng rãi kiến trúc trình t ề tuần tra xe cộ lúc đó có lui tới nghiễm nhiên một tòa căn cứ quân sự phong cách các học sinh hôm nay ở chỗ này tạm thời nghỉ ngơi ngày mai liền chính thức tiến vào cấm địa bởi vậy đại hội phe tổ chức phân chia chín cái khu vực mỗi cái khu vực đồng thời dung nạp hai cái học viện ra t r ư ợ Để từng c á i h ọ c v i ệ n từ khác n h khu a u vực t i ế n vào cấm điện, t r á n h cho tất c ả đại lại học c tụ tập tràn vào ấ m điện. Mà cứ h ư vậy, cũng quyết cũng định m ỗ i c á i đại h ọ c r i ê n g phần mình b a n cạnh sơ t r a n h đ ố i tượng. c h ú ngạo ư ã n g u y ê n văn ngào là xích xích b ở i hai vì chữ n à y đánh khung r a cho cùng nên dùng â m chữ t h a y thế. c h ư ơ n n g 479. Bố trí h i ệ m vụ. c h ư ơ n g 479. bố trí nhiệm vụ ban đêm la diêm các loại chủ chiến đội viên đi tới lý bạch hàng trong phòng mang theo kính mắt văn t ĩ n h nam sinh ngủ bên dưới Mắt nhìn bạch ê n c n mình h một ú t đ ồ ngọc h ngày mai sẽ p học ả i tiến v à tỷ đã từng là thương hết học viện học sinh chúng ta ngay từ đầu liền muốn cùng thương hết học viện cạnh tranh ta muốn biết bạch ngọc học tỷ sẽ hay không không đành lòng đối với ngày xưa đồng học xuất thủ ta tuyên bố trước bên dưới Ta không phải hoài nghi bạch ngọc học tỷ suy ẽ thiên ta tỷ hắn, chỉ là ta cần chức rõ ràng Bạch、ngọc、học i bọn cần ràng Ngọc nghĩ, vị là rõ ý để đ ề chỉnh ta sách lược. phe Ngọc ta Bạch u nghĩ một chút nói ta đối với thương khách học viện đương nhiên là có cảm tình thị n h d ự c thiên học trường tự nhiên học tỷ đều đã từng đã cho ta rất nhiều trợ giúp nhưng chính là bởi vì dạng này cho nên ta sẽ dốc toàn lực đi tranh tài ta cho là đây là đối bọn hắn tối thiểu nhất tôn kính lý bạch hàng cười bên dưới nói dạng này ta liền không có nghi vấn hắn vừa nhìn về phía la diêm mặc dù mọi người xuất gia đầu tiên khu vực cũng không giống nhau nhưng cuối cùng từ đầu đến cuối đều muốn tiến vào khu nguy hiểm lý do là khu vực, vực a nguy hiểm cự thú số lượng đông đảo nơi này có đại lượng trung giai cùng hạ giai cự thú mảnh khu vực này cũng là thượng giai cự thú thường xuyên ẩn hiện địa phương về phần khu an toàn bình thường đều là cấm địa khu vực biên giới cũng là các loại kiếm tiền người cùng mạo hiểm đoàn thể ẩn hiện chi đ ị a lúc này lý bạch h à n g tiếp tục nói tranh tài bắt đầu sau xuất r a đầu tiên khu vực hai chi đội ngũ tất nhiên sẽ trước triển khai cạnh tranh dẫn đầu thanh lý mất xuất r a đầu tiên trong khu vực cự thú sau đó mới có thể cân nhắc tiến vào khu nguy hiểm hoặc học viện khác xuất r a đầu tiên khu vực dựa theo trước đó ngụy lao sư đề nghị như vậy ngày mai tranh tài ngay từ đầu la đồng học ngươi liền trực tiếp tiến vào khu nguy hiểm đi săn triệu binh hỏi vì cái gì không để cho la đồng học tiến về học viện khác xuất g a đầu tiên khu vực cắn quét đây không phải là dễ dàng hơn nhiều sao lý do có hai cái lý bạch hàng mỉm cười nói thứ nhất khu vực an toàn cự thú có h ạ n mà lại đa số hạ giai cự thú cho dù là thiên nam học viện phân phối đến xuất gia đầu tiên khu vực cũng chưa chắc so với chúng ta tồn tại càng nhiều cự thú la diêm đồng học nếu như chạy tới người khác xuất gia đầu tiên khu vực đạt được mục tiêu thiếu không nói còn có thể chiêu đến hai cái học viện liên thủ khu trục từ đó lãng phí thời gian thứ hai la diêm đồng học bệnh nạn là thần vệ cấp cơ thể chỗ ta biết hiện tại tất cả viện giáo học sinh điều khiển thần vệ cấp cơ thể cũng không nhiều bao quát la diêm đồng học bệnh nạn ở bên trong không cao hơn ngũ đài bằng vào thần vệ cấp cơ thể ta tin tưởng la diêm đồng học một mình tiến vào khu nguy hiểm đi săn là không có vấn đề t h ú n g chi bệnh nạn còn trang bị thần binh cấp tâm chắn đánh không lại rút lui vẫn là có thể cho nên cùng để la diêm đồng học đi học viện khác xuất ra đầu tiên khu lãng phí thời gian còn không bằng trực tiếp tiến vào khu nguy hiểm đi săn khu nguy hiểm đạt được mục tiêu nhiều la diêm đồng học xử lý một cái cái kế học viện khác liền sẽ ít hơn một cái đạt được mục tiêu cái này vô luận là tiền kỳ nhanh chóng gia tăng điểm tích lũy cùng học viện khác kéo dài khoảng cách lại hoặc là hậu kỳ để học viện khác không có cự thú có thể chết để bọn hắn khó mà đuổi kịp chúng ta đều có cực kỳ trọng đại ý nghĩa nghe lý bạch h à n g phân tích đằng sau triệu bình đẳng nhân n h a o n h a o xưng là lý bạch h à n g tiếp tục nói về phần triệu bình học trưởng các ngươi bốn vị nếu la đồng học đã một mình đi săn áp dụng tương đối mạo hiểm cung cấp tiến cách làm các ngươi mấy vị liền không cần mạo hiểm làm gì chắc đó trước tận lực thanh lý xuất r a đầu tiên khu vực bên trong cự thú sau đó lại hướng khu vực nguy hiểm tiến quân dưới loại tình huống này ai có thể dẫn đầu phát hiện cự thú ai liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối mà căn cứ vào s o n ư ơ n g thậm chí nhiều mặt đều có cự thú dạ đạ tình dưới học sinh nào thần tàng có thể so với cự thú dạ đạ càng mau tìm hơn đến cự thú sẽ đối với tranh tài sinh ra ảnh hưởng to lớn bởi vậy ta muốn để bạch ngọc học t ỷ lợi dụng nàng bên trong một cái quỷ dị năng lực thay chúng ta sáng tạo loại ưu thế này bạch ngọc nháy mắt ngươi nói là đen không lý bạch hàng mỉm cười gật đầu đối với ta xem qua tư liệu của ngươi đen không trừ có thể làm cho ngươi biến mất thân hình còn có thể tìm kiếm ngươi chỉ định mục tiêu nếu như nó có thể giúp chúng ta so thương h á c học h viện thậm chí so học viện khác càng nhanh phát hiện cự thú lời nói vậy chúng ta tương đương trước tháng một nữa bạch ngọc gật đầu nói không có vấn đề ngày mai ta sẽ để cho đen không tìm kiếm cự thú lý bạch hàng cười bên dưới nói cân nhắc đến bạch ngọc học tỷ đến từ thương khách học viện bởi vậy ta phải giả thiết đối phương cũng cân nhắc đến khả năng này vậy bọn hắn có lẽ sẽ nhìn chằm chằm bạch ngọc học tỷ đi theo chúng ta phía sau hành động sau đó tại phát hiện cự thú lúc vượt lên trước chém giết cho nên ở thời điểm này liền cần triệu bình học trường lưu nhược hàm học tỷ các ngươi xuất thủ chặn đường những cái kia muốn c ư ớ p giết cự thú cơ giáp sau đó chém giết cự thú nhiệm vụ liền giao cho lâm vi đ ư n g học hoặc là bạch ngọc học tỷ hai vị lý bạch hàng đều đâu vào đấy cho tiểu đội tác chiến phân phối mọi người nhiệm vụ cũng giả thiết nhiều loại tình huống cung ứng đối sách lược trở chút thế là la diêm bọn người ra khỏi p h ò n g lúc thời gian đã không còn sớm bạch ngọc hướng cửa p h ò n g mắt nhìn nhỏ giọng nói bạch hàng đồng học rất lợi hại à tâm tư cẩn mật cơ hồ đem khả năng phát sinh tình huống đều đã nghĩ đến đồng thời cấp ra đối sách la diêm g ậ t đầu biểu thị đồng ý hắn nhớ kỹ lúc trước mới vừa vào học thời điểm tham gia học viện khảo thí lúc lý bạch hàng liền hiện ra qua phương diện này năng khiếu hiện tại càng đem phần này năng khiếu phát dương quan đại người này về sau đi hẳn là trí tướng lộ tuyến đối với một cái quân lữ hệ thống tới nói lý bạch hàng chính là đoàn đội đại não là ắt không thể thiếu nhân vật hôm sau nhất chi c h i học viện đội xe xuất phát rời đi căn cứ tiến về cực kỳ bi hai cốc ngồi trên xe la diêm nhìn về phía ngoài cửa sổ thời tiết đã ngày càng ấm áp nhưng bởi vì băng tuyết tan dã nguyên nhân bởi vậy nhiệt độ trong phòng hay là tương đối r ấ t lạnh loại hiện tượng này ít nhất phải tiếp tục đến tháng b ố mới có thể nên đón xuân về hoàn ở mùa nhưng ở mùa xuân ấm áp đến trước không biết bao nhiêu sinh mệnh đã tan biến tại trời đông giá rét mơ hồ ngoài cửa sổ xe đã bay tới cự thú gà g é t la diêm có chút híp mắt lại con người tập trung tinh thần điều chỉnh cảm xúc kiểm tra chính mình trang bị làm tốt xuất chiến chuẩn bị hai cái giờ sau bọn hắn chính thức tiến vào m ộ ư ơ i một hào cấm địa cực kỳ bi a i cốc chương bốn trăm tám mươi quỷ dị sơn cốc chương bốn trăm tám mươi quỷ dị sơn cốc đến cấm địa thời điểm là giữa trưa mặt trời lên cao ánh nắng mãnh liệt cho dù là tháng ba trời cũng có mấy phần ấm áp nhưng ngay lúc đội xe tiến vào cấm địa sắt na phản phất tiến nhập một thế giới khác đi cái kêu mấy phần ấm áp đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh phóng nhãn nhìn lại r ừ n g cây phản phất không có cuối cùng chập t r ù n g giữa dây núiêu đáng sương mù nhàn nhạt, nhạt ánh nắng vẫn như cũ sáng tỏ lại phản phất đã mất đi nhiệt độ chỉ còn lại có chiếu sáng tác dụng lúc này đội xe ở vào chỗ cao xuyên thấu qua cái kia r ầ m rạp đến có chút dị thường rừng tây tại cái kia phiêu đã nhàn g n nhạt trong sương ngủ, mơ hồ có thể nhìn thấy một cái chấn nhỏ dáng vẻ tiểu trấn kiến trúc cổ kính có thể nhìn thấy có một dòng sông nhỏ xuyên qua thôn trấn mùa đông nước sông kết băng nhưng bây giờ đã hóa dưới ánh mặt trời có thể thấy được nước sông lưu động bờ sông nổi trôi ba năm thuyên nhỏ bị thắt chặt tại trên bến tàu lúc này mới không có bị dòng nước mang đi trong trấn những cái kia phố dài trong hẻm nhỏ mơ hồ có thể thấy được bóng người đi lại tựa hồ trên tiểu trấn còn có người ở nếu như là cự thú thiên thai trước chẳng cảnh như vậy coi như bình thường nhưng thiên thai đằng sau hình ảnh như vậy liền lộ ra q u ỷ dị các n g ư ờ i nhìn thấy thôn trấn kia không có trên trấn kia có người xe trường học bên trong triệu bình bông xuống kính viết vọng lại đưa cho la diêm la diêm cầm qua kính viễn vọng nhìn lại nhìn thấy trên trấn những cái kia tường trắng ngói đen nếp xưa kiến trúc có nhiều tàn phá bụi cây cùng cỏ dại đã xâm nhập tiểu trấn không ít phòng ốc trên nóc nhà mọc đầy một loại tên là ngõ tùng nhiều thị thực vật tại một tòa nhà nhỏ ba tầng trong cửa sổ la diêm nhìn thấy một nữ nhân đi đến bên cửa sổ đối với hoàn toàn phá toái cửa sổ làm ra đóng cửa động tác nữ nhân kia đầu tóc dối bẩy dài tới bên chân gương mặt tiểu tụy không có một chút thủy phân da mặt nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt tái nhợt không có chút nào người sống vốn có con t r ạ c h lại mọc đầy màu nâu lốm đốm nàng trống rông đôi mắt vô thần tùy ý t ạ o động ấy lần sau liền trở lại trong phòng tại một cái bản trang điểm toa hạ cầm lấy đã d ụ n g r ă n g lược đối với tối tăm mở mị tấm gương trải lên tóc những cái kia hẳn là bị ngạo cũng không chế hoạt thi thật đáng sợ bọn chúng còn tiến hành khi còn sống một chút hoạt động làm bộ còn sống dẫn dụ kẻ ngoại lai、like、tiến bảo lưu nhược hàm cũng bưng tính viễn vọng hướng trong tấm gương kia nhìn ta đánh c ư c thôn chấn kia khẳng định như có như không nghe khiếp người la diêm để ống dòng xuống nhìn xem to như vậy một cái s â n cốc xem như chân chính cảm nhận được cực kỳ bi ai cốc quỳ dị tiến vào cấm địa đằng sau bách chiến học viện cùng thương hách học viện đội xe liền tách ra trước khi chia tay hướng đại hội chỉ định ban đầu đóng quân giã ngoại điểm ở nơi đó bọn hắn có thể tiến hành điều chỉnh quy hoạch thăm dò lộ tuyến tiến về dự thiết địa điểm thiết lập điểm thiết kế làm tốt hậu cần chuẩn bị thiết trí cái mới trung tâm chỉ huy chờ chút đi vào chỉ định đóng quân giã ngoại điểm sau liền có đại hội điều hành nhân viên hiệp trợ đội xe nhân viên giao tiếp đại hội cung cấp các loại vật tư đồng thời nói cho các học sinh tranh tài từ bọn hắn tiến vào cấm địa một khắc này lại bắt đầu thế là đám người không dám thất lễ lý bạch hàng bận rộn điều phối các phương nhân viên tiến hành các hạng bố trí cùng chuẩn bị la diêm thì dựa theo kế hoạch thay đổi điều k h i ể n phục trực tiếp liền hướng cơ giáp của mình xe vận tải chạy tới một trận bận rộn đằng sau bệnh nạn khởi động từ xe vận tải bên trong xuống tới Vâng, theo cơ giáp một cước dẫm trên mặt đất cách đó không xa doanh điểm nhẹ nhàng c h ấ n bên dưới bốn phía cây cối đều tải lay động nhưng không có một con chim bay bị hù dọa trong doanh đ i ể học sinh n h o nhao hướng bệnh nạn nhìn lại chỉ gặp bộ k i ê màu trắng v à n đen cơ giáp đường con cứng rắn trên vai mang lấy tay trái treo tấm c h ắ người bước ư ớ chân, nhanh doanh n h qua địa, trải phía cấp giáp chỗ sâu mà đi đó chính là la đồng học thần thật địa la cấm cơ mà âm mộ đi đó đồng sâu là à, vệ người cùng người là không giống với ta ngay cả sơ cấp cơ thể đều không có sơ qua người ta đã mở ra thần vệ chơi vậy ngươi cũng không nhìn một chút người ta là thế nào cầm tới thần vệ la đồng học tham dự qua những cái kia chiến dịch nếu là đổi lấy ngươi bên trên có thể hay không sống đến bây giờ đều là cái vấn đề không nói làm việc đi hôm nay phải hoàn thành sự tình thật là không ít lái bệnh ạ n la diêm cấp tốc đi xa Vì để tại r á n h c xâm nhập cấm địa trên đường la diêm liền gặp được một loại mọc da miệng sẽ phát ra tiếng khóc quái thụ khi gió thổi qua thời điểm nó liền phát ra bi thương tiếng khóc nhờ vào đó dẫn tới một ít động vật những động vật k i a m ộ t khi tiếp cận loại này sẽ khóc thảm cây cối loại kia quái thụ trong mồm liền sẽ bắn ra từng cây dây leo cuốn lấy con mồi đem rào sát hoặc từ miệng mũi chỗ xâm nhập săn thể thể nội rút ra tinh huyết động vật phương diện tạm thời tới nói la diêm chỉ thấy một loại mọc ra mặt người c o n báo nó mặc dù sẽ không phát ra tiếng khóc nhưng này d ư ơ n g mặt người lại dị thường sâu bi nhìn rất thương tâm dáng vẻ mà theo la diêm xâm nhập cấm địa những cái kia không biết từ nơi nào truyền đến tiếng khóc liền càng ngày càng rõ ràng mà lại thanh âm có thể nghe ra được có khác biệt giới tính cùng khác biệt tuổi tác tựa như hiện tại cơ giáp sau lưng từ một mảnh trong rừng liền vang lên cùng loại tiểu nữ h à i giống như tiếng khóc đồng thời còn mơ hồ chuyển đến lời nói ô ô, ô cha ngươi ở đâu các ngươi đừng bỏ lại ta a nghe dạng này tiếng khóc la diêm mặt không biểu tình n h ữ n g âm thanh này không cách nào ảnh hưởng tâm tình của hắn trên mặt đất sinh hoạt mấy năm đó sau đây càng tiếng khóc bi thảm hắn đều nghe qua há lại sẽ dễ dàng như vậy chịu ảnh hưởng đỏ mắt trời tối lúc này la diêm mới khó khăn lắm đến khu an toàn biên giới có thể thấy được tòa cấm đ i ệ này n diện tích lớn bao nhiêu la diêm đem cơ giáp giấu kỹ hướng lý bạch hàng bọn hắn báo cao xuống vị trí của mình sau đó tại cơ giáp phụ cận lấy ra chiến địa đồ ăn bắt đầu ăn. hắn không có nhóm l ử a cho đồ ăn làm nóng bởi vậy cảm giác rất tồi tệ chỉ là la diêm cũng không kèn ăn cũng là không cảm thấy cái gì vừa ăn xong đồ vật chuẩn bị trở về trong cơ giáp nghỉ ngơi liền nghe đến phía sau có người hỏi huynh đệ một người à hoàng sơn r a lĩnh thối như bưng thình lình phía sau có người nói chuyện cho dù là la diêm cũng giật cả mình kém chút cơ lấy bên cạnh lòng tượng quay người quất ngang nhưng hắn chỉ là đứng lên bắt được lòng tượng chậm dại xoay người liền thấy sau lưng cách đó không xa dưới một cây đại thụ trên thân cây chẳng biết lúc nào nhiều g ư ơ n g khuôn mặt nam nhân thoạt nhìn là trung nhân, nhân mang theo kính mắt ánh mắt trống g i n g Tiếp một lấy đạo chương n ảnh h h bốn trăm tám mươi m ộ t bách quỷ dạ hành chương bốn trăm tám mươi mốt bách quỷ dạ hành m a quả v o la diêm lập lúc biết mình gặp phải là cái gì m a quả v o ba chủ cự thú ngạo cũng thay mắt và buổi tối liền sẽ xuất hiện tại cấm địa quỷ dị đồ vật la diêm không có trả lời quay người liền muốn rời khỏi bỗng cảm thấy dẫn theo long tượng tay có chút mắt lạnh túi đầu nhìn lại t ó c không khỏi trận trận r u lên một cái bảy tám tuổi tiểu nữ h à i trải lấy hai cây bím tóc phía trên có dây đỏ đánh lấy nơ còn bướm mặc in hoa áo đ ô n g nhỏ trong tay bắt l ấ y chỉ mao nhung nhung mèo con con dối tay kia đặt ở la diềm trên mu bàn tay la diêm túi đầu nhìn lại lúc nàng cũng n g n g đầu lộ ra một đôi mắt chu thâm đen con mắt tái nhợt khuôn mặt nhỏ hiện lên hơi m ở có thể nhìn thấy nàng dưới lòng bàn chân bãi của ngươi thấy ta tiểu hoa sao tiểu hoa là ta thích nhất mèo con con dối nhưng là ta đem nó làm mất rồi ngươi muốn nhìn thấy có thể nói cho ta biết không nói xong tiểu nữ hải đầu cũng cùng trước đó cái kia trung niên ma cọt vô mực dạng phát ra tạch tạch tạch thời、điểm. giống như là lên dây cốt đồ chơi một dạng chuyển động đứng lên la diêm một chút xíu ngầm đầu thậm chí không dám nhìn tới trong tay nàng con dối có trời mới biết tầm mắt di động liệu sẽ cũng coi là một loại đáp lại sau đó la diêm để lấy l o n g tượng q u a n người liền muốn trở về cơ giáp thình lình đứng phía sau cái thấp bé lao thái thái lao thái thái niên kỷ đã rất lớn tóc hoa dâm thân thể nho nhỏ chống một cây q u á trượng trên mặt nếp nhăn tầng tầng lớp lớp không có răng miệng há thì ra nói ra cháu trai ngươi thấy cháu của ta không có nhà ta tiểu hồ từ trường đến lại cơ linh vừa đáng yêu chẳng chẳng mập mập không biết bao nhiêu người ưa thích hắn ngươi nếu là nhìn thấy hắn, có thể nói cho ta biết hắn chạy chỗ nào sao ta giả chân không lưu loát đều theo không kịp hắn lúc này ma cọp vô càng ngày càng nhiều bọn chúng từ cây cối bên trong đi ra đến từ dưới cỏ hiện lên đến từ thủy trạch lý thò đầu ra từ trong tán cây chui ra ngoài càng ngày càng nhiều ma cọp vô từ các loại sự vật bên trong hiện hiện bọn chúng mở mị không căn cứ du đãng những n à y ma cọp vô có lao nhân có tiểu hài trẻ tuổi có nam tử cũng có thành thục nữ tính bọn chúng dục dịch t ù y ý mà đối với không khí đối với hoa cỏ ngư trùng đưa ra đủ loại vấn đề lại thêm từ khu nguy hiểm bên trong không ngừng truyền đến các loại tiếng khóc toàn bộ cực kỳ bi ai cốc tựa như quỷ vực bình thường âm trầm khủng bố tới cực điểm la diêm m ộ c không lướt xéo không để ý đến những cái kia ma cổ hắn trở về cơ giáp không nhìn những cái kia hoặc nằm n h o i cơ giáp bên trên hoặc đứng tại cơ giáp các nơi ma cổ thậm chí ở trong phòng điều khiển la diêm cũng có thể nhìn thấy loại vật này bọn chúng ở khắp mọi nơi vô khổng bất nhập gặp được người nếu hỏi thăm các loại vấn đề nhưng không để ý đến bọn chúng liền sẽ chính mình biến mất chỉ là đi một cái lại tới một cái thậm chí nhiều hơn la diêm ngồi ở trong phòng điều khiển xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài tại độ cao như vậy có thể nhìn thấy cấm địa nơi xa chỉ gặp thân ảnh tái n h ậ t hư h à o ma cọp v ô đầy khắp núi đồi mà di động lấy rất nhiều ma cọp v ô thậm chí thành q u ầ n kết đội giống như là ngày mưa dọn nhà con kiến giống như xuyên thẳng qua tại cấm địa các loại đỉnh núi cùng rừng cây ở giữa lúc này la diêm nhìn thấy khu an toàn nơi xa có ánh lửa lấp lóe tựa hồ có học viện nào cơ giáp ngay tại chiến đấu ngay tại la diêm trong tầm mắt cái chỗ kia trong một vùng rừng rậm đến từ bình diêu địa thành chính đức học viện vài máy cơ giáp ngay tại vây công một đầu mặc giáp tê giác đầu này t r u n g d à i cự thú trên thân thể bao trùm lấy như là bọc thép giống như giày đặc hộ giáp trên c h ắ n cái kia độc nhưng lại lớn vừa thô hai mắt tiêu đốt lên ngọn lửa màu đỏ chính giống như nổi điên va đập vào những cơ giáp kia ổn định a chúng ta đang đối kháng với thi đấu bên trong bị bách chiến học viện đánh bại hiện tại cấm địa thực chiến chúng ta không thể thua chỉ là một đầu chung dai chúng ta có thể thắng đường hốt hoảng triển bằng người hấp dẫn cự thú lực chú ý chi mén dùng đạn phá giáp chào hỏi nó khi một máy huyền cơ dùng trường thương từ cự thú trong mồm đâm đi vào kết liêu tính mạng của nó đằng sau trong phòng điều khiển người người nhẹ nhàng thở ra đặc biệt là phụ trách hấp dẫn cự thú lực chú ý cơ giáp sư càng là tựa ở trên ghế ngồi nhắm mắt lại nói rốt cuộc xử lý nó lúc này có cái thanh em vang lên ngươi vẫn tốt chứ cái này tên là triển bằng học sinh gật đầu nói ta có tốt các ngươi đâu nhưng hắn không nghĩ tới chính là m ầ n số truyền tin bên trong đội trưởng lại nói t r i ể n bằng ngươi nói cái gì đó ngươi đang cùng ai nói chuyện t r i ể n bằng đông nhiên mở mắt nơi khỏe mắt có đồ vật gì tại nhìn chăm chú hắn t r i ể n bằng vội vàng q u a y đầu nhìn lại chỉ thấy trong phòng điều khiển tại bên cạnh hắn không biết lúc nào có thêm một cái nam nhân tuyến mép tóc dựa vào sau mang theo kính mắt mặc âu phục đánh lấy cả vạn thoạt nhìn như là một cái dân đi làm nhưng nam nhân này thân thể hiện lên trạng thái hơi mở tựa như là một cái quỷ hồn ma cọc vô cái này ma cọc vô lúc đầu mà không biểu tình đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị trong cổ phát ra thạch thạch, thạch thanh âm giống như là lên dây c ố t đồ chơi giống như đầu một thẻ một trận chuyển động đứng lên vong vong một trăm tám mươi độ tiếp lấy miệng phát ra cực kỳ bén nhọn thanh âm ngươi đáp lại ta nhìn thấy ngươi cái khác chính đ ứ ợ c học viện trong cơ giáp các học sinh đột nhiên nghe được cái kia gọi t r y ể n bằng đồng học hét lên t r y ể n bằng xảy ra chuyện gì là ma của vồ đội trưởng ta trong phòng điều khiển có ma của vồ ta ta vừa rồi đáp lại nó cái gì đội trưởng làm sao bây giờ đúng lúc này lại có người thở nhẹ đứng lên đội trưởng mau nhìn phía trước người đội trưởng kia xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài nhìn thấy nơi xa ma cọp vồ thành quần kết đội đầy khắp núi đồi mà vọt tới đội trưởng nói ra đ ừ n g h o a n g hốt ma cọp vồ không có đủ tính công kích chúng ta về trước doanh đi lại tại lúc này nơi xa những cái k i a ma cọp vồ đang vọt tới đồng thời bắt đầu ôm ở cùng một chỗ ôm thành một đoàn sau đó dần dần dung hợp thành một đầu tái nhận hư hảo cự thú con cự thú này tổng thể giống như trâu mọc ra bốn góc lông tóc đã dài lại thô như khoác áo tơi rõ ràng là bá chủ cự thú nào cũng chỉ là hiện tại con cự thú này tựa hồ không có thực thể mà là một đạo thân ảnh hư ả o nó cực nhanh phóng tới chính đức học viện nhóm cơ giáp tại những khác người không kịp phản ứng thời điểm liền đụng phải triển b ă n g chiếc cơ giáp kia t r i ể n băng ở trong phòng điều khiển nhìn thấy đầu này hư hảo cự thú chạm mặt tới b ả n n ă n g giơ tay lên thét lên chỉ gặp đầu kia hư hảo cự thú xuyên thấu toàn cảnh cửa sổ tiến vào cơ giáp từ cơ giáp sư thân thể chỗ trải qua lập tức trên ghế ngồi cơ giáp sư chấn động toàn thân sau đó ánh mắt trở nên trống giống hai cánh tay cũng để xuống đây là cái gì là bá chủ cự thú sao cái khác trong cơ giáp chính đức học viện các học sinh nhìn xem đầu kia hư hảo cự thú xuyên thấu đồng học cơ giáp sau liền lại phân phân thành từng cái ma cộng b cũng lan trong à n tán hướng rừng gây địa phương khuyết cây khác, địa đ ả mắt đi được ư sạch sẽ. tần r Triển triển Trong ư ngươi n Biến Những bằng, bằng không g gặp phải chứ. đi. Biến mất. Những cái kia vổ đi. mất. ma t cọc sao vổ số truyền tin đồng học thanh e m không ngừng vang lên nhưng n à y cơ giáp sư triển bằng nhưng không có đáp lại hắn ngồi trên ghế ngồi ánh mắt trống rông m ở mịt hai tay bung xuống cũng không n ú c đ í c h qua một hồi sau phòng điều khiển bị người dùng dùng tay phương thức từ bên ngoài mở ra hai học sinh đi đến xem xét triển bằng trạng thái triển bằng ngươi thế nào có chỗ nào không thoải mái sao bọn hắn đưa tay tại đồng học trước mắt lung lay nhìn triển bằng không có phản ứng một cái lây xuống mũ giáp của hắn một cái xem xét triển bằng đặc tính sinh mệnh tính mạng của hắn đặc thù rất bình ổn không giống như là chỗ nào thụ thương dáng vẻ một cái khác thì vớt đồng học mặt lại phát hiện triển bằng một chút phản ứng cũng không có đội trưởng triển bằng cái này sẽ không thay đổi thành người thực vật đi đội trưởng biểu lộ nghiêm trọng nói ra nhanh liên hệ đại hội phía chủ sự cũng không lâu lắm b ệ n g ạ n trong phòng điều khiển la diêm nhận được một đầu phía chủ sự gửi đi tới tin tức xin tất cả đồng học chú ý c gặp gặp xin mời các h viện Triển Trần bạn g đồng học coi ạ này trường tận lực không cần tại hành động ban đêm để tránh tinh thần phân tán để ma cọp vồ có cơ hội để lợi dụng được ma cọp vồ phát sinh biến hóa la diêm nhìn xem cái tin này may mắn chính mình không có trả lời mà cho dù là hiện tại trong phòng điều khiển vẫn thỉnh thoảng sẽ chui ra một hai con ma c ọ t v ồ đến la diêm đóng lại cơ giáp chủ n g u ồ n điện co do nằm tại trên ghế dựa không để ý tới những cái kia ma c ọ t v ồ nhắm mắt chợp mắt đến ngày thứ hai h ừ n g đông thời điểm la diêm nhìn xem trong phòng điều khiển một cái tiểu nam hải ma c ọ t v ồ thân ảnh tại trong ánh nắng từng chút từng chút biến mất giống như là bọn biển một dạng biến mất tại sáng sớm trong ánh nắng nhưng ma c ọ t v ồ biến mất từ khu vực nguy hiểm bên trong chuyển đến tiếng khóc nhưng không có ngừng qua phản thất khu nguy hiểm bên trong có thành tựu trên v à n người một ngày một đêm khóc t h ẳ n lấy khóc n g h nó lấy la diêm sau khi rửa mặt ăn bữa sáng liền điều khiển bệ thiên bắt đầu xâm nhập khu nguy hiểm cùng giống như hôm qua hắn sử dụng bí pháp mở ưu vòng lại để cho bệnh ạ n bảo trì trạng thái ẩn thân từ đó để cơ giáp giống một cái cự đại như ưu linh xâm nhập cấm địa tiến vào khu nguy hiểm sau những tiếng khóc kia cùng bi thảm l ờ i nói lúc đó có chuyển đến mà lại cùng trong khu vực an toàn không giống với chính là khu nguy hiểm bên trong khóc thảm cùng l ờ i nói đã mang theo ảnh hưởng cảm xúc dị lực la diêm xuất ra chuẩn bị xong lọt vào thai thức t h a n h e đem bọn nó nhét vào trong lỗ thai lúc này mới nghe không được những tiếng khóc kia hắn lại để cho phía sau hiện hiện hiện hiện sau một lát cự thú dạ đa bên trong đột nhiên biểu hiện một cái quang phổ tín hiệu màu lam tín hiệu một đầu hạ giai cự thú chính hướng phía bệnh ngạn mà đến la diêm lập tức để cơ giáp đường im sau một lát liền thấy phía trước rừng tây cây cối hướng nghiêng ngà bên dưới dáng dấp cùng lợn rừng không sai biệt lắm cự thú ly lực băng băng mà tới bộ dáng của nó không giống như là phát hiện la diêm cùng cơ giáp giống như là nhận lấy cái gì kinh hãi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 còn t lúc, lúc, lúc đó đầu này phi thu không có tại cựu thú chiến lược phủ trong hồ sơ bất quá bây giờ c ự thú chiến lược phủ đã vì nó mệnh danh kỳ danh làng ung sơn hải kinh bên trong có nhớ lại đông bốn trăm linh dặm viết làm cho khâu chi sơn không có cây nhiều lửa nó nam có có kiên viết trung cốc đầu gió tất nhiên là ra lúc h này la diêm sử dụng bí pháp mở hữu vòng lại biến mất thân hình cho nên mặt gây nên cự điệu chú ý la diêm thao túng bệnh nạn g lặng yên hướng cự điệu mà đi qua một trận khoảng cách của song phương chỉ còn lại ngàn mét ngung hình như có phản ứng ngẩng đầu lên trung niên nhân trên gương mặt lộ ra nghi ngờ biểu lộ nhìn chung quanh một lần lại túi đầu uống nước không có khả năng đón thêm tới gần la diêm nắm nghĩa một hồi giữa hai bên khoảng cách quả quyết xuất thủ h á n đầu tiên là đem bí pháp từ mở ưu vòng chuyển thành khai nguyên vòng bí pháp mở phách vòng khác biệt phách vòng hoán đổi thời khắc đều sẽ sinh ra không giống với hiệu quả giống bây giờ từ ưu luân chuyển là nguyên vòng thì khai nguyên vòng buộc phát lực lượng càng lớn càng mạnh ngay tại hồ lớn bên cạnh uống nước mặt người chim lập tức phát giác được sau lưng có cỗ khí tức giữ d ằ n phun trào như là núi lửa buộc phát giống như hừng hực khí tức lập tức gây nên chú ý của nó mặt người chim phát ra quái k i ế u mở ra cặ liền muốn đập cánh trốn xa ngay vào lúc này một mảnh xương mỏng giống như ánh sáng cực tốc đột tiến mảnh này ánh sáng mỏng như sương n mù chiếu d ọ i ra như l à như mặt trời hào quang màu vàng những nơi đi qua c ỏ cây không lửa tự đốt không khí nhiệt độ càng là gấp tụ lên cao mắt thấy là phải đem mặt người chim một phân thành hai con cự thú kia trên cánh hai mắt đột nhiên nở rộ quang mang kỳ lạ lập tức mảnh kia hồng quang màu vàng liền chạy hướng phương hướng từ mặt người chim cánh trái chỗ xẹt qua đưa nó bên kia cánh tận gốc chặt đứt u n g phát ra kêu thảm còn lại một chi cánh điên cùng đập phiến ra từng đoàn từng đoàn màu đỏ nhạt một phấn, những bột phấn lần lượt hóa thành liệt diễm thậm chí sinh ra bạo tạc đem hồ lớn phụ cận có cây thiêu đốt phá hủy lúc này bại lộ thân hình bệnh nạn g tại la diêm không chế bên dưới nâng t u ấ n v ọ t tới mặt người chim lúc này xoay đầu lại cái tia trung niên nam tính trên khuôn mặt biểu lộ dữ thợ ánh mắt toán hận còn lại chi tiêu cánh hướng cơ g i á p của người vỗ phiến ra những cái tia đỏ n h ạ t bột phấn đồng thời cũng phiến ra cùng phòng đẩy đưa những bột phấn này tăng tốc về hướng bệnh nạn chương bốn t r ư ớ c nổ thứ nhất chương bốn t r ư ớ c nổ thứ nhất bệnh nạn trong phòng điều khiển xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ la diêm nhìn thấy mặt người chim phiến ra đại l ư ợ n g một phấn cùng sử dụng cuốn phong đầy đưa tới hắn chưa có trở về tránh dự định thần binh cấp đại thuẫn huyền vũ ngăn tại phía trước kích phát tấm chắn nhiều đến ba mươi sáu tầng bình t h ư ớ n g cũng đưa chúng nó tập trung ở phía trước tầng tầng điệp ra đồng thời đem siêu hạch mã trận con ác t h ú hút có thể đặc tính mở ra cơ giáp bước nhanh chân chạy đất d u n g núi chuyển d ẫ m đến đại địa chập chúng không chừng lúc này mặt người chim thổi phủ tới bột phấn bắt đầu bột phát phun trào liệt diễm hóa thành một mảnh mãnh liệt viêm hà đánh thẳng vào b ệ n g ạ trong phòng điều khiển la diêm cảm thấy, chấn động, toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt tất cả đều là m hắn mở ra vô vọng trước nhàn ánh mắt xuyên thấu liệt hỏa rơi vào cánh gây mặt người chim bên trên cái kêu rào hoạt thượng giai cự thú dùng m á n h liệt hỏa diễm công kích chặn đường la diêm còn mượn nhờ hỏa diễm che chắn la diêm ánh mắt đã không có cách nào bay đi nó thu nạp độc xí bước đi như bay dự định thoát đi nơi đây la diêm ha có thể để nó đào thoát huyền vũ đại thuẫn nhiều đến ba mươi sáu tầng bình chướng đem liệt hỏa n g ă n lại con ác thu hút có thể đặc tính đồng thời hấp thu liệt diễm trung kích cùng xích hồng liệt hỏa mang đến nhiệt độ cao đảo mắt la diêm lái bệnh nạn từ trong hỏa diễm và ra lúc này hắn mở ra bệnh nạn máy ph trường h h à n t n lực. c kiếm phi vân lang không nguyên lực bộc phát vô cùng phấn chấn ra một mảnh như gió giống như khói giống như phiêu miệng kiếm ảnh tuyệt học dịch thủy phong yên thông qua không ngừng rèn luyện ngày đêm khổ luyện đằng sau la diêm thức tuyệt học này rốt cục có mây phần dịch thủy bờ sông phong yên mông lung hàm ý mặt người chim quay đầu nhìn thoáng qua chỉ gặp cái kia không mang theo một tia khói lửa nhìn n u hòa vô lực như là gió xuân mưa phùn giống như kiếm thế che đậy đến trong một chớp mắt mưa thuận gió hòa nhuận vật vô thanh kiếm ảnh đầy trời đã cùng mặt người chim t h á t thân mà qua mung toàn thân cứng một chút sau đó toàn thân cao thấp nổ lên đến hàng vạn mà tính huyết t i ễ n đạo đạo huyết t i ễ n phóng lên tận trời bay đ ầ y trời vũ phiêu linh cự thú sau lưng mặt đất cùng tay tối bỗng nhiên bạo thành nhỏ vụ một phấn bị kiếm phong sốc lên thay mặt thành hoàn toàn mông lung phong yên chầm chậm tiêu tán mặt người chim phát ra tiếng kêu thảm. lúc này nam nhân trung niên trên khuôn mặt hai viên trong con người chiếu dọi ra b ệ n g ạ n xoay tròn cơ thể trường kiếm phi vân xúc thế quét ngang tư thế sau đó một cái đầu liền bay lên giữa không trùng mang theo như suối máu tươi rơi xuống trên mặt đất tại trong bãi có một trận nhấp đô rốt cục cũng ngừng lại la diêm ở trong phòng điều khiển mới nhẹ nhàng thở ra phun ra một đạo thật dài khí tức hắn nhẹ nhàng rung phía dưới mở u vòng c ắ t ra nguyên v ò n g bộ c phát nguyên lực đằng sau dùng tuyệt học một vùng trường hồng mới cắt đứt xuống n g u cánh kế tiếp còn đến lại dùng một thức tuyệt học mới cắt đứt xuống n u n g cánh kế tiếp c đến lại d t thức t u y t học mới đem t r ọ n h ư ờ n g k h ố n g chém đ ầ n t p h i biết l ú dùng chiến kỹ kinh lôi lóe lên liền xử lý đồng dạng cự thú như vậy xem ra la diêm thâm cảm giác chính mình cùng địch trinh ở giữa còn có tương đối lớn một đoạn trinh l ệ n h lúc này la diêm nhất chém quét xuống mặt người đầu chim cấp hình ảnh xuất hiện ở đại hội phe tổ chức trên màn hình rất nhanh tất cả tham gia cấm địa thực chiến học sinh đều nhận được một đầu tin tức bách chiến học viện đánh giết thượng giai cự thú n g ù n g thu hoạch được hai mươi điểm tích lũy bách chiến học viện điểm tích lũy tạm thời l i n đi tin tức này vừa ra tới lập tức một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng ta có phải hay không nhìn lầm thượng giai cự thú lúc này mới ngày thứ hai a bách chiến liền xử lý một đầu thượng giai còn có để cho người sống hay không thượng giai cự thú lời nói hẳn là tại khu nguy hiểm bên trong bách chiến học viện đã có người đột nhập khu nguy hiểm sao không cần phải nói khẳng định là la diêm kiền tên kia cơ giáp là thần bệ cấp cũng chỉ có hắn có thể đủ đột nhập khu nguy hiểm quá mạnh đi coi như điều khiển thần bệ cấp nhưng một người làm rơi thượng giai liền không hợp t h ó i thưởng cái này nói là thiên nam tam viện học sinh năm thứ ba ta đều tin la diêm vẫn chỉ là năm n h ấ t ta đủ loại sóng điện tại khác biệt học viện trong tần số truyền tin truyền bá lan xuyên học viện tiểu đội nghe được tin tức này phó viêm liền kêu lên lý tuấn học trường để cho ta xuất kích đi không phải liền là thượng giai thôi la diêm có thể xử lý ta cũng có thể lý tuấn trầm tiếng nói ngươi có thần vệ cơ giáp sao ngươi bây giờ mở chỉ là một máy cao cấp cơ tính năng cùng thần vệ kém xa đ ộ t tiến khu nguy hiểm một khi không có đồng đội trợ giúp gặp được khó chơi thượng giai ngươi liền chờ chết phó viêm ở trong phòng điều khiển thầm nói ta có thể dùng kỹ thuật đền bù cơ thể ở giữa t r ê n l ệ n h lý tuấn nói ra không cần thiết làm như vậy hôm nay chúng ta toàn đội tiến vào khu nguy hiểm săn giết ta muốn thiên nam cung ứng thiên đại khái cũng sẽ làm như vậy không cần thiết tại trong khu vực an toàn lãng phí thời gian phó viêm nghe chút tuất đi chúng ta bây giờ liền xuất phát khu nguy hiểm bên trong một máy ngã trên mặt đất trung dai cự thú bên cạnh thi thể là một máy phong cách phong cách cổ xưa cơ giáp mạ vàng thân máy như là cổ đại võ sĩ giống như hộ giáp cầm trong tay trường thường chính là tần phong cơ giáp trong phòng điều khiển tần phong thấy được đại hội phía chủ sự gửi tới tin tức mỉm vợi nói la diêm vận khí thật tốt ta hắn ngắm nhìn một phía ta từ hôm qua liền tiến đến đáng tiếc không có đụng phải thợ dai sau đó cơ giáp mổ ra cự thú hoạt tâm thu về đằng sau tần phong liền lái cơ giáp rời đi tại ban sơ chấn kinh đi qua sau các học sinh khôi phục bình tĩnh tại các loại tham mưu đoàn đội theo đề nghị Ngao ngao bởi vậy bác h chiến học viện bốn người, người chuẩn bị tốc chiến tốc thắng lấy bạch ngọc quỷ dị tiến hành áp chế lâm vi đem nó mau giết lưu nhược hàm cùng triệu bình tiến hành phụ trợ cùng nhiệm vụ đồng thời dự phòng học viện khác tiểu đội đặc công rất nhanh Bọn hắn để ã phát hiện m cho tiêu, n ngươi Bạch nhìn xem hơn nửa năm qua này tiến bộ của ta ta đã khai phát chính mình thật tảng phát huy ra năng lực mới c ũ sói sói trước đó lý bạch hằng có nhắc nhở qua quen thuộc bạch ngọc người có thể sẽ trái lại lợi dụng bạch ngọc quỳ dị cho nên bách chiến học viện bắt đầu hành động thời điểm lưu nhược hàm liền vận dụng chính mình thần tàng năng lực trước bố trí một chi đàn sói giờ phút này vừa vẫn phát huy được tác dụng đông hoàng luôn cuống tay chân thoát khỏi đàn sói sau lại gặp triệu bình cơ giáp xông ra cười ha h a quay đầu liền chạy tiểu t ử này triệu bình hắc cẩm thanh không có đi đuổi thao túng cơ giáp trở về đội chủ nhà lúc này q u á c như đã cảnh giác hình như đại lộc cự thú đứng thẳng người lên dội ra như cùng nhân loại giống như hai tay điều khiển bốn phía thực vật m u ộ n hướng ma cơ tám môn cuốn đi phía trước quỷ dị đen không tại bạch ngọc điều khiển bên dưới cái tiết như là đấu đồng màu đen thân thể xoay tròn cấp tốc hóa thành một cái vòng xoáy sau đó từ trong vòng xoáy đầu xoay tròn cấp đại màu xanh lam sấm đồng thời phân bố rất nhiều phức tạp hoa văn cánh tay. lam tiêu hoán đổi quỷ dị đằng sau lam tiêu hai bàn tay to phân biệt sách ở đại lộc hai tay đ ồ n g nhiên kéo một cái liền đem con tự thú này quăng ngã trên mặt đất những cái kia tìm đến tám môn cây mây gốc dễ lập tức mất đi k h ô n g chế giữa không trung lại rút xuống lúc này một đoàn màu đỏ từ trong rừng r ầ m vọt ra đỏ nga tại lâm vi điều khiển phía dưới máy này cơ thể hai tay tất cả chấp nhất đao trái đen phải bạch cực cảm rất đao đỏ nga tăng lên máy phun tại hai chi như là cánh ve giống như dưới cánh phun da màu lam nhạt hòa diễm thôi động cơ thể cao tốc tiếp cận cự thú sau đó cơ thể một cái xoay tròn trường đao màu đen trong nháy mắt xẹt qua cự thú thân thể sau đó đỏ nga xoay tròn như là con quay đen trắng song đao ở trong c h ấ ớ mắt không biết chém chúng đại lộc bao nhiêu đao đao phong g à o thét bốn phía dây leo c ả n h bị trẻ thành từng đoạn từng đoạn theo gió tạo nên đảo mắt đỏ nga cùng đại lộc s ư ợ t qua người cơ thể đình chỉ xoay tròn song đao nghiêng b ả y chỉ tại cơ giáp hậu phương đại lộc toàn thân bị c h ấ n màu đen ánh đao màu trắng buộc phát không ngừng cuối cùng hóa thành một cái kéo dài đao minh cự thú toàn thân huyết nhục bạo liệt phun ra vô số huyết tương cùng nội tạm mạnh vỡ lại là nhận lâm vi c lòng bàn tay dâng lên hắc lam khí diễm ngưng tụ thành đoàn lại cấp tốc bành trướng thành một cái hỏa cầu sau đó hai cánh tay này hướng xuống vung lên đem hắc lam hỏa cầu bỏ xuống n ệ n ở đại lộc trên thân thể anh, khi triệu bình hòa lưu nhược hàm hai người đổi tới phụ cận lúc chỉ gặp một đạo hắc lam h ỏ a trụ t r ù n g tiên h tản mát ra vòng vòng ba đậu hình thành kịch liệt khí lưu thổi đến bốn phía cây rừng hướng tương phản phương hướng ngã vào trong h ỏ a trụ đại lộc thân thể dần dần quá trình bốc cháy đợi đến hỏa trụ biến mất sau cự thú tín hiệu quang phổ biến mất tấn thăng cao cấp cạnh sau bạnh ngọc có thể đồng thời điều khiển mà khi nàng chỉ điều khiển một cái thời điểm quỷ dị lực lượng sẽ càng mạnh thủ đoạn cũng sẽ càng nhiều đại hội phe tổ chức trong doanh đ g h i ệ p nhìn xem một cái màn ảnh bên trong bách chiến học viện liên thủ vây giết một đầu t r u n g giai kim biểu thành cơ g i á p binh đoàn một tên đại ta nói ra bách chiến học viện trước đó một mực là trung lưu ở bên dưới không nghĩ tới lần này đại vận động sẽ lên lại là hiện lộ tài năng dịch thủy học viện một tên đạo sư gật đầu nói quả thật làm cho người bất ngờ bọn hắn đã có năm nhất sinh la diêm lại có sinh viên năm thứ hai bằng ọ c hai người này đều là không đạt được nhiều nhân tài một cái khác sở học viện lao sư nói đừng quên năm nhất lâm vi đ ư n g học cũng không đơn giản bản thân nàng là giả diệu tiến sĩ học sinh bình thường t ổ n g sự nghiên cứu cho nên mới thanh danh không h i ề n hách nhưng lần này đại vận động sẽ lên biểu hiện của nàng cũng biết tròn biết méo cho bách chiến học viện tăng thêm tám phân sau một tên đến từ chiến lược phụ tham n h ư u nói ra còn có bọn hắn năm nhất lý bạch hàng năm thứ hai dương lập giai ta xem qua bọn hắn liên danh đưa ra đi lên chiến lược báo cáo mặc dù có chút địa phương hơi nghi ngờ n gây nôn n ớ t nhưng này phần báo cáo tuyệt không bại bởi chính quy binh đoàn ngoài ra hai người kia cũng đều có khác biệt lý bạch hàng sách lược đại khí h u trọng dương lập giai người học sinh này thì là quỷ kế đa đoan hai người hỗ trợ lẫn nhau bổ s u người giành là đắn, đều là trí t ớ n Đúng lúc này, có một cái màn ảnh bên trong, một đầu chính hành đi ở giữa cử thú đột nhiên đầu nổ tung, nó quang phổ tín hiệu cũng theo biến trung nguy hiểm bên trong. n g giữa g chi lúc có cái cự cự thú phổ hiệu theo thú, khu hiểm tài. đi dài lại tại một một đột mất một mà là đầu đầu đầu ở ư công kích là bắc hà học viện học sinh lục vũ điều khiển cơ giáp là cao cấp cơ thể tắc kẹ hoa cái này bắc hà học viện đang đối kháng với thi đấu bên trong sớm liền bại hạ trận không nghĩ tới bây giờ lại có học sinh đột nhập khu nguy hiểm cái này rất bình thường có chút học sinh bản lĩnh giữ nhà đang đối kháng với thi đấu bên trong hoàn toàn không phát huy ra được không phải vậy làm sao đến tiết trí cấm địa thực chiến tại đại hội phe tổ chức trong doanh địa, từng cái đạo sư tham mưu sĩ quan là các học sinh biểu lộ nghị luận ở mỹ lúc tại phía xa trong cấm địa tại đầu kia ngã xuống hình như hắc h ổ cự thú phụ cận một mảnh quan g sắc biến hoa sau có đ à i cơ thể đi ra máy này cơ thể áp dụng lân giáp chất liệu bọc thép trên trang giáp nhan sắc thỉnh thoảng biến hóa tựa như một đầu tắc kẹ hoa cơ giáp thu thập thu về lấy cự thú hoạch tâm thời điểm trong phòng điều khiển một người dáng dấp bình thường nam sinh nói ra đầu đối kháng ta sớm kìm nén đầy bụng tức giận ta tắc kẹ hoa am hiểu tiềm ẩn lại phối hợp ta đánh lén cấm địa thực chiến mới là ta sân cầu a ta muốn để những cái kia coi thường chúng ta b ắ t hà học viện ra hỏa hảo hảo mở to hai mắt nhìn xem hắn thu về tốt c ự thú hạch o tâm đằng sau phòng điều khiển c ự thú dạ đạ bên trong liền cho thấy một cái quan g phổ tín hiệu màu cam trung d a i hh ắ c ắ c lại có con mồi đưa tới cửa cái này gọi lục vũ học sinh lập tức điều khiển cơ giáp để cơ thể hình thành một tầng màu sắc tự vệ cùng hoàn cảnh chung quanh cơ hồ dung hợp tại một h ố i cơ thể cấp tốc đi xa sau một lát lục vũ nhìn thấy cấm đ i ệ trên không có một đầu cự điệu kêu thảm rớt xuống đầu kia c ự điệu đ ầ bạc ba chân mặt người là vì cùng như nhìn nó đã bị thương không cách nào phi hành không bay lên được vũ trùng loại cự thú đó chính là cho không nghĩ đến cái này lục vũ hưng phấn m à xuyên qua rừng cây rất nhanh liền nhìn thấy cũng như hai cánh mắt tự nhiên rủ xuống khoác lên trên mặt đất tấm kia lấy như cùng nhân loại nữ t ử khuôn mặt cảnh giác nhìn về phía trước ở bên kia trong rừng cây cây cối bị một cái nặng nề g h cơ giáp chân to áp đảo sau đó một máy màu trắng và đen đỡ thuẫn cầm kiếm cơ giáp đi ra lục vũ a âm thanh đó là bách chiến học viện la diêm cơ giáp bệnh n ạ thần vệ thông thường cấp cơ thể trong mũ giáp lục vũ một mặt hâm mộ ta cũng là bỏ ra thật là lo xa nghĩ mới tại năm thứ hai mở lên cao cấp cơ thể bốn trăm tám mươi lăm danh giáo thực lực chương bốn trăm tám mươi lăm danh giáo thực lực bệnh nạn trong phòng điều khiển la diêm xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn chằm chằm đầu kia cụ như hạn tại xử lý ngung hoạch tâm đằng sau liền dọc theo hồ lớn đi săn đối với ngung dạng này thượng giai la diêm là căn cứ có thể gặp được liền đ ộ n g thủ có thể g i ế t liền liền rét không có khả năng g i ế t cũng không miễn cưỡng ý nghĩ thượng như ngụy phong hoa phân tích g i ế t tới g i a i không có lời còn trước đó thượng giai nhiều phiền p h ậ t cả cũng mới hai mươi điểm tích lũy điểm số nhìn xem là không ít nhưng g i ế t một đầu chung giai đơn giản ba đầu chung giai liền vượt qua hai mươi điểm tích lũy mà g i ế t ba đầu chung giai tuyệt đối so với rét một đầu thượng giai đơn giản nhưng thượng giai cũng có thượng giai chốt ố t tranh tài quy định trừ điểm tích lũy bên ngoài cá nhân rét chém rét tất cả một đầu thượng giai hạch tâm có thể đổi ba viên trung giai hạch tâm la diêm giết ngung sau khi trở về có thể đổi ba viên con á c thú hạch tâm dạng này hắn siêu hạch ma trận liền có thể tiến hành một lần thăng cấp có thể thu hạch được mới con á c thú đặc tính lại hoặc là cường hóa hút có thể hoặc cần thân đặc tính thu về hạch tâm sau dọc theo hồ lớn khu đi không bao lâu la diêm liền phát hiện cù như đồng dạng là mặt người chim nhưng chỉ là trung giai cù như rất nhanh liền bị la diêm đánh rơi không có cách nào bay lên trời đi vũ trùng loại cự thú tựa như là nhổ răng lá hổ lên bờ cá uy hiếp đại giảm la diêm làm phòng có người đặc công thế là giơ lên huyền vũ đại thuẫn trên tấm chắn một cái quy xả dị thú đồ án lóe xuống ba mươi sáu tầng phòng ngự bình t r ư ớ n g triển khai đem chính mình cùng cụ như vòng tiếp lấy rút kiếm p h ó n g đi đúng lúc này ở vào cự thú bên trái một mặt bình t r ư ớ n g đột nhiên hiện hiện gần như không phân tuần tự ở bên trái rừng rậm chỗ sâu có to lớn tiếng súng vang lên lại nhìn mặt kia bình t r ư ớ n g một viên đầu đạn chấn động biến hình vẫn muốn đột phá bình t r ư ớ n g cuối cùng động năng hao hết lúc này mới rớt xuống la diêm triều rừng rậm nhìn lại vô vọng trước nhãn mở ra thế g i i biến thành đơn giá vẽ b ư ớ lên lấy nhàn nhạt h ư ơ n quang tại phương hướng kia hắn thấy được một cái hình người ánh xăng cơ giáp x ư a la diêm động tác không ngừng tiếp cận cụ như một kiếm đâm vào mặt người chim n ự c lại một cái quét ngang còn kém cự thú chém giết tiếp lấy quay đầu liền hướng xuất hiện hình người ánh sáng s á m phương hướng đuổi theo nơi đó tắc kẹ hoa trong cơ giáp lục vũ quá sợ hai hắn có vẻ giống như biết ta ở đầu một dạng điều đó không có khả năng ta không có rút đi ngụy trăng a cứ việc n g h i hoặc lục vũ hay là thao túng cơ giáp quay người muốn rời xa chật nghe sau lưng oanh minh đại tác không khỏi quay đầu mắt nhìn lập tức âm thầm kêu khổ nguyên lai bệnh nạn đuổi theo cơ giáp phía sau máy phun a n h minh vận hành phun ra từng đầu hỏa diễm thôi động bệnh nạn g kề sát đất cao tốc lướt đến cỏ cây bay tán loạn bên trong bệnh nạn g đã đuổi kịp tắc kẻ hoa la diêm dùng huyền vũ đại thuất gỗ liền đem tắc kẻ hoa đập ngã trên mặt đất trường kiếm phi vân nhảy dựng lên xẹt qua đại địa đem một loạt cây cối chặn ngang chặt đứt đồng thời chặt đứt còn có tắc kẻ hoa s ú n g ngắm la diêm điều khiển cơ giáp nhất chân giẫm tại tắc kẻ hoa ngực trường kiếm điểm hướng đối phương toàn cảnh cửa sổ đứng tại bên ngoài trong phòng điều khiển nhìn xem toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ thanh kia sáng loáng đại kiếm lục vũ ngay cả thợ mạnh cũng không dám bên trên một ngụm liền nghe la diêm xuyên thấu qua cơ giáp tiếp lấy mới r ơ chân lên lái bệnh nạn rời đi trong phòng điều khiển lục vũ về sau khẽ đ ả o lấy x u ố n g mũ giáp lau mồ hôi trên mặt làm ta sợ muốn chết cái này họ la sát khí thật nặng a hắn thật sự là năm nhất sinh sao ta vừa còn tưởng rằng hắn kiếm k i a muốn thống hạ đến lúc này trong tần số truyền tin vang lên đồng học thanh n m lục vũ ngươi không sao chứ lục vũ c ư ờ i khổ người không có việc gì x u ố n g ngắm phía đi ta phải về chuyến điểm tiếp tế tiếp lấy hắn điều khiển tắc kẹ hoa duy trì ngụy trang hướng khu an toàn phương hướng mà đi một bên khác bệnh nạn đi chưa được mấy bước ngừng lại ngay tại nơi xa la diêm thấy được một bộ cơ giáp mạ vàng sắc cơ thể cổ đại võ sĩ tạo hình cơ giáp chính tướng một thanh t r ư ờ n g thương từ một đầu trung g a i cự thú trong đầu rút ra sau đó cơ giáp bên kia ngoại phong trong thiết bị vang lên tần phong thanh âm nguyên lai n g ư ờ i tại phụ cận a la diêm đ ồ n g học la diêm đốn bông nhiên mới nói ngươi cũng tới thần phong vân đạm phong thanh nói nói xác thực là chúng ta đều tới hiện tại mọi người chính phân tán đến địa phương khác nhau đi săn đâu trong phòng điều khiển la diêm trong lòng có chút chầm xuống thiên nam học viện vậy mà toàn đội tiến nhập khu nguy hiểm mà lại ngũ đài cơ giáp tách ra đi săn đây chính là đỉnh cấp danh giáo thực lực cùng một chỗ ủng hộ nói xong thần phong liền lái cơ giáp từ một phương hướng khác rời đi hắn ngay cả cự thú hạch tâm đều không có t h u về la diêm mắt nhìn cái kia nằm dưới đất cự thú tiếp lấy bệnh nạn q u a y người chọn lấy cái phương hướng ngược nhau rời đi một ngày này trôi qua rất nhanh buổi chiều la diêm lại giết chết một đầu t r u n g dai cứ như vậy hôm nay hắn liền cho học viện kiếm lời ba mươi sáu điểm tích lũy vào buổi tối la diêm trở lại an toàn khu lý bách chiến học viện tiếp tế doanh n g h cơ giáp bỏ neo tốt đằng sau giữ g ì n ban học sinh liền bận rộn cho cơ giáp làm kiểm tra bổ sung năng lượng chờ chút la diêm đi vào trong phòng chỉ huy gặp được lý bạch hàng dương lập g a i b ọ n người dương lập g a i hướng la diêm ném đi chai nước uống nghỉ ngơi thật tốt ngày mai lại hành động đi ban đêm hành động quá nguy hiểm đến ban đêm ma cọc vồ bốn chỗ chạy sát thực không an toàn la diêm g ậ t gật đầu vặn ra nắp bình uống ngột ngụm lý bạch hàng truyền đạt một đầu khăn lông ư ớ t nói lao lao tiếp lấy còn nói ngươi được làm đấy l a đồng học hôm nay thế mà chém giết một đầu thượng giai la diêm cầm đầu này nóng hầm hập khăn lông ướp lao mặt v à tay tinh thần lập tức thật nhiều cũng có mấy phần hứng thú nói chuyện nhân tiện nói đánh lén tăng thêm là vũ trùng loại lúc này mới đắc thủ đổi thành sâu gióng loại thậm chí bỏ cánh cứng loại cự thú ta một người liền không có dễ dàng như vậy hai loại loại hình cự thú có thể đánh có thể khiêng đặc biệt là thợ giai đơn đả độc đấu xác thực không dễ dàng cự thú phân năm loại mỗi một cái t r ù n g loại đều mỗi người đều mang đặc điểm vũ trùng loại ưu thế ở chỗ phi không tự ý mất ưu thế này bọn chúng xác thực muốn so cái khác bốn loại cự thú dễ đối phó dương lập giai cười bên dưới nói chớ khiêm đường liền xem như vũ trùng loại ngươi cho rằng người, người đều có thể đánh lén các thủ nhanh chóng đến đầu chém giết thiên nam học viện bên kia đều chưa hẳng được la diêm nghe nói như thế ngẩng đầu nói hiện tại thiên nam học viện đứng hàng đầu kế tiếp là chúng ta sau đó là ngọc kinh học viện cung ứng thiên học viện đặt song song thứ ba mặc dù chúng ta tạm thời so ngọc kinh cung ứng trời bài danh phía trên nhưng không thể xem thường bọn hắn hôm nay mới ngày thứ hai khoảng cách tranh tài kết thúc còn có mười ngày qua bọn hắn hoàn toàn có cơ hội đổi kịp chúng ta chương bốn trăm tám mươi sáu canh ba đồ dỡn t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi sáu canh ba đùa dỡn ồ ồ ồ bốn con của ta ngươi ở đâu năm đau quá a đau chết ta rồi ai tới cứu cứu ta a năm mụ mụ ba ba đừng bỏ lại ta năm đến ban đêm cấm địa khu nguy hiểm bên trong khí tức âm lanh tại rừng cây cùng gò núi ở giữa tràn ngập chạy xuôi đủ loại tiếng khóc liên tiếp phản g phát sơn trong rừng tại những cái kia âm u hốc cây hoặc là âm ư ớ t đầm nước bên trong cất giấu từng cái thương tâm khóc thẳng người vô số đau buồn âm thanh để giữa rừng cây vô hình nhiễm lên một tầng khí tức bi thương ồ nào quá lục vũ bịt lấy lỗ thai đến ban đêm coi như đeo lên lọt vào thái thái thức h a hắn g v đã hướng doanh địa phát ra tín hiệu cầu cứu nhưng bác hà học viện đội ngũ còn tại khu an toàn tác chiến trong thời gian ngắn không cách nào xâm nhập khu nguy hiểm không có cách nào lục vũ đành phải chính mình nếm thử chữa trị cơ giáp lúc này hắn buộc lên an toàn làm cầm một khối máy tính bảng ngay tại cho cơ giáp làm toàn diện kiểm tra nhưng hắn sửa chữa khóa thành tích bình thường lại thêm trên tay không có thích hợp công cụ một chút trục c h ặ t nhỏ còn tốt nếu là đụng tới tương đối lớn vấn đề cũng chỉ có thể d ư ơ n g mắt nhìn quả nhiên là động cơ ra trục c h ặ t hao tốn một chút thời gian lục vũ rốt cục biết rõ ràng cơ giáp chỗ đó có vấn đề lúc này nghe được có người hỏi thế nào lục vũ kém chút liền muốn thuận miệng trả lời đ ỗ n g nhiên nhớ tới ban đêm có c h ả n h quỷ một chuyện tranh thủ thời gian lấy tay che miệng của mình sau đó mới nhìn đến tại hắn phía dưới ngay tại cơ giáp bên trên ngồi sổm một lao đầu lao đầu cầm trong tay một điếu thuốc thương tựa như trong hương thôn những cái tiêng ngồi xổm ở cửa nhà mình một bên hút thuốc một bên nói chuyện tào lao việc nhà lao ra ra một dạng chỉ là trước mắt lao đầu này thân thể trong suốt mắt chu thâm đen thậm chí gần nửa người còn tại trong cơ giáp tranh quỷ nhìn thấy vợ ta không có lại có một thanh â m tại lục vũ vang lên bên hai lục vũ bưng chặt miệng ánh mắt hoảng sợ quay đầu nhìn thấy một tấm nam nhân trung niên mặt cơ hồn m u ố đụng vào chót m ũ i của hắn hắn dọa đến vội vàng lui về sau kết quả dấm mạnh trượt liền từ cơ giáp rơi xuống còn tốt buộc lên an toàn dây thừng mới tuột xuống liền treo ở giữa không trung chỉ gặp được đầu cái kia trung niên nam vẫn như cũ đối với không khí nói chuyện vợ của ta cùng lâm ra t i ể u t ử kia chạy nàng hồ đồ a bị người l ừ a ta phải đem nàng tìm trở về người muốn nhìn thấy nàng có thể hay không nói cho ta biết nàng ở đâu lục vũ lôi kéo dây an toàn trèo lên trên bò tới phòng điều khiển phía trên nhìn thấy chung quanh trong núi rừng từng cái tái nhợt trành quỷ xông ra những này trành quỷ chẳng có mục đích bồi hồi thỉnh phẳng dừng lại đối với không khí đối với hoa cỏ đưa ra các loại vấn đề không có đạt được đáp lại đằng sau liền tung bay mở đi ra có thể là thân ảnh biến mất có đôi khi bọn hắn không có nói hỏi nhưng trong cổ phát ra tạch tạch tạch thanh âm sau đó đầu giống lên dây c ố t đồ chơi một dạng một thẻ một trận chuyển động đứng lên lộ ra không nói rõ được cũng không tả rõ được quỷ dị hương vị lục vũ dứt khoát trốn vào trong phòng điều khiển ta không thể chơi vào ta còn không trốn thoát kết quả tiến phòng điều khiển liền thấy bên trong có mấy cái t r à n h quỷ một cái lao hầu t r à n h quỷ chắp tay sau lưng lộ ra âm chầm dáng tươi cười, cười nhìn chằm chằm bệ điều khiển nhìn đó là cái cái gì nhà a con lục vũ vội vàng dùng tay che miệng đem phòng điều khiển cửa đóng lại tìm cái túi ngủ vốn tại phòng điều khiển trong góc chuẩn bị cứ như vậy vượt qua một đêm tiến vào trong túi ngủ lục vũ xoay người mặt hướng vách tường lúc này vách tường hiện hiện một tiểu nữ hai mặt ngươi có thể chơi với ta sao ta quá nhàm chán bốn lục vũ dứt khoát nhắm mắt lại cứ như vậy không để ý đến những n à y c h a n h quỷ những vật kia liền tự hành tới lui bọn chúng có đôi khi nhìn chằm chằm phòng điều khiển có đôi khi ngồi tại lục vũ trên thân có đôi khi nằm n h ò i toàn cảnh cửa sổ bên trên cứ như vậy đi qua không biết bao lâu ngủ được mơ mơ màng màng lục vũ nghe được một trận ý ý, ý, ý ở nhà nhà thanh âm giống như là cái nào sân khấu kịch ban tử đang hát khúc dù có cái kia thiên quân trên đầu treo nha tự nhiên tùy tính du lịch thế gian long múa tứ hải ngập trời loạn nha dã rời chỗ ma đạo n h à mất mặt trước lục vũ ngáp một cái ai nha hơn nửa đêm không ngủ được hắn bỏ lên thình l i n h nhìn thấy trước mắt một đạo trắng bóng bóng người đang theo dõi toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ nhìn lục vũ lúc này mới nhớ tới chính mình còn tại trong cấm địa hiện tại hay là ban đêm tranh quỷ cũng mặt rời đi hắn cái này trong phòng điều khiển thân ảnh tái nhận thân ảnh như ẩn như hiện từng cái tới lại đi đi lại tới tranh quỷ đều nhìn về toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ cũng không biết có cái gì tốt nhìn lục vũ không khỏi hiếu kỳ nhìn lên một cái lập tức tê cả ra đầu ngay tại cơ giác bên ngoài ở phía trước một chỗ sơn lâm trên đất trống chẳng biết lúc nào có thêm một cái hi kịch n h ỏ đại cái kêu bên dưới sân khấu kịch mặt bay đ ầ y b à n g h ế từng cái c h ả n h quỷ thỉnh thoảng xuất hiện tại những cái kia cái ghế hoặc trên g h ế nhìn xem trên sân khấu một cái lao sinh ngay tại hát hi khúc sân khấu kịch hai bên có hy vọng đài ba tử t h u a chiên g gõ trống lục vũ vốn cho là những cái kêu con hát cũng là tranh quỷ nhưng cần thật nhìn trên đài kêu lao sinh cùng hai bên nhạc sĩ thân ảnh cũng có cảm nhận cũng không phải là trong suốt dạng này càng là quý dị cái nào người bình thường sẽ hơn nửa đêm chạy đến trong cấm địa hát hi khúc cho c h à n h quỷ nghe lúc này lục vũ phát hiện phu cận c h à n h quỷ càng ngày càng nhiều cái kia bên dưới sân khấu kịch thính phòng đều đã chứa không nổi trắng bóng m ả n g lớn c h à n h quỷ liền vây quanh cái này nho nhỏ sân khấu kịch ban tử càng tụ càng nhiều cuối cùng những cái kia c h à n h quỷ tự nhiên tụ hợp đứng lên hóa thành một đầu nằm tại rừng rậm ở giữa màu trắng cự như g ngạo d ã nhìn xem đầu kia không có thực thể phản phất linh hồn xuất k i ế u giống như hư h o cự thú ngay tại cách đó không xa lục vũ liệu mạng che miệng đừng nói nói chuyện ngay cả thở mạnh cũng không dám bên trên một n g ụ n khu an toàn b á c h chiến học viện trong doanh địa la diêm đột nhiên ở trong giấc ngộng tỉnh lại hắn đi đến cửa sổ loáng thoáng nghe được từ khu nguy hiểm bên trong chuyền đến trận trận tiếng khóc không biết là có hay không ảo giác hắn còn nghe được sân khấu kịch ban tự hát hí khúc thanh âm hắn nắm thật chặt trên người háo khoác càng phát giác t ò a cấm đ ị a n à y quá mức q u ỷ dị đến ngày thứ ba sáng sớm la diêm tiếp tục thâm nhập sâu khu nguy hiểm hôm nay giữa trưa hắn để mắt tới một đầu lát trâu nhưng hắn vẫn không có động thủ trên bầu trời đột nhiên hiện hiện từng thanh từng thanh hư hào thanh đồng cổ kiếm cái này từng thanh, cổ kiếm thanh quang lượt lờ điện xa xuống trong chốc mắt liền đem Lắc Châu chém thành mảnh tuy nói lắc châu chỉ là trung dai nhưng cũng coi là da dày thịt béo lại đừng nói phản kháng ngay cả dây ruột đều không có l i ê n cho trẻ thành mảnh vỡ đủ thấy những cổ kiếm kia uy lực bởi vậy có thể đầy chi đây không phải chiến kỹ mà là một loại nào đó tuyệt học đánh giết lắc châu đằng sau một bộ cơ giáp từ trong rừng tây đi ra cơ giáp tạo hình phiêu giật lưng đeo một chiếc h ộ kiếm lộ ra một cỗ bất phàm hàm ý la diêm nhìn bộ cơ giáp kia một chút quay người rời đi hắn mặc dù để mắt tới lắc châu nhưng từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ bây giờ bị người đoạt trước đánh giết đã không còn gì để nói nhưng tại lúc này bộ cơ giáp kia ngoại phóng thiết bị lại vang lên một thanh âm b á c h chiến la diêm chương bốn trăm tám mươi bảy không coi ai ra gì chương bốn trăm tám mươi bảy không coi ai ra gì nghe được đối diện cơ giáp hô lên tên của mình la diêm lúc này mở ra vô vọng trước nhãn nhìn chăm chú trong cơ giáp đoàn kia sinh vật ánh sáng s á m lúc này một chút tin tức liền hiện lên ở la diêm trong mắt giang hoàng hai mươi hai tuổi ứng t i ê n học viện sinh viên năm thứ hai cảnh giới cao cấp một tầng công pháp trường hà mặt trời là bốn ứng trời g i a n hoàng la diêm nhữ mày chính mình cùng hắn lại không cái gì gặp nhau vì sao ngữ khí của hắn mang theo không cam l ò n g la diêm lúc này đọc đến tiếng lòng của hắn chính là hắn chính là cái họ này l à hắn na thế mà mời hắn ta để cho người ta thăm dò qua hắn na tựa hồ đối với hắn có ý tứ nói cách khác hắn là ta tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh xem hết la diêm chỉ muốn đưa hắn hai chữ nhàm chán lúc này không muốn lãng phí thời gian nữa vậy ngạn quay người muốn đi lại tại nơi này đ ỗ n g nhiên cảm thấy nguy hiểm la diêm lập tức để cơ giáp vánh liệt hướng phía trước bước ra một bước chỉ gặp vừa rồi cơ giáp vị trí chỗ ở phụ cận nổ lên một mảnh đất đá cùng cỏ cây hắn bỗng nhiên quay đầu liền gặp giang hoàng cơ giáp lung lay ra tay bên trong kiếm dường như vừa rồi lấy kiếm khí một loại chiến kỹ công kích chính mình la diêm ánh mắt lập tức trở nên thâm trầm đứng lên lúc này giang hoàng thanh â m tại cơ g i á p ngoại phong trong thiết bị văng lên đến cùng là nhị lưu học viện đi ra ngay cả tối thiểu nhất lễ phép cũng đều không hiểu t i ê n tâm ta không muốn thương tổn hại ngươi không phải vậy vừa rồi liền dùng t u y ệ t học chào hỏi ngươi bất quá ngươi người này tùy tiện xông vào ta lược khu xin lỗi đều không nói một tiếng cứ như vậy còn muốn chạy la diêm lúc này mới mở ra thanh em ngoại phong thiết bị ngươi l ư c khu cấm địa lúc nào biến thành ngươi giang hoàng cười lạnh nói ngươi không biết ta là ai cho nên mới dám nói chuyện với ta như vậy người không biết không tội ta đại nhân có đại lượng không cùng ngươi loại này người thô bị so đo la diêm đừng tưởng rằng chính mình vận khí hơi tốt có thể điều khiển cơ giáp coi như chính mình là cái nhân vật thế giới này có là ngươi không với cao nổi chỉ xứng ngưỡng vọng nhân vật đối với bọn hắn tới nói ngươi chính là cao sơn hạ cần mẫn khổ nhọc nông dân ngươi tầm thường cả đời liên sơn chân cũng chưa chắc s ở được nhưng mà có ít người sinh ra chính là trên núi người cao quý không tản ổ i cao không thể t r ạ n cho nên ta k h u ngươi trong lòng mình đến có chút số đừng quá không coi ai ra gì la diêm từ trước đến nay thừa hành người không phạm ta ta không phạm người nguyên tắc giờ phút này nghe được giang hoàng một phen thao thao bất tuyệt m ặ t không biểu tình h ắ n tự nhiên biết người phân đủ loại khác biệt nhưng ta đi mặc ta dương quan đạo ngươi qua ngươi cầu đ ộ c mục dưới núi người trên núi người nước giếng không phạm nước sông nhưng nếu là trên núi người dẫm qua giới vậy ta cũng phải dết tới núi nhìn xem các ngươi là như thế nào cái tôn quý pháp đương nhiên những lời này ngược lại là không cần nói cùng người nghe la diêm không có nông cạn như vậy ngay sau đó b ệ ngạn mặt hướng giang hoàng lui về sau đi các loại lui vào cây rừng ở giữa sau liên biến mất thân hình cấp tốc rời đi giang hoàng cười lạnh một tiếng t í n h ngươi còn có chút tự mình h i ể u lấy lúc này trong tần số truyền tin vang lên ứng tiên học viện những học sinh khác thanh em giang hoàng ngươi đang làm cái gì chớ cùng học viện khác nội xung đột không cần phải vậy giang hoàng lạnh lùng nói trần mặc cái này cùng ngươi không quan hệ giang hoàng bây giờ không phải là trên mặt đất thành ứng tiên học viện cũng không họ giang chỉ cần ta là đội trưởng ngươi làm những chuyện như vậy liền có liên quan tới ta ta hiện tại mệnh lệnh ngươi về đơn vị đừng lại làm chuyện dư thừa giang hoàng không nhìn đội trưởng lời nói tắt đi tiểu đội thông tin lạnh lùng nói họ trần ngươi một cái áo vải xuất thân cũng xứng đối với ta vung tay m ỗ a chân nếu không phải lao sư vắng đầu để ngươi làm đội trưởng ngươi phối ra lệnh cho ta tại cấm địa một góc khác bên trong một máy đen kịt trong cơ giáp ứng thiên học viện đội trưởng trần mạc hư một tiếng tên hôn đ ằ n g kia thế mà đem tiểu đội thông tin tắt đi thông tin bên trong có những học sinh khác nói giang ra tại thanh mục thành cũng là số một số hai đại gia tộc nhưng giang hoàng trong nhà những huynh đệ tỷ bội kia bên trong không có chỗ xếp hạng có thể gia hỏa này g ã tâm lớn đây muốn thông qua truy cầu hàn na liên hợp hàn gia đổ ép mình gia tộc để cho mình danh tự xuất hiện tại thuận vị người thừa kế trên danh sách một học sinh khác nói tiếp tối ngày đó hắn nhìn thấy hàn na mời la diêm kém chút không có đem răng cắn nát hàn na đối với hắn một mực x a c á c h trong lúc bất chợt bắt chuyện một cái đến từ học viện khác năm nhất sinh đ ổ i ta là giang hoàng cũng gấp a cũng không khó lý giải hắn vừa rồi vì cái gì làm như vậy chân mặc trầm giọng nói tiểu tử kia tam thành sẽ cho chúng ta gây phiền thoái để triệu ân mấy người bọn hắn chuẩn bị xuống tùy thời thay thế giang hoàng một bên khác trong cấm địa giang hoàng không biết mình đồng đội đã âm thầm có chỗ chuẩn bị hắn gặp la diêm xám xịt đi trong lòng thư sướng hắn tuyệt đối không cho phép có bất kỳ người phá hủi kế hoạch của mình Tựa như những bạn học kia nói tới giá tâm của hắn rất lớn muốn kế thừa giang ra nhưng hắn không có tư cách này nguyên nhân rất đơn giản hắn mẹ đẻ không phải vợ cả hắn là cái con riêng mặc dù m ẫ u thân sau khi chết hắn bị tiếp về giang già sinh hoạt lại một mực bị các huynh đệ khác tỉ h m ộ i khinh thị cho nên giang hoàng thể nhất định phải cưới hà na sau đó liên hợp hà g a n g i à để cho mình dành tự xuất hiện tại người thừa kế trên danh sách chỉ là một cái dưới núi người cũng xứng cùng tà đấu giang hoàng lắc đầu bật cười hoàn toàn quên chính hắn đã từng sinh hoạt tại dưới núi hắn tiếp tục lái cơ giáp đi săn cấm địa cũng không lâu lắm hắn liền phát hiện một đầu cự thú đầu này hình như voi lớn mà mọc ra lân giáp cự thú hoàn toàn không biết hắn tiếp cận nhưng ngay lúc giang hoàng muốn xuất thủ thời khắc đột nhiên một cỗ khí tức bỗng nhiên phóng lên tận trời ngay sau đó như là khói dáng bình thường ánh sáng cực tốc đột tiến giống như một đạo cầu vồng màu đỏ treo ở, ở giữa cánh rừng s á t na công phu liền xẹt qua đầu kia v ả y tượng v ả y tượng cưng ơ ngừng tạm sau đó thân thể trái phải tách ra to lớn thân voi bịch một tiếng quẳng xuống đất sau đó máu cùng nội tạm rầm rầm từ thể nội bừng lên n h u dần cánh rừng giang hoàng lập tức phủ chuyện gì xảy ra ai đoạt ta cự thú đúng lúc này mệnh lệnh đài trong màn hình đổi mới một đầu tin tức bách chiến học viện điểm tích lũy tám bách chiến học viện giang hoàng lúc này minh bạch là chuyện gì xảy ra la diêm khẳng định là la diêm đoạt giết mình cự thú hắn mở ra cơ giác ngoại phóng thiết bị quát la diêm n g ư ơ i dám cướp ta con mồi lúc này trong rừng dầm vang lên la diêm thanh âm n g ư ơ i xuất thủ a giang hoàng lập tức nghe lời hắn chỉ là để mắt tới đầu này con mồi nhưng còn chưa kịp xuất thủ liền bị la diêm đoạt giết cho nên nghiêm ngặt coi như đây không phải hắn con mồi mà lại trước đó không lâu hắn vừa mới đối với la diêm làm qua chuyện giống vậy nếu như hắn kiên trì đây là con mồi của mình đó chính là tại phiến chính mình c á i tát giang hoàng hư một tiếng lái cơ giáp rời đi đảo mắt đến xuống buổi trưa lần này hắn phát hiện một đầu hai đầu rắn con c ự thú kia chiếm cứ tại trên một mảnh đ g n g cỏ chính nuốt chửng bị nó xua đuổi đến đây một ít động vật vừa phát hiện hai đầu rắn giang hoàng liền lập tức phóng đi đúng lúc này một màn ánh sáng tại toàn cảnh cửa sổ bên trong trải qua sau đó ở ngay trước mặt hắn đem đầu kia hai đầu rắn cắt thành hai nửa chương bốn trăm tám mươi tám cưới mặt chuyển vận chương bốn trăm tám mươi tám c ư i mặt chuyển vận lại một lần lại một lần bị la diêm ở trước mắt đột giết giang hoàng tức giận đến hai mắt trải rộng tơm máu mở ra thanh âm ngoại phóng thiết bị quát la diêm ngươi đừng có quá mức đoạt giết con mồi của ta có gì tài ba có bản lĩnh ngươi đi ra chúng ta một trận chiến quyết thắng thua thanh âm của hắn tại bốn phía trong rừng rậm một trận quanh quẩn nhưng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào giang hoàng ngực một trận chập trùng cơ giáp rút ra trường kiếm đem chung quanh cây rừng gọt đến vỡ nát phát tiết một trận đằng sau hắn mới rời đi sau đó hai ngày chỉ cần là bị giang hoàng để mắt tới con mồi tại hắn chưa kịp mang tay trước đó liền sẽ bị la kiếm nhất kiếm mang đi la diêm mỗi lần sử dụng đều là một vùng trường、hồng. thức tuyệt học này tốc độ nhanh uy lực mạnh ngàn mét bên trong ám sát con mồi mọi việc đều thuận lợi hai ngày xuống tới giang hoàng đã chưa chắc có bao nhiêu lần con mồi ngạnh sinh sinh tại trước mắt mình bị la diêm làm thịt mà tuyệt học của hắn muốn phát huy uy lực cũng ít nhất phải bảo trì năm trăm l i n khoảng trừng khoảng cách mới được kể từ đó chỗ nào giành được qua la diêm giang hoàng trong lòng lại là lo lắng lại là phẫn nộ nhưng lại là cầm la diêm không có cách nào trưa hôm nay lần nữa nhìn xem một đầu cự thú để kiếm hồng chém giết giang hoàng n ử a mặt lên trời thét dài điều khiển cơ giáp cực nhanh nào về phía kiếm hồng nơi phát ra chỗ nhưng chờ hắn đuổi tới nơi nào còn có bệnh nạn thân ảnh giang hoàng tức giận đến cầm bốn phía cây rừng phát tiết các loại tỉnh táo lại đằng sau hắn mở ra tần số truyền tin kêu gọi lên đồng đội đến trần mặc đội trưởng ta là giang hoàng nghe được ta sao sau một lúc lâu trần mặc lãnh đ ạ m thanh em mới vang lên chuyện gì đội trưởng ta bị la diêm để mắt tới hai ngày này hắn một mực tại cướp t a con mồi cứ như vậy ta căn bản không chiếm được phân ngươi nhìn có thể hay không để cho phong hào tới giúp ta hắn không cần làm cái gì chỉ cần đem la diêm tìm cho ta đi ra phía dưới chính là ta sự tỉnh giang hoàng vội và nói đương nhiên ta sẽ không để cho hắn giúp không bận điệu sau đó ta sẽ thật tốt tạ ơn hắn trong tần số truyền tin lại t r ầ n mặc một trận sau đó trần mạc mới nói giang hoàng điều đó không có khả năng chúng ta chỉ có ngũ đài cơ giáp ngươi không nghe chỉ huy tự tiện hành động hiện tại còn muốn đem phong hào điều đi vạn nhất đụng tới thượng giai còn lại ta cùng tiểu chỉnh hai người bọn họ đài cơ giáp sẽ rất phiền phức giang hoàng đẻ ép một cố giận dữ nói đội trưởng dù là tại khu nguy hiểm bên trong thượng g a i cũng không phải nói đụng phải liền có thể đụng phải ngươi nhìn ta đi săn mấy ngày thượng g a i cự thú ngay cả cái bóng dáng cũng không có lại nói coi như đụng tới các n g ư ơ i đánh không lại rút lui tổng không thành vấn đề đi đem phong hào cho ta mượn hai ngày không một ngày là đủ rồi trần mặc lần này không do dự nói thẳng ta vẫn là không đồng ý giang hoàng ngươi hoặc là trở về cùng chúng ta cùng một chỗ hành động hoặc là chính ngươi giải quyết đi nói xong thông tin gián đoạn giang hoàng lập tức gầm h ế t lên trần mặc n g ư ơ i tên hôn đ à n n g ư ơ i công báo tứ thủ bảo ngươi một tiếng đội trưởng cho ngươi mặt mũi đúng không lại còn coi chính mình thật sự là đội trưởng ngươi chờ không có các ngươi ta làm theo có thể thu thập cái kia họ là đợi sau khi trở về ta lại cùng ngươi h ả o h ả o tính cái này nợ để la diêm c ư ớ i mặt chuyển vận bên này hướng bản đội cầu viện lại bị cự tuyệt lúc này giang hoàng tầm tình vô cùng ác liệt nhưng hắn có thể cầm tới giang ra tài nguyên trở thành những thiên học viện học sinh khá giỏi cũng t ị n h không phải hạ người hời hợt khắc chế chính mình tức giận tỉnh táo lại đằng sau giang hoàng bắt đầu chuẩn bị lên ứng đối ra sao la diêm nhất sự lúc này khoảng cách giang hoàng ngoài hai cây số một chỗ sơn cốc nho nhỏ bên trong la diêm tại bờ sông nghỉ ngơi hai ngày này hắn đuổi theo giang hoàng họ giang đi đến cái nào hắn liền theo tới cái nào mỗi lần giang hoàng phát hiện cự thú la diêm liền dùng một vùng trường hồng đoạt giết thức tuyệt học này hắn dùng đến lô hỏa thuần thanh có thể nói trừ phi là thượng giai cự thú nếu không cái khác cự thú tại kiếm của hắn cầu vồng bên dưới tuyệt không hành lý hắn không sợ đắc tội giang hoàng không sợ đắc tội gian g g i a cũng không thể dứt lấy ứng thiên học viện không nhanh dù sao giang hoàng d ẫ m qua tuyến la diêm liền muốn để hắn ăn đủ đau khổ dùng nước sông rửa mặt lúc này la diêm nghe được từ bên kia bờ sông rừng c â y trong bóng tối vang lên n ư ớ quáng tiếng khóc hắn nhữ mày lại mặc dù hắn có thể dùng không hoàn chỉnh hóa dòng tư thái đến hòa tan trong cấm điệu tiếng khóc đối với hắn ảnh hưởng. nhưng hắn dù sao cũng không thể thường xuyên duy trì loại trạng thái này nếu không không có bị trong tiếng khóc ai thương tình tự ảnh hưởng cũng sẽ để long huyết tinh hung sát ác n i ệ m ảnh hưởng mà tại cấm địa khu nguy hiểm bên trong chỉ là mang theo thai nghe đã không đủ để hoàn toàn ngăn cản tiếng khóc lọt vào thai cứ như vậy thời gian dài tại khu nguy hiểm hoạt động sẽ vô cùng nguy hiểm la diêm lập tức hạ quyết tâm hôm nay lại quay dối giang hoàng một ngày sau đó trở lại khu an toàn qua đêm ban đêm không có khả năng tại khu nguy hiểm bên trong vừa qua lúc này h ắ n nghe được phương xa mơ hồ vang lên cự thú tiếng gào thét la diêm đứng lên đội mũ dắt lên về tới bệnh nạn trong phòng điều khiển mở ra siêu h ạ c h ma trận ẩn thân công năng la diêm lại sử dụng bí pháp mở ư u vòng sau đó vô thành vô tức tiến lên tại cự thú giả đa bên trong một đầu trung g i cự thú quang phổ tín hiệu không ngừng loại ra la diêm mở ra vô vọng t r ư ớ c nhãn xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài rất nhanh liền thấy được con cự thú kia sinh vật ánh sáng s á m tại cự thú trên một phương hướng khác hắn nhìn thấy giang hoàng chính cẩn thận từng ly từng tí tiếp cận la diêm thuần thục làm lấy chuẩn bị các loại cơ giáp cùng cự thú bảo trì ngàn mét tả hữu khoảng cách lúc mở h u vòng hoán đổi thành khai nguyên vòng nguyên lực bộ phát tuyển học xuất thủ một đạo xích hồng ngang qua rừng cây tại màu xanh la trong rừng dậm lưu lại một đạo màu đỏ vết tích xa xa cự thú ngay cả phản ứng đều thiếu nợ không có liền bị la diêm nhất kiếm chém giết nhưng lại tại la diêm bộc phát thời điểm cự thú khác một bên trên phương hướng giang hoàng lại toàn lực đâm v à o lên hắn không biết sử dụng bí p h á p gì tốc độ bạo tăng động tác nhanh chóng như quỷ mị đ o á n một cái chính là hơn trăm mét từ la diêm bộc phát đến chém giết cự thú lại thế nào cấp tốc cũng muốn thời gian một hơi thở nhưng chính là như thế thời gian một hơi thở giang hoàng bộ kêu l ư n g bèo kiếm tạo hình phiêu giật cơ giáp liên bọ tới khoảng cách bảy ngàn năm trăm mét khoảng trường vị trí trong phòng điều khiển giang hoàng biểu lộ hơi có vật mẹo cười ha h a lần này còn bắt không đến ngươi ngay sau đó sử dụng tuyệt học trường kiếm hướng bệnh nạn một chỉ bay vụ t xuất ra đạo đạo kiếm ảnh những kiếm ảnh kia đều là thanh quan g lượn l ờ cổ đồng trường kiếm lôi ra đạo đạo thanh hồng hoặc đâm thẳng hoặc chém bảo hoặc tạo động biến hóa vô phương công hướng bệnh nạn la diêm có chút ngoài ý m u ố n nhưng không kinh hoàng t h â n binh cấp đại thuẫn huyền vũ hướng phía trước một hùng ba mươi sáu tầng bình chướng vô hình triển khai lúc này thanh hồng vũ động đem từng mặt bình chướng đánh nát lại ngay cả tấm chắn đều không có đủ p ả i lúc này giang hoàng vận chuyển công pháp Vừa người một thanh em đột nhiên t l i tại hai đài cơ giáp trên không vang lên nơi này là đại vận động biết bình bị tổ giang hoàng la diêm hai vị đồng học mời các người lập tức tách ra chỉ hướng bệnh nạn đầu một kiếm sinh sinh giữa đường ngừng lại giang hoàng máy ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy cấm địa trên không có một máy máy không người lái thanh âm chính là chưa từng người máy bên trong vang lên hai vị đồng học chuyện của các ngươi chúng ta đã hiểu rõ lúc đầu giống như vậy sự t ì n h ban giám khảo tổ là sẽ không can thiệp nhưng tiếp tục như vậy nữa các ngươi sợ rằng sẽ lưỡng bại c ầ u thương các ngươi đều là học sinh ưu tú chúng ta không có khả năng trơ mắt nhìn xem các ngươi t h ụ thương mà thờ ơ cho nên ban giám khảo làm ra quyết định hai người các ngươi ở giữa sự t ì n h dừng ở đây la diêm đồng học xin ngươi rời đi vùng khu vực này đồng thời đừng lại quấy dối giang hoàng đồng học giang hoàng đồng học việc này bởi vì ngươi mà lên hy vọng ngươi nhớ ký giáo hấn chớ tái phạm giang hoàng lập tức mở ra thanh âm ngoại phóng thiết bị t i ê u to lên cái này không công bằng họ la hai ngày qua này đoạt ta bao nhiêu p h ầ n hiện tại ta thật vất vả bắt được hắn các ngươi một câu nhẹ nhàng dừng ở đây vừa muốn đem chuyện này bôi đi qua ta không đồng ý máy không người lái bên trong thanh â m vang lên lần nữa giang hoàng đây là tranh tài ban giám khảo tổ có quyền làm các loại quyết định nếu như ngươi không phục sau đó có thể cho các ngươi ứng thiên học viện tìm tới tố nhưng bây giờ ngươi nhất định phải phục tùng mệnh lệnh giang hoàng nâng lên trường kiếm chỉ vào phía trên máy không người lái khiếu nại các loại học viện khiếu nại món ăn cũng đã lạnh cái này họ la không coi ai ra gì không đem ta để vào mắt hôm nay ta nếu là không cho hắn một chút g i á o hấn ngày khác trở lại thanh mục ta chắc chắn biến thành trò cười m ã i không người lái bên trong không biết là cái nào ban giám khảo thanh âm lại vang lên đồng thời lần này thanh âm rõ ràng mang theo nộ khí giang hoàng ngươi đã trái với đại hội quy tắc hiện tại ta tuyên bố ngươi mất đi tư cách tranh tài chúng ta sẽ thông báo cho ứng t i ê n học viện để bọn hắn phái cái khác cơ giáp thay thế ngươi sau đó thanh âm kia lại hơi có vẻ ôn hòa nói la diêm đồng học xin ngươi rời đi đi la diêm gật gật đầu lái bệnh nạn xoay người sang chỗ khác hướng khu an toàn phương hướng mà đi trong phòng điều khiển giang hoàng đầy đầu đều là một câu kiếm mất đi tư cách tranh tài không được ta không có khả năng mất đi tư cách tranh tài nếu như ta ở thời điểm này bỏ thi đấu hắn na sẽ xem thường ta nói như vậy ta liền vĩnh viễn không nhìn tiến vào giang ra người thừa kế danh sách la diêm la diêm ngươi dám làm hại ta cấm thi đấu ta sẽ không bỏ qua ngươi ta sẽ không bỏ qua ngươi giang hoàng tức giận khuấy động càng mang theo tiền đồ hủy hết lo lắng b ộ c phát nguyên lực trường kiếm trong tay nở rộ lục mang liền muốn ngảo về phía la diêm ngay vào lúc này hắn cùng cơ giáp ở giữa cộng cảm đột nhiên gián đoạn Hiện hiện m sau, sau, sau một lát tất cả tham dự khảo nghiệm học sinh đều nhận được ban giám khảo tổ gửi tới tin tức ứng thiên học viện sinh viên năm thứ hai giang hoàng bởi vì nhiều lần trái với đại hội quy định tổn hại ban giám khảo tổ quyết nghị ý đồ đối với hãn viện học sinh sử dụng tiệc học bởi vậy trải qua ban giám khảo tổ nhất trí quyết định cho giang hoàng bỏ thi đấu xử lý đồng thời khấu trừ giang hoàng tại cấm địa trong thực chiến tất cả điểm số lúc này tin tức này vừa ra lập tức đưa tới sóng to gió lớn bỏ thi đấu trừ điểm khá lắm giang hoàng đây là đắc tội ban giám khảo tổ mà lại là vào chỗ chết đắc tội một loại kia lần này ứng thiên học viện nên nhức đầu minh bạch tổn thất một cái học sinh khá giỏi không nói giang hoàng trước đó đạt được còn phải phun ra ứng thiên học viện thua thiệt lớn a lần này ứng trời xếp hạ n g t r ư ở n g ứng thiên học viện đội trưởng trần mặc bù mặt không nói một lời đội ngũ trong tần số truyền tin lại xôi trào cái này họ giang làm cái gì a vừa còn muốn đem phong hào muốn đi qua hiện tại liền đem chính mình cả bỏ thi đấu hắn đây là điên rồi đi ban giám khảo đều điều đỉnh hắn còn đối với người ta la diêm dùng t u y ệ t học đây là ngại chính mình không đủ chuyện lớn đúng không không phải người này ngươi muốn tìm chết tránh xa một chút à, đừng liên lụy người à, lần này tốt ngay cả chúng ta tổng điểm đều bị trừ đi một chút đội trưởng làm sao bây giờ trần mặc thở dài nói đi thôi trời sắp tối rồi về trước điểm tiếp tế ngày mai bổ sung một tên đội viên sau lại tiến vào khu nguy hiểm đi săn về phần giang hoàng sự tình các ngươi sau khi trở về doanh trại không cần thảo luận giang hoàng người kêu bởi vì tuổi thơ gặp phải tâm lý thiếu hụt thật nghiêm trọng lão sư đã nói với ta nếu không phải phụ thân hắn cho học viện đầu rất nhiều tiền nếu không dù là hắn chiến lược lại cao hơn cũng sẽ không để hắn tham gia trận đấu hiện tại ra chuyện như vậy hắn khẳng định phải tìm người xuất khí các ngươi không cần cho hắn trở đến cơ hội g i a n g ra trên mặt đất thành thai to mặt lớn gần so với hàn gia kém hơn một chút chúng ta không thể chơi vào giang hoàng một chuyện hôm nay huyên náo ầm ầm nhưng cấm địa thực chiến vẫn còn tiếp tục các học sinh đều đem tinh thần quăng vào đến trong trận đấu thế là qua một hai ngày liền không có người nhớ kỹ việc này đảo mắt hơn m ư ơ i ngày đi qua tranh tài đã tới kết thúc rồi đến lúc này các viện xếp hạng đã rất khó có lớn biến động dù sao một cái cấm địa cự thú là có hạn lại thêm gần nhất diêm phủ không ở giữa không có mở ra chưa từng đưa lên mới cự thú bởi vậy trong cấm địa cự thú là g i t một cái thiếu một chỉ nhờ vào trước đó la diêm một mình đột tiến khu nguy hiểm bên trong đi săn trước mắt bách chiến học viện xếp hạng tại thứ tư gần với thiên nam ngọc kinh c ù n g ứng thiên tam viện từ nơi này không khó coi ra đến cấm địa trong thực chiến la diêm mạnh hơn cũng rất khó cải biến đại học ở giữa tự nhiên t r ê n lệ n h có thể lực áp dịch thủy học viện đã tương đương không dễ dàng thiên nam tam viện bên trong tự nhiên lấy thiên nam học viện biểu hiện xuất sắc nhất bọn hãn ngũ đài chủ chiến cơ giáp từ lúc cấm địa thực chiến bắt đầu ngày thứ hai liền toàn thể tiến vào khu nguy hiểm đồng thời riêng phần mình đi săn bởi vậy đạt được t r ư ớ n g đến nhanh chóng ứng thiên học viện bởi vì giang hoàng quan hệ điểm tích lũy một lần ngã ra tam g i á p nhưng sau đó trần mặc bổ sung xong đội viên liền tăng tốc đi săn tốc độ thế là điểm tích lũy bình ổn dâng lên hôm nay la diêm xâm nhập cấm địa dự định mạo hiểm tiếp cận khu vực hạch tâm hiện tại chỉ có khu vực hạch tâm bên giới khả năng còn có trung g a i cự thú có thể săn giết tại trung g a i cự thú đại lượng giảm bất giờ phút này tất cả tri đội ngũ đã đem mục tiêu nhìn về phía trước đó k i n h thường lãng phí thời gian hạ giai liền xem như rằng này điểm tích lũy cũng rất khó có biến hóa lớn cho nên la diêm tài có cử động lần này hắn ven đường bố trí rất nhiều bẫy dập kế hoạch xong rút lui lộ tuyến một khi chuyện không thể làm liền lập tức rời khỏi mảnh khu vực này đi vào khu hạch tâm phụ cận những tiếng khóc kia càng nhiều dày đặc hơn ở chỗ này lâu chỉ sợ lại vui tươi người đều sẽ trở nên kiềm chế la diêm không có ý định ở chỗ này qua đêm nếu là mặt trời lặn trước không đọc được liền lập tức rời đi b ậ y ngạn biến mất thân hình giống như ưu linh hành tàu ở giữa núi rừng đột nhiên la diêm n ừ n g lại thời khắc mở ra lấy vô vọng trước n h ă n hắn nhìn thấy phía trước một hai cây số bên ngoài trong núi rừng có từng cái hình người ánh sáng s á m đang di động dường như có kiếm tiền người đội ngũ ở trong cấm địa hoạt động nhưng cực kỳ bi ai cốc cơ hồ không có kiếm tiền người vào xem chớ nói chi là đi vào vào sâu như vậy địa phương nhưng nếu như không phải kiếm tiền người những người kia sẽ là ai chừng 490. t r chín u cú mang bộ chừng 490, t r chín u cú mang bộ đúng lúc này xa xa sân lâm cây t ố i lắc lư tăng cây lay động lên một trận màu xanh lá sóng cả cũng không lâu lắm liên có một bộ cơ giáp xuất hiện tại la diêm trong tầm mắt bộ cơ giáp kia hành t à u tại biển cây bên trong cực kỳ bi ai trong cốc cao nhất cây cối cũng mới khoảng bốn mươi mét khoảng t r ư ờ n g chỉ đến cơ giáp thân e o chỗ cơ giáp hất lên một tấm to lớn ngụy trang chống nước bố phía trên còn kề cận rất nhiều lá cây cảnh cái này muốn hướng biển cây bên trong một ngồi sổn lại đem phản cơ giáp giả đa máy quái n h i ê u vừa mở từ đằng xa sẽ rất khó phát hiện mà lại xuất hiện cơ giáp không chỉ một máy mà là khoảng t r ư ờ n g bốn này bệnh nạn không n ú c đ í c h la diêm ở trong phòng điều khiển mở ra phản cơ giáp giả đa máy q u á nhiều lại duy trì ẩn thân dù là đối diện cơ giáp sư nhìn qua cũng sẽ không có phát giác la diêm hướng cơ giáp trong phòng điều khiển nhìn lại nhìn chăm chú cơ giáp sư đọc đến đối phương tin tức tôn linh ba mươi hai tuổi hát vu cú mang bộ đệ bốn đội đội trưởng cảnh giới cao cấp tầng hai bốn la diêm con ngươi có chút mở rộng hát vu người cú mang bộ là cái khác phân bộ la diêm vừa nhìn về phía cái khác cơ giáp trương húc ba mươi lăm tuổi hát vu cú mang bộ đệ sáu đội, đội đội trưởng cảnh giới cao cấp ba tầng bốn vương hạo hai mươi chín tuổi hát vu cú mang bộ đệ bốn đội tinh nguyện cảnh giới trung cấp tầng năm hoa thanh ba mươi ba tuổi hát vu cú mang bộ đệ sáu đội tinh n u y ệ n cũng i i không lâu lắm trong phòng điều khiển tần số truyền tin liền có âm thanh vang lên la đồng học ta là kim qua thành cơ giáp binh đoàn văn trường tiểu tiến la đồng học hiện tại ta sử dụng chính là mã hóa thông tin ngươi có thể yên tâm tiếp xuống nói chuyện chỉ có hai người chúng ta biết la diêm mở miệng nói t ố t tiêu tiến nói thẳng l a đồng học ta xem ngươi bây giờ vị trí ngươi đã tương đương tiếp cận khu vực hạch tâm la diêm gật đầu là tiêu tiến trầm tiếng nói bởi vì một chút nguyên nhân cực kỳ bi ai cốc không có đối ngoại mở ra cho nên ngươi thấy những người kia tuyệt đối không phải là kiếm tiền người la diêm chỉ là truyền về hình ảnh nhưng không có báo lên h ắ c vu sự t ì n h như thế liền bại lộ hắn vô vọng trước nhãn bí mật nhưng hắn tin tưởng đoạn hình ảnh này đã đầy đủ gây nên lưới mác thành chú ý đồng thời sẽ có một chút suy đoán quả nhiên tiêu tiến tiếp tục nói lúc trước h ắ c vu tổ chức liền vẫn có tại cấm địa hoạt động tiền lệ cho nên ta hoài nghi ngươi thấy những người này cùng cơ giáp rất có thể thuộc về h ắ c vu tổ chức tất cả ngươi chui vào h ắ c vu chuyện của tổ chức ta biết hiện tại ta hy vọng ngươi nghĩ biện pháp biết rõ ràng những người kia tại cấm địa làm cái gì bên này ta sẽ cho người bí mật tiến về cấm địa cùng ngươi tiếp ứng nếu như ngươi phát hiện không đúng lập tức rút lui chúng ta sẽ bảo hộ an toàn của ngươi la diêm ngược lại là nguyện ý đi làm chuyện này nhưng bây giờ hắn còn tại tham dự cấm địa thực chiến muốn như thế đi ra lời nói học viện điểm tích lũy làm sao bây giờ lúc này kiều tiến nói ra về phần học viện điểm tích lũy bên kia ta xem qua ngươi ghi chép ngươi bình quân mỗi ngày được điểm số đại khái tại hai mươi bốn mươi ở giữa ngươi tại thi hành nhiệm vụ này thời điểm ta sẽ để cho phe tổ chức dựa theo cái này số bình quân cho bách chiến học viện t h ê m điểm lời như vậy ngươi hẳn là có thể yên tâm đi gặp kiều tiến ngay cả điểm ấy đều đã cân nhắc đi vào la diêm cũng liền không do dự n ữ a tốt ta hiện tại liền xuất phát nếu muốn đánh dò xét tình báo mở ra cơ giáp tự nhiên không thích hợp la diêm tìm một chỗ chỗ ẩn út đem bệnh ạ n giấu đi sau mới chui vào trong núi rừng rời cơ giáp cấm địa chỗ sâu tiếng khóc càng lạ ở khắp mọi nơi la diêm để phía sau l ư n g dâng lên mấy cái vải rồng lấy long huyết tinh tự nhiên tán phát ác nghiệm cách ra tiếng khóc đối với hắn ảnh hưởng sử dụng bí pháp mở ưu vòng la diêm giống như quỷ mị đổi hướng phía trước hắc vu nhân viên đây là hắn gia nhập hắc vu đằng sau thứ nhất gặp đụng vào cái khác phân bộ thành viên hắc vu nội bộ từng cái phân bộ cơ hồ không có gia o tập tựa hồ chỉ có bộ trưởng mới có thể tiếp xúc đến cái khác phân bộ cho nên đến bây giờ la diêm cũng không biết hắc vu cái khác phân bộ tình huống loại cắt đứt này thức quản lý phương thức hiển nhiên là vì trình độ lớn nhất bảo thủ nội bộ tổ chức mệnh lệnh dù là đội trưởng giai tầng người rơi vào địch nhân trí thủ cũng vô pháp ngoi ra tình báo hữu dụng cho nên dù là la diêm cái này huyền minh bộ bảy đội đội trưởng cũng hoàn toàn không biết cú mang bộ ở chỗ này hoạt động chớ nói chi là biết nhiệm vụ của bọn hắn vào lúc giữa trưa cú mang bộ nhân viên dừng lại chỉnh đốn dựng lên một cái đơn sơ doanh địa tạm thời vài máy cơ giáp tứ tán ở chung quanh đã có thể che giấu doanh địa tồn tại cũng có thể từ trên cao nhìn xuống giám thị lấy phụ cận la diêm trốn ở một mảnh trong bụi cỏ không n ú c n í c lại không dám tới gần doanh địa lo lắng để cơ giáp bên trên người điều khiến phát giác được dưới loại tình huống này hoặc là có nhân viên g i doanh hoặc là đợi đến ban đêm hắn có thể đủ tìm được cơ hội chui vào doanh đi từ nơi này có thể nghe được phía doanh địa mơ hồ chuyển đến tiếng người nhưng t h a n h â m không cao số lượng không nhiều nhìn ra được cũng mang bộ người cơ hồ không chút nói chuyện với nhau lúc này có mấy người rời doanh đi vào phụ cận trong bụi cỏ một lát sau liền vang lên tiếng nước nguyên lai、like、là tại đi tiểu la diêm nhìn xuống phía trước cách đó không xa một bộ cơ giáp vô vọng trước nhãn mở ra trông thấy bên trong cơ giáp sư đang dùng bữa ăn thế là hắn còn hướng cơ giáp sư tầm mắt điểm mù sau đó hướng cái kêu mấy tên rời doanh nhân viên sơ s o ạ tại vô vọng trước nhãn tầm mắt bên dưới những người kia tin tức lập tức nhảy vào la diêm trong mắt chu đồng lý diệu thẩm diệp đều là cú mang bộ hai tri đội ngũ bên trong phổ thông đội viên chiến lược tại sơ cấp tầng hai đến bốn tầng ở giữa lúc này chu đồng cùng lý diệu đã giải quyết cực kỳ để ý cần quay đầu đi trở về thẩm diệp ngay tại kéo quần thời điểm đột nhiên sau đầu chấn động theo đã đã mất đi ý thức hất lên ngụy trang áo choàng kéo m ũ t r ù m mang theo mặt nạ chu lý hai người lúc này quay đầu mắt nhìn thật t r ư ở cái này họ thẩm nghe nói cùng bộ trưởng có chút quan hệ bà m y k ó trách trên đường đi luôn luôn đối với người nào đều xa cách liền ngay cả hai cái đội trưởng cùng hắn nói chuyện hắn cũng lả ừ vài tiếng liền đối phó đi qua không có cách nào a ai bảo ngươi không phải bộ trưởng thân t h í c h đâu đừng nói nữa hắn trở về hai người nhìn thấy thẩm diệp trở về n g ầ m miệng lại đi vào trong doanh địa đầu bọn hắn nhưng lại không biết cái này thẩm diệp sớm thay người áo choàng cùng mặt nạ bên trong là còn mặc điều khiển phục la diêm la diêm xuyên thấu qua mặt nạ đánh giá doanh địa đột nhiên sửng sốt một chút hắn nhìn thấy phía trước hai người kia từ một cái dương bên trong chuyển ra chút nhan sắc tiên diễm đồ hóa trang sau đó phơi dưới ánh mặt trời phơi đứng lên câu này mang bộ đến cùng đang dợ trò quỷ gì tại sao phải mang đồ hóa trang đi vào cực kỳ bi hai cốc đột nhiên la diêm có chút mở m i ệ n g càng cảm giác hoang đường hôm nay có chút việc chỉ có thể càng một t r ư ơ n g chương bốn trăm chín mươi mốt hát cho trành quỷ nghe chương bốn trăm chín mươi mốt hát cho trành quỷ nghe thẩm diệp đừng lo lắng hỗ trợ a chu đồng cùng lý d i ệ u ở phía trước t kêu lên sau đó hướng một cái dương đi đến la diêm c ú i đầu đi theo phía sau bọn họ lý d i ệ u quay đầu mắt nhìn tiếp lấy hướng bên cạnh một cái khác miệng dương chỉ chỉ ngươi đi đem ở trong đó đồ vật lấy g i phơi một chút la diêm liền quay người đi đến bên cạnh cái dương kia mở ra bên trong là một chút đồ hóa trang phối kiện hắn nghe được lý rượu nhỏ giọng nói ra tính tình không tốt còn không cơ linh muốn không có điểm quan hệ b ằ n v á y sớm đã bị người đá ra đi đi bên cạnh chu đồng đạo đừng nói rồi làm việc đi bọn hắn đem trong giương đồ hóa trang cùng các loại phối kiện lấy ra ngoài đặt ở dưới đáy mặt trời phơi một chút chính là trong cấm địa ánh nắng cơ hồ không có nhiệt độ nhìn xem sáng tỏ nhưng trong cấm địa lạnh s i ê u s i ê u những vật này phơi đứng lên không nhiều lắm tác dụng nhiều nhất cũng liền toàn diện gió nhìn xem đồ hóa trang la diêm nhớ lại cấm địa ban đêm thỉnh thoảng sẽ vang lên hí khúc cấm thanh trước đó hắn coi là hoặc là chính mình ngay、lầm. hoặc là một loại nào đó q u ỷ dị hiện tượng nhưng bây giờ xem ra cái này thì ra là cú mang bộ người tại trong cấm điệu hát h í khúc la diêm rất muốn tìm người hỏi một chút nhưng không có làm như vậy hắn điệu thấp ngồi ở một bên quan sát đến trong doanh địa người đồng thời mở ra vô vọng trước nhãn đọc những người này tiếng lòng đáng tiếc đại đa số người tiếng lòng lộn xộn la diêm không thể phát hiện có giá trị tình báo hắn theo đã lại nghĩ tới cố kia tên là thẩm d i ệ p thi thể vừa rồi đem người giết sau cầm thẩm d i ệ p vật phẩm đồng thời lo lắng bị người phát hiện đối với thi thể làm một phen xử lý có thể bởi vì thời gian vội vàng không có thể xử lý rất hoàn mỹ la diêm vẫn có chút lo lắng sẽ bị người phát hiện lúc này hắn nghe được cách đó không xa lý d i ệ u nhỏ giọng nói ra hy vọng có thể về sớm một chút cái địa phương quỷ quái này thật thật là đáng sợ ta hôm qua nghe đội trưởng nói bộ kia máy móc đã chuẩn bị xong cho nên cái này một hai ngày hẳn là có thể đủ xong việc chu đồng khoanh chân ngồi ở trên đồng cỏ nhỏ giọng nói ra kỳ thật chúng ta có tốt mỗi ngày chỉ là chuyển chuyển nhấp n h ấ p lý d i ệ u hướng mặt trước ném đi khỏa tảng đá nhỏ bọn hắn mới đâu, thường thường ban đêm muốn hát hí khúc cho trành q u nghe muốn đội ta đừng nói hát có thể nói hay không đều là cái vấn đề la diêm còn muốn lại nghe bọn hắn nhiều lời một chút tốt từ đó chỉnh lý ra mặt tự nhưng lúc này có người chầm giọng quát nghỉ ngơi đủ lên đường đi la diêm ngẩng đầu nhìn lại là cái không có mặc áo choàng nam nhân nam nhân này mắt trái con mắt s á m trắng nhìn con mắt kia hẳn là sâu lắm giữ lại một cm không đến tóc ngắn cả người lộ ra một cỗ khí tức lăng lệ tại trên đỉnh đầu của hắn lạc yên mở ra t r ư ớ c nhãn la diêm thấy được trương húc ba mươi lăm tuổi hắc vu cú mang bộ đệ sáu đội, đội trưởng t i n tức sau đó thấy được người đội trưởng này tiếng lòng đã nhanh hai tuần thừa dịp đại vận động sẽ cấm địa thực chiến nhân viên lộn xộn thành công lừa gạt được kim qua thành thái đây chính là cái ngàn năm một thở cơ hội tốt vì cho lắp ráp máy kia sáng tạo thời gian chúng ta đều nhanh chạy chân gãy mỗi lần đều muốn quấn bên trên một đoạn lớn đường sau đó nửa đêm canh ba hát hí k húc cho trành quỳnh nghe thời gian này thật là gian nan a bốn không đợi la diêm đa đọc điểm tâm âm thanh trương húc đã đi ra sau đó cơ g i á p bắt đầu khởi động lý diệu chu cùng hai người thì vội vàng đem vừa rồi lấy ra đồ vật nạp lại về trong giương đi nhìn thấy la diêm không n ú c n í c lý diệu không khỏi kêu lên thâm diệp người lỗ thai đê gà không nghe thấy trương đội trưởng nói thế nào sao tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc rời đi thật là ngóc đến có thể la diêm trầm mặc đứng lên một bên thu dọn đồ đạc một bên ở trong lòng chỉnh lý ra một chút manh mối hắc vu cú mang bộ thừa dịp đại vận động sẽ đại lượng nhân viên tràn vào cấm địa cơ hội bọn hắn mang thiên quá hải từ kim qua thành t hai mắt bên dưới trà trộn đi vào bọn hắn tại trong cấm địa lắp ráp một loại nào đó máy móc xuất phát từ nguyên nhân nào đó bọn hắn chia làm hai đội nhân mã một đội tại trong cấm địa máy lắp ráp khí một đội khác thì tại cấm địa du tẩu đồng thời cách mỗi mấy ngày ngay tại đêm khuya hát hy khúc trò trành quỷ, quỷ nghe những vật kia sẽ đối với hy khúc cảm thấy hứng thú tranh quỷ làng ạ o cũng hai mắt chẳng lẽ nói cú mang bộ chân chính muốn hấp dẫn chính là bá chủ cự thú ngạo cũng đem đồ vật thu thập xong đằng sau hai chi thành viên của tiểu đội bắt đầu c h i a c ô n g hai người một tổ hợp lực g ơ lên miệng dương ở trong cấm địa hành tàu dạng này vừa đi một cái buổi chiều liền đi qua đợi đến trạm vạng tối thời điểm bọn hắn đi vào trên một mảnh đất trống đất chống nơi này có đài kỳ quái máy móc nó nhìn qua giống như là một cái cỡ lớn ống bế nhưng gió này dương bên trên còn kết nối với một đầu đường ống cho nên tổng thể nhìn qua lại như là một máy máy hút bụi có nhân viên ngay tại đối với máy này cỡ lớn máy hút bụi tiến hành điều trình tự cũng có một số người tại cho máy móc này bố trí nguy trang la diêm đội ngũ của bọn hắn sau khi dừng lại liền bị yêu cầu ở trên không khác một bên bắt đầu dựng một tòa giản dị sân khấu kịch gõ gõ đập đập ở giữa la diêm nhìn thấy cú mang sáu đội đội trưởng trương húc đi tới nhắc nhở lấy mọi người nói buổi tối hôm nay hẳn là chúng ta một trận cuối cùng diễn xuất qua đêm nay đại công c á o thành chúng ta liền có thể rút khỏi cấm địa tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến nhớ kỹ ban đêm chành quỷ đi ra đ ố i bọn chúng mắt điếch hai ngơ là được mặt trời xuống núi đằng sau đừng nói là nói một chữ cũng đừng nói lúc này lại có một cái đội trưởng đi tới đem trương húc tìm đi hai người tựa hồ đang trao đổi cái gì ánh mắt nghiêm trọng qua một hồi đằng sau trương húc đi tới đều ngừng một chút tất cả mọi người tới trên đất trống tập hợp thế là la diêm đi theo những người khác đi tới trên đất trống cũng yêu cầu khoanh chân ngồi xuống tiếp lấy một đội võ trang đầy đủ chiến sĩ để trương húc điều tới phân bố tại đám người m ộ n phía mơ hồ có đem đám người vây quanh cảm giác sau đó trương húc trầm giọng nói xem ra trong chúng ta xâm nhập vào một con chuột vừa mới tôn linh đội trưởng nói cho ta biết có người tại chúng ta giờ ngạo nghỉ ngơi doanh địa phụ cận phát hiện một bộ thi thể la diêm nhìn dưới mặt đất con mắt có chút làm lớn ra một chút ngay sau đó lại nghe trương húc đạo bộ thi thể kia đã hoàn toàn thay đổi thậm chí không trọn vẹn trên thân cũng không có phân biệt thân phận đồ vận suy đoán tử vong thời gian tại vào lúc giữa trưa ta vừa rồi kiểm lại đội ngũ phát hiện nhân viên một cái không ít nói một cách khác có một ít người xâm nhập vào trong đội ngũ của chúng ta ta biết con chuột kia là sẽ không chính mình bại lộ như vậy hiện tại đem các ngươi áo choàng cởi xuống đến đem mặt nạ lấy xuống để cho ta nhìn xem con chuột kia đến cùng dáng dấp ra sao la diêm tại trong áo choàng tay có chút nắm chặt sau đó tỉnh táo suy nghĩ đối sách Mà lập ú c này, bọn n Lý Diệu g ư ờ h tức thường kia ánh mắt hướng la diêm nhìn sang la diêm ánh mắt lạnh lùng liền muốn buộc phát nguyên lực phá vây mà đi nhưng lại tại lúc này trong đám người lại có một bóng người đột nhiên đi như tia chớp thoát ly nắm người cực nhanh phóng tới bên ngoài những cái kia võ trang đầy đủ chiến sĩ những chiến sĩ kia lập tức giơ súng lên liền muốn x ả kích đạo thân ảnh kia lại đột nhiên từ trong áo choàng ném ra mấy quả lựu đạn thế là phía trước chiến sĩ thấy thế vội vàng hướng hai bên c á c h ra tránh né lựu đạn ầm ầm lựu đạn bạo tạc một đoàn hỏa cầu dâng lên nổ có cây văng khắp nơi đúng lúc này trương húc giống to đánh tới tốc độ lại cũng không chậm đội trưởng này vận chuyển công pháp lập tức trên đất chống vang lên thê lương thanh â m bao quanh hư hảo khói đen từ trương hút quanh người hiện, hiện, lên, khói đen kia hiện ra từng cái dữ tận xương đầu bén nh bắt đầu từ những ngày bên trong xương sọ văng lên t r ư ơ n g húc đuổi tại cái kia thoát danh o người sau lưng một trưởng n h n tới lúc này có mấy đạo khói đen bay đi những khói đen kia bay múa thời khắc tại xương đầu phía dưới bóng đen v ặ n vèo biến hóa hình thành từng bộ thân thể màu đen tựa như cùng một cái cái màu đen võ sĩ màu đen võ sĩ nhẹ như khói dáng lập tức đuổi kịp thoát danh o người huy động do khói đen ngưng tụ trường đao đối với cái kia thoát danh o người vung đao liền bù thoát danh người cũng tự bạo phát một cấu nguyên lực ánh sáng hiện hiện bên trong ngưng tụ thành một đôi cá mập trắng hư ảnh hắn xong trưởng hướng hai bên đời đi Khuyết t á nguyên ra một cô như nước thủy cô nước chiều như n lực n g u y ê n l ự chiều kia c khuyết t á n lan tràn ở giữa bên trong mơ hồ hiện ra rất nhiều sinh vật trong b i ể n thân ảnh nguyên lực chiều cọ r ử a từng cái màu đen võ sĩ thủy chiều bên trong rất nhiều sinh vật trong b i ể n cắn g ặ m màu đen võ sĩ khiến cái này do khói đen hình thành võ sĩ nhanh chóng trở nên không trọn vẹn đồng thời thân ảnh biến mất nhưng lần tri hóa này trương húc đã đ ổ i kịp một quyền hướng thoát doanh người phía sau l ư n g đào đi mấy đạo nổi trôi xương đầu màu trắng bóng đen dây dựa tại trương húc trên cánh tay dung hợp ngưng tụ hóa thành một cái cự đại xương đầu màu trắng hư ảnh gọt tới mục tiêu cái t i ê thoát doanh người miễn cưỡng hướng bên cạnh né bên dưới. vẫn cho xương đầu này sát qua t h ầ n tế hắn áo choàng lập tức vỡ nát bên trong quần áo cũng theo pha thoái tiếp lấy văng lên mấy đạo huyết tiễn trương húc song trưởng vượt quanh như ô m thái cực lại hướng thoát doanh người lầy cái kia to lớn xương đầu lại phân phân thành vô số thật nhỏ khói đen những khói đen kia lập tức đang thoát doanh người trên thân một trận ra vào giống như từng đầu quái trùng màu đen lập tức đem thoát doanh người thân thể c h u i ra thủng trăm n à n lỗ thoát doanh người kêu thảm một tiếng toàn thân tuôn ra huyết vụ hắn vẫn mặt chết đi toàn lực hướng trương húc đánh ra một trường nhấc lên một mảnh nguyên lực thủy triều mang theo vô số sinh vật trong biển hư ả trương húc mặt không biểu tình trên mặt trong mắt s á n g mang theo nồng đậm từ khí n ắ m tay vanh ra trên thân khí tức màu đen lập tức hóa thành từng cái màu đen võ sĩ tiến đụng vào nguyên lực thủy chiều bên trong thực hiện giết chóc đem thủy chiều tính cả bên trong sinh vật trong biển xé thành mảnh nhỏ trương húc lúc này một cái nổi t i ế n liền vọt tới thoát doanh người trước người hai tay liên tục đập vào thoát doanh người trên thân mỗi vô chúng một lần thoát doanh người phía sau liền sẽ phun ra một cỗ khí tức màu đen như vậy bị trương húc ngay cả đập mười mấy bên dưới thoát doanh người toàn thân khớp nối vỡ nát bị trương húc c ố tới lấy xuống mặt nạ mặt nạ đ trương hút con ngươi co rụt lại đầu hướng bên cạnh lệch bên dưới để cái k i a đạo nước biết từ bên cạnh trải qua rơi xuống đất lập tức mặt đất cỏ cây tư tư rung động trong n g á y mắt hư tối h cũng b ư ớ c lên rất khó nghe màu vàng đất khói đặc mà cái kia thoát doanh người miệng đầu lưỡi cũng cấp tốc hư tối h không đến hai giây thời gian liền miệng sủi bọt mép chết trương hút hừ một tiếng đem thi thể vứt trên mặt đất một phen kiểm tra sau lấy được vài thứ hắn không hề nói gì nhưng la diêm tại tiếng lòng của hắn bên trong lại đọc được hoàng tiền tổ chức dạng này tin tức nguyên lai cái kia thoát doanh người đúng là hoàng tiền người bên kia cũng không biết là thế nào trương húc vừa mới nói giữa chưa phát hiện bộ thi thể kia khẳng định là thẩm diệp lúc đầu bại lộ người hẳn là chính mình nhưng không nghĩ tới trong c h i đội ngũ này còn xâm nhập vào một cái hoàng tuyển người kết quả cái này hoàng tuyển thành viên lo lắng cho mình bại lộ ngược lại là thay la diêm đánh tội bởi vì t r a được hoàng tuyển thành viên trương húc không tiếp tục kiểm tra đến một lần cho là không có cái thứ hai chuột thứ hai thời gian đã không còn sớm cho nên đem hoàng tuyển thành viên thi thể mang đi sau la diêm bọn hắn những người này lại tranh thủ thời gian bố trí sân khấu kịch các loại la diêm sách bàn ghế bày ra ở trên không trên đất thời điểm trời đã tối khi trời tối trong cấm địa tiếng khóc càng lớn hơn dày đặc hơn lúc này trương húc cùng một cái khác đội trưởng vưng mấy cái lư hương đi ra phân bố tại sân bãi bốn phía cùng trên sân khấu la diêm hít một hơi lư hương kia bên trong phát ra hơi khói lúc này cảm thấy mừng rỡ l i ê n p h ẳ n g phất có một cỗ tươi mát khí tức tại thất khiếu ở giữa ra vào cả người vui mừng không gì sánh được những cái kia thê lương tiếng khóc cùng trong thanh em ảnh hưởng tâm thần dị lực đều yếu đi rất nhiều la diêm không khỏi hướng những cái kia lư hương mắt nhìn nghĩ thầm k h ó trách hắc vu dám ở trong cấm địa hành tẩu những người này quả nhiên có chút môn đạo đồng dạng ở trên không trên mặt đất bố trí cái bản còn có bọn hắn từ từng thanh dương lớn bên trong chuyển ra có thể trồng chất hoặc lắp ráp cái bản đem những vật này mở ra sau khi bày ra đến trên đất trống lúc này chu đồng nghe được bên cạnh lý d i ệ u giống như là hỏi một câu ngươi làm xong không có chu đồng kém chút liền muốn trả lời nói đi vào bên miệng bị hắn xinh xinh nuốt trở về đ ô n g nhiên hướng bên cạnh lý d i ệ u nhìn lại đã thấy lý d i ệ u đưa lưng về phía hắn ngay tại lắp ráp một cái bản nhưng ngay lúc lý d i ệ u trên lưng hiện lên khuôn mặt sắc tái nhợt mắt tuần h á t lục bờ môi huyết hỏng trên gương mặt còn thoa má đỏ nữ từ gương mặt tiếp lấy gương mặt kia hoàn toàn từ lý rượu trên l đi hướng chu đồng ngươi làm xong chúng ta liền đi ra ngoài chơi đi ta cùng mẹ nói xong đêm nay không trở về nhà ngươi đặt phim mấy điểm mở mà tới m a quả v o những vật này tới chu đồng vội vàng xoay người đống nhiên trước mắt vừa rồi dọn xong trên một cái ghế đã ngồi cái sáu mươi bảy mươi tuổi lão đầu lão đầu hé miệng lộ ra một răng cơ hồ rơi sạch miệng làm sao còn không ra hát đâu tiểu ca đánh với ngươi ngay bên dưới đêm nay ta hát là cái gì đùa dân a có hay không xa ra banh không phải vậy trí thủ uy hồ sơn cũng thành a trên đất trống một đạo lại một đạo tái nhận thân ảnh hư ả o xuất hiện macavo tại ban đêm giáng lâm đằng sau đúng hẹn mà tới bọn chúng đưa ra cái này đến cái khác vấn đề sau đó đầu tựa như lên dây cót đ ổ chơi giống như một thẻ một trận chuyển động đứng lên thế là trong cấm địa trừ tiếng khóc bên ngoài lại nhiều từng đợt tạch tạch tạch thanh âm la diêm diện không biểu lộ mà nhìn trước mắt một thiếu nữ ma cọp vồ càng không ngừng hỏi hắn có hay không nhìn thấy nàng m ạ n c ư ờ i phu la diêm không có trả lời sau thiếu nữ ma cọp vồ liền biến mất lúc này trên sân khấu ánh đèn phát sáng lên la diêm quay đầu nhìn những cái kia phụ trách tấu nhạc hắc vụ thành viên đã vào chỗ trên sân khấu đêm nay muốn hát khúc mấy cái con hát ngay tại mở miệm la diêm hướng phía sau cái kia đã làm tốt ngụy trang kỳ quái máy móc nhìn lại nghị thầm đêm nay liền biết hắc vu bọn hắn rốt cuộc muốn làm cái gì chương 493. t r ộ m h í n t r hồn chương 493. t r ă n ộ m hồn đương đương bang bang cho hay bắt đầu trạng vạn g tối mới lập nên đơn sơ trên sân khấu một vị hóa trang kỳ tuyệt con hát đi ra ra dáng ở trên đài dạo qua một vòng làm đủ tư thế mở miệng nói hát lên lão thần cùng chủ nói từ đầu cái kia lưu bị vốn là trung sơn tĩnh vương sau hán đế huyền hệ nhất mạch chạy hắn có cái nhị đệ hắn thọ đình hầu thanh long hiền nguyện thần quỷ trạm sầu nha bạch mã pha trước chém nha lương diễn tân chu hề văn tại cổ thành đã từng chém qua lão thái dương đầu ba một khúc cam lộ tự xứng đoạn ở trên đài hát lên mới đầu thời điểm phụ cận ma cọp vô hay là tới tới đi đi đối với không khí đối với hoa cỏ đối với người phụ cận đặt câu hỏi không n ớ t nhưng qua một hồi bọn chúng giống như là bị sân khấu kịch hấp dẫn thời gian dần trôi qua không hỏi không lấp loe tới lui một đạo lại một đạo hư hảo ả m đ ạ m thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại sân khấu kịch phía trước những cái bản kia bên trên bắt đầu xuất hiện tại trên sân khấu xuất hiện tại trên mảnh đất chống này xuất hiện tại hoa cỏ ở giữa hoặc trên cây tối bên dưới ma cọp vô càng ngày càng nhiều phản phất toàn bộ cấm địa ma cọp vô đều cho hiện tại trên đài này vợ kịch lớn hấp dẫn tới trên đài người sống hát hy khúc dưới đài ma cọp vô nghe hy kịch không khí hiện trường kỳ dị dù là t r ư ơ n g h ú t người đội trưởng này hiện tại cũng thần kinh căng thẳng la diêm cùng lý diệu bọn người ẩn thân sau đài từ phía sau nhìn sân khấu kịch phía trước trên đất chống ma cọp vô đã hàng trăm hàng ngàn l í t n h a l í t n h í t một mảnh để trên đất chống phản phất biến thành một tòa hải dương màu trắng sau đó những ngày ma cọp vô tựa hồ là vô ý thức thân ảnh cùng thân ảnh trùng điệp tụ hợp thời gian dần qua hóa thành một đầu giống dây núi giống như hùng vĩ nguy nga màu trắng cự c h â u này mọc ra bốn góc lông tóc vừa to vừa dài bốn vo dẫm đạp d i ễ t quang chính là bá chủ cự thú ngạo dã chỉ là lúc này ngạo dã thân ảnh hiện lên hư hào trạng tựa như là cự thú kia linh hồn xuất khiếu đi vào trước sân khấu la diêm l ặ n g yên mở ra vô vọng t r ư ớ c nhãn phóng nhãn nhìn lại bốn phía đám người tuy là im lặng nội tâm lại nhấc lên gọn sóng m a ơi từ khoảng cách gần như thế nhìn người bá chủ này cự thú cũng quá dọn người cái đồ chơi này đến cùng là chuyện gì xảy ra vì cái gì ma cọc vồ sẽ dung hợp thành n ạ o dã bị bạt đại thần bảo hộ bị bạt đại thần bảo hộ bốn lại đ ư ợ ư ớ n g lên một đêm đùa khi la diêm hướng đội trưởng trương húc nhìn lại thời điểm người đội trưởng kia tiếng lòng lấy to lớn văn tự hiện lên ở la diêm trong tầm mắt đêm nay hẳn là có thể đại công c á o thành h à dụ tiến sĩ thật sự là thần nhân a quả nhiên r ồ n g hắn nói đến ban đêm ngạo giá đem chính mình thú hồn tản vào ma cọc v ô trên thân khiến cho những ngày ma cọc v ô trở thành thai mắt của nó cứ như vậy ngạo giá thai mắt trải rộng cấm địa có thể càng nhanh phát giác được trong cấm địa phát sinh sự tình nhưng cũng cung cấp cho chúng ta một cái trộm lấy nó thú hồn cơ hội la diêm thấy thân thể nhẹ nhàng lung lay bên dưới hắt vu lại để cho trộm lấy thú hồn cái này cái này làm được sao thình lình la diêm nhớ tới trên đất trống cái kia giống máy hút bụi máy móc hắn vội vàng hướng trương húc tiếp tục xem đi đọc tiếp cái này hắc vũ đội trưởng tiếng lòng hạ dụ tiến sĩ không hổ là đã từng chiến lược phủ cao cấp kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhân viên lại bị hắn từ về với bụi đất bên trong đảo được một chút trong tư liệu tìm được hấp thu cùng bảo tồn t h ú hồn phương pháp mặc dù ta không hiểu bộ kia cái gì t h ú hồn cũng là năng lượng để năng lượng đổ sụt phân liệt sau liền có thể tiến hành hấp thu cùng c h u y ể n di lý luận bất quá chỉ cần hôm nay thành công hấp thu cũng chuyện di ngạo rã thu hồn chúng ta coi như lập công lớn sau đó trương húc tiếng lòng trở nên p â n tá la diêm liền không có tiếp tục đập đến nhưng vừa rồi nhìn thấy những tin tức kia đã đầy đủ hắn hiểu được đây là chuyện gì xảy ra trước cự thú chiến lược phủ cao cấp kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhân viên hà dụ gia nhập hát vu đồng thời cung cấp trộm lấy thú hồn kỹ thuật kỹ thuật kia hẳn là vận dụng ở trên không bộ kia trên máy móc nhưng này cái kỹ thuật khẳng định không hoàn thiện mà lại có thể thành công áp dụng hẳn là còn cùng nạo ra tập tính có quan hệ nạo ra tập tính bao gồm tại ban đêm đem thú hồn tản vào ma cọt vồ trên thân từ đó thu hoạch được càng tiện lợi tin tức phản hồi một cái khác tập tính là nghe hy kịch mặc dù không rõ ràng hát vu là thế nào phát hiện cự thú cái này tập tính. nhưng không hề nghi ngờ bọn hắn so c ử thú chiến lược phủ so kim qua thành hiệu rõ hơn ngạo giã chỉ sợ chuyện này cũng cùng cái kia h à dụ tiến sĩ có quan hệ la diêm tại trong áo choàng lạc nhiên lấy ra điện thoại muốn cho kim biểu thành gửi đi tin tức đột nhiên cảm giác được có ánh mắt rơi vào trên người mình la diêm nhìn lại nguyên lai、like、là lý diệu lý diệu tại trong mặt nạ cũng có một đôi mắt đỏ chỉ là nhan sắc không có la diêm nồng đậm phạm vi cũng chỉ là biên giới cái kia một vòng bởi vậy có thể thấy được lý diệu cũng không phải địa thành cư dân phải cùng la diêm nhất dạng đều là trên mặt đất dây r u cầu t u n qua sau đó bởi vì các loại cơ duyên gia nhập hát vu trên thực tế trong này tuyệt đại đa số hát vu thành viên đều cảm nhiễm qua đỏ độc đỏ độc coi như giải độc nhưng con mắt đã chịu ảnh hưởng sẽ mãi mãi lưu lại mắt đỏ di chứng nhưng cũng bởi vì điểm này la diêm lẫn vào trong này mới không có bị người phát giác lúc này lý diệu làm thủ thế muốn la diêm đưa di động thu lại trong ánh mắt kia thân sắc tựa hồ đang trách cứ la diêm không nên tại loại này lấy điện thoại cầm tay ra đến giải trí la diêm mặc mặc thu hồi điện thoại ngược lại nghĩ đến hiện tại loại tình huống này dù cho để hát vu trộm lấy nạo rã thu hồn tựa hồ cũng không phải chuyện gì xấu mất đi thu hồn nạo rã khẳng định sẽ chịu ảnh hưởng nói không chừng địa thành liền có thể thừa cơ đánh giết nó về phần hắc vu bên này trộm lấy thu hồn sau bọn hắn khẳng định sẽ chuyển di nơi này lại thâm nhập cấm đ ị a không phải một ngày hai ngày liền có thể rời đi chỉ cần ở trong quá trình này chính mình bí mật thông chi kim qua thành nhường đất thành binh đoàn chặn đường đã có thể nghĩ đến cái này la diêm tạm thời bỏ đi gửi đi tin tức ý nghĩ trên sân khấu một cái con hát tiếp một cái con hát thay nhau lên đài xem bộ dáng là muốn hát suốt đêm cứ như vậy mãi cho đến đêm k h a la diêm chú ý tới nạo ra tựa hồ dần dần nghe được mê mẩn từ ban đầu bốn chân mà đứng duy trì một cái cảnh giác tư thế đến bây giờ nó đã nằm ngoài trên đại địa đồng thời một cây cái đuôi lay động đến lấp đi xem ra mười phần buông lỏng mà tại lúc này bộ kia ngụy trang máy móc có người đem nguồn điện mở ra một loạt di động tin bắt đầu là máy móc cung cấp điện thế là bộ kia giống như là máy hút bụi máy móc nội bộ dần dần vang lên có chút tiếng oanh minh hắc vu một đội nhân viên coi chừng đem hút đầu hướng nạo g giã phương hướng cái kia hút trước mặt không g i a n toàn là mênh mông làm quang chỗ chiếu rọi có thể nhìn thấy nội bộ có xoắn úc văn kết cấu ở trong đó linh kiện ngay tại chuyển động nhưng không có sinh ra bất luận cái gì hấp lực nhưng tại lúc này khoảng cách bộ kia máy móc cách đó không xa nạo rã thân ảnh hư hảo kia bên trên một t ú m lông dài bay lên lông tóc cuối cùng hình dáng đã mất đi biên giới một trận mơ hồ sau tán thành từng tia từng sợi như là khói t r ă n g giống như khí tức những khí tức kia tung bay tới chui vào h ú t trước bị mang đến máy móc nội bộ cũng bảo tồn tại một cái đặc thù trong thùng vật chứa kia nội bộ vẽ đầy một chút kỳ lạ ký hiệu những ký hiệu kia cùng la diêm đã thấy quá làm văn giống nhau ý hệ trên sân khấu một cái hoa đán y y, y ở nhà nhà đang hát lấy từ khi ta theo đại vương đánh nam dẹp bắt t h ụ gió x ư ơ n g cùng lao lực nam phục mỗi năm hận chỉ hận vô đạo tần đem sinh linh đồ thán chỉ làm hại chúng bách tính bởi vì khổ khốn khổ tiếp lấy lại có cái võ sinh hóa trang từ sau đài đi ra hát tiếp đạo thương chọn lấy hán trong doanh số viên thượng tướng túng anh dũng sao để phòng m ư ờ i mặt trôn giấu truyền tướng lệnh đường xuất binh tất cả quy doanh nợ đêm khuya cấm địa âm phong t r ậ n trận trên sân khấu chính hát bá vương biệt cơ gõ tiếng chiêng gõ chống âm thanh cùng con hát giọng hát hóa thành bi thương khí tức tại trên mảnh đất chống này bồi hồi nạo giống như là nghe được mê mẩn cái đuôi lay động á lay động hai cái chòng mắt đã nhắm lại ph hoàn toàn không biết tại s a o lưng nó thân thể của nó đã tán thành từng tia từng sợi s á m trắng khí tức bị hút vào cái kia chuyên môn vì nó chế tạo trong máy móc đầu hút sau một lát bắt đầu từ ngạo cũng trên thân thể có từng cái ma cọc vô bị hút đi ra những vật kia vô tri vô giác căn bản không biết chuyện gì xảy ra mà coi như bị hút r a ngạo cũng thân thể cũng vẫn nhìn về phía sân khấu kịch phương hướng cổ của bọn nó thỉnh thoảng tạch tạch tạch văng lên sau đó đầu tựa như lên dây c ó t như tượng gỗ một thẻ một trận chuyển động từng cái ma cọc vô bị hút rời n g o cũng thân thể bọn chúng ba ba âm thanh một cái tiếp một cái từ cự thú cái kia hư h o trong thân thể b bị hút vào máy kia bên trong một cái cũng không trốn thoát được đắm ắ t nạo cũng sau lưng một phần nhỏ thân thể đã biến mất lúc này trên sân khấu cái kia đóng vai thành ngu cơ hoa đán hát nói đ ạ i vương hôm nay xuất chiến thắng bại như thế nào cái kia đóng vai thành tây sở bá vương võ sinh còn mặt đón lấy đ ỗ n g nhiên nghe được sân khấu kịch phía trước cái kia nằm sấp tại trên đại địa màu trắng c ứ như g n chẳng biết lúc nào đã đứng dậy cũng ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng ngôi lai、like, nạo cũng rốt cục phát hiện không hợp lý cự thú này hư ảnh vừa hô trên đất chống lập tức thổi lên quần phong đơn giản là như một cái phong bạo trực tiếp giáng lâm bình thường vén đến trước sân khấu cái b ả n vỡ nát bay từ phía cào đến sân khấu kịch băng liệt bay ra cái kia hát hi khúc hoa đán g cùng võ sinh hét lên một tiếng bị gió nổi lên theo những tạp vật kia không biết bay ra vào xa mới ném tới trên mặt đất sân khấu kịch hậu phương la diêm bọn người vội vàng đã chạy ra hậu trường muốn chạy ra trận gió lúc này nhưng quần phong từ phía sau đuổi theo một tên cũng không để lại mà đem bọn hắn thổi thượng tiên đi la diêm thân ở giữa không trung đoàn thân ôm đầu gối âm thầm hiện hiện vạy rồng hộ thể tùy ý thân thể tại trong quần phong cùng rất nhiều tạp vật va chạm lại không có gì đáng ngại những người khác không có hắn khả năng này liền ngã học bét có con tốt chỉ là va va chạm chạm xui xẻo trực tiếp đâm đến đầu rơi máu chạy không nói còn đem chính mình đụng n g ấ t đi lúc này trong gió lại đụng vào thứ gì sắc bén đồ vật liền trực tiếp một mạng ô h ổ một trận gió lớn phá thôi toàn bộ sân khấu kịch biến thành đầy đất m ả n h vỡ la diêm rơi xuống thẳng lăn đến hai lăn cũng đã không có việc gì nhưng không có lập tức đứng dậy đến một lần những người khác dù là không có c h ắ n g cũng gào thét một mảnh không ai đứng lên hắn như tùy tiện đứng dậy khiến người hoài nghi thứ hai hắn thừa cơ quan sát bá chủ cự thú hư ảnh bạch nhưu lúc này tựa hồ muốn đào thoát Thân thể lắp sau vai tung rũ ra vô số c h â bay hai h đạo mạng cái cọc ma vàng dây lụa giống như cổ đại đại tướng la diêm mắt đỏ bên trong lạng yên hiện ra vòng vòng ánh lửa đường vân trước nhãn khởi động ngưng thần cơ giáp nội bộ rơi vào một đoàn hình người ánh sáng s á n g bên trên đọc đến tin tức lâm nguyên phương bốn mươi mốt tuổi h ắ c vu cú mang bộ bộ trưởng cảnh giới t h ô n g huyền đại viên mãn công pháp bốn cú mang bộ bộ trưởng t h ô n g huyền đại viên mãn la diêm bị phía trước hai đạo tin tức trần đến đã không để ý đến phía sau những tin tức kia không nghĩ tới cú mang bộ đúng là dốc toàn bộ lực lượng ngay cả bộ trưởng đều xuất động đây là la diêm lần thứ nhất đụng vào h ắ c vu phân bộ bộ trưởng cái này lâm nguyên phương cảnh giới cao thâm t h ư n g huyền đại viên mãn đây chẳng phải là địa thành cơ giáp binh đoàn trưởng thực lực hẳn là bộ cơ giáp kia hay là thần tướng cấp lúc này liền gặp lâm nguyên phương điều khiển cơ giáp màu đen sau lưng hai đạo mạ vàng dây lụa nổ tung thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ trong lúc nhất thời những mảnh vỡ kia như là vô số màu vàng lưu hỏa tại lâm nguyên phương điều khiển bên dưới gào thét lên vây quanh đất trống tạo thành một cái chuông lớn màu vàng nóng chiếc chuông lớn này che lên xuống tới bao phủ tứ giã để vô số ma cọp vồ khó mà đ à o thoát lập tức ma cọp vồ cực nhanh bị hút vào trong máy móc đại khái nạo cũng phát giác kế hoạch của mình phá sản lập tức kiềm chế ma cọp vồ một lần nữa hóa thành cự ngư ảnh có thể đạo hư ảnh này so vừa rồi cái kia họa nhưng vẫn là hung hãn hướng lưu hỏa kim trung đánh tới rõ ràng là thân thể hư hảo đụng vào cái kia trên vách t r u n g lúc hay là phát ra từng tiếng sáng oanh minh khi một thanh â m vang lên sóng âm ở trên không trên mặt đất quần c u ộ n chuyền ra không ít hắc vu thành viên bịt lấy lỗ thai mà nghĩ đều cho d u n g ra máu đến từ bọn hắn giữa cái tay từ thai trong mắt tinh tế tơ máu bốn l ư ợ n xuống la diêm vẫn còn tốt đến một lần hắn là cao cấp cảnh thứ hai hiện lên m ả i rồng không đến mức cho d u n g ra máu nhưng cũng làm cho tiếng trung tia g ọ đến một trận mắt nổi đóm đóm lại nhìn đi lúc kim trung tia tán đi lư hỏa như mình một lần nữa ngưng tụ thành hai đầu dây lụa nhưng này hai đầu dây lụa giờ phút này như dao lòng vào biển giống như vũ động không ngừng rút bổ ngạo cũng thân ảnh hư hào đem màu trắng đại n h ư hư ảnh quấy đến một trận mơ hồ hình dáng không rõ hậu phương máy kia rút không ngừng phối hợp lâm nguyên phương quấy nhiễu bất quá một lát ngạo cũng đạo hư ảnh này cuối cùng là bị hút vào máy móc bên trong hắc vu thành công bọn hắn đem ngạo cũng hư ảnh thú hồn cho đánh cắp cho đến lúc này đầy đất nhân tài bỏ lên la diêm cũng đi theo đám bọn hắn đứng dậy lúc này trương hút tới hét lớn tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạn chúng ta đến rút lui tiếng nói mới rơi liền từ cấm địa chỗ sâu, từ khu vang lên một tiếng rung khắp bầu trời gào thét hiển nhiên thú hồn bị đánh cắp đã triệt để chọc giận n g ạ o c n g mặc dù không biết thiếu thốn thú hồn bá chủ cự thú liệu sẽ trở nên suy yếu nhưng lại suy yếu đó cũng là bá chủ cự thú không ai dám mạo hiểm như vậy cho nên rút đi là bình thường nhất bất quá cách làm la diêm dự định thừa dịp loạn cho kim qua thành gửi đi tin tức để cho bọn họ tới chặn đường hắt vu người sẽ được bọn hắn đánh cắp thú hồn lấy lấy được không ngờ hắn mới tại trong áo tràng lấy điện thoại di động ra đột nhiên trong lòng run lên xuất hiện cảm giác cực kỳ nguy hiểm không kiểm nghĩ kỹ la diêm bỗng nhiên hướng mặt đất ngã vào đúng lúc này trên đỉnh đầu hắn một mảnh m ạ vàng tràn ngập các loại màu sắc gào thét m ạ qua nguyên lai、like、là cái kia hắc v u cú mang bộ bộ trưởng điều khiển cơ giáp b ắ n ra ra một cây m ạ vàng dây lụa vật kia giống như là một thanh trường đao giống như tại la diêm trên thân m ạ o qua la diêm mặc dù tránh được kịp lúc áo t r à n g vẫn là bị quét thành mảnh vỡ người tức thì bị cái kia dây lụa mang theo khí lưu tung bay ngay cả mặt nạ trên mặt cũng r ấ t xuống bộc lộ ra nguyên bản bộ dáng chương 495. m ạ n thù x a hoa chương bốn m ạ thù sa hoa bại lộ la diêm không biết mình lúc nào lộ ra chất n g nhưng nếu bại lộ hắm cũng không muốn nhiều như vậy trong h a dịp l u y n hát phòng điều a sáng lờ khiển cú mang bộ bộ trưởng lâm nguyên phương trầm giọng nói ra hắn một mực gần thân tại chỗ tối chỉ chờ trộm lấy thú hồn thời khắc mấu chốt mới xuất t h ầ n là lấy ngay cả la diêm cũng không có phát hiện hắn nhưng ở vừa rồi la diêm đọc đến hắn tin tức thời điểm lâm nguyên vương liền có điều cảm ứ n g tu tới thông huyền lâm nguyên vương trực giác linh cảm từ không phải trương húc loại này đội trưởng nhưng so sánh thế là một chỗ lý hào thú hồn lúc này nổi lên hắn căn bản không lo lắng giết nhầm lấy hắn bộ trưởng thân phận giết nhầm một người thì như thế nào nhưng nếu là bông u tha một cái nhân vật khả nghi lại có khả năng thu nhận cả chàng hành động thất bại phải biết bọn hắn hiện tại thân ở cấm địa lúc nào cũng có thể bị k i m qua thành thậm chí cự thú chiến lược phủ để mắt tới lâm nguyên vương lại thế nào cẩn thận cũng không đủ kết quả thử một lần phía dưới quả nhiên để la diêm bại lộ nhưng lúc này la diêm xông vào trong đám người lâm nguyên vương không tốt ra tay chỉ có thể để đội trưởng trương húc làm thay húng chi hắn còn có khác chuyện trọng yếu cần xử lý lúc này lâm nguyên vương điều khiển cơ giáp đi vào trước máy kia máy kia đã mở ra một cái kim loại hình lập phương tản ra nong khói bị lấy ra ngoài cơ giáp lập tức bắt lấy hình lập phương này sau đó đem nó thu vào ngực một chỗ bọc thép bên trong sau đó đài cơ giáp này liền chạy vội lâm nguyên vương muốn t r ư ớ c mang theo cái này chứa ngạo cũng thú hồn vật chứa rời đi lập tức trừ trương húc ngoại mặt khác lại có ba đài cơ giáp đi theo tạo thành một chi tiểu đội chui vào cấm địa trong rừng rậm về phần những người khác thì vội vàng thu dọn đồ đạc dựa theo trước đó kế hoạch sau rút lui lộ tuyến rời đi nhưng trong này nhưng không có trương húc cùng lý diệu chu cùng hai người bọn hắn bị trương húc điều đi cùng nhau đuổi theo la diêm la diêm xông vào trong đám người để lâm nguyên phương sợ ném chuột vỡ bình không dám đại khai xa t giới sau đó xâm nhập trong rừng lúc này hắn nghe được phía sau vang lên tiếng người biết có truy binh chạy đến lần này để cho tiện hành động la diêm không có đem long tượng mang ở trên người tay không tất sát rất nhiều chiến kỹ tuyển học không cách nào sử dụng chỉ là la diêm chỗ tập đông đảo cũng không sợ không có binh khí nơi tay hắn sẽ còn quân t r ư ở n g toi á cốt bách hoa sát quyền bá quyền phá thoái sơn hạ cái nào không thể dùng h ú n g chi còn có kiếm ảnh cùng nguyên tần h hư ảnh các loại át chủ bài cho nên dùng chiếc nhãn quan sát hậu phương phát hiện đuổi theo chỉ là trương húc ba người la diêm cũng không b ồ i d ố i tương phản còn dự định thống hạ sát thủ thế là tại trương húc bên kia nhìn lại la diêm tốc độ trở nên chậm c ò n tưởng rằng đối phương đã thể lực thấy đ ấ y trương húc biểu lộ dữ tợn đối với chu đồng lý rượu hai người nói ra xông đi lên hai người này muốn biểu hiện một phen ngay sau đó nguyên lực bộ phát cước lực toàn bộ triển khai nhưng cũng cấp tốc hóa thành hai đạo khói nhẹ giống như lập tức đuổi lên trước mặt la diêm ngay vào lúc này trương húc nhìn thấy chu đồng nào về phía la diêm t h u a lên song đao tại la diêm chỗ sau l ư n g xẹt qua trương húc không khỏi vui mừng nghĩ thầm cứ như vậy la diêm thế nào cũng phải thụ bị thương quả nhiên la diêm thân hình lảo đảo nhìn rất miễn cưỡng xoay người đánh chu đồng nhất quyền chu đồng ứng quyền bay ra ngã vào trong b ụ i cỏ đầu trương húc cũng không thèm để ý một chút từ chu đồng bên người đi qua nếu như hắn lưu tâm một chút lời nói liền sẽ nhìn thấy giờ phút này trong đùi cỏ chu đồng hai mắt trở lên lồng ngực của hắn đã mất tự nhiên luôn số giới như là không xương giống như s ớ m đã đoạn tuyệt hô hấp vừa rồi la diêm n g ạ n h thụ hắn hai đao quay đầu đưa hắn một cái t o á i cốt cũng không phải tốt như vậy tiêu thụ hiện tại chu đồng trên người xương cốt vỡ nát rất nhanh tại trong bụi cỏ liền biến thành một vũng máu thịt đ ồ i sắt mà đi trương húc thậm chí không có phát g i á c được mấy đạo mắt thường khó mà phát g i á c hổ phách dài sáng từ la diêm trên thân nô ra đồng b ế n ở trong không khí các loại trương húc tiếp cận lúc bọn chúng liền hướng trương húc tìm kiếm sau đó vào trương húc trong thân thể đem một chút xíu lục hình rót vào cái này hắc vu đội trưởng thể nội lúc này trương húc tâm thần tất cả la diêm sử trông thấy ly rượu một chút đem la hai người tại trong bãi cỏ quay c u ồ n g một hồi lúc hình như có từng mảnh hư hảo cánh hoa phiêu khởi sau đó hai người kia đều ngừng lại tại trên mặt cỏ không nhúc nhích xem ra giống như là đồng quy vô tận t r ư ơ n g h ú c không dám n khinh thường vận chuyển công pháp quanh người dâng lên trận trận khí tức màu đen hiện hiện từng cái xâm nhiên xương đầu tiếp lấy một q u y ề n hướng la diêm hai người lăng không đánh tới lúc này mấy đạo khói đen theo sát ngưng cùng một chỗ hiện ra một cái cự đại hư hảo xương đầu ấn hướng mặt đất hai người đúng lúc này lý diệu đột nhiên từ dưới đất bắn lên đụng vào cái xương đầu kia vay một tiếng khi tức màu đen tại lý diệu trên thân thể n ổ tung lý diệu giống như là bị một loại nào đó dã t h u gặm cắn qua thân đột nhiên huyết nhục vẩy ra rất nhiều địa phương đã thấy xương có thể lý diệu không nói một lời rơi xuống mặt đất đầu chỉ lên trời trương húc mới nhìn đến chính mình cái này thủ hạ sớm đã hoàn toàn thay đổi t hết hầu chỗ càng dường như bị lưỡi dao cắt nguyên lai、like、hắn đã sớm chết lúc này trương húc coi là cũng đã chết la diêm lại bắn lên đưa tay vanh một cái nguyên lực bên trong a n h minh từng, từng đó hư ả o hoa sen bay v ư t ớ i xếp thành một hàng dài thanh thế to lớn chính là bách hoa sát quyền bên trong một thức trương húc cười lạnh một tiếng hai tay huy động liên tục oanh da đạo đạo hắc khí va chạm hòa sen huyết ảnh cả hai lẫn nhau triệt tiêu nhưng ở song phương chiến ký lẫn nhau đánh cho tế đưa tay không thấy được năm ngón trên đồng cỏ lại có một đạo hắc ảnh lướt qua bóng đen kia hình như trường kiếm lập tức tiếp cận trương húc sau đó tại hắn hai mắt ở giữa tìm tới trương húc đầu tiên là nhìn thấy trước mắt có bóng đen s ẹ t qua còn không biết phát sinh khi nào liền hai mắt đau xót ánh mắt lập tức hạ t á m nguyên lai、like、ánh mắt của hắn đã bị kiếm ảnh quẹt làm bị thương trương húc trong lòng giật mình bị đau ứng kích giống như hướng bốn phía a n h da đạo đạo khói đen đánh một lát trương húc đột nhiên lo chiếc k i a máu tươi phun đến trên đồng cỏ lại mang theo điểm điểm l ụ c hình lại là trước đó la diêm lợi dụng h ổ phách quang khí chôn đến trong thân thể của hắn kịch động phát tác đây cũng là hắn còn lại dùng h ổ phách quang khí thu nạp cuối cùng mấy phần độc tố tinh túy h hai mắt thụ thương thân chúng kịch độc trương h ú c quá sợ hãi muốn thoát đi lúc này kiếm ảnh lại từ cổ của hắn chỗ s ắ t qua lại cùng trương h ú c hộ thể nguyên lực từng phát sinh va chạm nổ lên một mảnh quang mang kỳ lạ trương h ú c hộ thể nguyên lực bị phá ra nhưng kiếm ảnh cũng chỉ là tại hắn nơi cổ họng bôi ra một đạo nhàn nhạt, nhạt vết thương đến cùng là cao cấp cảnh cực giả lại thêm chúng độc thụ thương phía dưới biết cơ dùng nguyên lực bảo vệ toàn thân để kiếm ảnh không có nhẹ nhàng như vậy là được có thể lúc này la diêm lại thừa cơ doanh ra một quyền quyền kia phong trấn ra từng kia từng sợi nguyên lực ở trong không khí hóa thành một đoàn đón gió phiêu diêu hoa sen màu đỏ chính là trong truyền thuyết chỉ sinh trưởng tại hoàng tuyền bờ bên kia mạn thù sa hoa chương 496. n h i ệ t tình tăng vọt chương bốn trăm n mươi nhiệt tình tăng vọt bách hoa sát quyền mỗi một thức đồng đều cố rượu như trước đó vô thanh vô tức giết chết lý rượu phấn hà kỳ hoa nhìn như yếu đuối nhưng ở va chạm địch nhất lúc sắc bén như dao cánh hoa lại có thể bắn tung mà bài xuất một chữ trường long long phi thì khí thế nhất tráng có thể dùng tại cùng cường địch chém giết v ề phần hiện tại m ạ n thù xa hoa một thức này tác dụng ở chỗ thực giác b ạ i huyết chỉ gặp la diêm v i n h liên tiếp mấy q u y ề n một q u y ề n một đoá m ạ n thù xa hoa ấn đi nhu nhược kia mỹ lệ hoa sen màu đỏ tại trong gió đêm chập trần mãn vũ nhẹ nhàng k h ắ p ở trương h ú c trên thân trương h ú c hộ thể nguyên lực lập tức bị hoa sen rút ra để m ạ n thù xa hoa cực hạn nở rộ sau cấp tốc tàn lùi khô héo nhưng trương hút hộ thể nguyên lực cũng tiêu hao rất nhiều thế là mấy đoá dưới hoa sen đi trương hút dùng để bảo hộ thân thể vô lực đã mỏng như dây trắng bị la diêm lại một chết để phá vỡ. lúc này k i toàn h lại m ộ trong vòng, t h cấm nơi cổ họng phun lập tức khí huyết về không. Lúc này, điệu đồng m tiếng khóc đại tát giống như là có cái gì chuyện bị thảm sắc phát sinh hoặc là đã phát sinh giống như cái kia trận trận khóc lớn khiến cho khu vực nguy hiểm bên trong cự thú đều táo bạo đứng lên bọn chúng bản năng hướng khu an toàn hướng cấm địa bên ngoài bút đ ầ u khiến cho tại trong cấm địa đi săn các viện học sinh đồng đều cảm giác mờ mịt la diêm sử dụng bí pháp mở ư u vòng tránh đi mấy cái cự thú tìm kiếm được mình làm ngụy trang cơ giáp bệnh nạn hắn vội vàng trở lại trong phòng điều khiển khởi động cơ giáp thực hiện cộng cảm cho đến lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm có cơ giáp ở bên người coi như đụng vào ngạo g ã la diêm cũng có thể c h u n đi không đến mức hoàn toàn không có đối sách thả lòng trong lòng sau hắn cấp tốc hướng kim qua thành gửi đi một đầu tin tức đem hắc vụ đã đánh cắp nạo ra t h ú hồn một chuyện báo cáo đi lên tiếp lấy hắn mới xem xét chiến lợi phẩm của mình so với hoàng tuyền sở n g u y ê n đến t r ư ơ n g h ú c rõ ràng nghèo được nhiều trên thân thư đáng giá không có mấy thứ thêm tại một khối cầm lại địa thành biến hiện cũng liền bảy tám vạn công điểm dáng vẻ ngược lại là tại trong điện thoại di động của hắn đầu la diêm tìm được tốt hơn đồ vật hai thức chiến kỹ theo thứ tự là truy phong chụp ảnh cùng nghiện nguyện phá mây hai thức h i ế n kỹ đều là kiếm thế người trước là một cái k h o a kiếm người sau thì là sắt chiêu nhìn ghi chép là t r ư ơ n g húc mới từ hắc vu bên trong hối đoái đi ra nhưng hắn xem ra còn không có tu luyện cho nên vừa rồi cũng mạt s ử x u ấ t ngược lại là tiện nghi la diêm la diêm vận dụng mạnh nhớ đem cái này hai thức chiến ký nhớ ký đằng sau s o n g trường hợp lại điện thoại lập tức vỡ nát liền bên trong chim cũng bị la diêm phá đi lại đem những mảnh vỡ này một mạch dương ra cơ r i á p bên ngoài lúc này trong tần số truyền tin đầu kim qua thành binh đoàn giải k i ể u tiến thanh â m vang lên la diêm đồng học chúng ta đã thu đến tin tức của ngươi không nghĩ tới hắc vu thế mà trộm lấy nạo giã thu hồn lần này có thể phiền mái la diêm sửng sốt một chút nghi ngờ nói ngạo giã thiếu thốn t h ú hồn hẳn là suy yếu không ít không vừa vặn thừa cơ tiêu diệt nó sao t i ể u tiến cười bên dưới nói ra nếu như chúng ta muốn tiêu diệt ngạo giã lời nói tòa cấm địa này đã sớm biến mất la diêm trong lòng kinh ngạc lúc trước hắn đã cảm thấy kỳ quái theo đạo lý tới nói lấy kim qua thành thực lực lại thêm cự thú chiến lược tòa ngay tại địa thành bên trong vạn không có lý do để cực sầu cốc bảo tồn lại hiện tại nghe tiểu nói này la diêm nói khẽ hẳn là c ự sầu cốc cần giữ lại đây là giải thích duy nhất tiêu tiến nói ra không sai cực sâu cốc sinh thái cho phép để trong này có thể sinh trưởng một loại gọi quý âm thảo dược liệu mà quý âm thảo thì là định thần tề tài liệu chính điều khiển thần cơ cực cơ thể cơ giáp sư đều muốn định kỳ phục d ụ n g định thần tề nhưng trước mắt quý âm thảo còn không cách nào nhân công bồi dưỡng chỉ có giống cùng loại cực sâu cốc dạng này hoàn cảnh đặc thù mới có thể sinh trưởng cực sâu cốc là quý âm thảo trọng yếu nơi sản sinh một trong đây cũng là chúng ta cho phép ngạo giã tồn tại nguyên nhân hiện tại ngạo giã mất đi thu hồn có thể sẽ mất khống chế vạn nhất cần zết t r ư ớ nó cấm địa liền sẽ biến mất chúng ta cũng sẽ tổn thất một khối quý âm thảo nơi sản sinh la diêm hoàng nhiên lớn ngữ khó trách vừa rồi kiểu tiến nói hắc vu trộm lấy nạo giã thu hồn sẽ để cho sự tỉnh trở nên rất phiền phức nguyên lai、like、kim qua thành không phải không cách nào tiêu diệt nạo giã mà là không muốn tiêu diệt đầu này bá chủ cự thú hiện tại lòng kỵ đã xuất động chúng ta binh đoàn cũng bắt đầu bố trí bên ngoài phòng tuyến phòng ngừa hắc vu người thoát đi cấm địa nhưng cấm địa lớn như vậy trong thời gian ngắn cũng không biết hắc vu những người kia sẽ chạy đi nơi đâu duy kim thời khắc chỉ có thể để cho các ngươi những học sinh này cũng tới hỗ trợ tiều tiến tiếp tục nói binh đoàn đã liên hệ đại vận động biết ban giám khảo tổ các ngươi hẳn là rất nhanh sẽ nhận được thông chi bất kể như thế nào la diêm đ ồ n g học ngươi giúp chúng ta một đại ân nếu như ngươi không có phát hiện h ắ c v u lời nói nói không chừng đợi đến sự tình kết thúc chúng ta mới biết được xảy ra chuyện gì về phần hiện tại tình thế còn có hy vọng bổ cứu sau đó ngươi đi cùng các bạn học cùng một chỗ hành động đi các loại sự tình sau khi kết thúc binh đoàn tự có ban thưởng nói xong tiều tiến liền kết thúc thông tin la diêm liền điều khiển bệnh nạn một bên trở về khu an toàn một bên liên hệ triệu bình bọn hắn xem bọn hắn ở nơi nào trên đường quả nhiên giống tiều tiến nói tới đại hội ban giám khảo tổ ban b ố một thì thông chi thông cáo toàn thể học viện tiểu đội thông cáo toàn thể học viện tiểu đội từ giờ khác này tất cả học viện đội ngũ nếu như phát hiện từ bên ngoài đến cơ giác tung tích cũng cung cấp có giá trị manh mối sẽ thu hoạch được năm mươi điểm tích lũy bán thưởng nếu như đoạt lại thu hồn sẽ thu hoạch được hai trăm linh điểm tích lũy bán thưởng xin chú ý ngoại lai nhân viên bên trong khả năng co thông huyền cảnh cường giả xin mời các bạn học không cần cậy mạnh hết thể lấy tự thân an toàn là điều kiện tiên quyết thông c h i này vừa ra tới toàn bộ cấm địa đều sôi trào phát hiện cũng cung cấp có giá trị manh mối có thể thu hoạch được năm mươi điểm tích lũy nếu như có thể đoạt lại t h ú hồn càng là có hai trăm điểm tích lũy thường lớn tranh tài cho tới bây giờ trên cơ bản tất cả c h i đội ngũ đã rất khó cải biến hiện trạng nhưng bây giờ có thông c h i này vậy liền không giống với lúc trước không nói đoạt lại t h ú hồn cho dù là cung cấp manh mối cũng là tốt nha năm mươi điểm tích lũy đối với một chút xếp hạng kể cùng một chỗ điểm tích lũy trên lệnh chút x í u đội ngũ tới nói hoàn toàn có thể ngược gió là bàn lúc này các học sinh không có bởi vì bị thông cáo đánh thức mà ảo não tương phản bọn hắn n h i ệ tình t tăng vọt chương 497. n g ạ o c ũ n g chương 497, n g ạ o c ũ n g ngay tại các học sinh ma quyền sát trưởng chuẩn bị làm lớn một phen thời khắc tự kiềm chế chỗ sâu mơ hồ vang lên một tiếng khó mà hình dung gào thét nó nghe vào giống như là cự thú gào thét lại phẳng phất trăm ngàn vạn người đồng thời khóc thảm phát ra v a n g lớn làm cho tất cả mọi người nghe được tê cả ra đầu phía sau lạnh lẽo sau đó bọn hắn nhận được đại hội ban giám khảo tổ gửi tới mới thông chi chủ yếu là nói bá chủ cự thú ngạo cũng do kim qua thành cùng thiên cương long kỵ ư n g đối học viện đội ngũ không cần cùng bá chủ cự thú khai chiến như ngộ n g nhập chiến khu lập tức rút lui vân vân sau đó các học sinh liền bắt đầu công việc lưu đủ lên m ạ n sơn biến ra đi tìm kiếm hắc vu hạ lạc ngay tại cấm địa c h ỗ sâu tại khu nguy hiểm cùng khu vực hạch tâm biên dưới chỗ trên trăm đỡ máy không người lái phân bố tại bốn phía chính mật thiết chú ý khu hạch tâm bên trong b i ế n hóa không bao lâu một đoàn bụi cây bắt đầu lay động đứng lên sau đó bốn phía bụi cỏ hoa mục đại thụ hết thể tất cả đều tại lay động thư không xem tiếp đi toàn bộ biển cây chính lay động không ngừng p h ả n phất phía dưới có cự nhân ngay tại lung lay chiếu đất một chút máy không người lái hạ t h ấ p độ cao tại phía xa cấm địa trong căn cứ chỉ huy trong đại sảnh mọi người thấy được một chút hình ảnh tại trong những hình ảnh kia tại trong bụi cỏ bùn đất đột nhiên phun t u n g tóe đi ra tiếp lấy một cái độ cao hư thối da thịt tay khô héo từ trong đất bùn đưa ra ngoài cao hơn bụi cây sau đó một đoàn bóng đen lăn đi ra ngã xuống trên đồng c ỏ đó là cái người tóc thai bụi sủ trên gương mặt thịt cơ hồ nát xong có con giết cùng cái khác cô trùng tại mắt g i u giếm cùng trong lỗ mũi ra vào mặc quần áo r á c dưới loạn trà loạn trạng sau đó tại đen kịt trong hốc mắt sáng lên hai điểm â m trầm đục hình ngay tại cái này người phía sau lần lượt từng bóng người từ trong bụi cỏ từ hoa cỏ lá từ trong bóng tối đi ra bọn hắn t r ê n vai thích cánh giống như một mảnh d ò n g lũ dần dần che mất sơn giá đồng thời phía sau đi được quá nhanh trước mặt không kịp tản g ra lập tức quấy thành một đoàn thế là kim qua thành căn cứ chỉ huy trong đại sảnh mọi người tại màn hình lớn bên trong thấy được một mảnh thi chiều quần quần hướng về phía trước vạn thi nhồi náo như là nhẫn trùng bình thường lít nha lít nhít ôm thành một đoàn lại một đoàn hướng trước n h p nô hình ảnh này nhìn thấy người, người phía sau một cỗ hơi lạnh xịu một tiếng thẳng hướng trên đầu nhảy lên là ngạo cúng nó trừ có thể ngự hồn bên ngoài còn có thể ngự thi nó đem nhiều như vậy thi thể trục xuất khỏi đến chẳng lẽ là vì tìm kiếm thu hồn mọi người suy đoán không ngừng lúc trong tấm hình đại lượng thi thể quả nhiên bắt đầu chia chạy những thi thể này hoặc bỏ hoặc đi thành quần kết đội chia mấy trăm thậm chí hơn ngàn c h i đội ngũ như là con kiến hành quân bình thường tại trong cấm địa khuyết tán ra bắt đầu thi quần chui vào trong bụi cỏ tiến vào trong rừng bức xạ hướng cấm địa những phương hướng khác quả nhiên nhìn n g o cũng đi ra cấm địa khu hoạch tâm bên trong phong vân biên sắc đông tận x ư ơ n g thủy hàn phong từ khu hạch tâm bên trong thổi đi ra hàn phong lướt qua x ư ơ n g giết và vật cái k i a từng đoàn từng đoàn bụi tây các loại màu sắc hoa cỏ thậm chí nham thạch cùng cây c ố i cũng bay nhanh bỏ lên trên băng x ư ơ n g thậm chí đại thụ trên cảnh còn treo lên từng cây băng lăng sau đó có đoàn như núi cao cao lớn nguy nga bóng đen từ trong rừng cây đụng đi ra lúc này có cây bị ép thành một phấn cây c ố i bị đụng bay nham thạch nổ nát vụn thành vô số bột đá ngay sau đó lại có một tiếng to lớn tiếng giống vang lên cái này âm thanh gạo thét giống như thiên lôi ẩn chứa khó mà tưởng tượng trấn nhiếp chi uy khi nó chuyển ra lúc trận này gào thép cùng quần phong chuyển ra cũng hướng cấm địa lăn tràn toàn bộ cấm địa lâm hải nhấc lên sóng cả biển t â y không ngừng mà quần của lấy cánh phiến la không ngừng mà ma sát kích đánh tạo thành không thua gì cự thú gào thép sóng lớn âm thanh lập tức toàn bộ cấm địa phong vẫn biến sắc k i qua thành căn cứ những máy không người lái kia bị cuốn phong thổi đến tựa như là từng chiếc tại nội hải bên trong thuyền nhỏ trải qua một lát cuốn phong lắng lại máy không người lái mới khôi phục ổn định sau đó căn cứ trong đại sảnh mọi người thấy được một đầu thân hình cự thú khổng lồ xuất hiện ở trong tấm hình con cự thú này như là một tòa hành tàu xâm nhạc thân hình khổng lồ vô cùng kinh người nó hành tàu bộ pháp cũng không nhanh thậm chí nhìn tương đương chậm chạp tựa hồ bởi vì hình thể quá to lớn bởi vậy di động đứng lên cố hết sức nhưng mà nó mỗi một bước đạp xuống mây đều sẽ để đại địa văn minh chấn lên bụi màn hóa thành mây khói dù là cách bình t h ư ớ n g mọi người cũng có thể cảm nhận được đến từ bá chủ cự thú loại kia uy áp kinh khủng đối với nhân loại yếu đối mà nói bọn chúng tựa như là thần minh giống như để cho người ta kính sợ nếu như không có cơ giáp không có quan tưởng thuật nhân loại căn bản không đối kháng được sinh linh như vậy không có khả năng tưởng tượng tại thời kỳ viết cổ nếu như xuất hiện dạng này siêu cự đại sinh mạng thể khẳng định sẽ bị mọi người xem như thần minh cung cấp nuôi dưỡng đứng lên mà cơ giáp giao phó nhân loại thí thần khả năng vê anh vê anh vê anh theo ba chủ cự thú mỗi một bước bước ra toàn bộ cấm địa đều đang run dày vô số biến dị động vật giã thu tất cả đều run dày căn bản không dám động đậy có một ít thậm chí trực tiếp dọa cho phá căn đảm phun nước bọn chết bất đắc kỳ từ mà chết sau đó vô luận là hù chết hay là không chết phàm là tại cự thú tiến lên quỹ tích bên trên đều bị một cước đạp thành thịt nát lúc này cự thú lại ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào thét thanh â m không ngừng chuyển ra đi từng cái máy không người lái lúc này mở ra trên máy móc ánh đèn đạo đạo ánh sáng chiếu xuống đi rơi vào tòa kia di động sơn nhạc bên trên có thể thấy được con cự thú này hình như cự n h u toàn thân tuyết trắng nhưng không phải như băng tuyết loại kia t h á n h khiết ngân bạch càng giống là tái nhợt sắp sửa thi thể hư tối cự như trên đầu mọc ra bốn cái thật dài sừng con cái kia bốn cái sừng con t ư ợ n g phân bố lấy hoa văn thẩm bí bộ lông của nó v l ô n tóc dài xoa xuống rủ xuống đến mặt đất như là một kiện áo tơi màu trắng khi cự thú lúc đi lại những lông tóc kia thỉnh thoảng phất phới từ bên trong sẽ tràn ngập ra nhàn n nhà h ạ t s á m trăng khí tức những cái kia s á m trăng khí tức lộ ra nồng đậm tử vong hương vị đồng thời ở giữa không trung tỉnh h thoảng tạo thành từng tấm biểu lộ khác nhau gương mặt lại nhìn cự thú kia đầu cái kia từng sợi tái nhợt lông tóc rối tung phía dưới là một tấm khuôn mặt của ông lão nếp nhăn đầy mặt cơ bắp rủ xuống thậm chí có nhiều chỗ đã hư thối nhìn dần dần già đi nhưng mà cặp kia con ngôi màu xanh lục lại sáng tỏ lại thâm th thỉnh thoảng từ trong lỗ mũi phun ra tanh hôi hơi thở cái này chính là cực sầu cốc chủ nhân cấp bá chủ cự thú ngạo cũng bắt đầu tiến hành dẫn đạo tác chiến đem cự thú kéo hướng chỉ định chiến khu sóng điện ở trong không khí truyền lại những cái kia xoay quanh tại cự thú phía trên máy không người lái bắt đầu biên đội lấy năm c h i ế c làm một tổ từng tổ từng tổ máy không người lái trước hướng ngã về tây phương hướng di động sau đó bắt đầu công kích bá chủ cự thú máy không người lái mang theo các loại hệ thống vũ khí toàn bộ kích phát nhiều loại đường tính đạn tháo bao quát chỉ đạo đạn đạo các loại toàn bộ khuynh tả tại ngạo cũng trên thân không cầu đả thương đi thủ chỉ cầu gây nên nạo cũng chú ý chương 498 dẫn đạo tác chiến chương 498 dẫn đạo tác chiến đối mặt đám máy không người lái đạn pháo cùng chỉ đạo đạo đạn điên cuồng công kích nạo rã ngay cả trong mắt cũng không có chuyển động một chút thậm chí cũng không có triển khai chính mình phản màng chỉ bằng mượn sâu gió loại cường đại p h o n g ngự liền đứng vững đám máy không người lái công kích cái này đủ để đem một cái địa khu nổ lật trời hung hãn hỏa lực rơi xuống nạo r ã trên thân ngay cả nó một cọng l ô n g tóc cũng không có nổ đoạn đối với cự thú tới nói đám máy không người lái tựa như một đám ồn ào nhưng vô hại con mỗi nó thậm chí lười đi công kích đám máy không người lái chỉ là chậm rãi đi lên phía trước động mỗi một chân đều dâm đến đất dung núi chuyển không được đám máy không người lái hỏa lực vẫn là quá nhỏ căn bản là không có cách hấp dẫn ngạo d ã chú ý đầu nhập không người máy bay ném bom đi rất nhanh kim qua thành mặt đất căn cứ liền có quyết định mới đối mặt ngạo d ã loại này có thể ảnh hưởng nhân loại cảm xúc cự thú h i ệ n nhiên sử dụng máy không người lái sẽ an toàn hơn cấm điện trên không rất nhanh vang lên đủ rột tiếng rít từng cái không người máy bay ném bom vận tải uy lực to lớn lôi thần đạn đạo tiến vào cấm điện sau một lát ngạo g ã phía trên đã xuất hiện không người máy bay ném bom cánh quân trong tiếng thế nào không người máy bay ném bom bắt đầu đưa lên đạn đạo từng viên lôi thần đạn đạo gào thét mà đi rơi vào ngạo giã trên thân thể những cái tia lôi thần đạn đạo một khi dẫn bạo liền nổ bắn ra mánh liệt nhiệt độ siêu cao liệt diễm hòa diễm c h ú t xuống hợp thành màn lửa mặc giáp trụ xuống để ngạo giã lông tóc trong nháy mắt đỏ bừng nhưng cũng chỉ thế thôi từng viên lôi thần đạn đạo kết nối bạo tạc liệt diễm trung thiên đem cự thú chung quanh rừng cây phá hủy hầu như không còn mạnh liệt trong bạo tạc vùng rừng cây này đều đang chấn động cây cối cây cỏ bị tạc thành cho tản núi đá cự nham đều v ớ nát liền ngay cả phụ cận to lớn tảng đá lăn xuống núi đi như là như trời mưa nghệ đến mặt đất mấp mô đợi đến một vòng gành tạc sau khi kết thúc hiện trường khói đặc c u ầ n c u ộ n bởi vì nhiệt độ cao mà khiến cho tràng cảnh có chút và mẹo màu đen khói đặc thăng lên giữa không trung trong đó vẫn không ngừng lóe ra xích hồng ánh lửa càng có ước vạn hỏa tinh đẩy trời phiêu linh trong không khí tràn ngập đốt cháy khét hương vị có thể lúc này nạo dã lông tóc không thương từ khói đặc cùng trong ngọn lửa đi ra trên người nó thương bạch mao phát thậm chí ngay cả một tia cháy đen cũng mạt từng n h i m lên thấy cảnh này mặc dù đã có chuẩy chuẩn t nghe cái á t khổ xem ra bằng được cái này hai thanh thanh âm căn cứ quan chỉ huy lập tức nói hai vị chúng ta dẫn đạo tác chiến thất bại hiện tại chỉ có dựa vào các người đem nạo ra dẫn hướng chỉ định chiến khu tần số truyền tin bên trong phan hình cùng phan ngọc hai huynh m g ụ y cùng kêu lên đáp lại minh bạch trong cấm địa đám máy không người lái cùng máy bay ném bom đã tản ra rút lui sau đó đã không có bọn chúng tham dự phần từ cấm địa nơi xa hai đài cơ giáp nhanh chóng tiếp cận một đỏ một tím tại ông trầm dưới bóng đêm lôi ra hai đạo h ò a mỹ d ả i sáng như là hai đạo đan vào một chỗ ánh sáng cầu vồng trường bình thị không trung bá chủ chiến dịch đằng sau phan hình cơ giáp đã chữa trị hoàn thành một lần nữa đưa vào sử dụng theo toàn cảnh cửa sổ bên trong thấy được bá chủ cự thú n ạ o g i thân ảnh phan hình vận chuyển công pháp mượn từ cộng cảm hệ thống do cơ giáp t a phúc từ t đó để hắn lần t này g sáng từng cơ thể h lên từng đạo đường vân. đội hiện hiện. Phan, phan ngọc h liền muốn tỏ ra hiểu rõ sau đó phan hình cơ giáp vung tay lên cơ giáp phía sau liền dâng lên ba mặt đại kỷ cái này vài lần đại kỷ bộ dáng tàn phá nhan sắc pha tạp như là dính qua vô số máu tươi trải qua vô số chiến đấu tinh kỳ ba mặt đại kỳ vừa mọc lên cơ giáp liền buộc phát nồng đậm sắc khí kịp thời giáp nâng lên một tay phía sau liền có một cây cờ lớn hóa thành nhan sắc loang lộ vẩn đục lưu quang hội tụ tại cơ giáp trong lòng bàn tay hóa thành một cây quan g sắc áng trưởng sắc khí ngưng trọng trừng mâu lúc này ngạo gia rốt cục n g n g đầu cái t i ế c như là lão nhân giống như trải rộng nếp nhăn gương mặt đang r ố i tung xuống thương bạch mao phát bên dưới lộ g a quỳ dị hai viên lóe da lục quang con mắt nhìn về hướng phan hình cơ giáp sau đó há hớt mồm giống như là muốn nói cái gì. thời cơ này giáp cánh tay làm ra vung ném động tác thanh trường mâu tia ngay tại trong tay biến mất lại xuất hiện lúc đã đính tại ngạo g i ã trên c h á n ngạo g i ã đi vào bên miệng lời nói hóa thành một tiếng hét thảm cái k i a đính tại nó trên c h á n trường mâu đ ỗ n g nhiên bành trướng buộc phát ra một đoàn hỗn độn ánh sáng giống như là dòng nước giống như hòa diễm nhanh chóng tại ngạo g i ã trên đầu lan tràn h u y ế t tán mảnh này ánh sáng những nơi đi qua ngạo g i ã mặt g i à n mua mấy phần nguyên bản hư thối huyết nhục tựa hồ ra tốc tiến trình này nồng đậm tử khí ăn mòn ngạo rã thân thể nhưng lúc này một mảnh ánh sáng màu xám trắng đột nhiên mở ra mảnh này ánh sáng nhanh ch hơn nữa còn thôn vệ m ả n g lớn rừng cây đem bốn phía mặt đất bao la tất cả đều bao phủ tiền đến cái này bao phủ khắp nơi ánh sáng s á m chính là bá chủ cự thú phản m ả n g tại phản m ả n g phạm vi bên trong cấm địa âm khí bỗng nhiên nồng đậm vạn vật ngưng xương liền ngay cả trên người nó khuyết tán mảnh k i a hỗn độn ánh sáng cũng dần dần đình chỉ hoạt động đồng thời nhan sắc trở nên tái nhuận phản phất ngay cả tử vong bản thân cũng bị cái kia vô khổng bất nhập khí tức âm hẳn chỗ ngưng kết lúc này phan ngọc cơ giáp bay tới đồng dạng đã hiện hiện h u y ệ n văn cơ giáp vớt như là hồ điệp giống như cánh tại nạo g ã cái kia giống như v từng đoàn, từng đoàn hồ chu hồng t lưu hỏa bao trùm nạo r a toàn thân để những cái kia trước đó tại rất nhiều máy không người lái oanh tạc bên dưới cũng chưa từng bị thương thương bạch bao phát hiện tại chuẩn bị bốc cháy lên tản mắt ra làm cho người buồn nôn khí thức dâng lên khói đặc vũ động hỏa tinh nạo rã bị đau đột nhiên lông tóc ở giữa tuân gia đại lượng sám trắng khí thức bọn chúng mang đến cực độ băng hàn để trên thân thiêu đốt hỏa diễm nhanh chóng dập tắt sau đó ngạo giã ngẩng đầu lên phát ra rít lên một tiếng không biết dùng thủ đoạn gì để trên trời hai đài cơ giáp đồng thời động tác cứng đờ. tiếp lấy ngạo giã bốn cái sừng cong đều bốc cháy lên ngọn lửa t r ắ n g xám bọn chúng dấp thành một chút bắn ra một đạo s ẹ t qua chân trời tái nhợt chùm sáng chương bốn trăm chín mươi chín tắc địch chương bốn trăm chín mươi chín tắc địch phan ngọc cơ giáp lập tức linh hoạt tránh đi đạo chùm sáng này nhưng ngạo g ã chùm sáng tiếp tục phun trào cũng theo nó đầu di động mà tại trên bầu trời đêm tạo sạn qua mấy giây sau c h ú n sáng kia mới bành chướng hóa thành tái hòa diễm lại nhanh chóng rụt trở về cuối cùng biến mất tại ngạo giã đại giác ở giữa sau đó ngạo giã phát cuồng gấm h ế t lên bốn vo táo bạo không ngừng rậm trên đại địa dâm đến mặt đất băng liệt chập trùng vô số c ỏ cây cổ thụ hóa thành bụi sợi thô sau đó ngạo giã vung ra bốn vó đổi u hướng phan ngọc lúc này hai đại thần tướng cơ thể dẫn dắt đến đầu này bá chủ cự thú đem lo kéo hướng về phía chỉ định chiến khu tại kim qua thành cùng thiên cương long k ỵ đem ngạo giã dẫn hướng chiến khu thời điểm từng cái đại học cơ giáp tiểu đội thì tại m ạ n sơn biến giã tìm kiếm lấy hát vu bóng dáng la diêm đã cùng chính mình học viện đội ngũ tụ hợp nhìn thấy hắ sau đó bách chiến học viện cũng bắt đầu tìm kiếm lên hát vu nói đến tìm kiếm con mồi tự nhiên đạt được động bạch ngọc đen không đen không tìm kiếm con mồi nguyên lý nói đến rất đơn giản cái này quỷ dị có thể g ầ n hiện tại cấm địa bốn chỗ khi nó phát hiện bạch ngọc muốn tìm mục tiêu lúc liền sẽ trở về bạch ngọc chỗ sau đó chỉ dẫn lấy bạch ngọc tiến về con mồi chỗ la diêm đã miêu tả lâm nguyên phương bộ cơ giáp kia tạo hình đồng thời cảnh cáo bạn học của mình bộ kia rất có thể là thần tướng cấp cơ thể bởi vậy dù là tìm tới hát vu cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ hay là đem hát vu tung tích manh mối cung cấp cho kim qua thành cầm cái k i a u năm mươi điểm tích lũy coi như song đối với la diêm đề nghị này không có người phản đối triệu bình đẳng nhân đều có tự mình hiểu lấy dựa vào bản thân những người này cảnh giới cùng cơ thể đẳng cấp căn bản không để lại thần tướng cấp cơ thể tùy tiện xuất kích có nhiều khả năng bị đối phương nhất cử đánh tan thế là đề án này nhất trí thông qua sau đó thì là dài d i n g giặc chờ đợi dù sao đen không tắc địch cũng là cần thời gian cùng lúc đó thu hoạch được ngạo giã thu hồn đằng sau liền dự định rút lui cấm địa hát vu đ á n người hiện tại chính lái cơ giác buôn tẩu trong rừng rậm trong phòng điều khiển hát vu cú mang bộ lâm nguyên p ư ơ n g đột nhiên nghe được từ đằng xa mơ hồ vang lên tiếng nổ mạnh từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài nơi xa ẩn hiện ánh lửa ánh lửa kia bên dưới còn có thể nhìn thấy một đầu cự ngư thân ảnh trong tần số truyền tin bốn đội đội trưởng tôn ninh thanh â m vang lên bộ trưởng nhìn kim qua thành đã bắt đầu cùng ngạo g i ã giao chiến tiếp lấy lại có cái khác người điều khiển xu nịnh nói hay là bộ trưởng thần cơ diệu toán chúng ta trộm t h ú hồn đằng sau ngạo g i ã hung tính đại phát nhất định rước lấy kim qua thành cùng thiên cương long kỵ bọn hắn một vội vàng đối phó ngạo dã chúng ta liền có cơ hội để lợi dụng được thừa dịp khe hở rút khỏi cấm đ i ệ cự thu chiến lược phủ sau đó lại kịp phản ứng, cũng đã trễ. lâm nguyên phương hơi có tự đắc chi ý xoáy đã nhiễm mày trương húc còn không có tới tụ hợp chẳng lẽ sẽ ra chuyện tôn ninh cười k h ẽ âm thanh không thể nào bộ trưởng trương húc thế nhưng là cao cấp cảnh đối phó một cái tiểu m a u tặc không nói chơi không có khả năng thất thủ lâm nguyên mang cảm thấy cũng là đúng lúc này phía trước trong rừng không có chút nào điểm báo trước đột nhiên toát ra một máy màu nâu xanh cơ giáp bộ cơ giáp kia đại khái cũng không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng vào hắc vu đồng dạng không có phản ứng lâm nguyên mang trong lòng lộ bộ â m thanh còn tưởng rằng đụng vào kim qua thành binh đoàn nhưng xem thời cơ giáp thượng không có tiêu chí có chút tiến tâm sau đó nghĩ đến đây khả năng là học viện nào cơ giáp hắn không rên một tiếng bộ k i a như là cổ đại tướng quân giống như cơ giáp màu đen sông đi lên sau lưng hai đầu d à i dài vũ động đem bộ kia màu nâu xanh cơ giáp một trận cắt chém lập tức máy này học viện cơ giáp bị phá hư lò năng lượng phát sinh bạo tạc nhưng này trong phòng điều khiển học sinh đã biết cơ sớm thoát ly tôn n i n h cái kia vài máy cơ giáp mặc dù nâng thương xạ kích bất quá học sinh kia vận khí không tệ trốn khỏi một kiếp lâm nguyên p ư ơ n g không muốn lãng phí thời gian không có để bộ hạ truy sát một một học sinh đối với hắn mà nói hiện tại hộ tống thú hồn rời đi mới là chuyện khẩn yếu nhất lại nói cái kia không biết là cái nào đại học học sinh rơi xuống trong rừng sau liền lấy ra thông tin cơ kêu to lên là hát vu khẳng định là bọn hắn đụng vào ta vài máy lạ lẫm cơ giáp người tới đây mau bọn hắn liền muốn chạy thông tin cơ bên trong có học sinh kêu to n g ư ờ i bây giờ ở đâu vị trí tọa độ báo lên a t ọ a độ t ọ a độ vâng ta trời mới biết ở đâu a ta cơ giáp nổ a hiện tại làm sao biết là vị trí nào các ngươi mau lại đây cứu ta a khắp nơi đều là tiếng khóc ta sợ người học sinh này nói xong đột nhiên nghe được bụi có lắc lư thanh âm hắn xoay người liền từ nơi không xa trong bụi cỏ có cái thân ảnh xông ra đó là nữ nhân đầu tóc dối b ẩ i dính đ ầ y cây cỏ nàng loạng trà l o ạ n trạng mà đi tới đến gần một chút người học sinh này mới phát hiện nữ nhân kia thân thể thấy nhiều bạch cốt là c ô hành thi sau đó càng ngày càng nhiều hành thi xông ra học sinh dọa đến oa oa kêu to bò lên trên cây nhìn phía dưới hành thi trải qua giống bảy kiến giống như xuyên qua rừng rậm ngay tại hắn lên mặt một cành cây bên trên đứng thẳng đạo thân ảnh màu đen đạo thân ảnh này giống như là hất lên áo choàng đen bị người nó đứng một phần đột nhiên biến mất ở trong không khí bệnh nạn g trong phòng điều khiển la diêm ngay tại nhắm mắt trở mắt liền nghe đến trong máy truyền tin vang lên bạch ngọc thanh â m có đen không có phát hiện mọi người đi theo ta lúc này phụ cận từng đài cơ thể sáng lên ánh đèn chiếu sáng bạch ngọc mà cơ bắt môn như là chó trắng giống như cơ thể chạy vội tiến trong rừng rậm bệnh nạn g các loại cơ giáp lập tức đi theo chi này cơ giáp tiểu đội lập tức xâm nhập cấm địa tách ra bụi cỏ tại quỷ dị đen không chỉ dẫn bên dưới từ cấm địa một phương hướng khác hướng hắc vu cơ giáp chỗ ở mà đi thứ không chung nhìn cấm địa phảng phất một mảnh rậm thả nguyên hắc vu cơ giáp cùng bách chiến học viện hai chi đội ngũ thì tại trong vùng thảo nguyên này ngắn qua nếu như không có ngoại ý m u ố n bọn chúng sẽ tại thảo nguyên g ó c tây bắc gặp nhau nhưng ngoại ý muốn thường thường ngay tại mọi người không nguyện ý nhất nhìn thấy thời điểm xuất hiện đại khái bởi vì nhận ngạo g i ã khí tức ảnh hưởng có hai đầu trung g a i cự thú bỏ mạng chạy tại trong cấm địa cũng rất mau cùng bách chiến học viện đội ngũ đục vào ngăn cản đường đi lúc này triệu bình kêu lên la diêm bạch ngọc các ngươi không cần quản chúng ta đuổi theo vô luận như thế nào cũng phải cho chúng ta kiếm bên trên năm mươi điểm tích lũy lâm vi như hàm các ngươi đi theo ta chúng ta cho la diêm đồng học bọn hắn mở đường lúc này triệu bình hòa lưu nhược hàm nên tiếp một đầu chung dài cự thú lâm vi điều khiển đỏ nga độc chiến một đầu khác có bọn hắn xuất thủ công kích lập tức cho la diêm hai người mở ra một đầu thông đạo thế là bắt môn cùng bệnh nạn cấp tốc thông qua đi theo đen không hướng phía trước tìm kiếm rốt cục tại hơn phân nửa giờ đằng sau la diêm vô vọng trước nhãn bên trong hiện hiện từng đái cơ giáp giản lược đường cong bọn hắn tìm tới hắc vu cơ giáp la diêm lập tức đem vị trí t ọ a độ gửi đi ra ngoài rất nhanh kim qua binh đoàn kiểu tiến thanh em vang lên làm được tốt la diêm đồng học ta hiện tại liền đi qua các ngươi không cần cùng địch nhân giao chiến chỉ cần tiếp cận bọn hắn đã có thể t r ư ơ n g năm trăm h thiên tiêu liên thủ t r ư ơ n g năm trăm h thiên tiêu liên thủ cái này chính hợp la diêm tâm ý hắn cũng không muốn cùng cái thông huyền cảnh đi liều mạng ngày đó trên mặt đất thành vùng giải phóng cũ bị binh đoàn t r ư ớ c đoàn trưởng cao lâm ám sát cái tiêu lao đoàn trưởng chính là thông huyền cảnh la diêm lúc đó cùng đối phương qua mấy chiêu bản thân thể nghiệm đến thông huyền cảnh c ó chơi cái này không chỉ có là kém một cái đại cảnh giới đơn giản như vậy trọng yếu là thông huyền cảnh tu giả có thể đem nguyên lực ngưng là huyền khí đó là một loại biến hóa về chất cùng tăng lên từ đó để thông huyền cảnh cùng phía d ư ớ i cảnh giới tồn tại một đầu rất khó vượt qua h n g c ầ u la diêm bằng vào các loại át chủ bài để thông huyền cảnh cao lâm thụ thương đã thuộc không dễ hiện tại cái kia lâm nguyên phương càng làm mở ra hư hư thực thực thần tướng cấp cơ giáp vô luận cảnh giới hay là cơ giáp đẳng cấp đều viễn siêu với hắn đối với lâm nguyên phương xuất thủ thực sự tốn công mà không có kết quả không bằng thành thành thật thật theo dõi thế là hắn cùng bạch ngọc cần nút đứng lên đang âm thầm quan sát b ệ n n ạ n mở ra ẩn thân lại t h ê m la diêm sử dụng bí pháp khai ú luôn lại đem phản cơ giáp giả đã quấy nhiều trang bị vừa mở cơ giáp tựa như ưu linh biến mất tại trong cấm điệm bạch ngọc đơn giản hơn nàng để đen không hướng t á m môn bên trên một bộ ma cơ từ thân hình đến khí tức đều biến mất thế là lâm nguyên phương bọn người lái cơ giáp bước nhanh mà đến nhưng không có phát hiện ẩn thân tại chỗ tối la diêm hai người chỉ là lâm nguyên phương làm thông huyền cảnh cường giả cảm giác nhạy cảm cứ việc cái gì cũng không có phát hiện hắn lại có loại bị người để mắt tới cảm giác có thể lên làm cú mang bộ bộ trưởng lâm nguyên mang tự nhiên có có chút tài năng ngay sau đó tại trong tần số truyền tin vang lên đội trưởng tôn ninh thanh âm thế nào đầu trong cái khi c g nói chuyện lâm nguyên vương không chế cơ giáp xoay người sang chỗ khác bệnh nạn trong phòng điều khiển la diêm chỉ gặp lờ mờ trong rừng lâm nguyên vương đám người cơ giáp đột nhiên làm thành một vòng không biết đang làm những gì đột nhiên bốn đài cơ giáp tất cả tán đồ vật thoạt nhìn như là muốn t ả n ra chia thành tốt nhỏ dạng này liền sinh ra một vấn đề hắn cùng bạch ngọc chỉ có hai người chỉ có thể đuổi theo trong đó hai cái vấn đề là vừa rồi cái này vài máy cơ giáp làm thành một vòng lúc cũng không biết cái k i a chứa t h ú hồn vật chứa rơi xuống cái nào đài cơ giáp trong tay quá g i à o hạn la diêm trong lúc nhất thời cũng rất khó có ý kiến hay nhưng ở lúc này ngay tại b u i từ sườn đông cùng mặt tây nam đều có một bộ cơ giáp trôi ra một máy cơ thể ngoại giáp mạ vàng sắc hoa lệ uy nghiêm qua đời thay mặt võ sĩ tạo hình dẫn theo trường thương chính là thiên nam học viện năm nhất sinh thần phong cơ giáp một cái khác đài nhan sắc đỏ tươi giống như bước lên l i ề n diễm tạo hình uy mánh nhưng lại không biết là ai la diêm quyết định thật nhanh mở ra b ệ n g ạ n thanh âm ngoại phóng thiết bị ta là bách chiến học viện la diêm phía trước cái này vài máy cơ giáp là đen v u sở thuộc nhanh cản bọn họ lại thú hồn liền tại bọn hắn trong đó một khung cơ giáp trên tay cái này đột nhiên vang lên thanh âm để lâm nguyên phương trong lòng đông nhiên t r ầ m xuống đặc biệt là hiện tại còn chui ra tần phong cùng một cái khác đài cơ giáp lúc này đại cơ giáp này phía sau một đạo dây lụa đ ố n g nhiên hướng thanh â m vang lên địa phương quét ngang đầu này mạ vàng dây lụa trở nên cứng rắn lại sắp bén quét qua đi qua cây cối núi đá đồng đều cho chặn ngang cắt đ ứ t khi dây lụa quét vào không trung lúc vang lên sắt thép v à chạm thanh â m nguyên bản không có vật gì địa phương chỗ bệnh nạn hiện hiện cơ giáp mang lấy thần bình cấp đại thuẫn chống đỡ được lâm nguyên phương quét qua lâm nguyên mang không có lãng phí thời gian bước ra la diêm cơ thể sau liền lái chính mình cái kia giống như cổ đại đại tướng giống như cơ giáp xông về bùi từ không trung lại tại lúc này có đạo thân ảnh khổng lộ từ trên trời g á n xuống lại là tần phong bộ kia mạ vàng cơ thể cơ giáp trùng điệp rơi xuống đất d ẫ m đến mặt đất chập trùng không ít cây cối cùng nham thạch từ dưới đất bắn lên phun tung tóe hướng m ộ n phía tần phong đồng dạng sử dụng ngoại phóng thiết bị đeo lên ta ngăn lại hắn sau đó cơ giáp đánh ra trước một thương như là như lôi đình đập tới điểm hướng lâm nguyên vương bộ kia cơ thể đầu la diêm nhắc nhở coi chừng đó là thông huyền cảnh cường giả cơ thể có thể là thần tướng cấp trong phòng điều khiển lâm nguyên vương trong lòng lộn b ộ một tiếng nghĩ thầm la diêm làm sao đối với thực lực của mình rõ ràng như vậy hắn còn muốn lấy trước bảy gia đình lấy yếu thừa dịm tần phong chủ quan lại đem chi bạo sát hiện tại xem ra tính toán này thất bại lâm nguyên mang mượn dùng máy truyền tinh quát chớ cùng những học sinh này dây dưa mau bỏ đi tôn ninh các loại cơ giáp lập tức hướng những phương hướng khác bỏ trốn bộ kế hoạch hồng học viện cơ giáp kêu lên ta là phó viêm cái này thuộc về ta nguyên lai、like、là ngọc kinh học viện năm nhất sinh lúc này phó viêm điều khiển cơ giáp ngăn cản tôn ninh cơ giáp một thanh trường đao vũ động liệt diễm lúc này đem tôn ninh cho cô lấy thế là còn lại hai đài cơ giáp liền rơi xuống la diêm cùng bạch ngọc trên tay bạch ngọc đem đen không hoán đổi thành làm tiêu lập tức hai đầu màu xanh làm sấm ma tí từ hư không n ô ra đưa tay quét qua liền đem máy bay địch ngã c h o đập tức la diêm tiên là một kiếm ngăn lại mục tiêu của mình lại hướng tần phong nhìn lại lúc này lâm nguyên phương để cho mình cơ giáp hai đầu dây lụa phân giải thành vô số màu vàng lưu hình màu vàng lưu hình như là bầy cá về biển giống như điên cùng anh bắn về phía tần phong tần phong xoay tròn trường thương cùng những cái tia dây lụa mảnh vỡ và chạm ra như là chảo dầu rang đậu giống như thanh em đinh đinh đ ư n g đ ư n g một trận giày đặc tiếng vang bên trong trường thương cùng lưu hình đụng nhau ra vô số tr phó viêm cái này cũng cho ngươi b ệ n g ạ n đ ố n g nhiên nâng vẫn vỗ đập đến bộ cơ giáp kia bạch bạch bạch l ù i hướng phó viêm bên kia phó viêm kêu lên ta cảm ơn ngươi a nói tới nói lui g i a hỏa này ngược lại là không có tiêu cực biến n h á c bí pháp triển khai bốn phía dâng lên đạo đạo hư hảo hòa trụ không gian nhiệt độ nhanh chóng lên cao vô số cây cối oanh một tiếng bị nhanh lửa hóa thành từng t h a n h từng thanh bó đuốc bí pháp nóng rực luyện ngục phó viêm hét lớn một tiếng đao thế triển khai mang theo luyện diễm đem bao quát tôn ninh ở bên trong hai đài cơ giáp che đại vào la diêm thì chạy về tần phong chỗ lúc này mỏ vàng lưu hình hơi lui tại lâm nguyên phương cơ giáp quanh người một trận bàn xoáy tụ lực sau lại quanh một tiếng hóa thành một đạo màu vàng nộ hạ g ầ m thét hướng tần hướng đánh tới lại tại lúc này vậy ngạn cắm vào giữa hai bên đại thuận huyền vũ dựng lên ba mươi sáu tầng năng lượng bình chướng toàn bộ triển khai đồng thời trùng điệp ở phía trước tiếp lấy siêu hạch ma trận hút có thể đặc tính mở ra la diêm lúc này đỡ được lâm nguyên mang công kích tần phong rút tay ra ngoài thừa cơ vận chuyển công pháp mở ra thần tàng cùng bí pháp máy này mạ vàng cơ khí thế trung tiên chiến thương hướng về bầu trời một chỉ cấm điệu trên không lập tức sấm xét vang dội c ù n lôi trong khi lấp lóe từng đạo lôi quang giáng lâm rơi vào bốn phía đánh nát nham n thạch đánh bay cây cối chiếu dọi đến cơ giáp như là lôi thần giàn thế bí pháp hoàng lôi linh đều cùng chương năm trăm linh một chiến đấu chương năm trăm linh một chiến đấu bí pháp vừa mở thần phong việc nhân đức không được a i từ b ệ n g ạ n sau lưng loại ra cơ giáp tại bí pháp ra chỉ bên dưới tính cơ động tăng nhiều mang theo đạo đạo điện quang trước mắt vây quanh lâm nguyên phương cơ giáp bên trái trường thương đ i ể m ra thương thế như dao long vào biển lôi điện lật lờ mang r a bén nhọn như lưới đao cắt đứt giống như khí lưu quanh một t h a nhâm vang lên rơi vào lâm nguyên phương cơ giáp bên trên lâm nguyên phương bộ cơ giáp kia lung lay bên dưới cuối cùng là thu hồi đầy trời lưu hình phân ra một bộ phận đập hướng tần phong mạ vàng cơ thể có tần phong chia sẻ áp lực la diêm cũng t h ử a cơ b ộ c phát nguyên lực cơ thể không khí bốn phía trở nên nóng bức đứng lên phảng phất ban ngày sớm đi vào liệt dương đã giữa trời sau đó b ệ n g ạ n thân máy chiếu dọi h ư n g quang một đ o à n n ồ n g đậm huyết quang hô một tiếng khuyết tán lan tràn nhanh chóng đem bốn phía đại địa bao phủ bao phủ sau đó mặt đất dâng lên hư ả o huyết thủy để vùng rừng cây này phảng phất dâng lên một tòa huyết trì lại nhìn cơ giáp bệnh ạ n cái kia màu trắng vàn đen trên thân phi cơ hiện tại phảng phất có đậm đặc huyết tương chảy xuôi xuống. cái này khiến cơ giáp nhìn phảng phất một tôn từ trong địa ngục đi ra quỷ thần bi pháp huyết phủ đồ la diêm cùng tần phong đều mở bi pháp hoàng lôi linh đều cung lôi điện lấp lóe huyết phủ đồ sát khí t r ù n g thiên hai tướng giao ánh phía dưới lôi quang ngó ngục để mạnh không gian này giống như ma vực lâm nguyên phương cảnh giới mặc dù so với bọn hắn hai người đều cao nhưng lúc này nhưng cũng cảm nhận được mấy phần áp lực hắn nhữ mày hiện tại tiểu hải đều như thế khó lường sao nói tới nói lui chính hắn cũng vận chuyển công pháp b ộ c phát nguyên lực dự định tốc chiến tốc thắng lúc này hắn lấy huyền khí kích hoạt quét giáp thượng đạo đạo huyền văn kể từ đó lâm nguyên vương khí diễm phụ thiên phóng xuất ra để uy áp kinh khủng la diêm cùng tần phong hai người đều là cắn răng biến sắc bộ kia đen kịt giống như cổ đại đại tướng giả cơ giáp lúc này hai tay thăm dò vào đầy trời lưu hình bên trong thư nắm một thanh do dây lụa biến thành vô số mạ vàng mảnh vỡ lột bột lột bột tổ hợp đứng lên tại lâm nguyên vương cơ giáp trong tay tổ hợp thành một đôi trường kiếm màu vàng lâm nguyên mang hét lớn một tiếng trong không khí vang lên oanh minh cơ giáp cất bước phóng đi tần phong lui trở về la diêm bên người hai đài cơ giáp đều là hạ thấp trọng tâm sau đồng thời nhạo tới bọn họ cũng đều biết nếu như lúc này ngăn không được l lập tức vô luận la diêm hay là tần phong đều toàn lực bộc phát Bệ thiên cơ giác bên trên tất cả năng lượng thiết phát sáng lên lò năng lượng oanh minh động lực toàn bộ triển khai cơ giác vũ động trường kiếm kiếm thế phiêu m i ể u như là giang nam mưa bụi hướng lâm nguyên phương che lên đi qua tuyệt học dịch thủy phong yên tần phong cũng từ sử dụng một loại nào đó tuyệt học trường thương r u n sợi ra ngàn vạn thương ảnh mỗi đạo thương ảnh đồng đều dẫn rơi một đạo kinh lôi thanh thế dọn người cường ngạnh tiến công đối mặt la diêm hai người sử xuất tuyệt học lâm nguyên vương hử một tiếng song kiếm múa ra một đoàn quan hoa cũng không biết là chiến kỳ hay là tuyệt học nhưng khí thế chỉ ở la diêm tần phong hai người phía trên ba đài cơ giáp trong nháy mắt giao thoa mà qua dịch thủy phong yên cái kia như là mưa thuận gió hỏa nhuận vật vô thanh l i ê n miên kiếm thế đều bị đẩy ra sau đó huyết chỉ dâng lên ngàn vạn huyết kiếm cũng bị đoàn kia quang hoa màu vàng đều xoắn đứt lâm nguyên phương còn thuận tiện chém ra một kiếm chạy bệnh nạn đầu mà đi còn tốt la diêm kịp thời dựng lên đại thuận cái kia mấy chục t ầ n g năng lượng bình chướng bị lâm nguyên phương một kiếm chém nát không nói còn cho một kiếm bổ đến liên tục lui ra phía sau cơ giáp không biết đạp vỡ bao nhiêu núi đá cây tôi mới ngừng lại được một bên khác t ầ n phong cũng không dễ chịu hắn cùng tuyệt thương thế đi là cương liệt con đường mang theo không thành công thì thành nhân k h i thế bởi vậy để lâm nguyên phương kiếm thế đ ổ bức lúc này lôi quang dâng trào ngược dòng thương thế bị một kiếm bổ ra cuối cùng lâm nguyên phương một kiếm bổ vào bộ kia mạ vàng cơ giáp trên bờ vai may mà tần phong tại thiên quân nhất phát thời khắc lui về sau nửa bước cái này khiến không có để lâm nguyên phương một kiếm đem cơ giáp cánh tay cho chặt đi xuống nhưng vẫn đánh bọc thép băng liệt điện hỏa dâng trào nhất cử ép ra la diêm hai người cơ giáp lâm nguyên phương không ngừng lại trong tay xong kiếm lần nữa phân giải ước vạn màu vàng lưu hình gào thép hội tụ đến cơ giáp phía sau nhưng không có hình thành dây lụa mà là tổ hợp thành một đôi cánh lớn màu vàng cánh lớn chấn động sinh ra dị lực để cơ giáp hướng trên trời bay đi lâm nguyên vương đã không lo được cử động lần này liệu sẽ quá rêu r a o chỉ muốn mau rời khỏi cấm điện la diêm thấy một lần lập tức mở ra tất cả máy phun Bệ thiên làm cái chầm xuống động tác sau đó tại toàn thân tám cái máy phun đồng thời phun ra ngọn lửa màu xanh lam đồng thời cơ giáp nhảy lên một cái to lớn động lực để bệnh ạ n xông lên giữa không chúng đưa tay trụt tới bắt được lâm nguyên vương bộ cơ giáp kia chân trái âm hồn bất tán lâm nguyên vương nghiến răng nghiến lợi khống chế cơ giáp cái chân còn lại hung hàng hướng bệnh ạ n đ ạ tới la diêm cử thuẫn trọi cứng tiếp lấy cơ giáp trọng tâm h ư ớ n g xuống lôi kéo còn mặt bay lên trời đi máy bay địch h u n g hăng hướng xuống một ném ầm ầm đại đ ị a n ổ lên một đạo thạch lãng lâm nguyên phương cơ giáp màu đen ném tới trên mặt đất trấn lên trùng thiên thạch chảy nhưng cái này hắc vui bộ trưởng mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n cơ giáp thân eo chuyển động một c ư ớ c quét ngang quét chúng bệnh ngạn đầu để trong phòng điều khiển la diêm diệt là mắt nổi đ o g đóm cơ giáp càng là bưng tay ném ngã lan hướng hậu phương lúc này tần phong đã đuổi theo võ sĩ kia tạo hình mạ vàng cơ thể một cái ngư dược từ bệnh nạn phía trên vượt qua lại tại trên đồng có lăn mình một cái liền nh sau đó thương ra như rồng dẫn rơi đạo đạo lôi đ ỉ n h đánh út về phía lâm nguyên phương lâm nguyên phương sốt ruột rút đi bất đắc di tần phong thế công h u n g hãn mỗi một thương chỉ công không tuân thủ hắn lại không muốn cùng một một học sinh đấu cái lưỡng bại cầu thương không dám không nhìn thế là chỉ có thể xử xuất s á t chiêu đánh lui tần phong tần phong mới t ố i lui trong phòng điều khiển lâm nguyên phương liền gặp toàn cảnh cửa sổ phía trước một mảnh màu đỏ quang hồng c ự c tốc đột tiến mà đến căn bản không có ý định để hắn thở một hơi đối mặt la diêm cái này t ứ c nhất đái trường hồng lâm nguyên p ư ơ n g nổi giận gầm lên một tiếng cơ g á p phía sau cánh lớn quét qua quét ra vô số màu vàng lưu hình đ ông ông ngay tại la diêm cùng tần phong liệu mạng quấn lấy cái này hắc vu cú mang bộ bộ trưởng thời khắc ở vào khu an toàn một cái học viện trong danh địa những cái kia không có điều kiện cơ giáp xuất kích học sinh ngay tại vội vàng chuyện khác đột nhiên từ danh địa bên ngoài trong rừng rậm đập ra từng bộ hành thi những ngày bị ngạo cũng thúc đẩy thi thể rốt cục đi tới trong khu vực an toàn một một học sinh t ì n h lình bị hai bộ hành thi nào tới giật nảy mình chưa kịp làm cái gì liền cho bộ nhào hành thi cái kia trên thân n ồ n g đậm thi x ú ố n g hôn đến hắn kém chút đã hôn mê người học sinh này quát to một tiếng vội vàng vận chuyển công pháp bộc phát nguyên lực dùng sức đẩy ra hành thi lại cản lên một thanh s ú n g trường đột đột đột đối với hành thi bàn phá có thể coi là đem bọn nó đầu đánh nổ hành thi vẫn không có dừng lại thu ngạo cũng dị thuật khu động bọn chúng chỉ cần thân thể không có tan ra thành từng mảnh liền có thể một mực hành động chương năm trăm linh hai tình huống nguy cấp chương năm trăm linh hai tình huống nguy cấp hành thi hành thi tới người học sinh kia vừa lái thương một bên lui lại còn tốt những thi thể này không biết đã chết bao lâu bị súng trường một trận bắn phá đằng sau liền gãy tay gãy chân nhưng coi như thế bọn chúng còn tại trên mặt đất bỏ mang theo to lớn oán nghiệm cùng chấp nghiệm hướng phía người sống một chút xíu bỏ lên ngôi học viện này doanh địa lập tức vang lên cảnh báo các học sinh từ một đỉnh lều v à i bên trong vọt ra có thể là sử dụng súng máy bắn phá có thể là dùng huyền thuật đối phó bởi vì lúc trước ban giám khảo tổ ban bố nhiệm vụ mới không những học viện chủ chiến đội ngũ rời đi liền ngay cả những cái kia hậu bị cơ giáp cũng vùi đầu vào tìm kiếm trong đội ngũ cái này khiến doanh địa không có cơ giáp có thể dùng đến mức đối mặt giống như nước thủy triều vọt tới hành thi nhân số ở thế yếu các học sinh bị g i ế t đến liên tục bại l u i mà tình huống như vậy cũng không phải là ngẫu nhiên trừ học viện này bên ngoài học viện khác doanh địa cũng nhận trùng kích cấm địa khu nguy hiểm bên trong chính dẫn dắt đến ngạo cũng tiến về chỉ định chiến trường trong phòng điều khiển phan ngọc phát hiện cự thú đột nhiên ngừng lại tại chỉ định chiến trường chỗ kim qua thành đã bố trí một cái bẫy có thể dùng đến vây khốn n g o cũng nhưng lúc này mắt thấy chiến trường muốn tới cự thú lại không tiến thêm nữa n g o cũng bãi động nó cái tia giống lao nhân đầu nhìn về hướng cấm địa nơi nào đó sau đó gào lên cái này âm thanh gào t h é t qua đi nó phản màng cấp tốc mở rộng rất có xâm nhập khu an toàn cảm giác khi phản màng bao phủ lại cấm địa một ngọn cây cọn g cỏ đằng sau phản màng phạm vi bên trong nhiệt độ kịch liệt hạ xuống l i ê n ngay cả những cái kia bị phản màng bao phủ tiến đến cơ giáp cũng nhanh chóng hiện hiện hạ sương trong phòng điều khiển học sinh liều mạng vận chuyển nguyên lực đối kháng dù vậy những cái kia chỉ có trung cấp cảnh học sinh hay là cho c ô n đến mở môi phát tím phan ngọc xuyên thấu qua máy truyền tin kêu lên không thích học a kk nạo cũng không động đậy nữa còn quyết tán nó phản màng nếu là phản màng tiến vào khu an toàn lan đến gần tất cả sở học viện doanh địa rất nhiều người sẽ cho phản màng bên trong nhiệt độ thấp chết còng đo a phan hình im lìm không một tiếng phát động công kích nhưng lần này ngạo cũng không có lại để ý tới cơ giáp quấy dối mà là bước nhanh chân hướng phía khu an toàn phương hướng tiến lên động tác của nó m ộ ư ơ i phần c h ậ m c h ạ m có thể bộ pháp cực lớn bởi vậy di động đứng lên kỳ thật tuyệt không chậm theo ngạo cũng di động ba chủ cự thú phản màng phạm vi cũng đang không ngừng duyên thân mảnh kia sám trắng màn ánh sáng nhanh chóng k u y ế t trương thôn vệ lấy từng mảnh từng mảnh rừng cây cùng đại đ i ệ chiếu loại tốc độ này đoán chừng không bao lâu liền sẽ đột phá khu nguy hiểm. tiến vào khu vực an toàn khi qua thành mặt đất căn cứ chỉ huy trong đại sảnh binh đoàn trưởng tiểu tiến c h ạ m đang chỉ huy trên cầu tàu nhìn xem trong màn hình lớn trong cấm địa cái kia cấp tốc huyết trương s á m trắng b ạ c khí tại cái này cự thú phản màng bên cạnh biểu hiện ra một tổ số lượng biểu thị ra hai mươi phút sau nạo cũng phản màng liền sẽ hoàn toàn bao phủ toàn bộ khu an toàn mà tại một cái khác trong màn hình thì là phan ngọc huynh m g ộ i cùng nạo cũng hình ảnh chiến đấu tình huống bây giờ thế nào tiểu tiến dương âm thanh hỏi trước mắt hắn cùng phan hình phan ngọc hai h u n h ngội duy trì liên hệ không được à tiểu tiến đoàn trưởng phan ngọc nóng nảy thanh â m vang lên nạo cũng không để ý tới chúng、ta. tùy ý chúng ta đủ kiểu q u á i dối nó căn bản không có xem chúng ta một chút phan hình trầm giọng nói nếu như không ngăn cản ó phản màng liền muốn tiến vào khu an toàn một tên tham mưu nhìn về phía trên cầu tàu binh đoàn trưởng ngạo cũng phản màng mang theo hà n độc phản màng phạm vi bên trong vạn vật băng phong người bình thường mặc chống l ệ n h quần áo tại phản màng trong không gian đồng dạng ngay cả một phút đồng hồ cũng không ở lại được tu giả sẽ rất nhiều nhưng trung đê cấp tu giả cũng chỉ là nhiều kiên trì vài phút cao cấp cảnh tu giả còn có thể chống cự đồng thời có giữ lại hành động lực nhưng mà dựa theo phản màng tốc độ tiến lên đến xem cho dù là cao cấp cảnh tu giả trừ phi thân ở trong cơ giáp nếu không rất khó tại tự thân bị đông cứng trước chạy ra phản màng phạm vi lại có một người nói ra mặt khác những cái kia bị đông cứng chết sinh linh tại sao khi chết đều là ngạo cũng ngự thi năng lực chỗ khu động từ đó trở thành ngàn vạn hành thi bên trong một thành viên thông qua phương pháp này ngạo cũng có thể nhanh chóng gia tăng chính mình hành thi số lượng t i ê u tiến ánh mắt thâm thúy bắc cảnh thập bắt viện học sinh giờ phút này đều tại trong cấm địa nếu như nhóm này học sinh bị hao tổn chúng ta sẽ tổn thất đại lượng nhân tài phan hình phi công phan ngọc phi công mời các ngươi công kích ngạo cụ chân nếm thử tê liệt hành động của nỗ lực nhìn có thể hay không ngăn cản phản màng tiếp tục k u y ế t chương nếu quả thật đến không thể làm sao trình độ vậy cũng chỉ có thể giết nó dù là tổn thất một khối quý âm thảo sân bãi cũng không thể để bắc cảnh t h ậ p bắt viện học sinh chết hết ở nơi này nói như vậy chúng ta tất cả đều là tội nhân trong màn hình phan hình hai huynh m g ộ i nhẹ gật đầu tiêu tiến nói tiếp la diêm đồng học trở lại toa độ các ngươi biết là vị nào lòng kỵ tiến đến tri viện sao một cái tham mưu cấp tốc hồi đáp là thiên khôi tinh sư bắt rơi đội t r ư ở n g là hắn tiêu tiến có chút ngoài ý mới lại là lòng kỵ đội trưởng cấp nhân vật lời như vậy hẳn là có thể đủ đoạt tại phản màng bao phủ khu an toàn trước thu hồi thu hồn đang khi nói chuyện phan hình hai huynh ngội đã bắt đầu công kích nạo cũng chân đường ý đồ tê liệt cự thú hành động lực trong cấm địa phan hình sử dụng bí pháp bộ kia màu tím cơ giáp lập tức ánh lửa sáng chói buộc phát ra hư hào chi viêm sau đó cơ giáp phía sau một cây cờ lớn triển khai lá cờ lớn kia cấp tốc hóa thành một mảnh v ậ n đục ánh sáng ánh sáng bốc lên thời khắc phóng xuất r a kinh thiên động địa khí tức hung sát những cái kia ánh sáng hóa thành một con hung thú hư ảnh con hung thú này quang mang hú tạm lóe ra điểm, điểm ánh lửa cùng cơ giáp hợp làm ộ t thể tản mát da kinh người nhị ý triệt tiêu lấy phản màng trong không gian khí tức cấm hàn sau đó cơ giáp vọt tới nạo cũng bên trá phan hình vừa nhẹ nhàng thở ra liền tầm mắt trên mặt cự thú rốt cục nhìn lại theo cái kia từ cái kia bốn cái sừng cong ở giữa lại may mắn ra xẹn qua chân trời thương bạch quang thuốc phan hình vội vàng lái cơ giáp một trận tranh né nhưng cự thú thừa cơ lại bỏ lên phan ngọc cũng không có nhàn rỗi nàng bộ kia cơ thể buộc phát một đoàn ngọn lửa màu đỏ trong hỏa diễn bay ra đến hàng vạn mà tính hồ điệp những ngày màu đỏ hồ điệp vớt cánh một cái lại một cái bay về phía ngạo cúng rơi vào nó bốn vó phía trên ngạo cũng lông tóc ở giữa đột nhiên dâng trào ra từng đoàn từng đoàn khí màu trắng hơi thở những khí tức này từ h ồ n g điệp ở giữa thổi qua từng cái hồ điệp màu đỏ liền rút đi nhan sắc hóa thành điểm đ i ể m tinh hình sau đó lướt tới nhưng vẫn có một bộ phận hồ điệp tách ra ánh lửa dâng lên từng sợi màu đỏ thám hỏa diễm những ngọn lửa này, tụ thành một cơn lốc, tại đoàn này nhiệt độ cao liệt diễm trong gió lốc ngạo cũng phát ra thụ thương gà g é t phan hình hai huynh ngội ý nghĩ, nghĩ cách ngăn cản lấy cự thú tiến lên nhưng ngạo cũng vẫn là một lần tiến nhập khu an toàn cũng bắt đầu xâm lấn một tòa học viện doanh địa chương 503. Cực kỳ b i ai địa n g ụ c c h ư ơ n g 503, cực kỳ bi ai địa ngục trong cấm địa đối mặt phan hình phan ngọc hai huynh mội công kích ngạo cũng n g n g đầu từ trương lão kêu người giống như trên khuôn mặt phát ra âm trầm kinh khủng lẩm bẩm nào giống như là tại niệm tụng lấy một loại nào đó kinh văn lại tốt giống như nói ra không thuộc về thế giới này ngôn ngữ nương theo lấy trận này lẩm bẩm bốn phía cây cối tất cả đều lay động lay động cây cối nhan sắc lập tức hóa thành đen kịt mặt ngoài chạy sôi lên như là dầu hỏa giống như chất lỏng sềng sệ tản mát ra mùi hư tối mạng lớn mạng lớn cây c ố i nhiễm lên đen k ị t chạy xuôi nồng dịch trở nên quỷ dị sau đó từng viên con mắt từ những cây kia thân chạy xuôi chất lỏng màu đen bên trong lật ra đi ra những n à y con mắt tất cả đều tản ra huyết sắc q u a n mang lộ ra cực kỳ thâm trầm sát khí những cây kia bên trên cành bắt đầu sinh trưởng mềm hóa biến thành giống như xúc tu đ ồ vật đồng thời trên cành còn rất dài ra từng cái không có r ă n g miệng từ bên trong đó phát ra đủ loại tiếng khóc giờ k h ắ c này toàn bộ cực sâu cốc tiếng khóc dung trời phản p h t địa ngục vào lúc này mở ra và quỷ đồng thanh rên dị bình thường để trong phòng điều khiển hai tên long kỵ tất cả đều phía sau l ư n g phát lạnh tiếng khóc này s o bình bên trong trong cấm địa khóc thảm khủng bố hơn v ạ n lần chỗ thả ra dị lực cũng tương đương nồng đ ậ m lúc này phan hình hai huynh m g ộ i đều cảm thấy bề ngoài tựa hồ một chút bi thương qua lại giờ khác này bị t r e o chọc muốn khóc giống một trận đừng nghe những tiếng khóc kia phan hình kêu to cũng dâng lên một cây cờ lớn từ bên trong phóng xuất ra vô số hư hảo manh thú như là dòng lũ giống như sông đi lên phương nào cắn cự thú phan ngọc cũng phóng xuất ra vô số h ỏ a cầu phản phất mưa sao băng giống như hạ xuống phía dưới rừng tây oanh tạc lấy những cái kia q u � dị tay tối c ự thú cùng quái thụ nhận công kích người trước lần nữa tại sừng con ở giữa bộ phát thương bạch quang thúc tạo xạ cơ giáp người sau thì từng cây từng cây quái thụ tất cả đều nhô ra xúc tu giống như cảnh ngàn vạn c ả n h thăng lên giữa không trùng sen lẫn hội tụ như là dẹp thành một tấm thiên la địa võng muốn đem hai đài cơ giáp khống chế mà lúc này đây nạo cũng phản màng đã xâm nhập một tòa học viện doanh địa lập tức trong doanh địa k i a sáng đột nhiên trở nên t r ắ n g bệnh trong doanh địa nhân viên đồng đều cảm giác toàn thân lạnh leo thở ra bạch khí trên thân thể trên quần áo cực nhanh bỏ lên bằng xương một cái lao sư vội vàng kêu lên đi mau mau rời đi nơi này nạo cũng phản màng khuyết t á n đến đây chính hắn vận công chống cự cái kia vô không bất nhập khí tức câm hàn đồng thời kêu to nhanh vận công chống lạnh sẽ không công pháp mau chóng rời đi đ ừ n g cầm đồ vật tính mệnh quan trọng lập tức trong doanh địa đám người đều chạy về phía bãi đỗ xe đặt chỗ chạy ở giữa có chút tu vi cảnh giới quá thấp học sinh đi tới đi tới liền ngừng lại không n ú p nhích ánh mắt chống rỗng đã không có hô hấp trực tiếp bị đông cứng chết tại phản màng bên trong mà những cái kia còn có thể chống cự lúc này lại nghe thấy từ cấm địa chỗ sâu chuyển đến tiếng khóc tiếp lấy từng cái không lý do nhớ tới r i ê n phần mình chuyện t ư ơ n g tâm có chút nữ sinh l o a một tiếng kh Cái này không khóc còn tốt, vừa khóc khí liên thiết, quên công.、Lập、tức khí nhập thể, đông cứng huyết dịch, để mấy cái liên tiết, này không quên hàng nhập đông nữ huyết mấy khí khí thể, tốt, vật vừa Lập để sau i tại n quống trong h chết o d n h điện. s a một lúc lâu đằng sau những cái kia đông cứng học sinh đột nhiên lại hoạt động bọn hắn động tác t r ỉ đội khẽ động phía trên bên ngoài thân trên quần áo những cái kia sườn tầng nhao nhao c h ó c ra sau đó cơ giới hướng phía người sống đi đến trong miệng phát ra ô ô hoa hoa không rõ ràng trò lắm thanh â m những thi thể này đã bị ngạo cũng ảnh hưởng sống lại biến thành hành thi đợi đến trong doanh địa một tri đội xe vọt ra xông ra phản màng phạm vi phụ trách lao sư kiểm lại nhân số lập tức sắc mặt nghiêm túc toàn bộ doanh địa chứ những cái kia điều khiển cơ giáp xuất động học sinh bên ngoài còn lại nhân viên chí ít có một nửa vĩnh viễn lưu tại trong doanh đ ị a mà giống như vậy sự kiện bắt đầu ở cái khác doanh đ ị a phát sinh khu nguy hiểm khác một bên nóng lòng rút lui lâm nguyên phương lại đụng phải hai cái khó chơi học sinh la diêm cùng t ầ n phong giờ phút này hắn điều khiển cơ giáp bị bệnh nạn cùng tần phong cơ thể một tả một hưu không chế lại bệnh nạn khóa cứng lâm nguyên phương bên trái tần phong thì cố định trụ phía bên phải của hắn để lâm nguyên p ư ơ n g cơ giáp không thể động đậy không dứt đúng không các ngươi đừng quá làm cản lâm nguyên vương hét lớn một tiếng nguyên lực bộc phát cái kia hai đầu mạ vàng d à i dài hóa thành hơn vạn lưu hình như là cắt bay đá chạy bình thường vòng quanh bệnh nạn cùng tần phong cơ giáp đập nệ không nớt hai đài cơ giáp tựa như là đưa thân vào một cái trong gió lốc cơ thể bị vô số mảnh vỡ màu vàng đập nệm ra từng đạo vết tích và chạm ra vô số hỏa hoa trong phòng điều khiển la diêm đã hoàn toàn khởi động hóa long tư thái toàn thân bao trùm b ả y rồng trong trắng mắt nhiễm là đen kịt nguyên bản đỏ mắt hiện tại càng là tản ra chói mắt hồng quang khiến cho la diêm giống như một đầu hung thú hình người tản mắt ra ngập trời hùng diễm lập tức bệnh nạn ôm c lâm nguyên vương nổi giận gầm lên một tiếng những cá bơi kia giống như mảnh vỡ màu vàng tổ hợp đứng lên hình thành từng cây sợi tơ màu vàng bọn chúng bỗng nhiên chui vào bệ ngạn bả vai bên trong phá vỡ ngoại bộ bọc thép không ngừng mà chui vào bên trong đi đem bả vai bên trong cấu kiện cùng linh kiện xuyên thủng vỡ nát sau đó từ cơ giáp phía sau phá xuất la diêm không khỏi kêu dê nồng thanh cậu cảm hệ thống để hắn cùng cơ giáp cảm động lây cho dù mở ra hóa long t ư thái vẫn như cũ cảm thấy bả vai cùng phía sau lưng một trận nóng rực đau nhức kịch liệt mà tại lúc này những cái kia xuyên thủng cơ thể sợi tơ không những không chui ra ngoài ngược lại bỗng nhiên khuyết tán đem bệnh nạn cơ thể no bạo để một cánh tay tính cả bà vai nặng nề g h mà đập xuống đất một bên khác tần phong gặp những cái kia như sát tuyến trùng giống như sợi tơ vậy mà như thế lợi hại nhìn thấy một chút sợi tơ hướng hắn trôi đến lạnh cả tim vô ý thức b u ô n g tay triệt thoái phía sau bệnh nạn bị thương tần h phong tránh lui lâm nguyên vương có chút nhẹ nhàng thở ra coi là rốt cục thoát khỏi hai cái này khó chơi học sinh nhưng không ngờ chính mình bên trái cơ thể vẫn như c ũ bị khóa chết trong phòng điều khiển bị thương phía dưới la diêm đôi mắt buộc phát h ư n g quang t bệnh nạn thể của hắn phát bỗng đi ra hồ n nhiên áp vào lâm nguyên phương cơ thể phía sau lưng hai đài cơ thể lưng tựa lưng lúc bệnh nạn còn lại cánh tay kia u ũ i hướng phía sau bắt được đối diện cơ giáp cái cảm sau đó đ ỗ n g nhiên một chỗ ngoại keo đem lâm nguyên phương cơ thể đẩy lên tiếp lấy cụt một tay phát lực chế trụ đối diện cơ giáp cái cầm hướng mặt đất đập tới ngươi cái thằng dành con trong phòng điều khiển lâm nguyên vương từ toàn cảnh cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy được ánh mắt nhanh chóng hưng ớ lên sau đó thấy được đã dần dần lộ ra ngân bạch sắc bầu trời tiếp lấy trời đất quay cuồng thân thể chấn động máy liệt chờ về qua thần lai thời điểm mới biết được cơ giáp của mình để la diêm ngã cái ngã lộn nào la diêm chính muốn nào h tới tiếp tục tiến công toàn cảnh thấy ngoài cửa sổ mặt lại có đạo đạo kim quang du động lấp lóe lại là lâm nguyên p ư ơ n g không chế những cái kia sợi tơ màu vàng điên cuồng vũ động đầu tiên là ép ra la diêm tiếp lấy tập hợp thành một luồng Hóa trong h h à n một t đầu ư n tiên màu vàng. Hung hăng g quất màu à v bệ ạ n bên trên, đem la diêm điều khiển cơ cơ thể đem điều diêm la i á phòng đ á n bay ra Trong ngoài, chừng 504. chiến hoàn thành. Chừng 504, chiến hoàn thành. h Tắt tắt p điều khiển la diêm con mắt lỗ mũi đều chạy xuống tơ máu ngực đều là tê dại một hồi hắn hoài nghi nếu như không có hóa long tư thái bảo hộ chỉ là lần này đoán chừng sẽ đem hắn quất đến s u ấ t huyết bên trong lại nhìn mệnh lệnh trên đài cơ giáp báo cáo hư hại ở trong đó biểu hiện cơ giáp ngực bọc thép đã tổn hại hư hao xuất đạt tới năm mươi chín mà lại động cơ cùng lò năng lượng đều có khác biệt trình độ bị hao tổn cơ thể tính năng tổng thể giảm xuống 43%. n h ì n xem những số liệu này la diêm liền muốn điều khiển cơ giáp lại đứng lên liền gặp lâm nguyên phương bộ cơ giáp kia đưa tay đ ẩ y cây kia mạ vàng trường tiên liền điện t h i ệ m mà đến đồng thời phía trước chia ra vài gốc sợi tơ cái này mấy cây sợi tơ điện xạ m à qua xuyên thấu cơ giáp đem bệnh nạn cố định tại chân núi sau đó cây roi kia phía trước kéo ruôi trở nên bé nhọn hóa thành một cây trường mâu hướng phía toàn cảnh cửa sổ kích xạ mà đến la diêm con người có chút cò dục lại mắt thấy thanh trường mâu kia liền muốn đinh vào toàn cảnh cửa sổ đâm vào phòng điều khiển đem chính mình đinh rét tại chỗ lúc này một đạo thanh quang ngồi chỗ cối u q u é t tới đụng vào cây kia trên trường mâu màu vàng đem thanh trường mâu kia bắn ra trường mâu màu vàng đinh bắn vào b ệ n g ạ n bên cạnh núi đá bên trong như muốn không có trôi sau đó mới tại lâm nguyên phương không chế bên dưới thiểm điện lùi về một lần nữa hóa thành hai đầu mạ vàng dây lụa tại cơ giáp cánh tay cùng bên hông như rắn du đậu la diêm lúc này mới xuyên thấu qua toàn cảnh cửa sổ nhìn ra động nhìn thấy một cây màu xanh trường mâu lại thuận trường mâu này đi lên nhìn thấy được một bộ cơ giáp đài cơ giáp này giống như nhân mã cơ giáp trên có màu nâu tung văn đồ trang hình như hồ văn cơ giáp phía sau một đôi màu xanh cánh lớn ngay tại trầm chậ loại nhân nửa người trên mặc giáp trụ k h ô i giáp đầu mang theo một cái ngân giáp phía trên có huyền ảo ký hiệu la diêm thấy khẽ giật mình hắn nhận ra đài cơ giáp này thần cơ anh t r i ê u người điều khiển là long kỵ đội trưởng thiên khôi tinh sư bắc rơi la diêm thật bất ngờ dù sao trước đó kiểu tiến nói mình muốn tới nhưng không nghĩ tới tới đúng là long kỵ đội trưởng không có sao chứ thần cơ anh t r i ê u thanh âm ngoại phóng thiết bị vang lên từ bên trong vang lên sư bắc rơi thanh âm nhìn thấy bệnh nạn lắc đầu anh t r i ê u liền quay người tiếp lấy bốn vó lao v ụ đứng lên cơ giáp như là một vị dục ngựa lao nhanh tướng quân Hướng phía lâm nguyên vương thần, thần, một một thần sắc nghiêm l nghị cái thứ hai đầu mạ vàng dây lụa sớm đã hóa thành vô số lưu quang màu vàng tại cơ thể bên trên không ngừng rút tẩu sau đó toàn lực bộ phát vô số kim quang như là một nghìn việc hệ trọng giống như bộc phát nợ rộ hóa thành một đạo màu vàng sán lạng quang hà muốn bao phủ ánh chiêu anh chiêu một mâu thứ đi nở rộ xanh biếc ánh sáng đâm vào quang hà màu vàng bên trong thoải mái mà đem quang hà xé mở chỉ gặp kim hà bên trong một vòng thanh hồng ngược r ộ n g trong chốc lát cùng lâm nguyên phương cơ thể sượt qua người bộ kia đen kịt cơ thể mãnh liệt chấn động tiếp lấy đầu bay giữa không trung tại đã bong bóng cá để lộ ra giống như trên bầu trời cơ giáp đầu đột nhiên kích xạ ra một cái khoang cứu thương cực nhanh hạ xuống cấm địa phương xa lúc này anh chiêu trên chán một khối bích ngọc sáng lên bên dưới tiếp lấy bắn ra một đạo thanh quang thanh quang đảo qua bầu trời quét chúng cái kia k h a n g cứu thương k h a n g cứu thương nổ tung hết nổ ra một quả cầu lửa. Hòa cầu b ê nhưng t có bây giờ nhìn thấy anh chiêu nhẹ nhõm xử lý một máy thần tướng cấp cơ giáp la diêm vẫn có loại cảm giác nằm ngộng hắn biết cái này còn không phải anh chiêu toàn bộ thực lực nếu như nói địch trinh cường giả như vậy còn có thể lưu cho la diêm một cái đuổi theo bằng lưng cái kia điều khiển anh chiêu sư bắc rơi tựa như là trên đỉnh núi cao một đạo mơ hồ á n h kéo để la diêm có loại vô luận như thế nào cũng không đuổi theo kịp cảm giác hắn cùng sư b á c rơi ở giữa trinh lệnh to đến khó mà cân nhắc các ngươi làm được rất tốt sư b á c rơi thanh em vang lên lời này là đối với la diêm cùng tần phong nói có thể c u ố n lấy một máy thần tướng cấp cơ thể các ngươi chơi đến xinh đẹp đang khi nói chuyện anh chiêu đi tới đem bệnh nạn từ dưới đất kéo lên la diêm lúc này kịp phản ứng kêu lên t h ú hồn hẳn là tại cái kia cơ giáp ngực cái nào đó thu nhận trong khoang thuyền anh chiêu liền dùng xanh mâu đẩy ra bộ cơ giáp kia bọc thép quả nhiên cái kia chứa thu hồn vật chứa liền tại bên trong ngay sau đó anh triêu xanh mâu chất động đem vật chứa kia lời ra lập tức có khí màu trắng hơi thở thông d ò n g khí bên trong thăng lên tiếp lấy một cái ma cọp vô thần sắc m ở mịt từ bên trong đó nhô đầu ra sau đó trong thùng ma cọp vô giếng phun vô số tái n h ậ t thân ảnh hư hảo như là núi lửa b ộ c phát một dạng thông d ò n g khí bên trong phun lên bầu trời giống như một đoàn to lớn màu trắng đám mây giống như k h u y ế t tán ra lúc này mới màu trắng sự vật r ũ n g động hướng bốn phương tám hướng k h u ế c tán ra hư ả o không có thực thể bọn chúng xuyên qua từng đáy cơ giáp b ệ n nạn trong phòng điều khiển la diêm nhìn thấy từng cái ma cọp vô chui đi vào biểu lộ m liền hướng phía trước mà đi lại tại lúc này phía sau hắn đầu kia tích long hư ảnh đ ố n g nhiên bủi nào h một cái ma cọp vô tiếp lấy ha to miệng rộng liền đem cái k i a ma cọp vô nước vào la diêm s ừ n g sốt một chút nhìn xem tích long không ngừng chụp mồi ma cọp vô thậm chí cảm thấy đến dạng này hiệu suất quá chậm từ đó đem gần nửa người phân hóa thành mấy chục đạo hổ phách giải sáng mỗi đầu giải sáng phía trước đều biến thành một cái miệng hướng tiến vào phòng điều khiển ma cọp vô há mồm liền cắn thế là từ bệnh nạ bên người đi qua ma cọp vô bảy để tích long cho nuốt mất rồi một chút ma cọp vô số lượng rất nhiều đợi đến tích long gi c ũ những g c ư a vật này lung la lung lay không ngừng lấp lóe từ bốn phương tám hướng tụ đến tiếp lấy lách vào ngạo rã trong thân thể tới về sau ma cọc vồ nối thành một mảnh từ giữa không trung nhìn lại tựa như là từng đạo tái nhật giang hà bọn chúng nhanh chóng rút vào ngạo rã thể nội thời gian dần trôi qua c ự thú trương lão kia người giống như trên gương mặt nguyên bản tản ra thanh quan g con mắt hóa thành tái n h ậ n nạo rã ngừng lại đi theo ngẩng đầu nhìn giữa không trung bên trên hai đài cơ giáp gầm nhẹ âm thanh liền xoay người sang chỗ khác như chậm chậm thực nhanh trong hướng khu vực hạch tâm mà đi theo nạo rã rời đi cái tia đã k h u ế t tán tiến khu an toàn nhìn rất có bao phủ lại toàn bộ cấm địa phản màng cũng tại qua vào các loại phía đông bầu trời sáng lên đem con mang màu vàng vẩy vào cấm địa bên trên thời điểm nạo rã phản màng đã hoàn toàn biến mất kim qua thành mặt đất căn cứ trong sảnh chỉ huy trên màn hình lớn một cái quang phổ tín hiệu đang di động lấy sau một lát nó tiến nhập cấm địa khu hạch tâm như vậy đình chỉ động tác trong sảnh chỉ huy rất t an tĩnh thẳng đến có người nói nạo rã đã trở lại khu hạch tâm tiếp lấy người kia lớn tiếng kêu lên nạo rã trở lại khu hạch tâm chúng ta thành công c ư ớ p đoạt thú hồn tác chiến hoàn thành lập tức trong sảnh chỉ huy vang lên một mảnh tiếng hoan hô trên cầu tàu cơ giác binh đoàn đoàn trưởng tiểu tiến tùng khẩu khí hắn rời đi đài chỉ huy đi đến bên ngoài một cánh cửa số chỗ nhìn xem bên ngoài dương quang phổ chiếu tiểu tiến cười bên dưới sờ soạn một điếu thuốc đi ra điểm đằng sau hít một hơi thật sâu một lát sau một đoàn xương mù ung dung từ trong miệm hắn tràn mật ra t r ư ơ n g năm trăm linh năm hải q u ố c không còn t r ư ơ n g năm trăm linh năm hải q u ố c không còn t r ờ i đã sáng thổi phồng thanh thủy thêm thức ăn xuống trong náy g mắt la diêm tóc bị đánh ở bớt tóc nhọn chóp mũi bên trên treo hóng ánh dọc nước tại trong ánh nắng chết x ạ ra đủ mọi màu sắc ánh sáng hắn đã t ử trong cơ giáp xuống tới hiện tại bệnh nạn đang bị thu về cần trở về đi sửa chữa bất quá lần này là vì đoạt lại thu hồn bởi vậy kim qua thành phương diện hứa hẹn sẽ miễn phí chữa trị cơ giáp cái này đã giảm bớt đi la diêm một khoản tiền lúc này la diêm n g c phía sau còn tại một mảnh màu xanh tím vết tứ động hơi động bên dưới vẫn sẽ cảm thấy kim chân bình thường lại tê dại vừa đau nhưng đối mặt thông huyền cảnh cường giả chỉ là điểm ấy thương thế la diêm cảm thấy mình rất may mắn lúc này trong lòng hơi động hắn n g n g đầu liền thấy được thiên nam học viện tần phong đứng tại trước mắt mình tần phong dung mạo cổ điển muốn xúc lên tóc dài mặc vào cổ trang liền sống thoát một cái nếp xưa mỹ nam tử cũng khó trách hắn sẽ được hoan nghênh như vậy la diêm đồng học tần phong mỉm cười nói mặc dù không có thể cùng ngươi trên lôi đài cùng đài thi đấu có chút tiếng lối bất quá lần này có thể cùng ngươi kể vai chiến đấu ta rất vinh hạnh trong đầu của hắn hiện lên trước đó la diêm đ ố i chiến lâm nguyên phương loại kia quả cảm cùng tàn nhẫn hắn mặc cảm một màn kia để lại cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu tần nội giơ tay lên nắm thành quả đấm chân thành nói ra hy vọng về sau có cơ hội có thể cùng ngươi cùng một chỗ rong ruổi h i ế n trường chắc hẳn vậy sẽ là một vui t h ú lớn la diêm run lên nhìn nối phương viên kia đặt ở trước mắt nắm đấm khoe miệng của hắn hơi có dơ lên không nói gì lại giơ tay lên nắm thành quyền hai viên nắm đấm nhẹ nhàng đụng một cái la đồng học lúc này bạch ngọc chạy tới tần phong cười bên dưới cáo từ rời đi, đi vào la diêm bên người nhìn xem giải khai điều khiển phục lộ ra nửa người trên la diêm bạch ngọc khuôn mặt nhỏ hơi h n g đỏ bên dưới sau đó nhìn thấy la diêm trên thân đông một khối tây một đầu vết thương không khỏi che miệng thở nhẹ âm thanh tiếp lấy mới phát hiện đây đều là vết thương cũ không phải vết thương mới ngay sau đó đã yên l ò n g lại có chút đau lòng không biết la diêm trước kia qua là ngày gì mới có thể đem chính mình làm ra một thân thương nhìn thấy bạch ngọc đau lòng ánh mắt của mình la diêm cười bên dưới kéo lên điều khiển phục đạo đây đều là trước kia trên mặt đất thời điểm rơi xuống không cần lo lắng đều s ố n tốt bạch ngọc nhìn thấy cổ của hắn phía sau có cái lom đi xuống vết thương bốn phía ẩn hiện dấu răng tựa hồ là cho dã thú cắn miệng vết thương tuy nhưng tốt đúng vậy khó tưởng tượng lúc đó la diêm đắp có bao nhiêu đau nhức bạch ngọc vươn tay nhưng lại sợ câu lên la diêm không vui hồi ức thế là để tay ở giữa không trung la diêm nhìn nàng một chút minh bạch nàng suy nghĩ gì bắt được tay của nàng bỏ vào chính mình gáy bên trên đây là sói tì cắn khi đó ta không có kinh nghiệm tìm ăn thời điểm quá bất cẩn không có phát hiện chúng quanh cất giấu một con sói tì kết quả tại ta tìm tới đồ ăn đến âm hí hưởng thời điểm để vật kia ở phía sau cắn một cái may mà ta lúc đương thời làm phòng hộ không phải vậy cũng không phải là n é m khối thịt đơn giản như vậy từ lúc sau đó ta liền phát triển trí nhớ tay đẻ tại la diêm trên cổ cảm giác trên vết thương k i a g ặ p g ề n nghe la diêm tự thuật bạch ngọc ánh mắt lấp lóe sau đó giống hạ quyết định cái gì quyết tâm một dạng nàng giơ tay lên đặt tại trên bụng của mình la diêm sửng sốt một chút nghi ngờ nhìn về phía bạch ngọc bạch ngọc nói ta lần thứ nhất phóng thích q u ỷ dị thời điểm rơi xuống thương lúc đó ta không có kinh nghiệm không hiểu được khống chế bọc chúng kém chút để làm tiêu bắt phá bụng nếu không có lao sư ở bên cạnh ta đại khái đã chết đi nhưng bây giờ mặc dù không chết nhưng ta cũng không dám lại m ặ cao tám la diêm không khỏi thoảng qua một cái hình ảnh tại bạch ngọc bằng thẳng trên bụng có một đạo dữ t ậ n vết thương vết thương này cơ hồ đem bụng của nàng xé mở cho thấy lúc đó tình huống nguy cấp đây cũng là nữ hài giấu ở trong lòng bí mật nhưng nàng hiện tại lại nguyện ý cùng chính mình chia sẻ la diêm cảm nhận được một loại tín nhiệm gật đầu nói ta sẽ không theo người khác nói bạch ngọc dùng sức gật đầu một đạo bóng ma lúc này bao phủ lại bọn hắn hai người n g n g đầu liền nhìn thấy bộ kia thần cơ anh chiêu đi tới sư bắc rơi t h a nhâm theo vang lên điều khiển bộ kia thần tướng cấp cơ thể cơ giáp sư chạy bất quá bắt được cái khác cơ thể bên trong người điều khiển hẳn là có thể từ bọn hắn trong miệng đạt được một chút tin tức vất vả các ngươi thú hồn đã đoạt lại cấm địa thực chiến cũng kết thúc trở về đi về địa thành đi nghỉ ngơi đi sau đó anh t r i ê u phía sau cánh lớn triển khai đại cơ giáp này móng ngựa hư đạp liền p h ú diêu mà lên hóa thành một viên màu xanh lưu tinh tại sáng sớm bầu trời màu làm tiếp theo tránh m à qua trở lại kim qua thành đã là hai ngày sau sự tỉnh trở lại địa thành đằng sau la diêm liền trò kéo đi kiểm tra mặc dù hắn bản nhân đã biểu thị chính mình thương thế không ngại nhưng vẫn là không chịu nổi triệu bình đẳng nhân kiên trì Cuối c ù nghe triệu bình mấy người n mồm năng miệng mới nói la diêm chỉ có thể gật đầu tán thành đến ban đêm bọn hắn được mời đến dịch thủy học viện hay là lần trước đại lễ đường dịch thủy học viện đêm nay lại cử hành một trận yến hội lấy tiệc đứng hình thức đến chiêu đãi từ cấm địa trở về học sinh lúc này la diêm nghe a được bên cạnh học người xì xào bàn tán nghe nói bình diêu địa thành chính đức học viện lần này tổn thất nặng nề ân bọn hắn doanh địa quá mức tiếp cận khu nguy hiểm kết quả cự thú phản màng khuyết tắn đến khu vực an toàn thời điểm cái thứ nhất liền tìm tới bọn hắn lúc đó chính đức học viện trốn tới nhân viên chỉ có một nửa Phía thu sau muốn trở về đôi thi này người chết ra thuộc mà nói phải là bao lớn bi thống la diêm tâm tình không khỏi có chút nặng nề khiến cho bên miệng đồ ăn cũng không có vừa rồi mỹ vị b ạ chương ọ năm trăm linh sáu học viện xếp hạng chương năm trăm linh sáu học viện xếp hạng các học sinh đang vì chính đức học viện t ổ n t h ấ t thời khắc đại lễ đường bên trong vang lên khúc quân hành la diêm bọn người tự nhiên hướng đại võ đài nhìn lại đồng thời đại lễ đường bên trong ánh đèn tối xâm lại lại có một chùm ánh đèn rơi xuống trên sân khấu dịch thủy học viện phó hiệu trường tống một sinh đi tới trên này hắn vừa đến trên này âm nhạc liền đình chỉ tống m ộ c sinh mỉm cười nhìn quanh một vòng sau đó dùng nhiệt tình sung mãn cảm xúc nói ra đồng học sinh đầu tiên ta thật cao hứng tuyên bố năm nay đ ị a bắc mười tám viện đại vận động sẽ tới hôm nay mới thôi kết thúc mỹ mãn lập tức vỗ tay vang lên vỗ tay vang lên sau một lúc tống m ộ c sinh mới giơ tay lên vỗ tay liền dần, dần dần rơi xuống các loại đại lễ đường khôi phục an tĩnh đằng sau tống m ộ c sinh thần tình nghiêm túc nói bất quá lần này đại vận động sẽ phát sinh một chút n g o à i ý m ớ n tổ chức thần bí chui vào cấm đ i ệ đánh cắp thu hồn dẫn đến ba chủ cự thú bạo tàu mặc dù cuối cùng chúng ta thành công đoạt lại thu hồn nhưng mà bình diêu điệu thành chính đức học viện bởi vì chuyện này mà đã mất đi một nửa thầy trò hiện tại chính đức học viện đã sớm trở về địa thành bọn hắn bi thống ta cảm động lây cho nên ở chỗ này ta đề nghị mọi người chúng ta là chính đức học viện người chết vì thai nạn mặc niệm năm phút đồng hồ nói đi trên sân khấu đèn đất ánh sáng do sáng tỏ trở nên l à m đạm mở tối đại lễ đường bên trong tràn đầy một mảnh nhàn nhạt thương sầu tại loại bầu không khí này khuyết đại bên dưới đừng nói tiếp tục ăn đồ vật có chút g ọ n nữ càng là n ẹ n nào khe khóc la diêm luôn xuống đồ vật nhắm mắt lại là người chết vì t a i nạn mặc niệm lúc này ở trong bó hắn cảm nhận được có một cái có chút hiện ra ý lạnh tay nhỏ n ắ m tay của hắn la diêm không cần mở mắt cũng biết đó là bạch ngọc trong h tám hắn cảm giác đến nữ h à i nhẹ nhàng dựa vào tại chính mình trên cánh tay la diêm một cách tự nhiên cũng ở trong bóng tối nhẹ nhàng cầm bạch ngọc tay hai cánh tay giữ tại một khối tuổi trẻ tâm linh cũng lặng lẽ kéo gần lại một chút khoảng cách năm phút trôi qua đằng sau trên sân khấu tia sáng một lần nữa trở nên sáng tỏ tống mộc sinh dùng một cái khăn tay lau sạch nhẹ, nhẹ khỏe mắt giới tiếp lấy một lần nữa mỉm cười nói tốt sau đó thừa cơ hội này ta tuyên bố một chút đại vận động sẽ các viện thứ tự cùng tướng quan ban、thưởng. trước lúc này ta trước tiên nói một chút cấm địa thực chiến hồi cuối lúc ban bố đặc biệt nhiệm vụ nhiệm vụ kết quả như sau b á c h chiến học viện dẫn đầu phát hiện người ăn trộm manh mối đồng phát đưa về hữu hiệu tọa độ bởi vậy b á c h chiến học viện thu hoạch được năm mươi điểm tích lũy ban thưởng mà tại đoạt về thú hồn thời điểm b á c h chiến học viện thiên nam học viện ngọc kinh học viện đều có tham dự lúc đó tam viện phân công hợp tác lúc này mới kéo lại đ ị c h nhân cũng thành công thu hồi thú hồn cứ việc tam viện học sinh chỉ là kéo lại được thủ nhưng vị cổ vũ loại này có can đảm phân đấu có can đảm trực diện cường địch tinh thần trải qua ban giám khảo tổng nghiên cứu một mức quyết định đem hai trăm điểm tích lũy chia đều cho cái này tam viện bởi vậy tại thống kê nhiệm vụ điểm tích lũy sau ban giám khảo tổ cho ra mới cũng là sau cùng học viện xếp hạng tống m ộ c sinh dừng một chút rõ ràng xuống nước hầu nhìn xem từng tấm mong m ỏ i cùng trông mong gương mặt hắn cũng không có lại thừa nước đục thả câu nhử trực tiếp tuyên bố đầu tiên để cho chúng ta chúc mừng thiên nam học viện bọn hắn lại một lần thu được quán quân tại đại vận động sẽ tổng hợp trong xếp hạng đứng hàng thứ nhất vỗ tay lúc này văng lên tống học sinh không có nghe xuống tới tại trong tiếng vỗ tay tiếp tục nói bởi vậy cự thú chiến lược phủ quyết định nhìn chời nam học viện tài n g u y ê n phân phối tại lúc đầu trên cơ sở lại tăng thêm gấp đôi thiên nam học viện học sinh lập tức hoan hô lên hy vọng thiên nam học viện tái tiếp tái lệ vì nhân loại bồi dưỡng được càng nhiều ưu tú hơn cơ giác sư tống m ộ t sinh tiếp lấy tuyên bố sau đó đại vận động sẽ tổng hợp xếp hạng thứ hai theo thứ tự là bách chiến học viện cùng ngọc kinh học viện đúng vậy bọn hắn đặt song song thứ hai hai viện tài nguyên phân phối sẽ tại lúc đầu trên cơ sở lại tăng thêm tám mươi lập tức la diêm nghe được triệu bình hòa tăng sơn bọn người đại hống đại khiếu đứng lên tăng sơn càng là hưng phấn mà đem lý bạch hàng bế lên dương lập g a i quát to một tiếng muốn đi ôm lưu nhược hàm nhưng tay mới vươn đi ra liền lúng túng rụt trở về nguyên bản bách chiến học viện tại cấm địa thực chiến điểm tích lũy đã xếp tới hàng năm nhưng bởi vì nhiệm vụ đặc thù quan hệ đạt được vượt qua một trăm điểm tích lũy thế là anh dũng đ ổ i kịp thậm chí cho dù xếp hạng cùng ngọc kinh học viện đặt song song đây là mọi người tại xuất phát đến đây kim qua thành lúc không sở hữu n g h ĩ tới cứ việc vô duyên thứ nhất nhưng có thể cầm tới đặt song song người thứ hai đã để đám người ý ra nhìn bên ngoài kể từ đó lần này đại vận động sẽ cũng coi là viên mãn sau đó tống mộc sinh tuyên bố thứ tự khác xếp hạng thứ ba chính là ứng tiên học viện sau đó thứ tư chính là dịch thủy học viện b từ hôm nay trở đi cựu thu chiến lược phủ hướng các tòa địa thành học viện mở ra thông huyền cảnh công pháp tuyên học thượng phẩm mỹ pháp thần minh cấp trang bị các loại hối đoái quyền hạn đồng thời đả thông học phần cùng chiến lược phủ điểm c ô n g hiến ở giữa trao đổi thông đạo bởi một vậy chiến lược phủ cũng đang làm ra cải biến tận lực bồi dưỡng càng nhiều càng mạnh cơ giáp sư từ đó ứng đối nhân loại nghiêm trọng tương lai tình thế đem những này tin tức tuyên bố song tất đằng sau tống học sinh liền tuyên bố các học sinh có thể tự do hoạt động lập tức có mười cái cái khác đại học nữ sinh hướng la diêm đi tới đem la diêm đoàn đoàn vây quanh những nữ sinh này từng cái đều so bạch ngọc chân dài n g ự c lớn để bạch ngọc khẩn trương bảo hộ ở la diêm bên người ngăn lại bọn này hồng thủy manh thú đồng dạng ở buổi tối hôm ấy bình diêu địa thành từ lần trước thành cũ nơi này phát sinh hung sát sự kiện sau thành cũ tiêu điều không ít rất nhiều công việc chui nhà máy đều tạm thời đình chỉ buôn bán cũng chỉnh đốn và cải cách đây cũng không phải nói lao bản lương tâm phát hiện mà là hung sát sự kiện r ư ớ lấy địa thành chú ý cuối cùng địa thành cho là đây là bởi vì công việc chui nhà máy nghiên ép quá lợi hại dẫn đến mọi người đụng đáy b á n ngược bởi vậy yêu cầu những hãng này l a o b ả n nghiêm ngặt chấp hành địa thành lao động tiêu chuẩn cải thiện nhân viên đãi nộ g cùng nhà máy hoàn cảnh ít ngày nữa sẽ tiến hành kiểm tra nếu như không q u ó quan nhà máy nhất định phải mãi mãi đóng lại kể từ đó các l a o b ả n kêu khổ thấu trời nhưng lại không thể không đình chỉ chỉnh đốn và cải cách gần hai tuần xuống tới từ địa thành từ bên ngoài đến người nhập cư trái phép không có công có thể mở dần dần ngay tại thành cũ bên trong đ có một cái tin đồn vô thanh vô tức lưu chuyển ra đến trở về thành cũ thanh vân hạng ngõ nhỏ danh tự ngược lại là lịch sự tao nhã đáng tiếc q u ê n co khúc hiệu đường hẹp q u ê n co hai bên t h ấ p tường vây cùng gồ ghề nhấp nhô địa lộ mặt thẹn với thanh vân hai chữ nói là hoàng n g h hạng ngược lại là càng chuẩn s á t chút lúc này chính vào đêm khuya vốn nên người đi đường t i ệ t tích lại là có mấy đạo thân ảnh ở thời điểm này đi tới thanh vân hạng lờ mờ địa lộ dưới đèn có thể nhìn thấy từng tấm không tính bẩn nhưng cũng không cứ gọi được sạch sẽ mặt nhưng mấy tấm này gương mặt coi như tuổi trẻ bên trong một cái càng là non nớt con mắt giống như con nai hạo cà quả t h ự sao ngươi nói cái này thanh vân hạng bên trong thật ở cao nhân một cái cao cao g ầ y gò thanh niên hỏi đi ở trước nhất một cái hai mươi lăm hai mươi sáu thanh niên q u a y đầu lửa ngươi ta có chỗ tốt gì ta là nghe trong s ư ở n g lão chú nói cao nhân này tóc đỏ dâu đỏ bị hắn chỉ điểm đằng sau người kia liền có dùng không hết khí lực mà lại trọng yếu nhất chính là hắn không lấy một xu nhưng nhất định phải nhập pháp nhãn của hắn không phải tùy tiện người nào hắn đều sẽ chỉ điểm ngươi mấy người trẻ tuổi một trận nói nhỏ muốn thật có thần kỳ như vậy liền tốt ta nếu là có không dùng hết khí lực mới không ố n tại nơi rách nát này ta liền đến trong thành đi cho người làm bảo an n gọi là hạo ca thanh niên đánh ra thủ thế đừng nói chuyện đến trước mắt là tòa tiểu viện thường vây chỉ đến trường thành ngực trên cửa gỗ dán hai tấm đã có chút phai màu môn thần hạo ca nhẹ nhàng gõ lên cửa ba lần giả khôi tiên sinh có đây không tiếp lấy nhọn giọng đối với phía sau mấy người nói danh tự này thật là khó đọc lúc này bên trong vang lên đem giọng c h â m thấp vào đi hạo ca đối với đám người chen lấn nhắm mắt con ngươi sau đó đẩy cửa ra trong môn tiểu viện mặt đất ngược lại là quét dọn rất sạch sẽ phía trước trong phòng nhỏ lóe lên ngọn đèn hôn ám lờ mờ có thể thấy được trong phòng ngồi một cái rất là khôi ngô cao lớn nam nhân mấy người trẻ tuổi muốn đi vào phòng lại bị hạo ca ngăn lại có hiểu quy củ hay không chỉ có bị tiên sinh công nhận người mới có thể vào phòng hắn lại chất đống cười nhìn về phía trong phòng tiên sinh hôm nay mang đến vài bằng hữu ngươi qua cái mắt xem bọn hắn phải chăng có cái k i a tạo hóa có thể vào ngài pháp nhãn lúc này trong phòng ánh đèn lóe lên năm đó trẻ con thiếu niên có như vậy trong nháy mắt nhìn thấy chiếu rọi ở trên vách tường thân ảnh lông tóc phiêu đãng mọc sừng dữ tợn lợi trào x â m nhiên dường như thứ không phải người nhưng hắn lại nhìn đi lúc trên vách tường chỉ là nói người bình thường ảnh tựa hồ mới vừa rồi là chính mình hoa mắt tiếp lấy liền nghe trong phòng cái kia tên là giả khôi nam nhân nói cái kia bé con đối với chính là ngươi tiến đến hạo ca đại hỉ chen đến mấy người phía sau kéo cái kia nhỏ nhất nam hải á kiệt ngươi có phúc rồi ngươi để tiên sinh cho chúng tiến n h n h đi tại những khác người trẻ tuổi ánh mắt â m mộ bên trong Á kiệt đã hưng phấn lại trở mong đi hướng trong phòng hạo ca lại nhỏ giọng mà hỏi tham giả khôi tiên sinh ta đã thay ngươi tìm mấy nhóm người ngươi nhìn ta ngươi cũng tiến vào đi ngoài ra không có bị chọn chúng người cũng không phải vội các ngươi n h ư n g tại trong thành tìm kiếm muốn cải biến tự thân vận m ệ n h người đem bọn hắn đưa đến nơi này nếu các ngươi làm việc đắc lực ta biết chút phát các ngươi thượng như nguyên hạo bình thường hạo ca liên tục xưng là sau đó hướng về sau mấy người nói có nghe hay không các ngươi không cần n h ụ trí cho tiên sinh làm việc tự nhiên là có chỗ tốt các ngươi trước tiên ở nơi này đợi lát nữa ta đi một chút liền đến sau đó cùng Á kiệt nhập phòng đóng cửa lại sau một lát trong phòng vang lên nguyên hạo cùng Á kiệt thống khổ thấp lánh nghe được ngoài phòng mấy cái thanh niên hai mặt nhìn nhau cũng không có qua bao lâu cửa liền mở ra bọn hắn nhìn thấy nguyên hạo Á kiệt đi ra hai người đều là sắc mặt hồng nhuận p h n t h ớ t mặt hiện vui mừng đặc biệt là Á kiệt nam hải này nguyên bản gầy gò yếu ớt lúc này lại giống như cao lớn một chút thể trạng cũng rắn chắc một chút cứ việc biến hoa không phải đặc biệt lớn cũng đã để cho người ta tấm tắc lấy làm kỳ lạ lúc này có người hỏi hạo ca các ngươi thu hoạch được thần lực nguyên hạo không đáp lại là nhìn quanh hai bên sau đó hướng phía trong viện nơi hẻo lánh một khối ụ đá đi đến đi vào phụ cận hắn quay đầu chen lấn nhắm mắt con ngươi nhìn kỹ đường trước mắt hắn nắm tay đ ẩ y lên hét lớn một tiếng hướng phía dưới đè ép ụ đá mặt ngoài thế mà đẻ ra một cái thủ đơn đoa thật thần kỳ giả khôi tiên sinh quá lợi hại nguyên hạo vội vàng để cho người ta im lặng nói tiếp đi đi đi chúng ta về trước đi những người này liền rời đi sân nhỏ bọn hắn trải qua một chiếc đèn đường lúc bóng đèn đột nhiên l o e xuống đường ngắn ngay tại hắc á m giáng lâm một cái t r ớ c mắt trong đám người nguyên hạo cùng a kiệt hai mắt chiếu ra hường quang giống như dã thú địa thành rộng lăng khi xe trường học tiến vào địa thành trong n g a y mắt nhìn thấy phía dưới quen thuộc thành thị la diêm lại có chủng cảm giác về nhà lúc này hắn nhìn thấy trên mặt đất thành phía tây bắc có một mảnh cỡ lớn công trường nơi đó ngay tại thi công không biết đang làm những gì lý bạch hàng thanh â m ở phía sau vang lên đó là lòng đất đoàn tàu đứng từ năm trước bắt đầu bắc cảnh một ư ơ i tám thành liền khởi động cỡ lớn lòng đất giao thông lưới hạng mục hạng mục này hoàn thành thời điểm một ư ơ i tám tòa địa thành đều sẽ đả thông về sau chúng ta đi hướng tòa nào địa thành cũng không cần thông qua mặt đất mà là trực tiếp d ự nhận lòng đất đoàn tàu tiến về đồng thời cái này giao thông l ấ y còn sẽ có kỳ thứ hai kỳ thứ ba kế hoạch đem từng bước một thiết trí mặt đất chạm điểm lấy thuận tiện chúng ta tiến về mặt đất bất luận cái gì một nơi bất quá vậy cũng phải các vùng biểu lộ hướng có chỗ cải thiện nếu không đả thông cũng không tốt cũng không có nhiều người như vậy lực vật lực đi giữ gìn la diêm nhẹ nhàng gật đầu lý bạch hàng nói không sai nếu như biểu tình hướng không có đạt được cải thiện như thế coi như đả thông chạm điểm cũng sẽ tùy thời bị cự thú phá hủy rất nhanh xe trường học về tới học viện tiến vào học viện thời điểm la diêm phát hiện ra vào học viện người so thường ngày nhiều hơn không ít chờ đến, đến đại lễ đường nhìn thấy bên ngoài để đó một tấm bảng hiệu cấp trên viết tân sinh thi viết trường thi chữ lúc này mới chợt hiểu nguyên lai trường học chiêu tân sinh nhớ tới chính mình vừa tới học viện thời điểm trực tiếp nhảy qua thi viết cho nên chưa từng trải qua trường hợp như vậy mà bây giờ nhất đẳng khai giảng chính mình là sinh viên năm thứ hai hôm nay thi viết cuối tuần chính là chúng ta trước đó tiến hành qua thi viện chỉ có thông qua thi viện mới có thể trúng tuyển bất quá năm nay bắt đầu mở rộng quan tường thuật không biết học viện chiêu sinh điều kiện có thể hay không nới lỏng lý bạch hàng nhìn ngoài cửa sổ đại lễ đường như có điều suy nghĩ nói ra lúc này xe trường học n g lại cửa xe mở ra triệu bình đứng lên hét lớn một tiếng đi chuyển không hiệu trường kim cố đi lập tức trong xe một đám nam sinh lớn tiếng phụ họa chương năm trăm linh tám có sắc khí chương năm trăm linh tám có sắc khí b á c h chiến học viện phòng hiệu trường phan nhân vượng tâm tình thật tốt kim qua thành tin chiến thắng liên tục năm nay chính mình học viện đầu tiên là đang đối kháng với thi đấu bên trong ế tiến t vào t ă m g i á p sau đó lại đang đại vận động sẽ tổng hợp xếp hạng bên trên cầm cái hồi hai đến mặc dù lại là bị thiên nam học viện đẻ ở phía dưới nhưng so với trước kia phan nhân vượng không khỏi cảm t h ắ n một câu thời thế tốt đẹp à. lúc này hắn chính cho mèo già tu lông thình lình đột nhiên cảm nhận được một cỗ sắt khí tiếp lấy phòng hiệu trưởng cửa bị thô lỗ mở ra sau đó lần lượt từng bóng người khí thế hung hăng hướng bên trong sông phan nhân vượng tay run một cái mèo già đỉnh đầu lập tức chọc một khối mèo này cảm giác đỉnh đầu mát siêu siêu lại dùng móng đ u ố t vô vô tiếp lấy m è o ôm ộ t tiếng nhảy dựng lên cho l á o hiệu trưởng một mũi túi sau đó hùng hùng hổ, hổ nhảy đến trên mặt đất nhảy đến trên cửa sổ đi phơi nắng phan nhân vượng chỉ gặp triệu bình đẳng học sinh và vào hét lớn một tiếng hiệu trưởng、tốt. tiếp lấy triệu bình đánh ra thủ thế mấy cái nam sinh bỗng nhiên đem một mặt cờ thường kéo ra trên đó viết đại vận động hội đệ nhị danh chữ đi theo tăng sơn tiến lên đem một cái cúc nặng nề mà bỏ vào trên bàn sách lại giống to một tiếng hiệu trưởng xin mời xem qua phan nhân vợ ư n g mặt mo có chút run dày chỉ cảm thấy việc lớn không tốt nhưng vẫn là vội ho một tiếng đứng lên nói ừ các ngươi tại đại vận động sẽ biểu hiện được rất xuất sắc phong hoa đều nói với ta đặc biệt là la diêm cùng bạch ngọc còn là c h ú mục mọi người vất vả bởi tối hôm nay ta để nhà ăn cho mọi người chuẩn bị một bản đồ ăn cho mọi người tẩy trần các ngươi đâu cũng đừng kiêu ngạo mặc dù là cầm cái thứ hai đem ứng thiên đều đặt ở d ư ớ i mông nhưng trên đỉnh đầu có cái thiên nam học viện bên cạnh có cái ngọc kinh các ngươi còn nhiều hơn thêm cố gắng mới được ca t ố t đi thôi đi nghỉ ngơi đi lao hiệu trưởng đưa tay ô m lấy mẹo muốn mượn cơ hội chuẩn đi con mẹo kia còn ghi hận đỉnh đầu bị lao đầu cho kéo chọc ô ô vài tiếng dùng móng l u ố t liên tục đẩy ra phan nhân vợ tay phan nhân vợ ngượng ngùng thu tay về quay đầu nhìn gặp các học sinh còn không có rời đi ý tứ lao hiệu trưởng chỉ có thể tiếng ho khan sau đó ta sẽ cho mọi người thêm thêm học phần yên tâm bạc đại không được các ngươi triệu bình đẳng nhân trao đổi cái ánh mắt sau đó cùng têu lên têu to ban thưởng ban thưởng ban thưởng phan nhân phượng khỏe miệng co giật xuống nhìn trận thế này đám này danh con là không dễ dàng như vậy đổi ngay sau đó lau mặt hai tay vừa nhấc têu lên cho nhất định cho công pháp trang bị c h i ế n kỹ dựa tể đều cho các ngươi được rồi lập tức các học sinh gieo họ một tiếng lao đến đem cửa sổ mèo già dọa đến xù lông sau đó phan nhân phượng cho các học sinh dơ lên hiệu t r ư ở n g và t u ế chúc hiệu t r ư ở n g vĩnh viễn không chết im miệng mau đưa lão nhân già ta bông ra đừng ném ta thân lão cốt đầu này muốn tan ra thành từng mảnh rồi rời đi phòng hiệu trường sau la diêm trở lại chính mình ký túc xá đem đồ vật cất kỹ bạch ngọc tìm tới la đồng học ngụy lao sư cho ngươi đi huấn luyện quán la diêm gật đầu sau một lát hắn đi vào huấn luyện quán đi vào không thấy được ngụy phong hoa đã thấy địch t r ì n h đang lợi kiếm nhìn thấy la diêm tới không nói hai lời ném đi một thanh kiếm gỗ cho h ắ n c ầ m la diêm tiếp nhận hướng địch t r ì n h ném đi cái hỏi thăm nhan sắp địch trinh bật cười lớn nói ngơ tay theo giúp ta so c h i ê một chút tiếp lấy cũng không khắc khí võ tới trước thêm đ ệ bước một kiếm giống như kinh lôi hướng la diêm bổ tới sau đó, huấn luyện quán bên trong vang lên kiếm gỗ va chạm thanh â m hai người không có sử dụng n g u y ê n lực không có sử dụng bất luận cái gì chiến kỹ bí pháp chỉ là bằng vào nhục thân địa lực lượng giao thoa tới lui đánh sau một lúc địch trinh một cái nhữ lên đem la diêm kiếm tiêu bay người sau giơ hai tay lên đầu hàng không sai so với lúc trước mới nhập học trường học thời điểm người trưởng thành rất nhiều địch trinh thanh kiếm bỏ vào trên giá vũ khí thế nào lần này đại vận động sẽ có thu hoạch sao la diêm nhẹ gật đầu trong đầu hiện lên rất nhiều người thân ảnh dịch thủy học viện triệu thần d ư ơ u ê ngọc kinh học viện lý tuấn phó viêm thiên nam học viện tần phong c h ơ chút những người này để la diêm thấy được một cái rộng lớn hơn thế giới hắn hy vọng về sau còn có thể cùng những học sinh này kể vai chiến đấu cùng một chỗ khu trục cự thú đoạt lại nhân loại nghỉ lại ra viên người trẻ tuổi đi ra ngoài nhìn nhiều xem xét tổng không có chỗ xấu mà lại ngươi tại đại vận động sẽ biểu hiện biết tròn biết méo tin tưởng đã bị thiên cương long kỵ chú ý tới nếu như ngươi có thể sớm ngày giải quyết hai lần cảm nhiễm tin tưởng ta long kỵ bên trong khẳng định sẽ có ngươi một bộ nói đến hai lần cảm nhiễm địch trinh ánh mắt liền có chút thảm đạm không biết nghĩ tới điều gì hắn đưa tay tại la diêm vô vô lên bà vai hết sức đi làm liền tốt chớ suy nghĩ quá nhiều đúng rồi ta nghe nói lần này hát vu tổ chức kia lại xuất hiện la diêm gật đầu bọn hắn tại trong cấm địa trộm lấy nạo g i ã t h ú hồn may mắn phía sau sư bắc rơi đội trưởng tới kịp thời mới cuối cùng đem t h ú hồn đ o ạ t lại địch trinh trầm tiếng nói hát vu tổ chức này rất thần bí thậm chí ngay cả trộm lấy t h ú hồn kỹ thuật đều có thể khai phát đi ra người chui vào trong đó làm việc phải cẩn thận không nên miệng ư ỡ n g nếu có cái gì không đúng liền lập tức cho ta biết cảm nhận được địch trinh quan tâm la diêm trong lòng chạy qua dòng nước ấ m nhẹ gật đầu mặt khác nhớ ký mới vừa vào học thời điểm ngươi nắm ta nghe qua bảo định thị tình huống ta gần nhất vừa nhận được tin tức c ự thú thiên hai sau bảo định thị có một bộ phận cư dân bị bình diêu địa thành tiếp thu la diêm s o n g n h ã n bỗng nhiên phát sáng lên địch trinh nhìn hắn một cái nói nếu như ngươi muốn đi bình diêu địa thành tìm hiểu tin tức nói có thể đi tìm một người nàng là ta một cái coi như phải tốt bằng hưu ngươi đi tìm nàng nhưng đừng nói là ta giới thiệu l i ê n nói là phong hoa khục tóm lại đừng để cập tên của ta tiếp lấy địch trinh từ trong túi móc ra một phong thư đưa cho la diêm mặt khác nhìn thấy nàng thời điểm đem phong thư này cho nàng la diêm cầm tới trên phong thư vân dung thân khải chữ nhưng trên thư không có ký tên ân đừng vừa thấy mặt liền cho nàng nếu như nàng có hỏi ta tới lại cho nàng không có người liền thay ta cầm về nghĩ nghĩ địch trinh lại bổ sung vài câu sau đó cười bên dưới rời đi đi ra huấn luyện quán địch trinh liền liếc về ngụy phong hoa người sau cười bên dưới nói ngơi ư đây là đang hố la diêm đứa bé kia đi hố cái gì hố vân dung còn có thể đem hắn giết không thành địch trinh cười cười đi về phía trước ngụy phong hoa đi ở bên cạnh hắn nói ngươi đ ấ y lòng không bỏ xuống được nàng chính mình sao không đi bình diêu một chuyến còn muốn cho la diêm thay ngươi đi một lần địch trinh cầm đầu nhìn xem trong viện hoa đào nở rộ nhẹ nhàng nói ra phong hoa không biết phải chăng là lớp bởi hiện tại ta càng cảm giác được vận mệnh đáng sợ rõ ràng có nhiều như vậy cơ hội bày ở trước mắt ta lại bởi vì dạng này chuyện như vậy mà bỏ lỡ cho nên ta muốn vận mệnh đại khái là tồn tại a hắn giơ tay lên bắt hướng dưới cây rơi xuống mấy mảnh hoa đảo lại là một mảnh cũng bắt không đến toàn từ giữa ngón tay bỏ qua rs bởi vì tác gia hậu trường thăng cấp chủ trạng một ư ơ i sáu hào bảy m è o cà chua m ộ ư ơ i bảy hào đổi mới đem đặt ở ban đêm đổi mới đằng sau vẫn sáng sớm đổi mới s ớ n trước cho mọi người nói một chủ tường năm trăm linh chín tốt nghiệp trả lời chương năm trăm linh chín tốt nghiệp trả lời qua một tuần tại cái này đi qua trong một tuần la diêm lại về tới lấy trước kia chủng điên cùng tu luyện sinh hoạt ban ngày tu luyện viêm dương kinh luyện tập t ừ trương hút chỗ thu hoạch được hai thước chiến kỹ ban đêm thì tu hóa huyết kinh đương nhiên so với viêm dương kinh đến la diêm tại trên môn công pháp này không có đầu nhập quá nhiều tinh lực cùng tài nguyên cho nên tổng thể tiến độ muốn so viêm dương kinh là chậm dù vậy từ tu luyện viêm dương kinh đến bây giờ đã vượt qua một tháng nhưng mà khoảng cách xây xong tầng thứ nhất còn sớm lấy cùng trước đó sơ cấp cùng trung cấp hai loại cảnh giới đột nhiên tăng mạnh hình thành tương phản to lớn cao cấp cảnh còn như vậy t h ô n sau y đó chính là trong thực chiến rèn luyện địa hoạt khúc này thiên la diêm cương muốn đi tu luyện liền để bạch ngọc tìm đi đại lễ đường cái kia thật nhiều người nhà nghe nói hôm nay là tân sinh thí viện chúng ta đi xem một chút la diêm gật đầu hiện tại tu luyện tiến triển không có trước đó cấp tốc ngẫu nhiên nghỉ ngơi một hai ngày vấn đề không lớn thế là hai người tới đại lễ đường chỗ đại lễ đường nơi này đã chật ních chuẩn bị tham gia thi viện tân sinh la diêm bọn hắn những n à y đã thăng lên năm thứ hai học sinh từ một cửa vào khác đi đến cùng tăng sơn lý bạch hàng mấy người đứng tại cạnh góc chỗ nhìn xem đại lễ đường bên trong người người n ô n náo tăng sơn cảm khai nói thật nhanh a đào mắt đã qua một năm một năm trước ta cũng giống bọn hắn một dạng đứng ở chỗ này chờ lấy thi viện lý bạch hàng dơ lên nhắm mắt kính nói năm nay nới lỏng điều kiện sinh viên số lượng rõ ràng so dị vã nguốn bao nhiều không biết không biết sau đó thi viện sẽ là cái gì nội dung đúng rồi giữa chưa có học sinh năm thứ ba buổi lễ tốt nghiệp lúc này đại lễ đường bên trong vang lên hiệu trưởng phan nhân phượng thanh âm các vị tân sinh buổi sáng tốt lành ta là hiệu trưởng phan nhân phượng sau đó ta tuyên bố hạ viện thử quy tắc năm nay thi viện rất đơn giản sau đó các người đem phân tổ tiến vào cơ giáp mô phỏng khoan thuyền tốt yên tâm không phải muốn các người điều khiển cơ giáp là để cho các người cùng cơ giáp cộng cảm cái này không cần các ngươi làm cái gì chỉ là qua khảo nghiệm các ngươi cùng cơ giáp ở giữa cộng cảm trình độ cộng cảm xuất đạt tới sáu mươi liền có thể thông qua khảo thí thế nào rất đơn giản đi như vậy chúc các ngươi may mắn nghe được phan nhân phượng tuyên bố quy tắc không ít sinh viên năm thứ hai phản nàn đứng lên không phải đâu năm nay đơn giản như vậy năm ngoái chúng ta nhưng là muốn đối chiến sói thì a lúc đó ta lần thứ nhất nhìn thấy cựu thú ký sinh trùng đều hụ chết đúng vậy năm nay ngược lại tốt bọn hắn chỉ cần đến mô phòng trong khoang thuyền ngồi một chút đây cũng quá dễ chịu la diêm không có phản nàn hắn biết làm như vậy là vì trình độ lớn nhất chọn lựa cơ giác sư hắn tin tưởng dùng để khảo nghiệm cũng chỉ là sơ cấp huyền cơ cộng cảm hệ thống sơ cấp cơ thể đối với cộng cảm yêu cầu vốn là không cao thú chi tân sinh cộng cảm xuất chỉ cần vượt qua sáu mươi không giữ quy tắc nghiên cứu vậy thì càng đơn giản xem ra năm nay năm nhất đoán t r ư ờ n g phải chia hai cái thậm chí ba cái ban ở tân sinh bọn họ bắt đầu chia tổ thời điểm rất nhiều tân sinh đô triều la diêm bọn hắn xem ra là trường học lao sinh bọn hắn đang nhìn chúng ta đây bọn hắn đang nhìn cái gì các ngươi nhìn bên trong có mấy cái một mặt tiêu n ạ o không biết có gì đáng tự hào chẳng phải so với chúng ta sớm nhập học sao chính là hiện tại cũng mở ra toàn dân quan tưởng thuật cho ta thời gian một năm ta đảm bảo đánh cho những lao sinh này cha mẹ đều nhận không ra bên trong còn có một cái mắt đỏ là lây nhiễm đỏ độc không phải là mặt đất người nhập cư trái phép đi thật buồn nôn hắn sẽ không đem đỏ độc lây cho chúng ta đi cái kêu mang con thỏ mũ học tỷ thật đáng yêu à chờ chút ta tìm nàng muốn điện thoại d â y số đại lễ đường bên trong rộn rộn ràng ràng những học sinh mới mang theo nghẽ con mới để không sợ hồ khí thế rất có không đem đám lao sinh để ở trong mắt bộ dáng thấy lý tí các loại sinh viên năm thứ hai luân phiên cười lạnh những tiểu ra hỏa này quá để cao bản thân nếu không tìm một cơ hội cho bọn hắn một chút giáo hấn đây là tới tự học g i à i bọn họ yêu mến ta năm nhất thời điểm sẽ không theo bọn hắn một dạng ngốc đi bọn hắn còn dám xem thường la diêm đồng học thật tình không biết la đồng học một ngón tay là có thể đem bọn hắn toàn r ă n g r ắ c cái này cũng không trách bọn hắn dù sao chỉ có chúng ta mới biết được la đồng học lợi hại bọn hắn biết cái dám gì à. la diêm cũng là không đến mức cùng tân sinh so đo chỉ cần không chọc hắn giống như vậy lời ra tiếng vào hắn sẽ không để ở trong lòng rất nhanh những học sinh mới cho mang đến tiến hành thi viện gặp không có náo nhiệt có thể nhìn la diêm mấy người cũng tản đến xuống bữa trưa tại đại thao trường bên trên học sinh năm thứ ba mặc đồng phục xếp thành vài hàng giống như phải xuất t r i n h chiến sĩ giống như c h í n h nhận lấy kiểm duyệt hiệu trưởng phan nhân vượng thầy chủ nhiệm ngụy phong hoa đạo sư tiêu thời bọn người đi tới trên thao trường la diêm các loại sinh viên năm thứ hai thì đứng ở thao trường bên cạnh đứng tại d ư ớ i đại thụ nhìn xem những cái kia đứng nghiêm các sinh viên tốt nghiệp phan nhân vượng nhìn quanh một vòng sau nhìn xem phía dưới các sinh viên tốt nghiệp đạo các bạn học ba năm trong nháy mắt các ngươi liền muốn bước ra sân trường từ tiến sân trường ta liền nói với các ngươi qua các ngươi là nhân loại tương lai các ngươi sẽ cải biến thế giới này ta cùng các lão sư đều đối với các ngươi ký thác kỳ vọng các bạn học ở chỗ này ta đại biểu học viện chúc phúc mọi người khai thác tương lai không ngừng tiến lên đem tất cả cử thú khu trục ra mặt đất các sinh viên tốt nghiệp giống to khu trục cử thú hộ nhà ta quốc khu trục cử thú hộ nhà ta quốc nghe được cái này trùng thiên tiếng giống la diêm các loại sinh viên năm thứ hai bọn họ tất cả đều tâm tình kích động trong ngực phảng phất có một đám lửa đang thiêu đốt Qua truyền Phan ta một mới mời tiếp thống. hồi, Nhân Phượng mới khẽ cười nói, như vậy, kế tiếp là chúng ta bách chiến học cười nói, viện truyền thống. Xin kế vậy, là sau i viên n năm h thứ h i Nói i ra trận.、Nói、xong, h ệ trưởng hướng La d i ê một bọn bên hắn nhìn bên này đi qua à, chúng ta cũng muốn ra trận Nguyễn đang thôi, đánh thủ thế à, đi Đi đâu. qua ta ra sao. Lao Sau m Sư lát la diêm các loại sinh viên năm thứ hai đi tới trên tháo trường tại các lao sư chỉ điểm cùng các sinh viên tốt nghiệp mặt đối mặt phan nhân vượng ở trên đài cười h í p mắt nói học viện chúng ta một mực có như thế cái truyền thống các sinh viên tốt nghiệp lấy tiền bối thân phận cho bọn hậu bối cho đề điểm cùng cổ vũ từ đó để cho chúng ta trăm trận trăm thắng tôn trị, đó để đợi cho chúng học viện lập chuyển muốn nói, lớn t nói ra đi. Chương đi. ra 510, h Chương 510, Phong o n g Kỳ Kỳ 510, Lập tức các sinh viên tốt nghiệp nhau nhau cho ra chính mình chuyển lời đứng đắn một chút tựa như tô tựu một dạng cái này xinh đẹp nữ sinh lộ ra tự tin mỉm cười đối với các học đ ệ học nội nói ra chúng ta sau khi tốt nghiệp học viện liền dựa vào các ngươi đừng để học viện khác xem thường chúng ta võ giả khi tranh tôn kính đều dựa vào chính mình tranh thủ trở về tựa như lần này đại vận động sẽ các ngươi liền làm được rất tốt cho chúng ta tranh giành cái hồi hai đến cũng cho chúng ta những n à y năm thứ ba mặt dài về sau các ngươi còn muốn tiếp tục cố gắng không cần thư giãn tin tưởng tại không lâu sau đó chúng ta sẽ cùng một chỗ rong rổi xa trường cùng một chỗ khu trục cự thú cũng có một chút không đáng tin cậy. tựa như một cái học sinh năm thứ ba đứng ra chỉ vào dương lập giai lập giai đừng đổi rồi lưu đồng học sẽ không thích của ngươi Ngươi sớm ngày dẹp ý niệm này đi lập tức gây nên cười vang từng cái sinh viên tốt nghiệp liên tục phát biểu đợi mọi người đều nói đến không sai biệt lắm hà hạo mới đứng dậy ngắm nhìn một phía trầm giọng nói ra ta hy vọng các ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt một khi quyết định trở thành cơ giáp sư các ngươi liền muốn tùy thời làm tốt chiến tử mà chuẩn bị ta không phải tại nói chuyện giật gân hiện tại các ngươi có thể sinh hoạt ở nơi này sinh hoạt tại nơi tương đối an toàn là bởi vì có người thay các ngươi tại chỗ nguy hiểm nhất chiến đấu đúng vậy ta nói chính là tuyệt cảnh chiến trường lần này ta rốt cuộc thấy được tuyệt cảnh chiến trường ta đã làm tốt dự tính xấu nhất nhưng đợi đến tiến vào chiến trường ta mới biết được không có xấu nhất chỉ có tệ hơn nơi đó mặc kệ bạch thiên hát dạ đều có cự thú tại hoạt động nơi đó có đến từ nam bắc địa thành từng cái binh đoàn thành viên đến từ c ự thú chiến lược phủ thiên cương long kỵ ở nơi đó máu tươi cùng khói lửa không có một khắc đình trị. mỗi một ngày đều sẽ có người chiến tử đó là ta đã thấy tàn khốc nhất địa phương ta biết trong các ngươi một chút nhuyễn đản sau khi tốt nghiệp sẽ không lại tỏm sự cơ giáp sư làm việc nhưng những cái kia quyết định trở thành cơ giáp sư ta muốn cảnh cáo các ngươi chớ xem thường c ự thú không nên xem thường diêm phụ không ở giữa một khi ngươi coi thường bọn chúng ngươi sẽ chết rất thảm ta nói xong hà hạo lui về vị trí của mình tô thiệu lấy tay bưng bít lấy cái、chán. đại ca ngươi đến cổ vũ bọn hắn không phải để cho ngươi dọa bọn hắn nếu làm ấ y câu liền có thể h ù đến sớm làm xéo đi tốt hà hạo mũi thở khuất trương hư một tiếng nói chuyện này đối với bọn hắn tới nói cũng không phải chuyện xấu tuyệt cảnh trên chiến trường nhưng không có những n à y n h ẫ n đản sinh tồn không gian tô t i ể u lắc đầu cũng không phải tất cả mọi người phải đi tuyệt cảnh chiến trường nơi đó không phải muốn đi liền có thể đi không phải tinh nhuệ chiến lược phủ còn không muốn đâu có thể trở thành tinh nhuệ lại có mấy cái sợ chết cho nên ngươi là vẽ vời cho thêm chuyện ra hà hạo phát hiện nói không lại nàng dứt k h á t quay mặt chỗ khác nhìn hướng một bên khác phan nhân vượng lúc này mỉm cười nói t ố t tạ ơn tốt nghiệp đ ồ n g học cảm ơn các ngươi đối với bọn vãn bối cho cổ vũ cùng duy trì bởi tối hôm nay trường học tại đại lễ đường sẽ tổ chức một trận tốt nghiệp t ệ tối t làm các ngươi học viện kiếp sống một cái dấu châm trọn giải tán sau khi giải tán hà hạo đi vào la diêm trước mặt nhìn xem la diêm hà hạo đạo ta đã xin mời gia nhập mặt đất binh đoàn một ngày nào đó ta sẽ trở thành thiên cương long kỵ tiểu tử ngươi nhanh lên đổi đi lên đừng để chúng ta quá lâu sau đó mới cùng tô tự đi la diêm đưa mắt nhìn những cái kia sinh viên tốt nghiệp rời đi trong lòng suy nghĩ hai năm đằng sau hắn cũng sẽ giống những người này một dạng rời đi đến lúc đó chờ đợi hắn sân khấu lại sẽ là cái gì lúc này lưu nhược hàm đi tới la đồng học buổi chiều có r ả n h không la diêm gật gật đầu dù sao đều đã nghỉ ngơi nửa ngày cũng không sợ đem buổi chiều cũng một khối lấy ra nghỉ ngơi vậy ngươi tới hội học sinh một chuyến lưu nhược hàm cười bên dưới nhìn về phía bạch ngọc bạch đồng học cũng một khối tới đi bạch ngọc nhẹ gật đầu buổi chiều la diêm cùng bạch ngọc đi vào hội học sinh phát hiện lý bạch hàm cùng tăng sơn cũng tới trừ bọn hắn những n à y năm thứ hai bên ngoài còn có năm thứ ba lưu nhược hàm dương lập giai bọn người đi vào hội học sinh trong văn phòng nơi này không gian rộng rãi một đầu b à n dài t à hữu đã làm đầy người lưu nhược hàm ngồi ở vị trí đầu b ỉ m cười nói bởi vì học trưởng bọn hắn tốt nghiệp cho nên sau đó hội học sinh hội trưởng sẽ do ta đảm nhiệm đồng thời hội học sinh một chút chức vụ t r ố n g chỗ ta đem tất cả tìm tới chính là muốn mời năm thứ hai các bạn học gia nhập hội học sinh cùng chúng ta cùng sách động lực đem hội học sinh làm tốt dương lập giai cười h i ế p mắt nói các ngươi thăng lên năm thứ hai đằng sau sẽ không lại cưỡng chế yêu cầu các ngươi bên trên thưởng thức hóa bởi vậy năm thứ hai sau học tập hội tương đối nhẹ nhõm thời gian cũng có thể tự do phân phối trường học sẽ để cho các ngươi đem nhiều thời gian hơn vùi đầu vào tu luyện cùng trong thực chiến cho nên coi như gia nhập hội học sinh phụ trách một chút chức vụ cũng sẽ không chiếm dụng các ngươi quá nhiều thời gian triệu bình ho khan tiếng nói gia nhập hội học sinh mỗi tháng đều sẽ có cố định học phần ban thưởng mặt khác tại hồi đói o công pháp chữ kỹ dược tề phương diện sẽ có chiết khấu cùng thu hoạch quyền ưu t i ê n hạn đồng thời hội học sinh sẽ có cơ giáp của mình tiểu đội sẽ mô phỏng binh đoàn quản lý dạng này khi các ngươi sau khi tốt nghiệp vô luận là tiến vào binh đoàn vẫn là bị thiên cương lòng kỵ nhìn chúng bởi vì có hội học sinh thực tiễn kinh lịch lại so với những người khác thu hoạch được tốt hơn tấn thăng cơ hội ba người này kẻ sướng người họa rất nhanh tăng sơn đám người đã đối với hội học sinh biểu hiện ra hứng thú nồng hậu la diêm đối với cái gì tấn thăng cơ hội nghe một chút cũng liền đi qua nhưng đối với cố định học p h ầ n ban thưởng cùng hối đoái vật phẩm lúc đó có c h i ế c khấu cùng thu hoạch quyền ưu tiên ngược lại là hứng thú nồng hậu dày đặc liên hỏi chúng ta cần phụ trách chức vụ gì lưu nhược hàm hướng hắn nhìn qua dáng tươi cười t h a n thiện la đồng học hà h ạ học trường trước đó một mực đảm nhiệm phong kỷ ủy chức vụ này chủ yếu phụ trách trường học học sinh kỷ luật vấn đề bây giờ nghe lưu nhược hàm nói như vậy trong đầu của hắn hiện lên hà hạo cái kia dáng người khôi ngô ngay sau đó gật đầu có thể lúc này bạch ngọc giơ tay lên ta có thể hay không cũng làm phong kỷ ủy đương nhiên không có vấn đề lưu nhược hàm nhược hữu sở chỉ nói ngươi cùng la diêm đồng học rất có ăn ý do các ngươi tới làm phong kỷ ủy lời nói Ta tin tưởng trường h ọ c kỷ k luật h ẳ n g đ ị n h h k ô n g có v ấ n đề. t r i nói ệ u Bình chỗ ra, ở chỗ này t a nhắc nhở n các g ư ơ i một chút, c Phong kỷ là rất Kỷ là h ọ c n g ư ờ i ghét. c á c n g ư ơ i có thể sẽ bị đ ồ nâng g học h c ghét, chương o năm trăm một mươi Đối loại một mọi việc đợi nâng đi ra hội học sinh thời điểm la diêm điện thoại di động vang lên đứng lên lại là đại vận động sẽ ban thưởng cấp cho xuống lần này đại vận động sẽ la diêm thu được ba loại ban thưởng theo thứ tự là học phần dược tề cùng thái sơ thạch toái phiến học phần cùng dược tề ngược lại là thứ yếu như n g vậy mà ban thưởng thái sơ thạch toái phiến quả thực để la diêm ngoại ý muốn đồng thời vững tin lần này ban thưởng chỉ sợ quả thực đem l á o hiệu trưởng kim khố rời t r ố n g dù sao ngay cả thái sơ thạch toái phiến đều đem ra bên cạnh bạch ngọc thở nhẹ nguyên lai nàng cũng nhận được đại vận động sẽ ban thưởng bạch ngọc bởi vì hưng phấn khuôn mặt nhỏ có chút hiện ra hồng ý nói la đồng học học viện phần thưởng ta một kiện thần binh cấp trang bị để cho ta sau khi chọn xong báo cáo trong một tuần liền sẽ cấp cho xuống tới đây cũng là học viện đấu đối kháng phần thưởng phần này thưởng lớn quả nhiên phân phối cho bạch ngọc la diêm cũng thay nàng cao hứng đề nghị ngươi không dùng được loại hình công kích trang bị tốt nhất lựa chút bảo mệnh hoặc phụ trợ bạch ngọc gật gật đầu nắm đôi bàn tay trắng như phấn ta sẽ chăm chú chọn lựa đến ban đêm đại lễ đường bên trong tổ chức tốt nghiệp tối la diêm liền không có đi tham gia hắn trở về quảng lăng cũng có một tuần tính toán thời gian cũng phải về hồng môn đi dạo xuất hiện một chút thế là đổi qua trang phục đeo lên mặt nạ ở buổi tối chín h thời gian đi vào tụ đức từ lâu vừa vào tính thất đạo sĩ giả văn châu liền dâng trà nên g n đón ra ngươi có thể tính trở về các minh đệ đều muốn ngươi chết bẩm văn châu gọi là một cái nhiệt tình cũng không biết nam nhân này phải chăng còn nhớ kỹ chính mình là dư thu thủy đặt ở xích quỷ bên người một viên cái đinh tóm lại hắn cố gắng để cho mình không phải chán ghét như vậy ra chúng ta đã hoàn toàn tiếp thu h ắ c tiêu người cùng sinh ý khi la diêm bắt đầu uống trà thời điểm văn châu ngay tại bên cạnh báo cáo hơn một tháng này tới tình h u n g ta đem hát tiêu người đánh tan xếp vào tiến chúng ta trong thành cùng trên mặt đất thế lực bên trong cũng phân một bộ phận nhân thủ đi giao lang doanh đ i ệ m về phần h ắ c tiêu sinh ý cũng đã hoàn toàn tiếp nhận tới bây giờ còn không có có xử lý chính là vạn thành gia quyến việc này ta cũng không dám tùy tiện làm quyết định hay là đến giữ lại ngài đến xử lý la diêm tại trong mặt nạ hơi nhịu xuống lông mày hỏi hắn còn có bao nhiêu giả quyến cũng không nhiều vạn thành chính thất chết bệnh đã lâu trước mắt có một cái tái giá làm vợ kế nhưng cùng vạn thành chưa từng có hải tử vạn thành con độc nhất cũng chết sớm tại hắn ngày đó thọ lễ lên bất quá vạn thành chính thất có cái muộn muộn hắn cô em vợ này không đến ba mươi tuổi đã kết hôn nhưng bí mật cùng vạn thành tựa hồ có chút không minh bạch quan hệ nữ nhân kia thay vạn thành xử lý một điểm nhỏ suy nghĩ trước mắt gia đình này cũng bị ta giam lại trừ cái đó ra liền không có cái khác gia quyến la diêm có chút gật đầu nói ra đem bọn hắn mang đến giao lang doanh địa cho bọn hắn v i ệ c để hoạt động về phần có sống hay không đến xuống tới chính là chính bọn hắn chuyện được rồi văn châu lại nói mặt khác trước đó n i ê n yến bên trên lấy nha t h u ố c làm đại biểu những tổ chức kia đầu mục trong khoảng thời gian này đã n h o n h o hướng chúng ta lấy lỏng đồng thời chủ động giao cho trước đó đã nói xong đầu tư phí tổn ta cũng cầm cái khoản tiền này lại trình hợp chúng ta hồng môn trước đó một chút t í c h xúc đầu tư dược liệu sinh ý lúc đầu hết thẻ đều rất thuận lợi nhưng gần nhất có một nhà tên là vạn c h i đường thuốc mong đợi cùng chúng ta đối nghịch chúng ta thu thấp hắn liền làm cao chúng ta xuất hàng bọn hắn liền đem chúng ta đồ ăn sạch sẽ nhìn rất có muốn lũng đoạn nghề này, này nghề kiếm sống dự định la diêm run lên vạn c h i đường hắn chưa nghe nói qua là văn châu t h ấ p giọng ta tìm cựu phượng người bên kia nghe qua nhà này thuốc mong đợi cùng h ả i minh trọng công tập đoàn lạc gia có quan hệ khả năng đây là lạc gia dụng đến nhằm vào chúng ta một con cờ tại la diêm trầm ngâm thời khắc văn châu nói ra ra cái này lạc gia không thể so với h á c tiêu những tổ chức này chúng ta vạn bất đắc dĩ tuyệt đối đừng cùng bọn hắn độc dao ta đoán vạn chi đường khách lối như vậy làm việc như vậy trương dương có nhiều khả năng muốn kích chúng ta hành sự lỗ mãng sau đó bắt được chúng ta nhược điểm chỉ cần có nhược điểm nơi tay bọn hắn vừa báo quan lạc gia liền có thể nhận cơ đi lại quan hệ mượn nhờ phía quan phương lực lượng đến chèn ép chúng ta thậm chí đem chúng ta kích vượt qua la diêm nhẹ nhàng gật đầu hắn đương nhiên biết lạc gia cùng thành cũ bên trong những này to to nhỏ nhỏ bang phái tổ chức khác biệt lạc tiên h ý thế nhưng là tham gia qua thành chủ đại tuyển nhân vật nếu như còn cầm chấn áp thành cũ bang phái bộ kia đối phó lạc gia cũng không phải nói không được nhưng đến nhất cử thành sự dùng lôi đình thủ đoạn trong vòng một đêm đem diệt trừ và không mà nói lạc gia liền sẽ lợi dụng bọn hắn quan hệ mượn nhờ phía quan phương lực lượng tham gia đến lúc đó hồng môn phải đối mặt cũng không phải là lạc gia mà là cục an ninh biết tạm thời không nên khinh cử v ò n g động chờ ta cẩn thận nghĩ tới đằng sau mới quyết định la diêm dự định đi tìm địch trinh thương lượng một chút lạc thiên Ý đã từng muốn lợi dụng vạn thành lực ảnh hưởng đến ngăn cản địch trinh toàn dân quan tưởng thuật kế hoạch địch trinh khẳng định cũng nghĩ đối phó hắn vừa vặn tìm hắn thương lượng một chút nhìn làm sao đem lạc gia diệt trừ xong hết mọi chuyện cuối cùng văn châu coi chừng nói ra dư thu thủy đội trưởng gần nhất ngay tại tìm ngài nói là có chuyện trọng yếu muốn theo ngài thương lượng cái này không ngơi không tại nàng nói để cho ngươi sau khi trở về về nàng một cái tin tức dư thu thủy nữ nhân này muốn làm gì la diêm nhẹ nhàng gật đầu còn có chuyện khác sao không có cái k i a t ố t ngươi đi đem trần Á phi tiên sinh mời đến văn châu sau khi đi la diêm tìm được dương đạo tiểu cô nương không biết là bởi vì tu luyện quan hệ hay là đi vào địa thành đằng sau ăn ngon ngủ ngon một đoạn thời gian không gặp phát dục rõ ràng nhìn thấy la diêm liền cao hưng kêu lên lão sư ngươi trở về la diêm nhẹ nhàng gật đầu ngươi tu luyện có thể có lời biếng dương đạo lắc đầu ta mỗi ngày đều dựa theo lão sư ngươi cho ta quy hoạch không dám có chút vung lòng rất tốt đến để cho ta nhìn xem ngươi tiến triển như thế nào la diêm làm thủ thế để dương đào biểu hiện ra việc tu luyện của mình thành quả một lát sau la diêm có chút gật đầu đã sơ cấp tầng ba tuy nói yên hà công tu luyện tiến triển cấp tốc lại thêm có dược tề duy trì nhưng như vậy tiến bộ thần tốc có thể thấy được ngươi là có chịu khổ cực bách hoa sát quyền cũng đã nắm giữ ba thức huyền thuật phương diện cũng có thể thuần thục vận dụng mấy cái s o s á n h thực dụng không sai sau đó chính là thực chiến chương năm trăm m ư ơ i hai bảo kiếm phong tử ma luyện g a chương năm trăm m ư ơ i hai bảo kiếm phong tử ma luyện g a thực chiến dương đào lộ g a đã hưng phấn lại sợ b i lộ la diêm nhìn nàng một cái nói đương nhiên sẽ không lập tức cho ngươi đi cùng người ta liều mạng chỉ là một mực tu luyện tựa như ánh sáng sẽ đọc sách còn một sách lý luận nhất lưu đến thực thao liền mắt trở tròn cho nên sau đó ta sẽ trước chuyển cho ngươi một loại bí pháp chờ ngươi học xong đằng sau liền an bài ngươi đi mặt đất một đoạn thời gian đến lúc đó người ta làm cái gì ngươi liền phải làm cái gì dương đào giống tựa như g à con mổ thóc gật đầu không ngừng la diêm nhắc nhở nàng đi mặt đất ta sẽ giao phó số dưới ngươi sẽ không bởi vì là học sinh của ta mà đạt được đặc thù ưu lẽ ngươi muốn cái gì liền phải chính mình đi tranh đừng cảm thấy ta bất cận nhân tình ta có một vị m ư ờ i phần tôn kính địa nhân đã từng nói bảo kiếm phong từ ma lượn ra hương hoa mai từ lạnh leo đến đây là hắn đã từng nói cho ta nghe hiện tại ta chuyển tặng cho ngươi dương đào gật đầu không ngừng la diêm nói tiếp sau đó ta truyền thụ cho ngươi bí pháp khai h u luân pháp này một khi sử dụng của ngươi k h í tức sẽ hoàn toàn thu l i ễ m thích hợp dùng lấy tiềm hành cùng ám sát chờ ngươi thuần thục đằng sau có chỗ kiến công thời điểm ta lại truyền cho ngươi một cái khác bí pháp khai nguyên luân đó là bộ phát dùng bí pháp nhưng cùng khai u luân phối hợp có mặt khác diện dụng nói xong la diêm bắt đầu chỉ điểm dương đảo làm sao vận dụng nguyên lực đi trùng kích khiếu h u y ệ t tiến tới mở ra bí pháp bởi vì lúc trước tu luyện dương đảo đã quen thuộc toàn thân cao thấp khiếu h u y ệ t hiện tại lại nghe la diêm g i ả n giải g ngược lại là học được nhanh chóng la diêm kiên nhẫn giảng thuật mấy lần đằng sau dương đảo đã có thể sơ bộ v ậ n dụng chính là cần luyện tập gặp trần a phi còn không có đến la diêm liền dứt khoát đem tinh đình điểm thủy bộ pháp cũng dạy cho nàng cứ như vậy các loại dương đảo nắm giữ đằng sau tiểu cô nương chính là sơ cấp ba tầng đồng thời nắm giữ lấy bách hoa sắt quyền bộ pháp tinh đình điểm thủy cùng bí pháp khai ư luân tu giả mặc dù tu vi còn thấp nhưng so với cùng cảnh h i ệ n nhiên nàng sở học còn phong phú hơn nhiều xa không phải dân gian những cái kia cùng cảnh tu giả nhưng so sánh dạy xong dương đào tinh đình điểm t h ủ y sau văn châu trở về la diêm liền để tiểu cô nương chính mình luyện tập ra khỏi phòng la diêm nói ra thông chi một chút dương hạo sau đó ta sẽ đem dương đào đưa đi chỗ của hắn để hắn an bài dương đào làm việc không cần bởi vì dương đào là học trò ta thân phận liền cho nàng l ư u đãi nhưng dương đào có thể thụ thương không thể chết văn châu lo lắng nói ra tiểu đào tử còn nhỏ cái này đi mặt đất sẽ bị người khi dễ bình thường khi dễ không quan hệ vừa vặn ma luyện ma luyện nàng nàng nếu muốn cùng ta học tập nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng ta cũng không phải để nàng đến hưng ở phúc nhưng nếu như là loại kia khi dễ nếu là ở dương hạo không coi vào đâu phát sinh liền để chính hắn dẫn theo đầu tới gặp ta la diêm nói xong không còn tiếp tục cái đề tài này đi vào tinh thất nhìn thấy trần a phi hắn so trước đó khí sắc nhìn qua tốt hơn nhiều hai đầu lông mày thương sầu hao g ầ y sắc mặt hồng nhọn chút sấu ba ba trên khuôn mặt cũng có mấy phần đấy đà hắn đang uống trả nhìn thấy la diêm liền vội vàng đứng lên xích ủy tiên sinh chào buổi tối chào buổi tối trần tiên sinh la diêm làm thủ thế để hắn tòa hạ trần a phi cười cười nói gọi ta a phi tốt la diêm gật đầu nhìn về phía văn châu a phi nơi ở an bài sao an bài đồng thời tuân theo ra trước ngươi ý tứ cho a phi tiên sinh an bài chiếu cố hắn sinh hoạt thường ngày người la diêm dạ nói tiếp a phi sau đó ta sẽ để cho lão quan cùng ngươi cùng nhau đi mua mô phòng khoang thuyền về phần dạy học địa điểm cân nhắc đến sau này thực thao ta dự định an bài tại một mảnh đất biểu doanh địa ngươi yên tâm nếu muốn làm học khối tiêu doanh địa phòng ngự khẳng định sẽ tăng cường ngoài ra ta sẽ liên hệ ám huyết cùng bọn hắn mua c ũ n loại hình cơ giáp đ ế người lúc đó đất sẽ ở mảnh k tại giảng bài thời điểm giúp ta lưu ý bên dưới căn cứ học sinh sở trường đến quyết định bọn hắn sau này phương hướng phát triển tóm lại một câu ta không cần tất cả học sinh đều là cơ giáp sư ta càng hy vọng người dạy đi ra học viên có thể tạo thành một chi hoàn thiện đồng đội có cơ giáp sư có giữ gìn nhân viên cho chút trần a phi gật đầu t ố t ta biết phải làm gì la diêm lại với hắn tham khảo một chút dạy học phương diện vấn đề kết thúc về sau mới khiến cho người đưa hắn rời đi về phần thông chi giao lan g doanh địa lý ngư nói cho hắn biết doanh địa sẽ làm cơ giáp dạy học điểm cùng gia tăng nhân thủ cường hóa phòng ngự những việc vật này liền giao cho đạo sĩ giả văn châu đi xử lý tạm thời xử lý tốt hồng môn sự vụ đằng sau la diêm trở lại học viện ngày thứ hai tựa như trước đó dương lập giai nói tới thăng lên năm thứ hai sau mặc dù học viện hay là an bài có môn văn hóa cùng thưởng thức hóa nhưng không có cưỡng chế yêu cầu học sinh lên lớp chỉ làm cho mọi người môn học tự chọn nguyện ý lên liền lên không nguyện ý bên trên tự mình tu luyện cứ như vậy la diêm tới ban ngày đến phòng học liền gặp người so với trước tuổi nhỏ hơn phân nửa hắn cũng không phải đến lên lớp mà là tìm đến người hôm nay bên trên chính là về với b ụ i đất cổ văn hóa đương nhiên lấy ra truyền thụ cho chỉ là về với b ụ i đất bên trong phát hiện đến sớm nhất thường thấy nhất một chút văn tự đối với môn này bài tập biểu hiện ra hứng thú toàn bộ ban cộng lại không tới hai mươi người bất quá lâm vi ngược lại là bên trong một cái kỳ thật những văn tự này nàng sớm đã nắm giữ chỉ là hứng thú cho phép để nàng môn học tự chọn môn này bài tập la diêm không có môn học tự chọn nhưng học viện không có quy định nói không có môn học tự chọn liền không thể đến lên lớp cho nên hắn đi tới lao sư cũng không có ý kiến la diêm ngồi vào lâm vi phía sau chăm chú nghe giảng đợi đến nửa đường lúc nghỉ ngơi hắn mới nói khẽ ta có thể thỉnh giáo ngươi một ít gì đó sao lâm vi xoay đầu lại cho la diêm hiện ra một cái rung mạo mặt bên ánh mặt trời ngoài cửa sổ rơi vào trên người nàng tại trên gò má của nàng phát họa ra một vệ ánh sáng bên cạnh nàng trên vành thai nho nhỏ lông tơ dưới ánh mặt trời rõ ràng rành mạch lãnh đạo trong đôi mắt lúc này hiện lên một tia hiếu kỳ chuyện gì lâm vi đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nhưng tích chữ như vàng ta phát hiện một chút cùng loại về với b ụ i đất văn tự cổ đại nhưng không biết có ý tứ gì ngươi có thể giúp ta phiên dịch nhìn xem sao la diêm nói ra trước đó tại trường bình thị trận chiến dịch kia bên trong hán trên không trung bá chủ côn thể nội phát hiện trôi kia trên hồ kiếm ảnh lúc đó kiếm ảnh trên có chút văn tự la diêm đi xuống nhưng một mực không tìm được cơ hội hướng lâm vi thỉnh giáo cho tới hôm nay mới xét ra lâm vi lông mi thật dài hơi chớp ngắn gọn nói ra ta lớp chúng ta đi thư viện la diêm gật đầu t u t chương năm trăm mười ba tim đập của ngươi tựa hồ những văn tự này hấp dẫn la diêm địa chú ý lâm vi một bên nhận ra vừa nói về với bụi đất bên trong văn tự có phân tích phương diện có cao thấp khó dễ phân chia người bây giờ ghi chép những văn tự này có thể nói là trước mắt phát hiện phân tích đứng lên độ khó cao nhất một loại kia người ở đâu phát hiện nhưng không đợi la diêm trả lời nàng liền lại nói ngươi không cần nói cho ta chỉ là thuận miệng hỏi lên như vậy không muốn nói có thể không nói không có quan hệ nàng nói tiếp ở chỗ này ta không cách nào phiên dịch cái này cần một chút thời gian ân khả năng không chỉ một chút lâm vi híp mắt lại con ngươi ta không cách nào cho ngươi một cái chính xác thời gian la diêm đạo không quan hệ nếu như ngươi có phát hiện lại nói cho ta biết là được ta cũng không nắm n ả y lâm vi gật gật đầu đứng lên nói cái k i a t tốt ta hiện tại liền về phòng thí nghiệm nếu như ta không cách nào phân tích lời nói ngươi để ý để cho ta đạo sư nhìn xem nó sao la diêm biết nàng chỉ là giả rượu cái tiêu mặc sần xám mang theo kính mắt ánh mắt bị lâm vi lãnh đạm vạn lần nữ nhân không để ý đặt được câu trả lời này lâm vi liền rời đi la diêm cũng chuẩn bị thời điểm ra đi nghe được tiếng bước chân quen thuộc sau đó bạch ngọc thanh â m vang lên la đồng học cuối cùng tìm tới ngươi la diêm quay đầu lại nhìn thấy bạch ngọc đem một cái băng tay bông u xuống màu đỏ băng tay bên trên có màu trắng s o n g kiếm đồ án phía dưới thì là hai cái màu đen văn tự t á t phong và kỷ luật đây chính là hôn qua lưu nhược hàm nói phong kỷ ủy bằng tay đeo nó lên la diêm trong trường học liền có quyền chấp pháp ta giút ngươi mang đi bạch ngọc hỏi, la diêm không có phản đối nhẹ gật đầu bạch ngọc liền đem băng tay bộ đến la diêm tay trái trên cánh tay cùng sử dụng bên trong về hình châm cùng tay áo cố định lại tiếp lấy thuận miệng hỏi ngươi làm sao tại thư viện a nàng nhìn xuống vừa rồi lâm vi vị trí bên trên còn để đó cái cái chén ai cái chén không thu thập liền đi la diêm mắt nhìn là lâm vi bạch ngọc lập tức hướng cái cốc kia nhìn lại sau đó nhỏ giọng hỏi ngươi cùng lâm vi đồng học ta mời nàng giúp ta phiên dịch vài thứ la diêm ngầm đầu nhìn xem bạch ngọc thấy nữ hải có chút hoặc a ha ha nguyên lai、like、là tìm lâm vi đồng học khi phiên dịch a la diêm gật gật đầu nếu không muốn như nào bạch ngọc nhìn hướng thư viện địa phương khác không có không có gì ta còn tưởng rằng coi là la diêm đứng lên coi là cái gì không có gì không có gì bạch ngọc vội vàng hấp tấp lui về sau bước kết quả đạp phải một cái ghế lập tức mất đi cân bằng mắt thấy là phải quản xuống bị la diêm ôm e o la diêm dùng sức đem nàng kéo lại thế là hai người dán tại cùng một chỗ thư viện rất tàn tĩnh dưới ánh mặt trời bụi ung dung xoay một vòng dán tại la diêm cường tráng trên ngực bạch ngọc tin tưởng nghe được lồng ngực kêu bên trong hữu lực tiếng tim đập mặt của nàng càng ngày càng đỏ trên đỉnh đầu phảng phất muốn b ư ớ c lên hư hào khói lại không bỏ được rời đi lại tại lúc này bạch ngọc đừng ở cổ háo cái trước bỏ túi thông tin cơ vang lên tiểu bạch ngươi tìm tới la diêm không có đây là dương lập giai thanh âm một năm hai ban hai cái t h ẳ n g dành con đang đánh nhau ngươi nếu là tìm tới la diêm liền đi qua giữ gìn bên dưới kỷ luật đột nhiên vang lên thanh âm để bạch ngọc điện giật giống như từ la diêm trên t h ầ n bắn ra đỏ mặt nữ hải luôn cuống tay chân nói tìm tìm được chúng ta bây giờ liền đi qua nàng tiếp lấy xuất ra một cái bỏ túi máy truyền tin cho dương đồng học nói phong kỷ ủy nhất định phải mang theo cái này dạng này trong trường học nếu như xuất hiện làm trái quy tắc hành vi mới có thể kịp thời cho chúng ta biết la diêm tiếp nhận đ ừ n g đến chính mình cổ áo bên trên nhìn bạch ngọc một chút ngươi không sao chứ bạch nhi t h a dao lắc đầu la diêm lúc này mới yên tâm tiếp lấy liền rời đi thư viện năm nay tuyển nhận tân sinh không ít vì thế học viện chia làm ba cái ban mỗi cái ban bốn mươi người tổng cộng một trăm hai mươi người la diêm hai người tới một năm hai ban thời điểm trong phòng học hai tên nam sinh đánh nhau ở cùng một chỗ bên cạnh một đám học sinh xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn hung hăng ồn ào ủng hộ a cao dương gia quyển mau gia quyển kim phong đừng sợ hắn đạp hắn hạ tam lộ la diêm cùng bạch ngọc hai cái phong kỵ ủy đi tới hiện trường các học sinh vẫn không xa rời nhau bạch ngọc không khỏi hướng la diêm mắt nhìn la diêm không nói một lời đưa tay bắt được một cái vây xem học sinh cổ áo giống ném rác r ư i một dạng tiện tay ném một cái học sinh kia hét lên một tiếng liền bay ra ngoài đám người vây xem cứ như vậy từng bước từng bước bị la diêm ném ra rất nhanh các học sinh rốt cục ý thức được có người can thiệp nhìn thấy những cái kia bị la diêm ném ra đ ồ n g học cũng không dám trêu chọc lưu ra la diêm đi vào hiện trường nhìn thấy nam sinh kia quần áo xe rách đầu tóc dối bẩy trên mặt xanh một, miếng tím một vẫn còn không chịu bỏ qua vẫn xoay đánh nhau la diêm không nói một lời đi qua hai tay tả hữu đẩy liền đem hai người tách ra hai người vẫn quát to một tiếng lại đi đối phương đánh tới la diêm đưa tay bắt đi một tay một cái chế trụ đầu của bọn hắn tiếp lấy để bọn hắn đầu đụng vào nhau phanh đâm đến bọn hắn mắt nổi đòn đóm khoe mắt rơi lệ lần này bọn hắn cuối cùng ngừng lại bưng bít lấy cái chán ngồi trồm h ổ m trên mặt đất nhất thời một lát không có xuất sắc la diêm rồi mới lên tiếng các ngơi trái với nội quy trường học theo chúng ta đi một chuyến bên trong một cái nam sinh ngầm đầu nhìn thấy la diêm trên tay băng tay Này dựng lên phong kỷ ủy rất đáng gờm à. biết ta là ai không ta là cao dương vạn chi đường thiếu đ ô â g ra ngươi thì tính là cái gì dám động thủ đánh ta nhìn xem cái này giống như chó điên sủa không ngừng nam sinh la diêm không có cùng hắn rông rải đ ỗ n g nhiên một tay bóp lấy cổ của hắn đem hắn sách đến hai chân cách mặt đất đem cao dương trong phổi không khí từng chút từng chút gạt ra đồng thời nói ra ta không cần biết ngươi là người nào nếu ở trong học viện liền muốn tuân thủ trường học quy định trái với thân là phong kỷ ủy ta liền có quyền lực can thiệp ngươi không phục hoan n g h ngươi tới khiêu chiến ta võ lôi hoặc tử lôi tùy ngươi chọn nhưng nếu như ngươi không dám vậy liền yếm miệng lần này là cảnh cáo ngươi tốt nhất đem tà ghi ở trong lòng bởi vì lần sau nếu như tái phạm ngươi cũng chỉ có thể trừ bệnh trên giường hào hào tỉnh lại các loại cái này gọi cao dương nam sinh mặt trướng thành màu g ă n heo con mắt đã lật lên mặt nhãn phản phất nhìn thấy chính mình quá sữa ở ngoài cửa chính mình mắc thời điểm la diêm tài bung tay lập tức cao dương toàn bộ ném xuống đất không khí tràn vào trong phổi để hắn ho khan không chỉ la diêm vừa nhìn về phía cái kia gọi kim phong ngươi cũng giống vậy để la diêm cái kia mắt đỏ chừng một cái kim phong vội vàng kêu lên t u t học trường t r ư ơ n g năm trăm mười bốn thân binh vào đoàn t r ư ơ n g năm trăm mười bốn thân binh vào đoàn ba người học t r ư ở n g này thật đáng sợ a đáng sợ sao ta cảm thấy rất đẹp trai rất khóc a các người đều đang nhìn học t r ư ở n g chẳng lẽ chỉ có ta một người đang nhìn học t ỷ sao các người không cảm thấy cái kia học t ỷ rất đáng yêu sao nho nhỏ một cái nhìn rất yếu đuối rất dễ dàng đạp đổ a lúc này những học sinh mới nhìn thấy cái kia nhìn rất yếu đuối rất dễ dàng đạp đổ học t ỷ đi ra phía trước ngần đầu vẻ mặt tươi c ư ờ i nói về sau không nên đánh nhau a v cái này học t h thanh em thật là dễ nghe c á tâm a thật đáng yêu rất muốn ôm một chút các học sinh chính nghị luận ầm ĩ thời điểm đột nhiên nhìn thấy bạch ngọc không khí bên người một trận v ậ t mẹo đột nhiên nô ra hai đầu màu xanh lam sẫm trải rộng hoa văn mười phần khủng bố địa đ ạ i tay hai cánh tay này tại bạch ngọc trên đỉnh đầu b ẻ đậu lên phát ra lộn bộp lộn bộp thanh âm bạch ngọc lúc này mở mắt trên trán hiện hiện hình chữ tỉnh cơn xanh cố gắng duy trì lấy dáng tươi cười nói ra về sau lại để cho ta gặp được các người đánh nhau giết các người a trong phòng học nhất thời không khí lạnh lẽo chân thật bất hư sát khí khiến cái này tân sinh đều đánh lên rùng mình kim phong càng là liên tục gật đầu sẽ không sẽ không lại đánh nh lúc này hắn nhìn thấy bạch ngọc trên đỉnh đầu một quỷ thủ dò xét tới dùng thật dài sắc bén móng vuốt tại trên đầu mình điểm hạ ân lúc này mới ngoan bạch ngọc thu hồi lam tiêu trong lòng một thanh nhâm kêu to đều tại các ngươi bọn nhóc con này vừa rồi tại trong tiệm sách bầu không khí tốt bao nhiêu a ta còn muốn lại ở lại một hồi đâu kết quả bị các ngươi phá hủy tức chết ta rồi la diêm quay đầu nhìn kim phong hai người một chút sau khi tan học chính mình đến chúng ta tác phong và kỷ luật chỗ một chuyến không đến vậy đi tự gánh lấy hậu quả đi tiểu bạch bạch ngần âm thanh đi theo la diêm rời đi chờ bọn hắn đi sau trong phòng học mới vang lên một mảnh lúc hấp khí làm ta sợ muốn chết vừa rồi ai nói cố kia học tỷ nho nhỏ một cái rất đáng yêu cái này mẹ nó là hất lên da thọ bạo long a nàng nổi cơn giận dáng vẻ so học trưởng kia còn đáng sợ hơn có thể các ngươi không cảm thấy nàng rất manh sao nãi hung nãi hung ha ha nãi hung con mẹ nó chứ đầu vừa rồi kém chút bị u đầu sức chán đây là kim phong thanh â m giờ phút này cao dương rốt cuộc không có lại hò khan hắn nhảy dựng lên nghiến răng như lợi têu to lên chẳng phải một cái phong kỷ vì sao ta bốn chưa kịp nói xong liền cho người ta che miệng ngươi cũng đ ừ n g ồn nào rồi ta nhớ lại học trường kia là ai đó là năm ngoái đầu ngọn gió nhất kình tân sinh la diêm la học trường a la học trường thế nào các ngươi không có nghe nói sao người ta nhập học liền cùng khải minh trọng công thiếu gia đánh tử l ô i đem lạc bắc thần cho g i a n giác g đằng sau tại trong trận đấu lại xử lý bộ trưởng an toàn chất tử kết quả đây la học trường hiện tại còn nhảy nhót tư mừng điều này nói rõ cái gì không cần ta nói đi người cao dương vạn chi đường thiếu gia cùng khải minh trọng công lạc bắc thần cùng người ta bộ trưởng an toàn đồ tí nhất so cái dám cũng không bằng a ta khuyên ngươi tốt nhất thu l i ễ m một chút không phải vậy người ta bóp chết ngươi cũng không mang theo cao mày và la diêm học trưởng lợi hại như vậy sao ta phát hiện đối với hắn có chút động tâm những học sinh mới giống trên cây chim sẻ một dạng chi chi cha cha bất quá trong một lát phong kỷ ủy la diêm chấn ép ban hai tân sinh sự tỉnh lạng yên tại năm nhất trong học sinh chuyên gia sau đó càng truyền càng mơ hồ buổi chiều la diêm đi vào quảng lăng địa biểu binh đoàn báo cáo nhưng bây giờ cơ giáp của hắn tại giữ gìn thăng cấp báo cáo về báo cáo tạm thời không ra được nhiệm vụ cho nên chỉ là cùng bạch ngọc đến ban ba bốn đội dạo qua một vòng c u n g đội trưởng diêm văn bắt bọn người lên tiếng kêu gọi trong phòng nghỉ la diêm bắt chuyện qua sau khang thuận lôi kéo hắn nói đi hôm nay có tân binh vào đoàn nghi thức bên trong có mấy cái là các người học viện cùng nhau đi nhìn xem đi vào binh đoàn trên giáo trưởng chỉ gặp nơi này dựng cái đ à i cao phía dưới thì là đứng đấy d â y số hình thành một cái phương trận tân binh tại những tân binh k i a bên trong la diêm gặp được đã tốt nghiệp hà hạo cùng tô t i ể u bọn người bọn hắn cũng nhìn thấy la diêm tô t i ể u dùng sức phất phất tay hà hạo lại là nhìn hướng địa phương khác lúc này vẫn chiếu cố binh đoàn đoàn trưởng chức vụ địch trinh đi lên đ à i cao lớn tiếng đối với các tân binh động viên một phen sau đó binh đoàn ba cái ban từng cái đội trưởng của tiểu đội liền vào sân đi chọn người chọn chúng ai nam liền truy một chút ngực nữ liền đập xuống bả vai đây chính là tân binh vào đoàn nghi thức đại biểu cho bọn hắn bị tiếp nhận được công nhận diêm văn b á c chọn lấy hai cái tân binh trở về nhưng không phải hà hạo cùng tốt i ể u hai người này đi qua tuyệt cảnh chiến trường sớm bị bọn hắn khi quân dự bị lúc đội trưởng chọn chúng cũng không có người sẽ đi đoạt trở thành binh đoàn chính thức binh sĩ sau hà hạo hai người liền không còn là quân dự bị bọn hắn phân đến riêng phần mình chế ngự có chế ngự bọn hắn liền không thể giống quân dự bị lúc như thế tùy ý xuyên áp nhất định phải ăn mặc đồng phục mới có thể tiến vào binh đoàn tổng bộ tân binh vào đoàn nghi thức sau khi kết thúc la diêm vứt xuống bạch ngọc một mình đi tìm địch trinh hiện tại mặc dù là thành chủ bất quá địch trinh mỗi ngày sẽ còn hoa nửa ngày thời gian tại binh đoàn bên trong xử lý riêng phần mình sự vụ cho nên tham gia xong tân binh vào đoàn đằng sau hắn không có lập tức rời đi thế là một lát sau la diêm ngay tại đoàn trưởng trong văn phòng gặp được hắn gặp la diêm một mình đến đây địch trinh biết hắn có chuyện muốn nói rõ ràng lui tả hữ cứ như vậy hắn cùng la diêm đối thoại liền sẽ không lưu lại bất luận cái gì ghi chép vạn t r i đường tại n g h e xong la diêm giảng thuật vạn t r i đường cùng lạc ra một chuyện đằng sau địch trinh song mi hơi v ặ n bên dưới chưa nghe nói qua la diêm nói ra đây là gần nhất bị lạc ra đến đỡ lên chuyên môn để mắt tới chúng ta hờ môn chúng ta chỉ cần vừa ra hàng bọn hắn liền đem đồ vật toàn ăn sau đó lấy thấp hơn giá cả xuất thủ cái này khiến nguyên bản cùng chúng ta cầm hàng thương gia đều muốn cầu chúng ta hạ giá có thể là trực tiếp cùng vạn chi đường cầm hàng nhưng vô luận chúng ta đem giá cả lại thế nào đẹt h ấ p vạn chi đường đều sẽ ép tới thấp hơn rõ ràng phải dùng giá thấp áp xúc chúng ta không gian sinh tồn mà bọn hắn sở dĩ như vậy tài đại khí thu hẳn là có hậu mặt lạc gia đang ủng hộ đây là thứ nhất thứ hai có khả năng lạc gia muốn mượn đả kích chúng ta hở môn một chuyện tiến vào chiếm giữ thành cũ dưới mặt đất bang phái bản đồ dù sao bọn hắn trước đó cùng vạn thành ám tiêu liền có liên hệ hiện tại ám tiêu bị chúng ta chiếm đoạt lạc gia hoặc là lại đến đỡ một bang phái hoặc là có thể sẽ muốn dùng chuyện này đến chèn ép chúng ta hở môn lại làm đàm phán thẻ đánh bạc để cho chúng ta đi đến bàn đàm phán địch trinh nghe phân tích của hắn gật đầu nói đây quả thật là có chú trên thực tế nguyên tiêu đằng sau ta liền bắt đầu đang điều tra lạc ra lạc thiên ý người này không có như vậy sạch sẽ chỉ là hắn rất cẩn thận bọn hắn khải minh trọng công sổ sách làm được không chê vào đâu được để cho ta trong lúc nhất thời cũng không có đợi cơ hội chương 515, cao nữa là đạp đất chương 515, cao nữa là đạp đất cao lâm còn tại lạc thiên ý bên người sao la diêm đột nhiên nói địch trinh nhìn hắn một cái khoe miệng nổi lên dáng tươi cười tiểu tử ngươi muốn trực tiếp làm thịt lạc thiên ý la diêm lạnh nhạt nói cũng không gì không thể dù sao giữ lại cũng là t a i họa trực tiếp làm hắn lạc ra rắn mất đầu nhất định phải từ nội bộ sụp đổ đến lúc đó khải minh trọng công liền lại không là không có kẽ hở địch t r i n h dung phía dưới kỳ thật việc này ta sớm đã nghĩ tới thậm chí muốn tự mình đậu thủ nhưng cân nhắc liên tục cuối cùng vẫn là không quá phù hợp cao lâm còn tại lạc thiên ý bên người là một nguyên nhân ân ngày đó vì không bại lộ quan hệ của ta và ngươi cho nên ta chỉ là cảnh cáo cao lâm nếu là ta ra tay với hắn hắn nhất định phải sẽ hoài nghi ta cùng hồng môn đỏ quỷ phải chăng có quan hệ nếu là như vậy có khả năng sẽ phát hiện thân phận của ngươi la diêm gật đầu địch trinh lại nói một nguyên nhân khác ta cho là lạc thiên ý phía sau có khác chỗ dựa nếu không đại tuyển không được tuyển đằng sau hắn như thế cùng ta đối nghịch đúng là không khôn ngoan cũng không phù hợp phong cách của hắn cho nên ta án binh bất động để tránh đánh cỏ đ ộ n g rắn la diêm nhữ mày lại nói như vậy cái kia vạn chi đường chuyện này chẳng phải là muốn tạm thời không dành để ý không địch trinh quả quyết đạo ta cảm thấy vừa vặn tư ơ n g phản nói không chừng có thể bằng vào vạn chi đường một chuyện đem lạc ra vặn ngã lại bắt ra phía sau hắn cái đôi la diêm không hiểu địch trinh cười bên dưới nói chuyện này cần chu mật bày ra ngươi tạm thời trước trơ trêu chọc vạn chi đường lại bày ra một bộ kiên k � bọn hắn bộ dáng để bọn hắn đắc ý một trận chờ bọn hắn thần kinh c h ầ m tính lại chúng ta nói không chừng liền có cơ hội để lợi dụng được mặt khác ta lại tìm mấy cái lao bằng hữu thương lượng một chút nhìn làm sao lợi dụng chuyện này tới làm chút văn chương la diêm nhẹ gật đầu địch trinh nói tiếp ta nghe gió hoa nói ngươi bắt đầu tu luyện huyết p h ù đồ vừa tu luyện không lâu la diêm chi tiết đáp địch trinh nói ra hắn hẳn là có đề cập với ngươi từng tới bộ tin tức địa phương bộ trưởng hắn cũng tu luyện huyết p h ù đồ la diêm các thủ ngụy lao sư để cho ta đi thỉnh giáo phương bộ trưởng nhưng ta một mực không tìm được cơ hội thích hợp địch trinh đứng lên vừa vận ta hẹn lao phương đàm luận ch ta tiện thể giới thiệu các ngươi nhận biết nhưng có thể hay không thu hoạch được lao phương ưu ái liền nhìn chính ngươi đào mắt la diêm đi theo địch trinh đi tới địa thành cao ốc thị chính cũng không lâu lắm hắn liền gặp được bộ tin tức phương l i ê u vị bộ trưởng này đi tới lúc nhìn thấy la diêm sửng sốt một chút xoáy đã lộ ra dáng tươi cười tựa hồ đoán được cái gì địch trinh lúc này nói ra lao phương tới rồi mau mời ngồi đại tuyển thời điểm ngươi giúp ta một đại ân ta còn không h ả o cảm ơn ngươi đâu phương yêu cười nhạt một tiếng cảm ơn cái gì ta chỉ nói là mấy câu đi vòng một chút mà thôi không tính là gì đại sự có thể tuyển chọn thành chủ vậy ngươi địch đoàn trưởng bản sự cùng phương m ô không có quan hệ địch trinh trên khuôn mặt lạnh lùng nở rộ vẻ tươi cười sau đó ngắn g ọ n nói đây là la diêm xem như ta nửa cái học sinh la diêm trong lòng hơi chấn động một chút địch trinh mặc dù nói sẽ không hỗ trợ nhưng cuối cùng vẫn là dùng thầy trò quan hệ kéo chính mình một thanh hắn có chút nắm chặt n ắ m đấm tiến lên một bước chấm giọng nói gặp qua phương liêu bộ trưởng phương liêu nhìn hắn một cái đây là chúng ta lần thứ hai gặp mặt lần trước gặp mặt ta xem tay của ngươi ngươi lôi tay này sắt khí trung thiên nhất định giết chóc vô số loại người như ngươi có thể nói trời sinh s á t tinh nếu như làm hại nhất định sinh linh đồ thán bạch quất thành núi cho nên lúc đó ta chỉ là nhìn một chút tay của ngươi cũng mặt cùng ngươi tiến một bước tiếp xúc ngươi biết vì sao la diêm suy đoán đại khái là vì quan sát chính mình hắn không nguyện ý quá mức phong mang tất lộ lại không muốn lộ ra ngu dốt thế là suy tư một lát sau nói ra phương bộ trưởng hẳn là có chính mình suy tính học sinh không dám ngông cùng suy đoán phương niêu cười lên ha hả chỉ vào địch trinh ngươi còn nói tiểu tử này sắc bén giống như thanh ao nói thẳng đến thẳng đi để cho ta đừng nên trách ta nhìn hắn cơ chí đâu đem vấn đề lại vùng trở lại trên người của ta trả lại cho mình ăn một học sinh tên cái này rõ ràng muốn để phương mỗ nhân nhận l ấ y hắn la diêm không khỏi nhìn địch trinh một chút trong lòng cảm động nguyên lai、like、hắn sớm đã hướng phương liêu đề cập qua chính mình phương liêu ngưng cười nhìn từ trên xuống dưới la diêm ta cũng không sợ nói cho ngươi từ lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm ta liền thực c ưa thích ngày đó ngươi đem bộ an toàn giá hỏa toàn làm thịt đ ủ hung á c thượng như năm đó ta đương nhiên so ta kèm xa hai mươi năm trước phương mỗ danh tự có thể để trẻ em dừng khóc vậy cũng là chân thật dết ra tới hung danh cho nên nhìn thấy ngươi ta liền biết ngươi cùng ta đều là cùng một loại người chúng ta đều là thiên sát nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy ta càng cần thận trọng phải chăng có thể đem cả đời sở học phó thác cho ngươi người kiểu này địch trinh lúc này nói đều suy tính lâu như vậy lao phương ngươi hẳn là có quyết định chứ phương niêu nhìn hắn một cái ngươi so tiểu t ử này còn nóng nổi tiếp lấy ý vị thâm trường nhìn về phía la diêm nếu có một ngày cường địch trước mắt ngươi cần hy sinh mới có thể ngoại trừ địch này đến lúc đó ngươi tại chính mình cùng chúng sinh ở giữa làm như thế nào lựa chọn la diêm có chút h i p mắt lại con ngươi tiếp lấy nhắm mắt sau một lát theo nội tâm ý nghĩ nói ta sẽ tìm được tại không hy sinh chính mình điều kiện tiên quyết đánh giết cường địch phương pháp phương l i ê u nga một tiếng ngươi không bỏ được hy sinh chính mình la diêm mở mắt nếu ngay cả chính mình cũng không thương tiếc nói thế nào yêu chúng sinh còn nữa ta tự nhận không phải t h á n h nhân không cách nào là không liên quan gì kẻ không quen biết hy sinh phương l i ê u g i ậ n tái mặt nói ngươi phải biết ngươi nói như vậy sẽ có hậu quả gì la diêm thản nhiên ta biết phương bộ trưởng trước đây nói lo lắng ta làm hại một phương khiến sinh linh đ ổ thán hiện tại ném ra ngoài hy sinh chủ đề vì cái gì chính là nhìn ta trong lòng là có phải có đại ái Ta biết, trả nếu như liền ờ n g u y c à nghe p h phương nghiêu n một trận cười to ngươi tiểu từ này mặt ngoài khiêm tốn trên thực chất một thân ngông nê a lừa một chút ta liền có thể đạt được chỉ điểm của ta để cho ngươi thiếu đi một chút đường quanh co có thể ngươi ngay cả điểm ấy công phu cũng không nguyện ý làm Tốt. nam nhi đứng ở giữa thiên địa cần có một thân tranh tranh thiết q u ố t phương liều đứng lên trên dưới một chỉ như vậy mới có thể cao nữa là đ ạ p đất chương năm trăm m ư ơ i sáu minh h i ế u chương năm trăm m ư ơ i sáu minh h i ế u quân hảo câu lạc bộ trong phòng bể bơi mang theo kính bơi lạc thiên ý mặc một đầu cơ bơi liền đâm vào trong nước cứ việc nghiên kỷ đã không còn trẻ nữa nhưng lạc thiên ý d á người n g quản lý đến còn coi như không tệ cơ bắp hơi có vẻ lỏng lẹo nhưng tổng thể còn duy trì rõ ràng đường cong hạ tại trong bể bơi trải qua vừa đi vừa về đằng sau cao lâm ê n bệ ộ thôn vân thổ vụ thời khắc lạc thiên ý uống một ngụm trà sâm mỉm cười nói cao tiên sinh gần nhất làm phiền ngươi nguyên tiêu trước ám tiêu bị hồng môn hủy diệt vạn thành phụ tử bị xích quỷ đánh rết tại trên vỏ yến lúc đó tại trên thỏ hiến cao lâm để kiểu trang bí mật đi tới địch trinh nhằm b à o không cách nào làm biệt thủ sau đó địch trinh một phen cảnh c á o gõ lúc này mới rời đi vạn thanh vừa chết lạc thiên ý muốn tại nguyên tiêu hội đèn lồng bên trên hủy đi địch trinh cái bàn kế hoạch tự nhiên thất bại toàn dân quan tưởng thuật kế hoạch đã đưa ra cũng đạt được nhiệt liệt hưởng ứng hiện tại giáo dục bộ đã tại một lần nữa biên soạn và hiệu đính tài liệu rằng dạy đồng thời từng cái trường học đều sẽ thông báo tuyển dụng một chút tu giả đến làm chỉ đạo học sinh tu luyện quan tưởng thuật đạo sư đến lúc đó những cái kê phù hợp yêu cầu tu giả sẽ để cho bách chiến học viện lao sư đến huấn luyện những chuyện này đều tại đã tạo thành đại thế lại không phải lạc thiên ý đủ khả năng ngăn cản bởi vì địch trinh xuất hiện lạc thiên ý lo lắng bị địa thành nằm vào càng sợ để h ư n g môn trả thù cho nên trong khoảng thời gian này ra vào đều để cao lâm đi theo thậm chí lúc ngủ đều xin mời cao lâm ngủ ở căn phòng cách vách giờ phút này cao lâm mỉm cười không phiền p h ứ c hẳn là cao m ẫ cái này một thân bệnh tật nếu không có đạt được lạc gia cung cấp nuôi dưỡng mỗi ngày đều dùng thuốc treo cao m ẫ há có thể sống được nhẹ nhàng như vậy vui sướng cho nên lạc tiên sinh không cần phải khắc khí lạc thiên ý than nhẹ một tiếng nói không nghĩ tới hỏng môn cái k i a xích quỷ phiền toái như vậy ta tại thành cũ cũng coi là nhiều năm kinh doanh âm thầm nâng đỡ mấy cái tổ chức trong đó lấy ám tiêu có thành tựu nhất lại không nghĩ rằng thế mà bị xích quỷ làm hỏng cao lâm nhẹ nhàng gật đầu cái k i a xích quỷ lai lịch chắc chắn sẽ không quá đơn giản người này hết sức trẻ tuổi nhưng chiến lược lại là không thấp tuy nói chỉ có cao cấp một tầng cảnh giới nhưng lại có bí pháp tuyệt học bản thân đây nhất định là cái nào tổ chức lớn bồi dưỡng ra được tinh anh dân gian là không thể nào xuất hiện cao thủ như vậy lạc thiên ý cười bên giới đạo nếu không cách nào lực định, nhưng chúng ta liền dùng trí lần này ta đến đỡ vạn c h i đường để bọn hắn cùng hồng môn chuyên môn đối nghịch đem bọn hắn tài lộ cho g â y mất vậy bọn hắn chỉ có hai lựa chọn một cái là rất m a liều hướng chúng ta triển khai võ lực trả thù như thế lạc mỗi liền có thể vận dụng phía quan phương lực lượng thừa cơ đem hồng môn một m ẹ hốt gọn bọn hắn lựa chọn thứ hai là cùng ta đàm phán như thế ta liền có thể âm thầm điều khiển hồng môn để bọn hắn làm việc cho ta cao lâm có chút hiếp mắt lại con người luôn cảm thấy lạc thiên ý chơi với lửa hắn vừa rồi đều nói rồi xích quỷ có thể là cái nào tổ chức lớn bồi dưỡng ra được tinh anh lạc thiên ý vẫn khăng khăng m u ố n động hồng môn rất có thể vì chính mình dẫn tới họa sát thân bất quá cao lâm biết hiện tại lạc thiên ý tình cảnh rất khó khăn địch trinh mặc dù còn chưa làm cái gì nhưng khi đó địch trinh xuất hiện tại vạn thành trên thỏ yến hiện nhiên đã nắm giữ một chút tình huống đối với lạc thiên ý mà nói đã lên làm thành chủ địch trinh không những tại đâm vào trong cổ họng hắn một con cá xương mà lại con cá này xương còn có thể cho hắn b ệ bụng hắn cho nên hắn vội vã cầu biến nắm giữ hồng môn sẽ để cho tình cảnh của hắn trở nên hơi tốt hơn như vậy một chút đúng rồi cao tiên sinh lạc thiên ý đứng lên ta hẹn cá nhân có thể hay không làm phiền người theo giút ta đi một chuyến mặc trường s a n g màu đen cùng cùng màu d à y và lão nhân ung dung đứng dậy đương nhiên có thể hai người rời đi quân hảo câu lạc bộ đầu tiên là ngồi lạc thiên ý tòa đỡ trở về ở vào giang nam đại đạo phủ đệ sau đó lại từ lạc ra trong bí đạo rời đi cuối cùng đổi t h ừ a một c ố không đáng chú ý ô tô đi tới thành cũ bên trong đã thay đổi một m ạ c quần áo lạc thiên ý đ e o cái mũ làm ngụy trang cao lâm ngồi tiếp hắn đi vào một gian quán mặt trượt bên trong thành cũ bên trong quán mặt trượt không ít giống như vậy nơi trốn rất phổ biến quán mặt trượt bên trong đã có mấy tấm cái bàn ngồi người lạc thiên ý mang theo cao lâm đi qua đại sảnh đi vào ph trong tinh thất đầu ngồi một người nam nhân tóc sau trải mang theo kính mát màu đỏ cổ áo lớn sơ mi phối hợp màu trắng hưu nhàn đồ vét tay áo cố u n lên mặc một đôi giày nhọn khảm kim tiến ra cá sấu dày rất sốc nổi rất sức tưởng tượng cùng lạc thiên ý một mạc hình thành s o sánh rõ ràng lạc thiên ý đi tới người sau vẻ mặt t ư ơ i cười đứng lên lạc tiên sinh tới hán đạo lạc thiên ý khẽ gật đầu để cho ngươi chờ lâu âu dương tiên sinh vừa xử lý một vài sự vụ mới chạy tới các ngươi rất lâu đi đại bối đầu khoác k h o tay không lâu không lâu sau đó ánh mắt rơi vào cao lâm bên trên vị này là cao lão gia tử đây là âu dương hoa tiên sinh lạc thiên ý nhìn đại bối đầu một chút âu dương hoa tiên sinh đến từ phương nam là hoàn g t u y ể n tổ chức một tên tinh anh cao lâm ánh mắt lấp lóe không có tỏ thái độ lạc thiên ý lại thay âu dương hoa giới thiệu cao lão gia tử là của ta hảo bằng hữu ta cùng hắn ở giữa không có bí mật cái này hiển nhiên đối với cao lâm tín nhiệm cao lâm mỉm cười đối với lạc thiên ý ngự hạ chi thuật không nhiều lắm hào hứng hắn sớm qua người ta một lấy lỏng liền móc tim móc phổi nhẫn kỷ bất quá cao lâm thật bất ngờ lạc thiên ý thế mà leo lên một cái người phương nam m ha ha người nghiên cứu, nghiên cứu, yên tâm n có chúng ta hoàng t u y ể n tương trợ ngươi người tại quảng lăng thị muốn gió được gió muốn mưa có mưa thậm chí chúng ta có thể giúp ngươi ngồi lên thành chủ vị trí lạc thiên ý cười bên dưới như vậy rất tốt đã như vậy giờ phút này ta ngược lại thật ra có một việc muốn mời quý tổ chức xuất thủ âu dương hoa gương mặt nghiêm một chút từ hôm nay trở đi chúng ta chính là minh h i ế u người sự tình chính là chúng ta sự t ì n h lạc tiên sinh có gì cần hỗ trợ cứ nói đừng n g ạ i lạc thiên ý không thắng hí hư nói ta có một đứa con trai chết thảm tại hắn đồng học trên tay khổ vì một mực không có cơ hội thay ta cái kia số khổ hài từ báo thủ không biết âu dương tiên sinh có thể hay không để cho ta một thường tâm nguyện giải quyết xong cái này cái cọp tâm sự chương năm trăm m ư ơ i bảy chức vụ giáo dục chương năm trăm m ư ơ i bảy chức vụ giáo dục t ô tô lốp xe cùng thô rác mặt đất ma sát k h e khoang tài giỏi duệ thanh âm dính lấy cho bụi địa môn mở ra một thân sức tưởng tượng ăn mặc câu dương hoa từ trong xe chui ra ngoài đối với trong xe lạc thiên ý cười híp mắt nói cảm ơn a lạc tiên sinh mang hộ ta như thế đ o ạ n đường chuyện của ngươi t i ê n tâm bao tại trên người của ta hắn vô xuống ngực sau đó đi vào trong tiểu lâu đẩy cửa ra trong tiểu lâu tia sáng lờ mờ một người nam nhân chính hút thuốc câu dương hoa ho khan hai tiếng v ớ i tay xua đổi lấy sặc nhân địa mùi khói ngươi muốn chết à. ta nói bao nhiêu lần đừng ở trong phòng hút thuốc hoặc là mở cửa sổ ra lần sau lại để cho ta bắt được ngươi hút thuốc nhìn ta không rút ra của ngươi a cửu đâu nam nhân kia vội vàng thuốc lá dẫm diện Đại ca nói ngoài chân gãy, hắn cái này làm tiểu đệ, ngược hứng n gãy, cái tiểu được hiểu phúc. làm đệ, rất âu dương hoa lên lầu đã văng ra một căn phòng cửa trong môn vang lên nữ nhân một tiếng thở nhẹ một cái hai mươi mấy tuổi cô nương kéo quần áo cản trở ngực kinh hoàng nhìn về phía âu dương hoa trên giường một người nam nhân c h u i ra cắt ngắt tấc giống như là hết hạn tù thả ra t ù phạm hắn không thấy rõ ràng người liền mắng là cái nào bị vùi dập giữa chợ nhao nhao ba bà của ngươi đi ngủ âu dương hoa ha ha âm thanh không những không giận mà còn cười được a a cựu lá gan rất mập dám nói chuyện với ta như vậy nam nhân này thấy rõ ràng là âu dương hoa không nói hai lời trước cho mình một bàn tay lại chất đóng khuôn mặt tươi cười hoa ca ngươi trở về rồi sau đó hướng nữ nhân bên cạnh ra ngoài nữ nhân sốt rồi nói ngươi còn không có tuyến tiền đâu ngươi a cựu đưa tay muốn đánh đánh cái gì đánh đi ngủ không cần đưa tiền a ta l ạ i như thế dạy ngươi sao âu dương hoa cho a cựu một bàn tay a cựu liên bận b i ể u xưng là tranh thủ thời gian bỏ tiền sau đó đem cô nương đưa tiễn khi trở về nhìn thấy âu dương hoa đem một tấm ảnh chụp cẳng trên mặt bàn a c ử u đi qua cầm lấy ả n h chụp bên trong là cái trẻ tuổi nam tử tóc đen mắt đỏ ánh mắt sắc bén hoa ca đây là lạc thiên ý lao tiểu tử kia cho một vấn đề khó dự định lấy ra kiểm tra một chút chúng ta âu dương hoa cười lạnh lão hồ ly này thật sự là cẩn thận đến nhà còn lo lắng chúng ta thực lực không đủ dù n g tiểu tử này tới làm chức vụ giáo dục muốn cho chúng ta làm thịt tiểu tử này a c ử u cười lên cái kia không nhẹ nhàng lòng loạt sao tiểu tử này nhìn xem nó non rất làm không tốt mùi vị con gái đều không có hưởng qua nói nhảm coi là mỗi người cũng giống như ngươi âu dương hoa tức giận nói ngươi còn chớ xem thường tiểu tử này đây là bách chiến học viện học sinh mà lại có thể làm cho lạc thiên ý lấy ra làm chức vụ giáo dục sẽ không đơn giản ngươi tìm người đi trước lên lên hằn đáy nhìn xem là trình độ gì chúng ta mới quyết định a cựu liên gật đầu liên tục đem ảnh trụ thu vào sau đó nói thôi khải tân giác rời kia một chút chuyện nhỏ đều không làm được thế mà gãy ở nơi này thật sự là cho chúng ta mất mặt không phải vậy chỗ nào dùng chúng ta hoa ca tự thân xuất mã còn để vanh ra đáp ứng họ lạc nhiều như vậy yêu cầu âu dương hoa nhìn một chút hắn cười hít mắt nói nói xong không có nói xong cút nhanh lên đi làm việc rồi thằng chó đúng đúng đúng a cựu vẻ mặt c ợ t nhà nói cái này đi hoa ca ngươi nghỉ ngơi đi ra cửa a cựu dáng tơi ư cười lập tức biến mất đi vào dưới lầu hướng ba năm cái nam nhân kêu lên làm việc rồi bách chiến học viện la diêm đi ở sân trường bên trong hiện tại trong túi tiền của hắn có một cái sách nhỏ đó là phương niêu cho hắn liên quan tới huyết phủ đồ một chút tu luyện tâm đắc nguyên bản la diêm đã làm tốt bị sập cửa vào mặt dự định không nghĩ tới phương niêu thế mà tán thành hắn lời nói kia đồng thời từ hắn mang theo cho người cái này sách nhỏ đến xem đánh ngay từ đầu phương niêu liền chuẩn bị hào giao cho hắn nghĩ đến cái này la diêm trong lòng một trận cảm động nghĩ thầm chính mình một cái mặt đất người sống sót đầu tiên là đạt được địch t r i n h tán thành được đưa tới địa thành lại tiếp nhận ngụy phong hoa chỉ điểm dần dần trưởng thành hiện tại lại đạt được phương l i ê u trợ giúp để hắn tại bí pháp trên việc tu luyện thiếu đi chút đường quanh co như ngày khác có thành tựu i nhất định phải nghĩ biện pháp báo đáp những trợ giúp này qua người của mình lúc này la diêm trong lòng hơi đ ộ n g liên nghe được dương lập giai thanh â m truyền đến la đồng học ngươi trở về rồi thế nào nhìn thấy hà học trường bọn hắn vào đoàn nghi tức sao dương lập giai đi tới hai tay bỏ vào túi vẻ mặt tươi cười la diêm gật đầu nói thẳng có việc nói sự tình dương lập giai lộ ra một cái khoa trương biểu lộ hoa la đồng học thật sự là cái gì đều không thể gạt được ngươi ngươi nhìn lưu đồng học nhanh sinh nhật ngươi nói ta đưa chút cái gì cho nàng tốt đâu ta đổ ù d ỡ n la đồng học ngươi đừng chạy a dương lập giai tăng tốc bước chân đuổi kịp la diêm sau đó thấp giọng nói chính sự mấy ngày nay ngươi có r ả n h không chúng ta đi một chuyến thanh dương cái kêu bồi thực viên sự tình có manh mối la diêm vật đầu t u t ngươi an bài đem xuất phát thời gian cho ta là được thống k h á i dương lập giai lại nói lưu đồng học thật muốn xuống ngày ta còn chưa nghĩ ra đưa nàng cái gì cho ăn ngươi liền không thể nghe ta nói vài câu tốt tốt tốt ngươi nhớ kỹ đi tìm bên dưới sử hạo đình lao sư vừa rồi ta về phía sau cần bộ đội ít đồ sử lão sư đang tìm ngươi la diêm vất biểu thị mình biết rồi ngày thứ hai la diêm đi tới cơ giáp thăng cấp nhà kho vậy ngạn đã trở về hiện tại đang tiến hành thăng cấp đi vào nhà kho la diêm nhìn thấy cơ giáp của mình cơ hồ bị tháo d ỡ ra nhìn thấy la diêm tới chủ trì lần này thăng cấp bộ môn đạo sư tạ quang diệu bưng lấy khối máy tính bảng đi tới nhìn một cái, cái này hắn đem máy tính bảng kín đáo đưa cho la diêm la diêm nhìn sang bên trong là chút biểu đồ và số liệu những vật này mỗi một chữ hắn đều nhận ra tổ hợp lại với nhau hắn cũng không biết ý gì đây là siêu dẫn thần kinh phản hồi hệ thống tạ quang diệu cười híp mắt nói ra siêu dẫn hệ thống là hai năm này vừa nghiên cứu tuyến đầu khoa học kỹ thuật đối với quen cũ phản hồi hệ thống nó còn cường điệu hơn trang bị cơ thể mạch điện cùng máy truyền cảm cùng nơi trọng yếu để ý hệ thống kết nối nó có thể gia tốc thần kinh dòng điện cùng năng lượng vận hành số liệu đề cao cơ thể vận hành độ linh hoạt đề cao năng lượng phân phối tốc độ mấy ưu điểm nói xong tạ quang diệu lại nói đúng rồi Ta chương n n g i cấm địa thực chiến báo cáo. t n đó năm trăm mười tám quy mô lớn thăng cấp chương năm trăm mười tám quy mô lớn thăng cấp siêu việt mô thức la diêm nhớ kỹ năm nhất thời điểm ngụy phong hoa đã nói với hắn khi siêu hạch ma trận hạch tâm đạt tới sáu cái thời điểm l i ề n sẽ kích phát một loại đặc thù địa công có thể một năm trôi qua đi hắn tự nhiên đã sớm biết loại kia đặc thù công năng chính là siêu việt mô thức siêu việt vốn có ma trận tính năng một loại hình thức căn cứ tư liệu g i chép giống thao tiết h loại cự thú này hạch tâm một khi kích phát siêu việt mô thức cự thú đặc tính sẽ gia tăng cùng chất biến ẩn hình không những có thể biến mất thân hình sẽ còn liền âm thanh cũng cùng nhau thu liếm đồng thời tự thân mô phỏng cùng tôi diễn cảnh vật chung quanh địa biến hóa để cơ giáp đang hành động thời điểm hoàn cảnh bốn phía sẽ không xuất hiện dị thường cùng không hài hòa đạt tới chân chính ẩn hình hấp năng đặc tính thì ra tốc hấp thu năng lượng cùng bộ phát động năng tốc độ để cao hiệu suất cùng y lực đồng thời hấp năng có thể chủ động vận dụng có thể t ạ i công kích mục tiêu lúc hấp thu mục tiêu năng lượng chỉ là tốc độ cùng hiệu suất sẽ đánh lên một chút chiếc khấu về phần c ự thú cái khác hai loại đặc tính bạo thực cùng tật hành cũng sẽ có khác biệt biểu hiện la diêm gật gật đầu t ố t c ự thú hạch tâm tạm thời đăng ký tại chiến lược phủ ta sẽ xin mời đổi để bọn hắn đem ba viên thao thiết hạch tâm đưa tới lúc này có một cỗ xe vận tải tiến đến đứng tại trong kho hàng xe khoang thuyền mở ra tạ o n thanh dùng g một Thanh cơ giáp súng máy treo lên đến.、Thanh、này súng máy toàn thân đen kịp, o hình hình nhìn thể không nó tròn đạn, trang đạn. đặc đặc có biệt, biệt bị ít Tạ là ổ quang diệu nói ra trọng khí cấp súng máy phong bạo nó áp dụng đặc chế kích phát hệ thống cùng lãnh động hệ thống có thể tại phát xạ đại lượng đạn đằng sau y nguyên bảo trì không cao hơn tám mươi độ trình thể nhiệt độ nó trong vòng một phút xạ tốc có thể thêm vào đến một mươi hai bốn trăm phát đặc thù chế tạo thân ép nội tuần hoàn hệ thống sẽ cho ném đạn khí cùng n ó n g súng tiếp tục tính tính gộp lại khí áp đường k í n h lớn họng súng cùng loại cực kỳ tiên tiến đ ộ n gió cao nhất có thể tiếp tục chuyển vận m ộ ư ơ i bảy lần vận tốc cầm thanh phong áp cái này khiến bắn ra đi đạn đem như là phong bạo một dạng cuồng bạo bắn phá đối thủ ngoài ra nó có thể sử dụng nguyên lực hệ thống cung cấp năng lượng đây là vì nhằm vào thượng giai cự thú phản mô thiết kế nội bộ nguyên lực phân phối hệ thống trừ cam đoan nguyên lực sẽ không bị lãng phí bên ngoài sẽ còn cực kỳ bình quân đ i ệ phân phối đến mỗi một viên đạn bên trên từ đó để đồng dạng một đơn vị nguyên lực có thể chế t ta đem dùng nó thay thế ngươi nhai tý so với trước đó hàng tháo đến phong bạo ở mọi phương diện tính năng ưu tú hơn đặc biệt là hỏa lực á p chế phương diện hơn xa nhai tý vị đạo sư này đối với tiến hành thăng cấp bên trong bệnh nạn làm cái đảo giàn giải để la diêm rõ ràng hơn cơ giáp của mình làm những phương diện nào thăng cấp trừ súng trường phong bạo bên ngoài tạ quang diệu còn cho cơ giáp thay đổi trường kiếm đổi thành cơ giáp dùng trọng kiếm long tượng cái này đồng dạng cũng là thần minh cấp cùng la diêm thanh k i a hiệu quả một dạng chỉ là thể tích muốn thả đại thiên và lần dựa theo tạ quang diệu dự đoán bệnh nạn hoàn thành thăng cấp đằng sau h ẳ n là có thể đạt tới thần vệ tinh anh cấp bất định từ thần vệ cấp bắt đầu cơ thể có tương đối k ỹ càng đẳng cấp phân chia giống bạch long vừa thăng cấp thành thần vệ cấp lúc liền chỉ là cấp độ nhập môn về sau làm tiếp một lần thăng cấp thì là thông thường cấp bệnh nạn tại thăng cấp t r ư ớ c cũng thuộc về thông thường cấp lại hướng lên thì là tiến giai cấp nhưng tạ quang diệu cho cơ thể làm đại quy mô thăng cấp bởi vậy nhảy qua tiến giai cấp trực tiếp đạt tới tinh anh cấp tại đẳng cấp này phía trên còn có cái cuối cùng bình xét cấp bậc đỉnh phân cấp đến đẳng cấp này trên cơ bản liền đã không có cách nào thăng cấp đặc biệt là thần vệ cấp cơ thể đẳng cấp này lại hướng lên chính là thần tướng mà thần tướng cấp cơ thể không phải chỉ dựa vào thăng cấp thiết bị liền có thể tăng lên mà lại lần này quy mô lớn thăng cấp không phải một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành tạ quang diệu cấp ra chỉ ít một tháng dự đoán thế là la diêm chỉ có thể hướng binh đoàn báo cáo chuẩn bị trong tháng này hắn trên cơ bản là không ra được nhiệm vụ hắn rời đi cơ giáp thăng cấp nhà kho nhớ tới hôm qua dương lập giai nói qua sử hạo đình đang tìm chính mình l i ê n tới đến bộ hậu cần mới đi đến bộ hậu cần chỉ thấy bộ hậu cần phía sau sử hạo đình chính mình tư nhân trong phòng thí nghiệm vang lên lốp ba lốp bốt thanh niềm đột nhiên có ngọn lửa từ cửa sổ vào ra tiếp lấy thì là khói đặc quật quận la diêm vội vàng khởi động vô vọng trước nhãn bắt được trong phòng thí nghiệm sử hạo đình sinh vật ánh sáng s á m sau một lát cái này chế d ư ợ c đạo sư bị la diêm đặt ở trên đồng cỏ học sinh cùng bảo an ngay tại dập lửa c ò n tốt trong phòng thí nghiệm hỏa thế không lớn rất nhanh liền cho dập tắt sử hạo đình ho khan lau mặt mặt của hắn đều cho hun đen đầu tóc đầy bùi hắn từ trong ngực xuất ra cái hộp mở ra bên trong mắt nhìn trong hộp là bình dược t h hắn nhẹ nhàng thở ra c ò n tốt ta cái này khai thác tân dược không có làm hư la diêm nhìn xem hắn gian kia còn tại bốt khói phòng thí nghiệm không k h i những mày sử lão sư ngươi ở bên trong đã làm gì đều bốc、cháy. c、so、như nhưng có t ể l nó chi phí so tăng nguyên tề ít hơn nhiều a có thể sản xuất hàng loạt cứ như vậy chí ít cao cấp cảnh tu giả sẽ đại lượng gia tăng mà lại tốc độ tu luyện sẽ khá nhanh dù sao không phải người nào dùng đến lên tăng nguyên tề đây cũng là thật la diêm đang tu luyện phương diện xem như bỏ được tốn tiền nhưng cái này tăng nguyên tề vẫn như c ũ không có cách nào giống lấy trước kia chút dược tề một dạng khi nước như vậy uống bây giờ nghe sử hạo đình cái này tân dược lại có tăng nguyên tề tám mươi hiệu quả mà lại chi phí rẻ tiền có thể sản xuất hàng loạt không khỏi tâm động ngươi dược tề này kêu cái gì sử hạo đình nói vừa nghiên cứu ra đến còn không có đặt tên đâu cái này không tìm ngươi tới thử thuốc ngươi không phải đã bắt đầu cao cấp cảnh tu luyện sao cho ngươi quay đầu ta lại điều phối một nhóm ngươi giúp ta thử một chút la diêm tiếp nhận cái h ộ kia lại nghe cái này chế dược đạo sư nói đúng rồi nó có chút tác dụng phụ không có cách nào muốn khống chế chi phí liền khẳng định sẽ có một ít bệnh v ậ t nhưng ngươi không cần lo lắng nó tác dụng phụ sẽ không đối với thân thể tạo thành nguy hại cũng chính là dùng nhiều sẽ dụ n g tóc bất quá nam tính tu giả hẳn là không vấn đề gì coi như b i ế n thành đầu t r ọ c nhưng có thể trùng kích thông huyền cảnh cũng rất đáng không phải sao ngươi làm gì nhìn ta như vậy đừng ngươi đem nó nhét về cho ta mấy cái ý tứ la đồng học ngươi đ ừ n g đi ngươi trở về ngươi yên tâm a ta cái này còn có tăng phát dự t h hai ngươi chủng một khối dùng sẽ không thay đổi thành đầu chọc cho ăn